Chương 138, yếu nhất tứ hoàng, thấy chết mà không cứu. Chương 138, yếu nhất tứ hoàng, thấy chết mà không cứu. Đầu tiên, san giết một cái. Nhận về bữa giờ dạ vận, Tần Nhẫn hài hức cười nhìn bị đánh thành 3 phân cạ tạ cụ gì. Nhưng mà một màn này đã sớm bị cạ tạ cụ gì dùng kệ buồn sổ cũ biết trước tương lai quan sát đo lường được rồi. Cái đó bị giờ dạ vận lưới dịu đánh thành 3 phân. Chẳng qua chỉ là cạ tạ cụ gì một cái bánh Tết phân thân mà thôi. Cẩn thận sau lưng giờ dạ vận. Cái gì đột nhiên nghe thấy cạ si họ hạ lớn tiếng báo hiệu. Người được nguy hiểm tín hiệu giờ dạ vận không nói hai lời thuẫn về bên người đất chống liền nhào tới, một cái nhào này, dứt khoát đồng thời cũng để cho dở dạ vẩn từ trong chỗ chết chạy ra. Nhu đoàn chật đâm, theo mặt đất chạy xuôi bánh tiết trong hóa hình mà ra đưa cánh tay biến thành nhu đoàn cũng bao quanh vũ khí của mình chỉ xét lệ ông. Cả tạ cụ gì tại ra quyền đồng thời, cũng để cho cánh tay không ngừng xoay tròn ra tăng tổn thương. hung manh thư kích như đạn đạo vỡ nát dở dạ vẩn ban đầu sở chỗ mặt đất. Khắc, đánh cho sao? A a a, cả tạ cụ gì? Nhanh tới giúp ta. Cả tạ cụ gì? Công kích rơi vào khoảng không cả tạ cụ gì chính lào nào thời khắc. Sa Sa đang cùng Sỉ ẩn lẫn nhau hổ chặt lọt kẻ lỉnh đột nhiên phát ra thê lương cầu viện. "Mẹ!" Nghe được âm thanh cả tạ cụ gì đột nhiên cả kinh, đang muốn đi qua giúp chính hắn. Tại trong tương lai kẹ bùn sổ củ quan sát, thật giống như thấy được cái gì. Hắn khẽ cắn răng, giơ lên trong tay chỉ sệ lụy ổ chặt lại bay tới hai cây lưới dị. "Hi hi hi." Vô dụng cái đó bà mập nàng đã chết chắc. "Ta biết." Tay cầm hai lưới búa áp chế cả tạ cụ gì giơ ra vẫn, nụ cười trên mặt nhất thời hơi trầm lại. Cả tạ cụ dị dùng khỏe ánh mắt xéo qua chú ý một cái chặt lọt kẻ lỉnh bên kia tình hình chiến đấu. Thành thật mà nói, tình huống phi thường thảm thiết đã chết xì ẩn tiêu đốt chính mình hết thảy, máu đỏ đấu khí cuốn vòng quanh hắn, nắm đấm như cuồng phong bạo vũ lung tung đập rơi vào trên người chặt lọt kẹn lìn. Cho dù là nắm giữ được sương, sắt thép khí cầu, danh sương cứng rắn thân thể, tại vũ trang sắc dùng hết rồi dưới tình huống dựa vào thân thể, là vô luận như thế nào cũng không chống đỡ được sỉ ẩn bỏ mạng công kích, lại lên một cái, ý chí của chặt lọt kẹn lìn cùng với nội tâm tư chất hết thảy đều chẳng qua đóng. nàng mặc dù bị khen là là hại tặc trong tứ hoàng yếu nhất một cái, không phải là không có lý do. trong lòng của của chặt lọt liền cùng một cái còn không có lớn lên đấu con ngây thơ bất hảo, lại làm việc không có chắc giới hạn. Nàng gái kia động một chút là đột nhiên phát tác nghĩ ăn trứng, giống như một ma. Bao giờ cũng không bao phủ tại chính mình con gái trong đầu lên. Nhất là Cả Tạ Cụ Dị, hắn là trong con gái của chặt lót kẻ lìn, đối với nàng hiểu rõ nhất, đồng thời cũng là ghét nhất người của nàng. Mỗi lần chặt lót kẻ lìn đột nhiên phát bệnh, Cả Tạ Dị luôn có thể nghe được một chút huynh đệ mình đám tỷ tỷ bị đối phương trọng thương, thậm chí là giết chết tin tức. Chính là bởi vì rõ ràng chặt lót kẻ lìn người mẹ này có bao nhiêu tội tệ, cho nên Cả Tạ Cụ Dị trước mắt mới có thể thấy chết mà không cứu, bị khói độc bao phủ chiến đấu trong khu vực. Thân chúng kịch độc lại tiểu nửa người đều hóa đá chặt lọt Kẻ Lìn, đối mặt sĩ ẩn cái kia lấy mạng đổi mạng một dạng điên cuồng thế công, sợ hãi. Không sai, chặt lọt Kẻ Lìn sợ hãi. Khi trước nói rồi trong lòng cuộc của chặt lọt Kẻ Lìn cùng ý chí đều chẳng qua đóng. Nội tâm thật giống như một cái gấu con nàng, năm xưa chiến đấu, tất cả đều là dựa vào nàng cái kia thân thiên phú mới làm được nên ép. Cho tới bây giờ không có bị người đánh bại qua, cũng cho tới bây giờ không có lãnh hội tuyệt vọng chặt lọt Kẻ Lìn. Căn bản cũng không có một cái thuộc về chính nàng chiến đấu tín niệm. Cho nên, nàng cũng liền căn bản không có dũng khí đi đối mặt cái chết tới tạm thời uy hiếp. Không không Cả tạ cụ gì, nhanh tới giúp ta, có nghe hay không? Cả tạ cụ gì, điên cuồng gào thét, đổi lấy là sỉ ẩn mãi mãi không ngừng công kích, không thể không nghĩ tới chạy trốn chặt lọt tẹn lình, thật cho mình căn bản không trốn thoát. Quỷ thuật yêu cơ lẹm tợt lán lợi dụng ma pháp ở xung quanh bày ra một cái ảo cảnh, mỗi khi chặt lọt tẹn lình nắm lấy cơ hội rút người ra hất ra sỉ ẩn chạy trốn, còn không có chạy ra ngoài mấy bước, chặt lọt tẹn lình liền phát hiện sỉ ẩn xuất hiện tại trước mặt mình, loại cảm giác đó giống như là chính mình vòng quanh vòng giao hàng đến nhà. Võ trang của mình sắp cũng bị cả sĩ họ đã phun khói độc ăn mòn hầu như không còn, trong thời gian ngắn căn bản là không dùng được. Mà không có vũ trang sắc bảo vệ. Những độc chất kia sương mù liền bắt đầu từ trên người chặt lọt kẹ lỉnh mỗi cái vết thương ổ ảt xâm nhập. Thể lực tại kịch độc bị hành hạ như nhảy cầu nhanh chóng hạ thấp đã sắp muốn mệt đến liền phản kích đều không cách nào phản kích chặt lọt kẹ lỉnh. Đồng nhiên Linh cơ động một cái, tay nàng chỉ móc một cái, cho bên người khói độc rót vào linh hồn thiếu chút nữa quên mất thân là suột suột no mi năng lực giả mạnh nhất chiêu số đem cả xì họ hỏa khói độc biến thành hổ mỉ thao túng chặt lọt kẹt lìn không nói hai lời liền đối với hạ lệnh nhanh lên một chút đem độc trên người ta đều hút ra tới nhanh tốt giọt no mi mọc ra một cặp mắt cùng cái miệng mong lại không có hình thể khói độc vĩ môi hướng chặt lọt kẹt lìn chính là một trận hút mạnh theo độc tố từng chút từng chút theo trong cơ thể bị bỏ đi đi ra ngoài cảm giác thể lực đang nhanh chóng khôi phục chặt lót kẹt lìn nhất thời cười gằn đứa bé ngoan đi cho ta đem độc tố toàn bộ rút vào trong cơ thể cái tên kia tuân lệnh hút sạch trên người chặt lót kẹt lìn độc tố sau đó. Khói độc hố mị quái khang quái điều hướng nàng trào một cái, sau đó xông về xỉn ẩn đối với cái này, xỉn ẩn không hề sợ hãi, mở miệng kẽ cắn, liền đem khói độc hố mị cho nuốt vào trong cơ thể đang muốn cười nhạo xỉn ẩn tìm chết chặt lột kẽn, liền bỗng nhiên ngây ngẩn, chỉ thấy một trận hào quang màu xanh tấm ở sau lưng mình tách ra, sợ tổn gã dơ, ra tay toàn lực cả xỉ họ gậy ạ, một đôi yêu dị rắn huy đang tại dạng người rực rỡ, xuyên thấu qua con ngươi thả ra ánh sáng, trên không trung mơ hồ ngưng tụ ra một tấm mở đờ xa khủng bố mặt mũi, trong truyền thuyết thần thoại mở đờ xa há miệng, tại linh hồn cấp độ phát ra một tiếng rít. Lỗ thai không nghe được âm thanh, lại có thể bị linh hồn sợ nghe thấy. Mà một khi linh hồn nghe thấy được cái âm thanh này, như thế người này liền cách cái chết không xa. Hà có. Này lý. Sau lưng đều đã toàn bộ hóa đá chặt lọt tẻ lìn, lập tức quay đầu đơn giản như vậy động tác đều đã không làm được, nhưng là không cam lòng từ đấy hóa đá chết đi nàng, lộ ra chính mình sau cùng điên cuồng. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, lại cho mờ đỡ xạ ảo ảnh rót vào linh hồn. Cái gì? Cả sĩ họ nhà tại nhìn thấy mờ đỡ xạ ảo ảnh hóa thành thực thể, cũng cởi gần quay đầu lúc nhìn về phía mình, sợ đến vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhưng là cái này cũng vô dụng. Ngăn cản ở trước người cánh tay đang tại hóa đá ngay tại cả xì họ đã cho là chính mình muốn không. Bốn thời khắc lật thuyền trong mương, một thanh dao gầm bay tới. Thuận bộ bắt lấy bảy đầu xuất hiện cả dìn, bề mặt cơ thể bao quanh nửa mặt giống như vỏ trứng gà khiên phép thuật. Nàng một tay bao bọc ở cả xì họ đã eo nhỏ nhắn, sau đó sẽ độ đưa tay ra, bắt được bay vụt đến phẹn tông xưởng xích. Đi. Theo nàng gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài không chế khóa lẹp lợn lạn không nói hai lời, liền đem hai người kéo ra ngoài. Thoát thân sau cả dìn, còn chưa kịp lấy hơi, liền lại nghe thấy lẹm lợn lặn một tráng tốt lên. Đang chết, quỷ đồ vật đó rốt cuộc cái gì? Theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác cả nhìn, gặp được cái đó hổ mi mở đở sạ. Nó lại có thể thuận theo phương hướng đổi tới, hơn nữa không nhìn lẹp đợi là náo trận. Ngay tại hổ mi mở đở sạ muốn xông ra hảo trận ma pháp, không biết làm sao, nó đột nhiên phát ra gào thống khổ, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Chương 139. Muốn làm gì thì làm ra hộ hưu kinh vô hiểm trải qua kiếp nạn ba nữ, với nhau đều liếc nhau một cái. Chương 139. Muốn làm gì thì làm ra hộ hưu kinh vô hiểm trải qua kiếp nạn ba nữ, với nhau đều liếc nhau một cái. Sau đó rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, mới vừa rồi cái đó hố mỹ mở dở dạ, sát sát thật thật cho các nàng một loại chết đã đến nơi cảm giác nguy cơ. Tốt tại đối phương đã không hiểu tiêu tán. Xì sì ẩn hắn. Sau khi an toàn cả dịn, không khỏi treo độc trong huyễn trận vẫn còn đạn tụ cùng chặt lột kẻ lìn lẫn nhau hầu xì sì ẩn đối với cái này, Lệm Tợ Lạn mĩ môi híp lại, có chút thương cảm quay đầu nói, "Hắn đã chết, bất quá chết có giá trị." Chẳng lẽ nói? Cạ Dịn vui mừng nhướng mày. Lệm Tợ Lạn gật đầu một cái, giải trừ ảo trận ảo trận đi một lần, vốn là hoàn hảo bằng phẳng thổ địa, trong nháy mắt trở nên loang loáng lổ lổ ở đó khắp nơi bờ bãi, cảnh hoang tàn khắp nơi trong chiến trường có một tôn nửa người trên bệ tan cảnh tượng đá cùng với một tôn liền xương đều bị ăn mòn sáng ngắt hài cốt. không nghi ngờ chút nào, nửa người trên bệ tan cảnh tượng đá chính là chặt lọc kẹt lìn. mà đối diện vị này duy trì vung quyền động tác hài cốt, dĩ nhiên chính là si ân rồi. thảm liệt như vậy một màn, để cho ba nữ không khỏi có chút thương cảm. tốt rồi, không có thời gian ở chỗ này lãng phí, địch nhân còn rất nhiều. cả dìn thu thập xong tâm tình, nhìn một cái hai cánh tay đều hóa đá cả xì họ bậy ạ. thế nào, ngươi còn có thể hay không thể chiến đấu? đương nhiên có thể. rõ ràng đã mệt mỏi không được vẫn còn như cũ tại cậy mạnh cả xì họ vậy ạ, tiêu ngạo ngẩng đầu lên, xem thấu chút ý đồ kia của em gái mình cả dìn, quay đầu nói với lẹm tợ lạn, tay nàng có thể khôi phục sao? đương nhiên có thể, chỉ là hóa đá mà thôi. lẹm tợ lạn chạy pháp trượng, biểu tình nghiền ngấm nói, thế nào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái? cả xì họ đã lạnh rên một tiếng, du động thân rắn về phía trước leo đi. mới không cần thiết, chúng ta có thể làm được. đứng lại. ít hai đột nhiên, cả dìn cùng lẹm tợ lạn miệng đồng thanh hô to, sợ hết hồn cả sỉ họ ạ vừa định nổi giận, chỉ thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ dán rồi trong tay sách theo kiếm từ đằng xa chậm rãi đi tới không có có khí thế lên hiển lộ nhưng lại có thể để cho người khác không cách nào coi nhẹ tồn tại di nha kỵ sĩ trong kỵ sĩ hắn dừng bước lại đứng ở ba nữ trước mặt thật lễ tại hạ di nha trước trận tới trước một cái tự giới thiệu mình di nha hành vi cử chỉ đều tràn đầy quý tộc khí tức ta vô tình cùng ba vị nữ sĩ chiến đấu cho nên còn xin nghe ta một lời đầu hàng đi ừ đừng mơ tưởng Tính khí vốn là bút lửa cạn rỉ nàng đối với nổ cạn dị trung thành cao hơn hết thảy di nha khuyên hàng nàng làm một chữ đều không nghe lọt kết quả là Loé lên một cái xuất hiện ở sau lưng dị nhạt nàng, giơ lên dao găm trong tay sẽ phải bị hắn tới một phát chính nghĩa đâm lưng đối với cái này, dị nhạt một cái né người liền ung dung tránh thoát. Nhưng là cả dình công kích còn không có kết thúc, tránh qua đâm lưng, không có nghĩa là trốn được trong tay nàng thứ nhì thanh dao găm, cắt một cái hậu, dưới chân thuận bộ chạy nước rút, dao găm trong tay hướng về cổ của dị nhạt, tàn nhẫn cắt đi. Ngay tại cả dình tại thầm nghĩ trong lòng, đắc thủ, một đạo kiếm quang thoáng qua, tiêu một tiếng, truy thủ trong tay của nàng, đứt mất. Cái gì? Bị kinh hãi cả dình không nói hai lời, loé lên một cái liền lại trở về người một nhà bên người. Hơi thở hơi hỗn hển cả dịn nâng lên dao găm trong tay, nhìn một cái cái kia bóng loáng vô cùng đứt gãy, sau cổ liền trở nên lạnh léo. Phải biết cây dao găm này, nhưng là nàng dùng vẫn sắt chế tạo, cậu thêm khắc họa nhiều tầng phù văn ra chỉ qua vũ khí. Cắt kim đoạn ngọc cái gì hoàn toàn không thành vấn đề, liền ngay cả vải rồng, trong tay cả dịn cây dao găm này cũng cắt ra qua. Chỉ có như vậy một cái bồi bạn nàng nhiều năm chinh chiến vũ khí, lại có thể đứt đoạn mất. Hơn nữa còn là khinh địch như vậy liền bị chết đứt. Nuốt ngụm nước miếng cả dịn, trong lòng đối với Di Nhạt người này nguy hiểm tăng cao đến đỉnh phong. Cẩn thận, tên khốn kiếp này không bình thường. Ta đương nhiên biết Lệm Tợ Lạn yêu mị sờ có má, nụ cười rất là mê người. Tay nàng chỉ móc một cái, chỉ thấy mặt đất dưới chân dị nhạt xuất hiện một cái trận pháp màu vàng. Nhưng là, hắn đã trốn không thoát. Ma pháp sao? Hơn nữa còn là ảo rất hệ. Đúng, không sai, chính là. Rất tự nhiên liền đem lời đầu cho tiếp nối Lệm Tợ Lạn ngây ngẩn. Nàng nhìn dị nhạt tại chính mình trong pháp trận cùng một người không có chuyện gì, tùy ý quan sát, còn thỉnh thoảng dùng ngón tay khắp nơi đâm đâm một cái, Lệm Tợ Lạn đều sắp phát điên. Ngươi làm sao sẽ nhận ra được ma pháp của ta đấy? Không đúng, ngươi là thế nào tỉnh hồn lại không cũng không đúng, ngươi cái tên này tích động đều có chút lời nói không có mạch lạc lẹt tọt lạn cuối cùng vẫn là nghị thông suốt mấu chốt căn bản chính là đối với ma pháp của ta miễn dịch đi ha ha ha bị ngươi xem tấu a rất ngượng ngùng gì nhạt gãi đầu một cái sau đó nói ra càng thêm đả kích lẹt tọt lạn mấy câu nói bởi vì ta có ma pháp gia hộ cho nên mặc kệ là ma pháp gì cũng được đều đối với ta là không có tác dụng cái gì một mặt kinh ngạc lẹt tọt lạn nào thiếu chút nữa chạm điện đang lúc này đem cánh tay giải trừ hóa đá cả xì si họ ạ xuất thủ tịch độc sương ngủ hướng về phía dì nhạt phun ra một hớp vẹn nôn độc cả xì si họ với ạ trên mặt mang cười lạnh Đối với ma pháp miễn dịch, luôn không khả năng còn đối với độc cũng miễn dịch đi. Rơi xuống đất vẹn ung độc, ăn mòn đại địa, cũng dâng lên một mảnh màu tím khói độc. Tại chỗ không nhúc nhích gì nhạ, rất nhức đầu nâng chán lắc đầu. Tùy ý khói độc nhích lại gần mình gì nhạ, hô hấp bình thường, tinh thần bình thường. Hắn thậm chí còn tại trong làn khói độc hít sâu một hơi, mới bước bước ra ngoài 360, xin lỗi, tại hạ còn quả thật nắm giữ miễn dịch kịch độc gia hộ. Chợn mắt hốc mồm nhìn lấy Dĩ Nhạ cái kia không bị thương chút nào tư thái, cả xì họ ạ thời khắc này cũng giống như lẽ tự loạn, trong lòng phát điên lên đối với cái này, Dĩ Nhạ thì có biện pháp gì? hắn cũng rất bất đắc dĩ a nhưng không có biện pháp có thừa che chở chính là có thể muốn làm gì thì làm a rầm rầm rầm trong lúc ba nữ bị dị nhạt đả kích gì chi xa suốt thời khắc một cái nào đó cái to lớn con rết chui phá mặt đất đến tìm người trả thù rồi rốt cuộc tìm được ngươi rồi một người loại ồ oh, là ngươi a tay cầm long kiếm dị nhạt ngẩng đầu nhìn ngu rượu trưởng lão sắc mặt dị thường bình thản hắn muôn cái kiếm hoa nhắm vào nửa thân thể còn trong đất đỡ sen tại quẹt ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy đây hahaha tại không ăn đi trước ngươi ta làm sao sẽ chịu đi đây khảm nạm tại con giết bản thể não giữa cửa xấu xí nét mặt giàn ua âm hiểm nở nụ cười. đương nhiên, dị nhạt đánh hơi được một kia rất mùi máu tanh nồng đặc. ngươi nhìn qua lượng máu dư thừa, phải coi chứng minh. bên hai mơ hồ vang vọng lên một cái nào đó ưu nhã âm thanh, dị nhạt phục hồi tinh thần lại thời điểm. phát hiện mình đã rơi vào một mảnh ở giữa ao máu. đi chết đi ba. bắt lấy dị nhạt không thể động đậy cơ hội, ngu rượu trưởng lão mở ra giữ tận miệng to như chậu máu thôn thiên ăn mà hướng dị nhạt nào tới. chương một cắn nuốt đi, giả phơi. chương một cắn nuốt đi, giả phơi. ha ha ha con dị lớn. Qua tới bị đánh, cái gì? Đang muốn một hớp nuốt trọn di nhạt đỡ sen tái quẹ, không giải thích được nghe thấy có người đang gọi chính mình. Sau đó, ngũ diệu trưởng lão liền là ai cũng không thấy rõ, liền bị một con rồng đuôi tắt lăn trên mặt đất. Một tiếng ầm vang nổ vang, đại địa vỡ tan, rung động không dứt ở giữa ao máu di nhạt một tiếng quát nhẹ, thả ra ma lực trong cơ thể thổi tan mảnh này chán ghét huyết chỉ. Từ trong huyết chỉ thoát thân mà ra di nhạt, ánh mắt đông lại một cái, nhìn lấy một cái hướng khác vung ra một cái xuống bàn tay, thổi phun một tiếng, xuống bàn tay đao mang chạm phá một viên huyết cầu, vỡ tan huyết cầu nổ tung sau, tung tóe mà ra máu tươi lập tức liền tản mát ra một cổ trán ghét mùi đó là dịch độc cùng nguyên rựa hỗn hợp máu tươi nổ vạ. Một khi đụng phải, người bình thường chắc chắn phải chết. A ngươi để cho chúng nó đều chạy ra, thật lãng phí a." Phiếu Hốt bất định ưu nhã giọng nói, ở bên người của dì nhạt không ngừng lẩm vẩn. "Không có phát hiện địch bóng người gì nhạt, tay cầm long kiếm, bắt đầu nghiêm túc. Tại dưới chân sao? Không, là nút ở trong máu tươi." Đột nhiên nhận ra được có cái gì không đúng gì nhạt, túi đầu đồng thời, trong tay long kiếm cũng thuận thế hướng trên đất cắm một cái. Bị máu tươi tiêm nhiễm đại địa, theo long kiếm kiếm khí quấn chú, trong ngáy mắt nổ tung. Sâm bạch kiếm khí, giống như khăn lau bảng đem máu tươi không ngừng lao đi. Rốt cuộc, ẩn nút không được con nào đó vặn ải, tại hội tụ trong máu tươi hương, đỏ tươi kẻ thu hoạch Vladimir nâng đỡ một viên máu tươi nổ vạ xuất hiện rồi. Thành thật mà nói, ta cảm thấy, ngươi để cho ta rất khó chịu. Thật là đúng dịu, ta đã cùng gia hỏa giấu đầu lòi đuôi không phải là rất thích. Thời khắc này, dị nhạt cùng đỏ tươi kẻ thu hoạch Vladimir mắt đối mắt, rầm rầm rầm, Đáng chết. Cúp này cho ta. Cúi đấu trong hai con cự thú, thường thường một cái xoay mình liền có thể tạo thành một trận khủng bố lớn thiên hai. Không người nào dám tùy tiện gia nhập trong đó, trừ người điên nhưng mà thật đúng là đừng nói, liền có như thế một người điên tham dự đi vào. Ha ha ha một ha ha ha, đánh thật kịch liệt, cũng cho ta vui vẻ một chút đi. Linh Áp cùng không cần tiền tựa như điên cùng phun ra lấy xuống chùm mắt xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ, đánh dạn chỉ nâng đao liền ở trên lưng ngu diệu trưởng lao chạy như điên. So siêu hợp kim còn cứng rắn hơn giáp sát, ở trước mặt chạm vết đao, yếu ớt liền cùng một trang giấy tựa như tùy tùy tiện tiện liền bị xạ dạ kỳ kệ nào kỳ kéo ra một cái lỗ hổng lớn ngu diệu trưởng lao, đau dơ thẳng lên trời gào thét. Ha, đau chết ta rồi. Các ngươi đám này tên đáng chết. Đột nhiên một cái địa long xoay mình đờ xe tát pè tránh thoát cái đủ dây dưa một cái thần long bãi vĩ liền đem xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trục bay ra ngoài bị sắc bén đủ chi quẹt làm bị thương ngược xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trên không trung cười càng thêm điên cuồng ha ha ha ha ha ha chém giết chính là nếu như vậy mới đã gần a trở lại cùng ngay cảm giác chính mình bị cướp con mồi cay đùa vọt tới một hớp hơi thở nhiệt liền đem xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ bay phún ra rồi bị bay phún ra xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ dùng linh áp trên không trung xây dựng bản đạp ngược lại hắn sẽ trên người hư hại từ bá trang đánh ở trần ha ha cười lớn lại xôn tới chỉ bất quá lần này. Hắn đem cài đủ cũng nhét vào chém giết đối tượng. Mới vừa rồi chính là ngươi hướng ta nhổ nước miếng đúng không? Không có cố định chiêu số xạ giả kỳ kẹ nạc kỳ, từ đầu đến chân, hắn biết cũng chỉ có một chiêu, đó chính là chém. Đầu đặc biệt sát, còn đặc biệt thích mãng xạ giả kỳ kẹ nạc kỳ. Với hắn mà nói, bạch đao tử tiến hồng đao tử xuất, đây mới là thật phương thức chiến đấu của nam nhân. Những thứ kia loẹt loẹt, nhìn lấy liền cùng ngẹo làm một dạng. Hắn là vạn phần kinh thường. Xuống một đao, cài đủ một cái long rác bị xạ giả kỵ kẹ nạo kỳ bạo lực chém đứt đối với cái này, giận dữ cài đủ lười, một cổ họng liền muốn cho xạ dạ kĩ kệ nào kỳ một chút nhan sắc xem một chút, nhưng không nghĩ tới chính là hắn mới vừa đem ngu diệu trưởng lão coi thường, đối phương liền nắm lấy cơ hội, hung hăng cắn một cái ở móng đuốt của hắn lên, nạo, hèn hạ a, lại có thể đánh lén, ha ha ha, ở trên người cái đủ chạy như điên xạ dạ kĩ kệ nào kỳ, một cái bay vọt nhảy đến trên đỉnh đầu của ngu diệu trưởng lão, sau đó chiếu đầu lại là xuống một đao, nếu không phải là ngu diệu trưởng lão lẩn tránh nhanh, phòng trường thì phải bị mở gáo rồi, nhưng coi như là tránh thoát bị mở cái gáo vân bệnh, ngu diệu trưởng lão cũng vẫn là hy sinh trong miệng một cây lớn răng nhanh vào giờ phút này, treo chọc hai cái quái vật xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ, nên đón mây liệt nhất đánh trả. ngu diệu trưởng lão bung ra cắn cái đùm móng nuốt miệng, sau đó chợt phản quay đầu lại, một hấp ngậm chặt chính đang rơi xuống xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ. bị lở sen tát bẹ cắn lấy trong miệng xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ cười như điên không ngừng, không chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. hắn thậm chí còn nghĩ vọt vào trong cơ thể ngu diệu trưởng lão đại náo một phen. nhận ra được điểm này lở sen tát bẹ, trong lòng liên tục cười lạnh, trong cơ thể dịch axit đống nhiên dâng trào. đi chết đi. ngửi được ăn mòn vị chua xạ dạ kỵ kẹ nà kỵ, tiếng cười hơi trầm lại, thẩm nghĩ trong lòng, không ổn. Linh áp trong nháy mắt bùng nổ hộ thể xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ, một đao chém tan khỏe miệng ngu rượu trưởng lao chuẩn bị chạy ra khỏi. Nhưng thế là, hắn vẫn là chậm một bước. Người hầu vị, ăn mòn năng lực so dị hình máu còn cường liệt hơn gấp mấy lần dịch acid quả bom, mang theo lấy xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ, nổ, tiến vào lòng đất. Có linh áp hộ thể xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ tuy nói thương không nặng, nhưng cả người bị dịch acid ăn mòn không có một khối tốt ra. Dùng linh áp trên không trung xây dựng bản đạp, giẫm đạp thuần bộ chuẩn bị lao ra hố sâu sạ dạ kỷ kệ nạ kỳ. Đỗng nhìn thấy hố sâu bên ngoài trên bầu trời, xuất hiện một cái trong miệng phun hỏa tinh tử tức giận đầu rồng hơi thở nhiệt, không chút lưu tình nóng bỏng hơi thở, đem hư không đều vặn mèo, liên núi đều có thể đánh thủng sóng trung kích, trong nháy mắt liền đem xạ giả kỳ kệ nào kỳ đè ép trở về. trong khoảnh khắc, uy lực khủng bố, ở sâu dưới lòng đất bộc phát ra, giống như lòng đất vụ nổ hạt nhân chấn động tịt liệt, dễ dàng liền xé ra đại địa, giao động sụt đổ đỉnh núi, ngàn tỷ tấn đất sét đá vụn bị ném lên chân trời, chờ bụi bầm lăng xuống, một cái đường kính mấy ngàn mét, lại sâu không thấy đáy kinh người thâm nguyên, xuất hiện tại bên trên đại địa, tạo thành hết thề các thứ này hai con cử thú, vẹn vẹn chẳng qua là liếc mắt một cái liền không đi quản nữa đem cho là đã chết người nào đó không hề để tâm hai con cự thú với nhau khó chịu nhìn đối phương một cái sau đó liền lại gầm thét chém giết một đoạn. cùng lúc đó sâu trong lòng đất bị đánh tới thoi thóp thẳng không nỡ nhìn xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ trong tay vẫn nắm chặt chặt phách dao của mình đáng ghét lại phải thua bốn xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ kết quả là lúc nào bắt đầu ta biến thầy nhở trợn nên yếu như vậy rồi xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ Thật tôn a tên khốn kiếp kia một mực tiêu tên của ta xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ ta nghe thấy được ngươi đến tuột cùng là ai rốt cuộc Chuyển đạn cho ngươi nữa à? So với ai khác đều lâu dài hơn, càng đến gần một mực nhìn chăm chú ngươi, thanh âm của ta, xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ bốn. Lần đầu gặp mặt, tên của ta là. Sâu trong lòng đất, sắp chết xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ đột nhiên hốt mắt bảo. Hiện tại âm thanh không cách nào truyền bá giờ phút này, cơ hồ là đem cổ họng xé rách, hô lên câu kia ngôn linh, cắn nuốt đi ra phơi. Đi qua, quá khứ, bởi vì chính mình to lớn linh áp, đưa đến không cách nào đem đao phong ấn thành ngặt chia, cho nên chỉ có thể trường kỳ duy trì nửa xỉ cái trạng thái trạng phách đau kẹp. Vào giờ phút này, tìm về một bộ phận kia bị chính mình quên lãng sức mạnh xạ dạ Kỳ Kenaki, đồng thời cũng tìm về thuộc về trạm phách đao của hắn tên, chương 141. Giảo Hỏa Tạ Vô Cát Lịch. Chương 141, Giảo Hỏa Tạ Vô Cát Lịch. Bầu trời chiến trường, một cái rồng trắng mắt xanh đỉnh đầu. Triệu Trần hai tay ôm ngực, chân mày nhíu chặt. Cả Tạ cụ gì lại có thể sẽ thấy chết mà không cứu. Tiếp lấy cầm Triệu Trần phun phun có tiếng. Đoán chừng là đối với bị ở mồm từ trước đến nay đoán khí bộ phát đi. Cảm giác cái giải thích này rất hợp lý Triệu Trần, đối với chật lọt kẻ liển hi sinh cũng liền lộ ra không để ý chút nào rồi. Ngược lại đối phương cũng không phải là một cái biết thân biết phận ra hỏa, giữ lấy nàng còn muốn thỉnh thoảng lo lắng nàng nghĩ ăn chứng có thể hay không phát tác. Hiện tại chặt luật kệ lìn chết rồi, vừa vẫn cũng coi là giải quyết triệu Trần một cái tâm bệnh. Wen, lúc này đột nhiên bùng nổ linh áp, hấp dẫn ánh mắt Triệu Trần. Đó là cảm giác một cái cái này cổ cường bạo linh áp, Triệu Trần không khỏi có chút ngoài ý muốn, lại là xạ dạ kỳ kẹ nặc kỳ. Hắn vốn cho là mình Triệu Hoán gia gỗ tệ ấy 13 là mới vừa rồi cùng Sễn đánh xong sau này, còn không có trải qua cùng đế quốc vô hình trận kiếm ngàn năm từ chiến nhưng sau đó biểu hiện của cụ rỗn xạ kỳ dị chỉ gỗ để cho triệu trần phát hiện chính mình sai rồi tuyển hạng triệu hoán thế lực này của hắn có lẽ có nhất định bất xác định tính nếu không cũng không khả năng đem đã lớn hậu kỳ cụ rỗn xạ kỳ dị chỉ gỗ cho triệu hoán qua tới chính bị xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đạt được hoàn toàn xì cái hấp dẫn sự chú ý triệu trần đột nhiên thần sắc khẽ động hắn nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy một chiếc quái nhìn quen mắt đen nhanh chiến cơ bay tới chờ cái kia chiến đấu cơ đáp xuống đất mở cửa kho ra đám người giáo sư ít nối đôi mà ra thời điểm triệu trần lúc này mới vô hốt một cái nghĩ tới Một màn này không phải là nội dung cốt truyện trong Serpent, Apocalypse ở trong phim ảnh Apocalypse giáo sư ít, cũng ở trong thành cái rồ nửa phút tạo một cái hùng vi kim tự tháp. Sau đó Apocalypse liền mang theo người đi vào trong kim tự tháp chuẩn bị đoạt xác giáo sư ít, sợ cụ ội cùng Apocalypse đương nhiên là không thể đoạt xác thành công. Nhưng giáo sư ít cái kia một mái tóc đẹp đen nhánh lại không có có thể giữ được. Bất quá dưới mắt Dạ Apocalypse đã treo, chắc hẳn tóc của giáo sư ít cũng sẽ không cần hy sinh rồi. Ồ, bọn họ đây là muốn làm gì? Ngay tại Triệu Trần Hiếu Kỳ đánh giá lấy đoàn người giáo sư ít, địa cầu xảy ra chuyện rồi nội bộ địa cầu dẫn lực xuất hiện biến hóa lớn đáy biển núi lửa dối dịch bùng nổ vỏ trái đất dắt nước triệu ức tấn nước biển bị sóng dẫn lực liên hệ thiên hóa thành lần lượt nguy nga to lớn nước hoàn không chỉ là đại dương xảy ra biến đổi lớn trên đất liền cũng giống vậy thế giới chứ danh cầu cũng là cận đại cầu công trình một hạng kỳ tích chỉ với nước mỹ california san dở răng xít co kim môn eo biển bên trên các cầu lớn kim loại lúc này chính trị tan việc núi cao vô số xe cộ trên vạn người chật trội ở tòa này cầu lớn bên trên nhưng mà một cơn nắng ngông từ đấy hàng lâm Thần bí khó lường sóng dẫn lực lặng lẽ xuất hiện, nó giống như một cái nghịch ngậm hai tay của hài tử đầu tiên là như sóng lớn nâng lên các cầu lớn kim loại, sau đó hoặc như là chơi chán, hung hăng buông xuống. Nương theo lấy để cho ra đầu người ta tê dại một trận dây kéo vặn vẹo gãy lịa tiếng nổ vang. Các cầu lớn kim loại tại vô số người hoảng sợ gào thét bi thương cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, đứt đoạn mất. Đứt gãy sau các cầu lớn kim loại không có rơi vào trong biển, mà là bị sóng dẫn lực dắt, không ngừng xé thành mảnh nhỏ, trở thành trên bầu trời cái kia vô số không ngừng mẩn quanh trong dẫn lực hoàn một thành viên. Tại trong trận khủng bố thiên thai địa kiếp này, Toàn cầu bảy cái chi nhánh anh hùng liên minh trong các anh hùng với nhau đều tại trong lúc nguy nan các hiện thần thông. Bộ trưởng phân bộ Nam Mỹ ACL ra tỏ dựa vào chính mình lở vờ năm mẹ tỏ thao túng một cước đi xuống cứng rắn là đem toàn bộ Nam Mỹ đại lục sóng dẫn lực cho chân áp xuống thấp hèn gia hỏa cũng dám ở trước mặt ta gây sự Châu Đại Dương phân bộ trưởng xẻn rủ hạt hi giả mạ nằm ở Australia thủ đô cả bờ dạ trung tâm thành phố chính hắn trên mặt vẽ ra tiên nhân vẽ mặt chắp hai tay trật trên mặt đất tiên pháp minh thần muôn âm dương mị dỉn mòn bắt quái đại phong ấn. Theo to lớn chú văn pháp trận khuyết tán ra, thẳng đến bao phủ cả tòa thủ đô thành phố. Sau đó, tám tòa to lớn màu đỏ chim ở, lấy bắt quái trận bố trí phương thức, từng cái rơi vào trên vùng đất. Làm chú văn leo lên cái này tám tòa màu đỏ chim cư chi sau, chính đem thành phố quái dối long trời lỡ đất sóng dẫn lực, trong ngay mắt liền bị chấn áp xuống. Bộ trưởng phân bộ châu Âu vua sư tử, ạ tù di ạ vẹn dở gồng, nàng xử lý sóng dẫn lực phương pháp càng đơn giản hơn thô bạo. Bảo cụ giải phóng theo sở tạ thắt suy nở to theo hẹ e nở hoa theo hẹ e hạt rồn gỗ mỉ mỉ hạt gỗ mỉ Thánh thương giải phóng sau, ạ tù di ạ một hơi liền đem thánh thương sâu xuống mặt đất không bố ma lực hóa thành xừng xích vững vàng buộc lại bên trong tinh cầu bộ cưỡng ép chấn áp trên đại lục châu âu sóng dẫn lực hỗn loạn trên chiến trường triệu trần ngay lập tức liền phát hiện toàn bộ địa cầu hỗn loạn an quả chanh. trong nháy mắt liền khí mù quáng triệu trần một cái tê lệ hoa liền tới đến trước mặt ma nệ tổ chó ma gì từ trường là chắn bảo vệ triệu trần một bạt thai liền cho nó quạt bạo nổ. bị phá vỡ từ trường lá chắn bảo vệ lao mặt giật mình tỉnh lại có thể còn không đợi hắn thấy rõ địch nhân của mình là ai một cái quả đấm bao cát lớn liền hung hăng ở trên mặt của hắn nếu không phải là triệu trần cuối cùng thu tay lại mà nói đừng nói là đầu của ma Neto chính là mặt trang triệu trần cũng có thể làm bạo đổ hội trưởng thủ hạ lưu tỉnh. lúc này lợi dùng tâm linh cảm ứng nội vàng phát tới đưa tin Chứ cùng lão mặt là bạn gây tốt giáo sư ít xạ vi hề trở ra còn có thể là ai nhìn lấy bị dạ hành giả tệ lẹo vật mang tới đoàn người giáo sư ít triệu trần sắc mặt âm trầm có thể chen chút ra giá nước giáo sư ta cho mặt mũi ngươi Dung nghiệp lực nắm lên đã hôn mê lão mặt triệu trần nhìn lão mặt một cái nhưng là ngươi cũng phải cho ta một cái lý do không giết hắn hội trưởng e là bị buộc Giáo sư ít mặt đau khổ, chính mình đẩy xe lăn chậm rãi đến gần, đang muốn dùng hết phương trên người phát sinh đủ loại bi kịch tới cảm hóa đạ động triệu trần giáo sư sai ngờ, kế hoạch không cản nổi thay đổi đã hôn mê lão mặt, lại có thể tỉnh rồi. A ah a ah a ah ha ah ah ha ah. ha, liên tiếp không thuộc về lão mặt thanh tuyến quái dị tiếng cười, khiến cho triệu trần ma nổi lên chân mày đột nhiên, hắn mở to cả mắt, tiêu lên. Là ngươi, ạ bộ cặn lì. Ánh mắt của lão mặt đột nhiên biến trắng, liền cùng ạ bộ cặn lì thi triển năng lực thời điểm giống nhau như lúc. Thấy tình hình này, triệu trần cũng rốt cuộc ý thức được, lão mặt trước một mực nhắm mắt nuốt ở từ lực trong sân nguyên nhân có lẽ là hắn chính đang chống cự ạ tổ cạ lì ý niệm đoạt sắc. Phản phất là chứng minh một điểm này. chị lọ kè, sợ tòn, cùng với En Châu ba người đều trận trắng mắt xuất hiện ở nơi này. Giáo sư ít khiếp sợ nhìn lấy bọn họ đột nhiên cười lớn lao phương nhất tay khẽ vẫy, liền đem giáo sư ít kể cả xe lăn cùng nhau hút tới. Triệu Trần trong lòng giận dữ, nghiệp lực phun ra ngoài, một cái sóng trùng kích liền đem láo mặt đánh bay ra ngoài. bị đánh lý vào trong phế tích không rõ sống chết láo mặt, vô lấy giáo sư ít dã lực, một cách tự nhiên cũng liền đứt đoạn mất. nhưng mà cái này cũng chưa hết chỉ thấy Enjo một cái chạy nước rút liền đột nhiên đánh về phía giáo sư ít bị cái này tiếp theo cái kia không kết thúc làm phiền trận, rốt cuộc động sát tâm hắn cũng không quay đầu lại một cái niệm lực đè ép không khí ngưng tụ thành kia chém vỡ thân thể của thiên sứ ngay tại triệu trần chuẩn bị đem xí lò kẹ cùng sở tòm cũng cùng nhau hại chết xong hết mọi chuyện thời điểm Encho một cái đoạn trường, tại rơi xuống đồng thời bắt được cánh tay của giáo sư ít thân thể của ngươi thuộc về ta theo xí lò kẹ cùng sở tòm miệng đồng thanh nói ra những lời này sau thân thể của hai người lập tức giống như một bãi bùn nát ngã trên đất mà giáo sư ít chính là ngheo đầu ngất đi Chương 142. Thâm linh tranh đoạt chiến. Chương 142. Thâm linh tranh đoạt chiến. Giáo sư. Giáo sư xạ Vi Hệ. Nhìn thấy giáo sư Ít đột nhiên bất tỉnh, bên người những thứ kia bị hắn mang tới sở mệnh nhất thời khẩn trương. Triệu Chân vung tay lên, cảnh cáo nói, đều đừng động hắn. Lời này vừa nói ra, những thứ kia vốn định tiến lên chiến cảnh nhất thời cường tại chỗ. Jin Ngở gì thận trọng nhìn Triệu Chân một cái, sau đó đem ánh mắt như ngừng lại trên cánh tay giáo sư Ít cái con kia Enchold đột trưởng. Giáo sư có thể là bị đối phương xâm lấn tâm linh, cho nên mới đã hôn mê. Ta biết buồn. Triệu Trần trong lòng tức giận không dứt, chính mình lại có thể bị Ạ Vô Cạ Lịch cặn bã đó cấp cho mình rồi. Hơn nữa còn là loại này, đơn giản không thể lại đơn giản kế điệu hộ Lý Sơn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, én trổ cái con kia đoạn trường liền, phốc suy, một tiếng nổ vỡ nát. Nhưng Ạ Vô Cạ Lịch ý thức đã tiến vào trong cơ thể giáo sư ít, én cái con kia đoạn trường đã vô dụng. Chính là phá hủy cũng chỉ có thể là coi là cho hạ giận mà thôi. Quan sát một cái trên chiến trường thế cục, Triệu Trần phát hiện nổ sật bại cục đã định, dùng vòng tay truyền tin liên lạc một cái Uzumuto, để cho hắn mau sớm kết thúc trận chiến này sau đó. Quyết tâm triệu trần, nắm tay đặt ở bả vai của giáo sư sở hẳn muốn đi giải quyết triệt để một cái nào đó ra lam đầu trọc ý niệm như thủy triều tràn vào giáo sư ít sâu trong tâm linh ở chỗ này, không có trời đất vũ trụ, chỉ có hỗn độn một mảnh. Hộp khí tức vây quanh bốn phía, ngưng tụ hình thể triệu trần khí thế hung hăng đi về phía trước. Hắn cảm giác đến, ạ bộ cagliostro kia liền ở phía trước. Đoàn đoàn đoàn hỗn độn hoàn cảnh, lặng lẽ nguyên hoa ra học viện ít nội bộ hành lang. Phía trước trong đại sảnh, một cái cao năm sáu thước người khổng lồ ạ chính đem giáo sư ít nghỉ trên mặt đất điền cuộn ma sát. Apocalyps một cái tay liền cùng bắt bút Ben một dạng bắt lấy giáo sư ít, dùng sức đem hắn ném ra ngoài. Kịp thời chạy đến Triệu Trần cả tay đều không nhấc, một cái ánh mắt liền đem giáo sư ít định ở giữa không trung. "Hội trưởng, ngươi tới thật là quá kịp thời, cái tên này quá mạnh mẽ, ta, ta sẽ giải quyết tên khốn kiếp này." Triệu Trần đằng đằng sát khí hướng đi Apocalyps. Nhìn Apocalyps cái kia một bộ còn muốn lộ ra khẩu, Triệu Trần liền phiền phức vô cùng. "Em gái ngươi không biết nhân vật phản diện chết tại nói nhiều sao?" Quỳ xuống. Phịch một tiếng nổ vang, Apocalyps chợt hai đầu gối quỳ xuống đất bị chọc giận ạ tổ ca lịt trận trắng mắt, một cổ lòng cường đại linh sóng trùng kích liền phóng thích ra ngoài ở một trận thiên địa nổ tung, học viện ít bị sóng xung kích đánh mắt ấy. Thâm linh thế giới lại lần nữa trở về hỗn độn một mảnh. Giáo sư Ít cũng là hét thảm một tiếng, bị sóng xung kích không biết quát bay đến đi đâu. Không có để ý những thứ này vấn đề nhỏ Triệu Trần, ánh mắt lấp lánh quét nhìn xung quanh hỗn độn hoàn cảnh. ạ tổ ca lịt không thấy rồi. Cút ra đây. Hội trưởng, A3. Trong hỗn độn một cái góc nào đó đột nhiên truyền tới giáo sư Ít kêu thảm thiết. Hơi truyền động ý nghĩ một chút, Triệu Trần liền đi tới địa điểm xảy ra chuyện chỉ thấy làm hắn khỏe mắt một màn đang phát sinh, ạ bộ cạ lị tên con kia lại có thể đang ăn, giáo sư ít ha ha ha, chờ ta chiếm cứ cổ thân thể này, ta đem hóa thân tất cả mọi người, mà tất cả mọi người đều là ta, người không giết được ta đấy, ha ha ha, nhìn lấy lột xuống giáo sư ít một cái cánh tay tại miệng to, hút, ạ bộ cạ lị, triệu chân giận không kềm được, trực tiếp dùng niệm lực hóa làm lưỡi đao, đem ạ bộ cạ lị loạn đao phanh thây cứu giáo sư ít sau, triệu sĩ mới vừa đem người kéo đến bên người, đã nhìn thấy ạ lại hồi sinh rồi, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần dẫn quá thành cười triệu trần hai tay hư cầm gắt gao bắt lấy thân thể của ạ phụ cạ lị liền cùng che chở khăn lông đem hắn vận thành gập giường ta còn cũng không tin không giết được ngươi rồi lần thứ ba đem ạ phụ cạ lị giết chết triệu trần đống nhiên chú ý tới giáo sư ít đắp ở trên người mình cánh tay hội trưởng làm như vậy không có ích lợi gì ạ phụ cạ lị hắn đã là nhân cách hóa tâm linh hình thái tầm thường thủ đoạn là không giết được hắn cái gì là nhân cách hóa tâm linh hình thái ngay tại triệu trần cùng giáo sư ít nói chuyện với nhau khoảng thời gian này ạ lại sống lại rồi lần này phục sinh sau ạ thật giống như trở nên mạnh mẽ một chút hơn nữa hắn cũng đã có kinh nghiệm biết lộ ra khẩu là đang lãng phí thời gian cho nên ạ bộ phản kích màu tím đậm tâm linh tiếng rít giống như vụ nổ hạt nhân tại giáo sư ít tâm linh thế giới muốn nổ tung lên lần công kích này trực tiếp là đưa đến giáo sư ít tâm linh thực thể xuất hiện không ổn định mơ hồ nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh lại phun ra một ngụm máu giáo sư ít triệu trần nóng nảy hắn trở tay chính là nắm chặt đem ạ bộ cạ lì sáp xúc hái thành cầu lúc này ánh mắt đỏ thắm bỗng nhiên hiện hiện ra một cái lục mang tinh là mạn dễ kỳ u xa gì gẳng thiên chiếu âm dương hạ mã tê giạt quay đầu trừng một cái đương theo lấy một luồng huyết lệ rơi xuống Vĩnh không tắt ngọn lửa màu đen tại ạ cầu thân lên bắt đầu thiêu đốt, chờ ạ bộ bộ cầu thân đều cháy hết hóa thành một luồng cho bụi sau đó Triệu Trần quay đầu nhìn lại, quả thực là sợ hết hồn. Giáo sư ngươi, không sao hội trưởng đã gần như sắp phải hoàn toàn trong suốt giáo sư ít làm cho người ta một loại nến tàn trong gió cảm giác thế thảm. Bắt lấy Triệu Trần cánh tay giáo sư ít cầu khẩn nói, ạ đã hấp thu ta bộ phận tâm linh, cho nên muốn tiêu diệt hắn cũng chỉ có thể giết ta. Không, chuyện cuốn vỡ bẩy, vừa giày ra Esy Sina, đùa gì thế? nghe xong lời này, triệu chân nhất thời chính là mười ngàn cái không nguyện ý, vì giết một cái chỉ là ạ bổ cạ li liền muốn liên lụy một cái giáo sư sợ ngựa, ai đây là xem thường ta thực lực của hội trưởng anh hùng liên minh này. hội trưởng kính nhở, mau động thủ đi, đánh dám, đi mẹ nó hy sinh mới có thể đổi lấy thắng lợi, lão tử không đáp ứng. triệu chân nổi giận, dùng niệm lực hóa thành lá chắn bảo vệ đem giáo sư ít bảo vệ, mới vừa làm xong hết thề các thứ này, ạ bổ cạ li liền lại lại lại sống lại rồi. một phát rộng rãi vực tâm linh tiếng rít lại lần nữa thả ra, theo ạ cái kia ngông cuồng tuổi to âm thanh vang lên. Sau đó mà tới chính là giáo sư ít thương khổ. Tại sao có thể như vậy? Ngum ngốc. Không không rõ ràng tại sao bị chính mình bảo vệ giáo sư ít còn có thể bị thương. Ngay tại Triệu Trần Lý giải không thể, một cái quen thuộc ngạo kiểu thanh tuyến xuất hiện rồi. Tatsumi Maki. Hử? Bảo vệ một cái tâm linh hình chiếu có ích lợi gì? Muốn bảo vệ mà nói, liền bảo vệ tâm linh của hắn không gian. Cả người hiện lên niệm lực hình quang Tatsumi Maki, lặng lẽ xuất hiện tại trước mặt Triệu Trần. Nàng giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng, đã nhìn thấy toàn bộ hỗn độn thế giới đều bị một mảnh niệm lực hình quang bao phủ. Nhưng mà Triệu Thiếu lanh mắt phát hiện, vẫn là có một bộ phận hỗn độn khu vực không có bị niệm lực bao trùm. Chỉ là một cái tâm linh nhân cách hóa thân, nghiền nát liền tốt rồi. Chờ một chút Tatsu kỳ, tại sao ta trước trong nháy mắt giết hắn nhiều lần như vậy đều vô dụng à? Ngêu sọ. Tatsu kỳ một mặt, ngươi trêu chọc ta, biểu tình nhíu mày. Ngươi ngốc sao? Trước những thứ kia tất cả đều là của hắn tâm linh phân thân, bản thể của hắn tại tâm linh của người đàn ông này vách ngoài đây. Tâm linh vách ngoài. Triệu chân nặng một cái, ngay sau đó phản ứng lại mở ra niệm lực. Theo niệm lực dâng trào bao phủ toàn bộ giáo sư ít tâm linh không gian. Triệu Trần lúc này mới phát hiện mấu chốt của vấn đề. Nếu như nói tâm linh không gian là một cái bọ sạp đông mà nói, cái tia giáo sư ít cùng ạ bộ cạ list tâm linh của hai người không gian chính là một cái đang tại dung hợp bọ sạp đông. Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi." Hiểu liên tới trợ giúp. Lời còn chưa dứt, hai người liền đi tới giáo sư ít tâm linh vách ngoài ở chỗ này, Triệu Trần có thể thấy rõ ràng cái đó thuộc về ạ bộ cạ list tâm linh không gian. "Miễn hơi thở tử, rốt cuộc bị ta bắt được người rồi." Triệu Trần một mặt cười gần đưa tay ra, dùng niệm lực hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ, gắt gao giữ lại hạ bộ cạ list tâm linh không gian. 4 chương 143 Đạc Phụ Ennis, Tà Sú Ma Kỷ. Chương 143, Đạc Phụ Ennis, Tà Sú Ma Kỷ. Cái gì? Không có khả năng. Avolaclis đang cảm giác đến chính mình, bắt, ở sau đó, lập tức liền luống cuống. Hắn điên cuồng gầm thét thả ra tâm linh tiếng rít, dự định xông phá Triệu Trần trói buộc. Nhưng là cử động lần này của hắn, nào ngờ đã sớm bị Tà Sú Ma Kỷ xem thấu. Hừ. Ngón tay móc một cái, rồi giao niệm lực nhất thời liền hóa thành cất dấu chặt lại Avolaclis tâm linh tiếng rít. Ngươi là dự định phá hư cái kia cái tâm linh nam nhân vách ngoài sau đó tốt cùng hắn dung hợp đúng không? Ngươi bị một lời vạch trần trong lòng kế hoạch ạ bộ cagliost thả ra tâm linh tiếng rít tốc độ đột nhiên tăng nhanh cái kia ít tỏi gián đoạn tâm linh đánh bảo cho dù là tà sủ mạ kỳ cũng phải toàn lực ứng phó mới được phê phê diệp. vẹn vẹn mới mấy giây không tới tà sủ mạ kỳ xây dựng lên niệm lực cặn giấu liền xuất hiện với nước alo ngươi còn muốn chậm chậm từ từ tới khi nào a nhanh lên một chút giải quyết hắn không có vấn đề đúng không đương nhiên không thành vấn đề ngươi kích động tà sủ mạ kỳ lời còn chưa nói hết liền nghe kì kì một tiếng ạ linh không gian liền bị chen chúc với rồi tốt rồi giải quyết ngu ngốc Ngươi có thể nhanh như vậy giải quyết tại sao phải lôi lôi kéo kéo a? Triệu Trần lưỡi ngực, chuyện đương nhiên nói, ta đương nhiên là đang lo lắng cái đó. An chuyển tử lại có cái gì âm chưa a? Nếu ngươi nói không có, ta đây không liền có thể lấy trực tiếp thống khoái tiêu chết hắn rồi sao? Bị người nào đó lời nói này cho ăn không lời chống đỡ ta sùm mạc kỳ, nạo tiểu quay đầu đi. Tốt rồi, sự tình kết thúc, ta đi đây. Ồ, không lưu lại tới ăn bữa cơm. Theo miệng khách sáo một câu Triệu Trần, không nghĩ tới ta sùm mạc kỳ lại có thể thật sự ngừng lại. Trong lúc Triệu Trần suy nghĩ buổi trưa nên ăn cái gì, ta sùm mạc kỳ một mặt ngưng trọng xoay đầu lại. Ngung nốc. Thiên kia còn chưa có trên đây, vừa chưa ăn củ gì làm sao? Cái gì? Đột nhiên phản ứng lại triệu trần, vội vàng nhìn về phía bị chính mình chuột vết dạ bổ cả lìp tâm linh không gian. Giáo hoạt dị thường ạ bổ cả lìp đem tâm linh của mình không gian vách ngoài kể cả nội bộ 10% phần trăm cho bỏ. Liên cung lộ ra, tại triệu trần chen chúc vết hắn tâm linh không gian đồng thời, chân bóng chạy ra ngoài, thấy ạ bổ cả lìp chạy trốn, triệu trần cùng tatsu maki hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít lựa chọn thối lui ra thế giới trong lòng giáo sư sở nội vải dối. Triệu trần mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là tatsu maki cùng với hỗn loạn sợ mện. Dị thương khổng lồ năng lượng tinh thần hóa thành một cái trong suốt vô hình cái giới, đem tất cả mọi người tại chỗ đều bao phủ đóng lại. Bị lòng cường đại linh năng lực thao túng sợ mện chém giết lẫn nhau tại một khối. Tình cảnh hết sức hỗn loạn. Bị Ặt đang cùng Dạ Hành giả này giết, lại bị Dạ Hành giả một phương diện treo lên đánh. Chẳng biết lúc nào tỉnh lại Storm, triệu hoán đầy trời lôi điện điên cuồng vô loạn mà. Tí Lọ kẹ một cái vây roi dìm chặt không trung cổ của Storm, đem nàng hung hăng lục soát xuống dưới. Lúc này lão mặt lại đột nhiên ra tay, ném đi một đài xe tăng qua tới muốn đập chết hai nàng. Trong lúc nguy cấp, Tí Lọ kẹp bùng nổ năng lượng, hóa thành một thanh laser trường đạo cắt ra trước kia xe tăng đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện phóng xạ mắt mở ra trúng mắt, hướng triệu trần liền bắn tới một phát laser đối với cái này, triệu trần một cái ánh mắt trừng đi qua, quá khứ liền đem xịt lọt laser dùng nghiệp lực đỉnh trở về, ta sụn mạng kỹ búng tay một chục, trong nháy mắt tất cả sở mệnh liền toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh, nhưng không bao gồm một người, đó chính là, jin gọi gì, coi như ký chủ phổ end jin gọi gì, nắm giữ so giáo sư ít càng cường đại hơn tâm linh năng lực, theo trong cơ thể giáo sư ít chạy trốn ra ngoài ạ bộ cattleya phát hiện một điểm này, kết quả là chính lo không có thích hợp đục thân chính hắn, không nói hai lời liền chui tiến vào trong cơ thể Jin gọi gì, nhưng mà hắn không biết là, cử động lần này hoàn toàn tống táng chính hắn. Aa, tiểu lão đệ, ngươi thật đúng là thích muốn chết ta. nhìn lấy Jin một con mắt đã bị ạ bổ cạ lịt bạch nhãn bao trùm, triệu trần cười mị mị vô tay, cho ạ bổ cạ lịt đại huynh đệ đưa tới chúc mừng. Ha ha ha, thân thể của cô bé này thuộc về ta rồi. nghe theo trong miệng Jin gọi gì vang ra ạ bổ cạ lịt thanh tuyến, một mặt nụ cười giả tạo triệu trần tiếp lấy cắm thấp giọng nói, hát mệnh mỏi và nhiều ca cái gì? đúng như dự đoán một giây kế tiếp hạ vũ cạ lì xì âm thanh liền có chút bối rối trong lúc Tatsu Mạ Kỷ không rõ vì sao nghiêng đầu lúc nhìn về phía Triệu Trần hắn không có lập tức giải thích mà là chỉ Jin gờ gì nhìn có chút hả hê nói hãy cho xem cái đó tại bên bờ tử vong điên cuồng thử dò xét ra hỏa lập tức liền muốn tại chỗ nổ rồi tại sao ha ha hắn đi đoạt xác ai không được hết lần này tới lần khác muốn đi đoạt xác ký chủ phổ Ennis Jin, nhìn hắn chết đã đến nơi rồi Tatsu Mạ Kỷ quay đầu đi nhất thời liền bị trong cơ thể Jin nợn rộ phổ Ennis Foster cho chân kinh không tiếng động sóng địa chấn đem trong cơ thể Jin Guri ạ bộ cho bắn ra ngoài đồng dạng là một mặt vạn phần hoàng sợ thiên hắn nhận ra phủ Ennis Foster này sợ hãi đến đã ngay cả lời cũng không nói được cả bộ chỉ có thể quay đầu chạy nhưng hắn chạy thoát sao đùa giỡn ở trước mặt phủ Ennis Foster chứ đang nguyên vũ trụ cấp những đại lao kia không chỉ là một cái ạ là thứ gì theo Jin gì một tiếng dít Pho Ennis dương cánh a phát ra ở trên thế giới này cái âm tiết cuối cùng ạ tan thành mây khói ạ sau khi chết Jin Gở cũng từ giữa không trung rơi xuống. Tạt Sú Ma Kỷ mang theo lòng Hiếu Kỳ, phiêu tới nghị quan sát một chút trong cơ thể Jin Gở của cổ phổ Ennis Foster kia. Nhưng ai có thể nghĩ, một cái ngoài ý mến từ đấy phát sinh. Không nên tới. Jin Gở cực dương lực áp chế trong cơ thể phổ Ennis Foster. Nó cảm nhận được trong cơ thể Tạt Sú Ma Kỷ cái kia so Jin Gở còn muốn khống lộ lực lượng tinh thần. Kết quả là, không lại an phận phổ Ennis Foster, hồn nào, một cái vọt ra khỏi thân thể của Jin Gở bị phổ Ennis đinh lên Tạt Sú sợ hết hồn, nàng giơ tay lên chính là niệm lực lá chắn ngăn cản ở trước người. Nhưng cái này lại nơi đó là đối thủ của Phổ Ennis Fortser đến không bằng nói Tatsu Makiki của lực lượng này để cho Phổ Ennis đối với trước mắt ký chủ càng thêm hài lòng mới phải. Cho nên không nhìn thẳng Tatsu Makiki niệm lực bình phong che chở Phổ Ennis một đầu châm tiến vào trong cơ thể Tatsu Makiki. Ah ah ah! Bị Phổ Ennis nội chú Tatsu Makiki nhất thời liền bạo phát ra một trận sóng năng lượng khủng bố, nóng bỏng Phổ Ennis hỏa diễm thiêu hủy trên người nàng vốn có quần áo. Sau đó Phổ Ennis hỏa diễm lại lấy hỏa diễm hình thái xây dựng ra một bộ hoa lệ váy hồng. Màu xanh là cây tóc quấn ở dưới sự gia trì của phụ Ennis Foster, biến thành rực rỡ màu vào quýt. Làn váy hỏa diễm thật dài chạm đến mặt đất, chân trần rơi xuống đất Tatsu Maki, tản ra một cổ kinh người mỹ thái. Toàn thân có 80 phần trăm không, bốn da thịt diện tích bại lộ bên ngoài, hỏa diễm váy hồng vẹn vẹn chẳng qua là che khuất lại bộ vị trọng yếu của nàng. Vào giờ phút này, Tatsu Maki từng bước một hướng triệu Trần đi tới đối với cái này, không dám khinh thường chút nào triệu Trần, hết sức chăm chú chú ý trước mắt ký chủ phụ Ennis. Một hồi dài, Tatsu Maki ngươi, không có sao chứ? Tay nhỏ non mềm nhẹ nhàng gián vào nghiêm mặt gõ má. Triệu Trần cầm tay Tatsu Maki, hỏi dò đối với cái này, Tatsu Maki không trả lời, mà là dùng sức đem Triệu Trần đẩy ngã xuống đất. Còn không chờ Triệu Trần phục hồi tinh thần lại, Tatsu Maki cũng đã dạng chân ở trên người hắn rồi. Ngươi mới vừa mở miệng, một viên liệt diễm môi đỏ mọng liền chặn lại miệng của hắn. Cảm xúc mạnh mẽ đang dây dưa hai người, nào ngờ đã nhận ra được Tatsu Maki có cái gì không đúng chuẩn. Trong lòng không khỏi thầm mắng, đáng chết, đây không phải là Tatsu Maki bản thân nhân cách trí trí, là từng cái đặc phò Enis. Trương Một Bạch Phương Hoàng, Triệu Trần. Trương Một Bạch Phương Hoàng, Triệu Trần. Đặc phu Ennis không phải là biến dị phu Ennis Foster, mà là phu Ennis Foster ký chủ bản thân, bởi vì không chịu nổi phu Ennis Foster cái kia sức mạnh quá mức to lớn đối với tâm linh và mẹo. Tiếp tới tại ký chủ luân tăng quan niệm đạo đức cuối cùng sản vật, gọi tắt đặc phu Ennis. Đổi một cái lại thông tục dễ hiểu một chút tới nói chính là tối sâm hóa. Về phần thực lực của đặc phu Ennis có biến thái bao nhiêu, phân tử cấp bậc vật chất cùng năng lượng khống chế hiểu một chút. Đổi lại là anh hùng liên minh bên trong cấp bậc đến xem, đặc phu Ennis đó chính là thỏa thỏa phó hội trưởng cấp A. Tatsu Maki ngươi yên tĩnh một chút đẩy ra nằm út sấp ở trên người mình đặc phu Ennistasu Mạc Kỳ Triệu Sĩ mới vừa dự định một hơi nói xong, ai ngờ đặc phu Ennistasu Mạc Kỳ căn bản cũng không cho hắn cơ hội, cánh tay ôm cổ của hắn liền lại hôn đi qua. Nhưng là lần này đặc phu Ennistasu Mạc Kỳ rõ ràng nếu so với lần đầu tiên thô bạo rất nhiều, biết rõ đặc phu Ennist đáng sợ đến cỡ nào, lại biết bao không có thể khống chế Triệu Trần, vì không chọc giận đối phương, Triệu Trần trong tối mở ra hội trưởng anh hùng liên minh chi giới quyền hạ, thân vì hội trưởng anh hùng liên minh, hắn đối với tất cả thành viên vốn sẵn có năng lượng tước đoạt, năng lực tước đoạt, cùng với tuyệt đối hình hình quyền. Sở dĩ có năng lực quyền hạn này, mục đích gì? Chính là vì xử lý hiện ở loại tình huống này chuẩn bị keng. Thành viên, tọa nạ độ hốc kẻ giờ, trong cơ thể kiểm tra ra ngoài tới năng lượng xâm phạm, có hay không sử dụng quyền hạn hội trưởng tức đoạt năng lượng, có hay không? Là. Trong lòng mặc Nghiệm Triệu Trần, một giây kế tiếp hắn liền cảm nhận được trên người Tà Sủ Ma Kỷ khát thượng. Biểu tình dây rùa thống khổ Tà Sủ Ma Kỷ, chất lên nửa người trên, phát ra một đạo phụng minh thế giải. Ai? Rồi giao phò Ennis Foster phảng phất bị một cái bàn tay vô hình, xách cổ theo trong cơ thể Tà Sủ cầm, đi ra phát khỏi tạt xuống mạc kỳ thân thể phủ Ennis Foster bị sức mạnh của hệ thống vững vàng giam cầm ở giữa không trung triệu trần ôm lấy hôn mê bất tỉnh tạt xuống mạc kỳ đứng lên ánh mắt mê ly thưởng thức phủ Ennis Foster thật là đẹp khen kiểm tra đến to lớn năng lượng vũ trụ hấp thu sau sẽ đạt được một lần ngẫu nhiên triệu hán anh hùng cơ hội phó hội trưởng cấp đối mặt có thể hấp thu phủ Ennis Foster triệu trần hơi lúng túng một chút rồi trước đây ở bạ sở game với hắn mà nói không có tác dụng gì cho nên để cho hệ thống hấp thu nhưng là trước mắt phủ Ennis Foster này hắn chính là có chút thèm thủ rồi cẩn thận suy tư một trận, triệu trần quyết định còn chưa để cho hệ thống hấp thu, hắn muốn khống chế phủ ellnisfort sở. chỉ thiếu một chút liền có thể đặt chân thần cấp lĩnh vực, trong đợi lôi thần theo hắn tiểu lão để nơi đó đem mỉn gem làm qua tới, hoàn toàn chính là một cái không quá đáng tin, còn không bằng trước mắt phủ ellnisfort sở này tới nhanh hơn. ngươi không phải là thích tìm cường đại tinh thần năng lực giả coi như ký chủ sao? tốt lắm, ngươi nhìn ta như thế nào? triệu trần bung ra niệm lực của mình chấn động, thẳng đến quyết tán ra địa cầu đều còn xa xa không chỉ, còn ở dưới sự khống chế của hệ thống đau khổ rãy rủa phủ ellnisfort sở, trợn sừng một chút nó nhìn trăm trăm triệu chân nhìn hai lần, sau đó rãy rủa kịch liệt hơn rồi, là hắn, là hắn, chính là hắn, Pho Ennis cuối cùng ký chủ, liền quyết định là tên nhân loại này rồi. ai? nhìn lấy giật tản ra ngoài sức mạnh cũng đủ để đem hư không đều xé Pho Ennis phớt triệu chân là càng ngày càng hài lòng. hội trưởng, Ansi Envan bị Pho Ennis phớt hấp dẫn tới Ansi Envan từ trong cổng truyền tống chậm rãi đi ra, nàng nhìn trước mắt Pho Ennis phớt chỉ có than thở, ngươi muốn trở thành Pho ký chủ sao? ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta chiếu cố một chút tà sủ ma kỳ. Từ trong ngực triệu Trần nhận lấy tà sú mã kỳ án C N1, chậm rãi lui về phía sau. Mặc dù không biết triệu Trần là như thế nào không chế được phụ Ennis Foster án C N1, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng đối với triệu Trần cái kia thực lực sâu không lường được biểu thị tính sợ. Nam nhân liền phụ Ennis Foster đều có thể nắm trong tay, quả nhiên không giống bình thường. Đến đây đi phụ Ennis. Giải trừ quyền hạn hội trưởng sau, thoát khốn mà ra phụ Ennis Foster không nói hai lời. Một cái hụt đầu xuống nước liền đâm vào trong cơ thể triệu Trần. Chờ cái kia cổ hùng mãnh năng lượng sóng trùng kích dần dần lắng đọng đi, án C n lúc này mới đem tầm mắt lần nữa thả ở trên người triệu Trần. Phổ Ennis hỏa diễm ở trên người triệu trần ăn tĩnh thiếu đốt. cả người giống như mở ra trại cờ dạ hình thức triệu trần. Đối với trong cơ thể của lực lượng này rất là say mê ồn ào một tiếng. Phổ Ennis vô cánh, trên mặt đất đá vụn rối rít thoát khỏi dẫn lực bay lên. Hơn nữa không chỉ như thế, rơi đổi theo thời gian, chờ triệu trần đem cái này của Phổ Ennis phớt nắm giữ sâu hơn sau đó. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía lung tung chiến trường. Đủ rồi, thật đơn giản một câu nói, để cho toàn bộ chiến trường lên người cùng vật, thậm chí còn năng lượng ở bên trong, toàn bộ đều như ngừng lại cái này một giây. Cái, che lấp sóng địa chấn vòng năm đấm cùng hào kiệt cương quyền nặng nghề đụng vào nhau thời gian cùng không gian toàn bộ cố định hình ảnh trong máy mắt chỉ trừ ý thức còn có thể suy tính hiện tại trong mắt dâu trắng tiết lộ ra kinh hoàng hắn phát hiện chính mình đã mất đi đối với thân thể không chế liền ngay cả con người đều không cách nào nhúc nhích hắn tử đối diện trong mắt có kẻ cũng nhìn tấu đối phương hoảng sợ không chỉ là dâu trắng một phe này vẫn còn đàn phải cùng Vladimir chiến đấu gì nhạt cùng ngu diệu trưởng lão này rất khó phân thắng bại cãi đủ sát khí xung thiên sắc dao phay đang muốn đi trả thù xả dạ kỳ kệ nà kỳ Chấn giữ chính giữa đội ngũ giả mã mổ tổ gần như sẽ sải ghế Cuni, cùng với cụ dụ Xạ Kỳ ý chỉ gỗ đang cùng Dạ Vân Liễu mạng đao tóc đỏ Sas. Noxus quân ngựa cản đã còn có quân chính phủ ở bên trong trên vạn người lại quân, thời khắc này, mọi người liền cùng có người nghĩ hạ xuống điện ảnh tạm ngừng chốt mở toàn bộ đều định cách. Vốn là cũng bị cố định hình ảnh tại Trô An C1, trên người bỗng nhiên toát ra một trận tam game lục quang, lần nữa thu được năng lực hành động. Không tưởng tượng nổi, lại có thể sửa đổi thực tế pháp tắc. Thán phục C1, kính sợ nhìn cả người thiêu đốt phủ Ennis Bạch Diễm Triệu Trần đối với cái này, Triệu Trần bản thân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn giơ tay vung lên, lại lần nữa thử nói, "Tách ra." Nhất thời, trên chiến trường Song Vương, với nhau bắt đầu không bị khống chế tách ra tới. Không chỉ trong chốc lát, toàn bộ tình cảnh liền trở về lúc trước Triệu Trần dẫn người tới tiếp viện thời điểm rằng co hình ảnh. Nhất niệm rơi xuống, Triệu Trần xuất hiện tại trước hai quân trận. Bụt một tiếng búng tay rơi xuống. Thời gian cùng không gian, thực tế khôi phục bình thường. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng nhìn là hội trưởng. Hội trưởng? Làm Song Vương đều chú ý tới Triệu Trần sau đó, còn không có động tác chính hắn, đột nhiên liền bị một cái theo lòng đất nhô ra con rít lớn cho một miếng nướu hỗn đàn, lại dám đem hội trưởng cho, ngu diệu trưởng lão ngươi đáng chết, dâu trắng giận không kềm được, dị nhạt cũng là nắm chặt trong tay long kiếm, sắc ý kinh thiên. ngay tại hai người chuẩn bị xông ra chém đỡ sẹn tại vẹo thời điểm, từ trong cổng truyền tống ôm lấy tạt sùm mạ ký đi ra ản xì én ngoan, mở miệng quế nụ, yên tâm, cái kia con sâu nhỏ là không gây thương tổn được một sợi tóc hắn hoặc có lẽ là, nó là đang tìm cái chết mà thôi. ha ha ha, chó má gì hội trưởng anh hùng liên minh, còn chưa phải là bị ta cho tiêu hóa hết rồi. đắc ý vinh váo đỡ sẹn tại vẹo, huỳnh thân tại hai quân trung lương. Ngay tại nó không chút kiên kỵ chuẩn bị lớn hơn nữa náo một phen, Triệu Trần xuất hiện tại đỉnh đầu của nó. Hừ. Nương theo lấy một cái lạnh lùng rộng núi, thân thể của ngu rượu trưởng lão trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn bụi bặm. Hiện tại Triệu Trần không phải là phổ thông hình thái phổ Ennis hóa thân, đương nhiên cũng không phải là nhân cách vận bẻo sau đặc phổ Ennis, mà là gần gũi nhất phổ Ennis lực lượng bản nguyên hình thái cuối cùng một Bạch Phượng Hoàng. Chương 145. Thu phục nộp Sơ. Chương 145. Thu phục Nộc Sơ. Gần gũi nhất phổ Ennis Forser bản nguyên Bạch Phượng Hoàng hình thái. Năng lực cường đại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ. Đương nhiên, một điểm này còn cần Triệu Trần không tách ra phát xuống đi mới có thể làm được. Vừa mới tiếp xúc phụ Ennis Foster chính hắn, dù là là trở thành Bạch phương Hoàng, hắn cũng chỉ có thể khống chế phụ Ennis một phần nhỏ năng lực mà thôi. Trận chiến này, đến đây chấm dứt. Như dẫm trên đất bằng từ không trung từng bước một đi xuống. Triệu Trần đứng ở trước hai quân trận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Black văn thẻ bệ hạ còn có nổ sập trong đạ dị ủ đào lên. Nguyên bện nổ test sát thống lĩnh sơ loạn, đã lúc trước bị Triệu Trần cho tay xé. Cho nên trước mắt còn có thể đại biểu nổ sập sướng tử viên, cũng chỉ còn lại có đạ dị Hội trưởng, ta nguyện ý tiếp nhận ứng chiến nhưng bọn hắn cần phải giao ra giết trà ta hung thủ Ngươi nằm mơ đại dì ủ nghe một chút muốn đem em trai mình giao ra lập tức liền gấp đỏ mắt rồi bạo tính khí đại dì ủ sốc lên cự phủ trong tay sẽ phải bở lách bắn thẻ bởi hạ triệu trần đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh hắn một cái ánh mắt đi qua quá khứ liền đem cự phủ trong tay đại dì ủ cho phân giải cái gì thất kinh đại dì ủ ngay sau đó liền lại nhìn thấy em trai của mình giờ dạng vật bị bắt đi qua người muốn làm gì đáng chết một buông ta ra buông đem cái lộn rễ rùa không ngừng giờ dạng vật vứt xuống dưới chân bở lách ăn Triệu Trấn liếc xéo Bờ Lách ăn thẻ nói, người ta giao cho ngươi, Người họa càn đại dần, vĩnh viễn nhớ hội trưởng đại ân. Dừng tay, ngươi dám động em trai ta một cái, đại quân nộp sượt, liền đem san bằng họa càn đạ. Máu phu, Bờ Lách ăn thẻ lạnh lùng phun ra một câu díu cận. Sau đó một móng vuốt rứt khoát cắt đứt cổ họng giờ ra vẩn. Nhìn đệ đệ mình tại chỗ chết thảm, cũng bị cắt đi đầu lâu, Đại Dị ủ điên cuồng. Hắn không ngừng gào thét cũng gầm thét, nhưng vô luận như thế nào, Đại Dị ủ đều không thể động đậy, trừ cổ trở lên đầu bên ngoài. Vị đại nhân này đã lâm vào điên bên trong Đại Dị ủ, căn bản là không có cách bình thường giao lưu cho nên giả vẩn, cà gìn, lẹp tội làn ba nữ sóng vai đi ra. Triệu Trần tiện tay ngăn lại, liền đem đạ di ủ làm hôn mê bất tỉnh. Nhìn lên trước mắt ba gã rụt hết phân chiến, mày liêu không nhường mày dâu nữ tính. Biểu thị thưởng thức Triệu Trần khẽ gật đầu, lúc này hắn lại chú ý tới giữa lông mi của ba người, tràn đầy mệt mỏi, kết quả là hắn đưa tay ra nhắm ngay ba nữ. Chỉ thấy phủ Ennis Foster hóa thành tinh hỏa tiêu chớp, phiêu rơi vào trên người các nàng đại biểu hủy diệt cùng sinh mạng phủ Ennis Foster, sinh mệnh năng lượng vượt xa bất kỳ thiên tài đều bảo. Ngay lập tức liền khôi phục hết thể thương thế cùng thân thể mệt mỏi ba nữ, với nhau đều khó tin nhìn đối phương. Tốt rồi, đừng lăng rồi, chuyện này nên xử lý như thế nào, cho một cái câu trả lời đi. Lâu. Cả Dĩn trước nhất phản ứng lại, nàng đầu tiên là cung kính hướng Triệu Trần không người thi lễ, sau đó mới nói: "Cương giả Tôn Kính, Noxus chỉ hy vọng có thể có một chỗ đất đặt chân, không có yêu cầu gì khác." Cái này đơn giản. Triệu Trần vừa mở miệng, liền để ba nữ vui mừng ngẩn mày. Nhưng là ngay sau đó mấy câu nói, lại để cho ba nữ lâm vào lằng khó. Bất quá, coi như chiến bại phương các ngươi, lại có tư cách gì nói lên yêu cầu đây? Noxus không có có thất bại. Dạ vẫn có chút kích động hô lên đối với cái này. Lệm Tợ Lạn không khỏi thầm mắng trong lòng Dạ Vân Lô Mãng. Cái này đầy đầu đều là bắp thịt nữ nhân, chẳng lẽ còn không nhìn ra đối phương là đã đứng ở nộp sắt phía đối lập à? Thật xin lỗi cường giả tôn kính, chúng ta, đều ta hội trưởng. Lệm Tợ Lạn ngạc một cái, sau đó cơ trí nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi nửa vui nửa buồn. Được rồi hội trưởng, chúng ta nộp sắt nguyện ý nghe theo hội trưởng sắp xếp. Lệm Tợ Lạn ngươi. Cả Dĩn kinh ngạc nhìn lấy Lệm Vợ Lạn, nhưng mà lấy được nhưng là Lệm Tợ Lạn một cái ánh mắt lạnh như băng, không muốn chết liền yếu miễu. Triệu Chấn rất hài lòng thái độ biết điều của Lệm Vợ Lạn, vốn là tại ý nghĩ của hắn bên trong. Nổ sực nếu là kiên trì nữa đầu sắt đi xuống, hắn không ngại giết chết một nửa người lại nói. Rất rõ ràng, trong nổ sực cũng vẫn có người hiểu chuyện. Rất tốt. T. chả lạ. Ta tại, hội trưởng. Bơ lách mắt thẹt bệ hạ tiến lên một bước, chờ đợi chỉ thị. Nói thật, muốn triệu trần đi an bài như thế nào một cái quốc gia loại sự tình này, không có điểm bản lãnh thật sự người thật đúng là làm không được. Cho nên, tự cho là mình không phải là khối này đoán triệu trần, một lần nữa làm vùng tay trưởng quỹ. Người phụ trách cho nổ sực nhân dân ở trên đại lục châu phi chọn một khối đất đai cấp căn nàng. Về phần lần này sau cuộc chiến bồi thường cùng với khắp mọi mặt quản lý, cũng toàn bộ đều giao cho người phụ trách. Hiểu chưa? Bờ lách bắn thẹn nghe xong ngạc đường này, nếu không phải là triệu trần nhẹ ho hai tiếng, hắn phòng trưởng còn có thể lại ở lại. Ừ a, tốt hội trưởng, ta biết rồi. Phân phó xong bờ lách bắn thẹn, triệu trần lại đem mặt chuyển đến nổ sờs bên này. Đừng tưởng rằng chỉ là như vậy thì xong rồi, vì để cho các ngươi sau đó ở chỗ này biết thân biết phận một chút, ta muốn các ngươi nổ sờs tất cả nhân viên, gia nhập anh hùng liên minh quản lý bên trong. Lời vừa nói ra, lẹm tội lặm nhất thời lộ ra cười khổ. Nàng đoán đúng rồi, đối phương quả nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua cho Noxus. Hội trưởng, chúng ta. đừng Hiểu lầm, ta không phải là các ngươi phải Noxus quyền thống trị, mà là các ngươi phải gia nhập liên minh. Theo lẽ tự lạng cái kia cao mày bộ dáng liền có thể phân tích ra, đối phương tuyệt đối là Hiểu lầm chính mình. Cho nên Triệu Trần gấp bận rộn giải thích. Noxus vẫn do, từ, chính các ngươi người quản lý, liên minh chỉ là vì đưa đến một cái giám đốc làm dùng xong, thậm chí các ngươi có khó khăn còn có thể tới liên minh nhờ giúp đỡ. Bây giờ cái thế giới này đã là nhân văn xã hội pháp chế, vạc lô dạn lên những thứ kia chém chém giết giết tiểu cũ, cũng sớm đã bị đảo thải hết cho nên không muốn Nục Sật từ đấy hủy diệt mà nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất cặp đôi gậy to thêm ngọt thoải mái phối hợp, vĩnh viễn sẽ không quá muộn để cho ba nữ xem xét sau một khoảng thời gian. Triệu Trần lấy được câu trả lời hài lòng. Nục Sật nguyện ý gia nhập Anh Hùng Liên Minh keng, thành công thu phục cấp hai nhân vật phản diện thế lực Nục Sật, đạt được ba điểm năng lượng. Giải quyết Nục Sật sau, chi nhánh Châu Phi bên này loạn gian hàng cũng liền có thể chấm dứt. Nha đúng rồi, thiếu chút nữa quên còn có một cái trộn cướp côn thế lực. Thông qua lẹm tợ lạng trợ rút của các nàng, Triệu Trần đem hiệp hội quái nhân ở trên đại lục Châu Phi mấy cái căn cứ, toàn bộ tận diệt rồi. Tự nhiên, trong lúc này quá trình liền không cần nhiều lời, ngược lại đều là một đường mấy giây giây. Tốt cho chơi, nơi này liền giao cho ngươi. Vỗ bả vai của Euzmù Tổ một cái, Triệu Trần khích lệ nói đối với cái này, Euzmù Tổ có chút thụ sủng nhược kinh biểu thị mình nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng. Người hội trưởng kia. Ừ, thế nào, còn có chuyện gì sao? Đang muốn bắt đầu dịch chuyển rời đi Triệu Trần, ngừng lại. Euzmù Tổ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, "Hội trưởng, thành cái rồ bên trong tòa kia kim tự tháp, ta có thể cất giữ sao?" Kim tự tháp. Triệu Chân ngẩn người một chút, sau đó chợt vỗ hốt một cái nghĩ tới. Ồ, ngươi nói là Á Vũ Cạ Lịch làm ra tòa kia đúng không? Đúng. Không sai, chính là tòa kia. Ánh mắt sáng lên này Ujuto, chậm đợi nói, "Hội trưởng, ta muốn đem căn cứ chi nhánh chuyển tới tòa kia trong kim tự tháp, ngươi nhìn." Thức. Không thành vấn đề, ta đáp ứng. So với một ngón tay cái triệu trần. Tại dưới ánh mắt cảm kích kia của Ujuto, cùng một đám người dịch chuyển biến mất. Chương 146. Lưu Lạc Mỉn game tổng bộ anh hùng liên minh, phòng hội trưởng. Chương 146. Lưu Lạc Mỉn Gem tổng bộ anh hùng liên minh, phòng hội trường. Triệu Trấn nhàn nhã hai chân đông đường, uống lấy cà phê. Trước người đứng là chúng ta nhẫn nhục chịu khó Esrên đồng chí, hội trưởng, Gotei 13, hải tặc tam hoàng cùng với đám người hiệp hội anh hùng đều đã sắp xếp xử trí thỏa đáng. Ồ, làm rất tốt. Từ trong tay Esrên đang muốn nhận lấy tài liệu cặn kẽ triệu Trần Đông Nhiên dừng tay lại. Được rồi, vẫn là ngươi đọc cho ta nghe đi. Esrên không có cự tuyệt, lại hoặc giả thuyết là đã sớm đoán được sẽ như vậy. Hắn rõ ràng một tháng giọng nói, hội trưởng, bởi vì cá nhân ta bản thân nguyên nhân, cho nên Gotei 13 cũng không có ở lại tổng bộ dự định. Ngươi đem bọn họ đều sắp xếp đến đâu rồi? Châu Á chi nhánh. Nhấp một hớp cà phê Triệu Trần, tiến lặng gật đầu một cái. Được rồi, liền Châu Á chi nhánh tốt rồi, ngược lại bọn họ ban đầu phụ trách địa phương cũng ở đó, phía sau còn gì nữa không? Liên quan với hiệp hội anh hùng người phương diện, thật xin lỗi hội trưởng, ta xử lý phương thức có chút vượt quyền, xin hãy tha thứ. Esgen tràn đầy hối náy không người nói. Ồ, ngươi đem bọn họ thế nào? Có chút hiếu kỳ Triệu Trần, thẳng tắp lên và hỏi. Ta đem bọn họ giải tán, sau đó tất cả nhân viên nhập vào liên minh dưới cửa. Giải tán nhập vào. Triệu Trần ngặc một cái, ngay sau đó liền hiểu Esgen cái cách làm này. Hiệp hội anh hùng cùng anh hùng liên minh từ trên bản chất mà nói 750 đều là giống nhau. Thay vì tại nội bộ làm đỉnh núi văn hóa, còn không bằng thống nhất một cái, đem nòng súng nhất trí đối ngoại. Ngược lại lại không có khác nhau, không phải sao? Chỉ bất quá lý giải thì lý giải, nhưng loại này giải tán một thế lực chuyện lớn, ngươi không cùng ta người hội trưởng này trước chuẩn bị báo cáo một cái, liền trực tiếp tiên trả hậu tấu, ai cho ngươi lá gan này? Mặc dù biết Ersen bản tâm là tốt nhưng loại này vượt quyền sự tình đừng nói là triệu trần không thích, chính là thả bên ngoài bất kỳ một nhà công ty lớn lãnh đạo trên lợi cũng đều không tiếp thụ nổi. Dù sao lúc này để cho bọn họ có một loại đối với thuộc hạ mất đi nắm chặt cảm giác khẩn trương. hừ, người còn biết ngươi vượt quyền. vì cho Esjenn một bài học, giả trang nổi giận triệu Trần bung ra chính mình một phần nhỏ khí thế đặt ở trên người Esjenn nhất thời thoáng như sét đánh ngẽn, tâm thần kịch chấn. cái kia tựa như trời sập vô thượng ca mù ải, ép tới Esjenn trong nháy mắt mồ hôi chảy kẹp lên bạc. ngay tại hắn liền khí đều nhanh không kịp thở, triệu Trần thu hồi bị áp. nhớ kỹ, không có có lần nữa. vâng, thuộc hạ nhớ kỹ. ngoài ra lại phạt ngươi nửa năm tiền lương. nghe đến đó. Eszen một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng mới buông xuống. Hắn không để lại dấu vết lau đi mồ hôi trên chán, cung kính nói: "Sasuke, nguyện ý tiếp nhận cái này sự phạt." Trục nửa năm tiền lương loại chuyện này, đối với Eszen tới nói căn bản không coi là là sự phạt. Nhưng là, loại trừng phạt này lại lại không thể không có. Dù sao thân vì hội trưởng anh hùng liên minh, Triệu Trần vẫn còn cần có uy nghiêm. "Ừm, tiếp tục đi." Thấy Eszen thành thành thật thật nhận sai kể bên phạt, Triệu Trần vô cùng hài lòng. Bay qua một trang này sau, Eszen liền đem hải tập thế lực sắp xếp nói ra. "Sokumaki." Không sai ta đem bọn họ an bài ở xô mã ly phụ cận có thể a bên kia vừa vận hải tặc năng ngược, để cho các hải tặc xử lý không tệ cà phê uống xong ad báo cáo cũng đúng lúc kết thúc không có cái khác chuyện trọng yếu cần bẩm báo ad xoay người rời đi một thân một mình ở lại phòng hội trưởng bên trong triệu trần không có chuyện làm liếc nhìn thời gian phát hiện còn sớm chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một chút để cho người có chút bất ngờ lôi thần tới rồi ô hội trưởng ta đã trở về ô ngoài cửa joe kéo lấy một cái còn còn tay ngoài miệng còn đeo đồ che miệng mũi nam nhân hết sức phấn khởi đi vào lần đầu tiên triệu trần liền nhận ra thần sấm sùa sở người nam nhân kia quỷ kế chi thần lộ kỳ ngươi lại có thể thật sự bắt hắn rồi hả triệu thiếu có chút khó tin nói bằng sự thông minh của ngươi hắc hội trưởng lời này ta coi như không thính nghe làm sao ngươi dám thể nói lộ kỳ là một mình ngươi bắt được triệu trần tin tưởng thực lực của thần sấm sùa nhưng hắn không tin đầu góc của thần sấm sùa đối mặt triệu trần cái kia hối trao ánh mắt bức người thần sấm sùa ngạnh khí một hồi liền mềm luôn, luôn ra hắc hắc hắc hắn gãi đầu một cái ngượng ngùng nói đúng là trong vân bộ người giúp ta mới bắt lộ kỳ. nhưng là không nghi ngờ chút nào ta suất lực là nhiều nhất đấy. được rồi được rồi được rồi chớ dắt vàng trên mặt mình rồi. cắt đứt một cái nào đó tự biên tự diễn ra mặt dày ra hỏa. triệu trần trên dưới quan sát mấy lần lộ kỳ, sau đó lại kỳ quái nhìn lôi thần một chút. thế nào hội trưởng, trên mặt ta có vật gì sao? tôi theo bản năng lau mặt gò má, phát hiện không có thứ gì. không đúng, nếu lộ kỳ bị bắt, vậy hắn quyền trưởng đi đâu rồi? ta vẫn chờ cầm mìn gem đi triệu hoán phó hội trưởng đây. tôi, lúc ngươi đang bắt lộ kỳ, có chú ý hay không trong tay hắn quyền trưởng? quyền trưởng, cái gì quyền trưởng? nhìn vẻ mặt mơ hồ thần sấm sùa, triệu trần cũng có chút vội lòng. Hắn cũng lời nhiều phí miệng lưỡi, trực tiếp liền để xổi coi chính mình là ban đầu cấp cho tấm hình kia lấy ra xem một chút. Ồ, đồ chơi này a, ta biết. Ở đâu? Thời điểm chiến đấu bị cái đó tóc đỏ một kiếm chém đứt. Chém đứt. Tóc đỏ. Triệu Trần thử dò xét nói, là gì nhạt? Đúng. Không sai, chính là hắn. Thần sấm sụp vỗ tay một cái, không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý. khi nha hội trưởng ta nói với ngươi, tên của tên kia ta khó nhớ, hơn nữa cực dài. Được ta biết rồi, những thứ này không quan trọng, sự tỉnh tạm lại không để cập tới. Cái kia gãy mất quyền trưởng ngươi mang có tới không? Không có. Đồ chơi kia đều bị tóc đỏ thành 4 năm chặn, sớm ném đi. Cái gì? Ném đi. Bị Triệu Trần đột nhiên nói chuyện lớn tiếng cho dọa cho dần mình, thân sấm sồ một mặt vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy hắn, trong lòng rất là không hiểu. Vốn cho là mình lại có thể thu hoạch một viên yến phỉ ý tỷ lệm, ai ngờ người định không bằng trời định. Bắt lộ kỳ tính là gì? Trọng yếu chính là yến phỉ ý tỷ lệm a. Nếu như viên mỉn gem kia bị người bình thường cướp đi rồi, tình huống kia có lẽ cũng còn khá. Có thể vạn nhất nếu là bị quái nhân cướp đi rồi, cuối cùng làm ra một cái chuyện gì ngạc nhiên cổ quái cấp siêu long quái nhân, chuyện kia thì phiền toái. Hội trưởng Cái kia cây quyền trượng rất trọng yếu sao? Quyền trượng bản thân cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là khảm nạm ở trên quyền trượng viên bảo thạch kia. Sắc mặt khó coi triệu trần, cho thần sấm sùa thông dụng một cái ỉn phải ý tỉ rèm kiến thức. Nghe xong sau đó, thần sấm sùa nguyên bản ung dung tâm tình, trong ngay mắt biến mất ý thức được chính mình lại liều lĩnh gây họa thần sấm sùa. Khẩn trương nói, hội trưởng, ta đi tìm đi. Ngươi đi tìm. Ngươi làm sao tìm được? Đúng vậy. Được rồi ngươi cũng đừng tự trách, chuyện này nhắc tới cũng kỳ ta không có nhắc nhở ngươi. Triệu trần cắt lời của thần sấm sùa, ngươi chính là trước cho ta đem lộ ký đưa về thiên cung, tiết kiệm hắn tiếp tục gieo hỏa địa cầu. Điện mình phải ủy thị đem sự tình liền giao cho để ta làm. Hội trưởng ta có thể. Chớ nói, ta biết ngươi muốn trợ giúp, nhưng ngươi trước tiên đem ngươi tiểu lão đệ mang về nhà, lại tới trợ giúp cũng không được, biết. Lời đều đã nói mức này rồi, thần sấm sǒu cũng không do dự nữa. Gật đầu một cái, liền hấp tấp đem Lộ Kỳ mang ra khỏi tổng bộ. Muốn trở lại Asgard thì nhất định phải mượn cây cầu cầu vồng bịn, mà ở trong tổng bộ anh hùng liên minh, mắt thần huynh đan dư là không nhìn thấy. Chờ thần sấm sǒu mang đi Lộ Kỳ, Triệu Trần cũng là vội vàng mở ra truyền tin. Chương 147, gây sự hỉ dạ. Chương 147, gây sự hỉ dạ. Hội trưởng, cho chơi, ta có một chuyện trọng yếu tình muốn ngươi đi làm. Trong màn ảnh hình chiếu truyền tin, Hayuzumoto nghe một chút có chuyện trọng yếu, lập tức nghiêm túc chăm chú lên. Hai ngày trước các ngươi không phải là giúp thần sấm số bắt em trai hắn Lộ Kỳ à? Đúng. Chúng ta thuận tiện còn tiêu diệt mấy chỗ hì giả căn cứ địa. Ở trong quá trình bắt Lộ Kỳ, các ngươi có chú ý đến hay không quyển trượng trong tay Lộ Kỳ? Hayuzumoto suy tư một chút, sau đó hãy này nói, ngượng ngùng hội trưởng, bắt lấy hành động của Lộ Kỳ ta không có tham gia, là gì nhặt đi ta cái này liền đem hắn tiêu qua tới. Triệu Chân gật đầu một cái, sau đó liền chờ đợi một đoạn thời gian. Làm gì nhạt đi theo trò chơi cùng xuất hiện tại hình chiếu trong màn ảnh. Hắn đã ở trên đường liền từ trong miệng đối phương biết được triệu trần tìm chuyện của hắn. Hội trưởng, liên quan với cái kia cây quyền trượng, khi đó đúng là ta chém nước, nếu như có cái gì vấn đề trọng đại mà nói, tại Hạ nguyện một người gánh vác. Ta không phải là để ý cái kia cây quyền trượng bản thân, mà là cái kia viên khảm nạm tại quyền trượng chót đỉnh lên bảo thạch. Bảo thạch. Di Nhạt ngạc một cái, sau đó mới suy nghĩ nói, đúng rồi, trên quyền trượng kia thật giống như quả thật có một viên màu xanh da trời đại bảo thạch. Không sai, chính là nó, bây giờ còn có thể tìm tới sao? Triệu Trần mong đợi nhìn lấy Di Nhạt có thể cho hắn một cái tin tốt, nhưng có câu nói là kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Di Nhạt rất tự trách túi đầu xuống nói: Xin lỗi hội trưởng, khi đó bởi vì cho chúng ta chỉ lo tiêu diệt hỉ dạ cùng với bắt lấy lô kỳ, cho nên quên mất quét dọn chiến trường. Nghe đến đó, Triệu Trần không khỏi có chút nhếch đầu. Lần này phiền phải a. Chờ một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì Di Nhạt, cho Triệu Trần một cái kinh hỉ. Hội trưởng, khi đó theo chúng ta chiến đấu với nhau còn có một nhóm người, bọn họ tự xưng là Si Ừ, chờ một chút. Si Nghe được, Si Ba chữ kia, trong đầu triệu trần lập tức liền đụng tới một cái thị chứng. Không sai, cuối cùng lưu lại quét dọn chiến trường cũng là bọn hắn. Không nghĩ tới sự tình lại có thể đến một cái khúc khịu. Liêu ám Hoa Minh lại một thôn triệu trần, không khỏi vui mừng nuốt mày. Rất tốt, Di Nhã, ngươi còn nhớ đến lúc ấy CN dẫn đội người là ai chăng? Hạ cậy, bờ lách phải đảo, phản cổn. vẫn là cả phần Amérique, không phải là bọn họ, đều phải không? Di Nhã lắc đầu, bất thình lình lại để cho triệu thiếu trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Chẳng lẽ nói người kia tự hưng, bờ rột rùn lão? HTTP. Nghe thấy cái tên đó Triệu Trần lập tức liền không nhịn được, miệng phun hương thơm, nhìn Dĩ nhạt đều ngẩn ra. Thế nào hội trưởng, người nam nhân kia có vấn đề gì không? Vấn đề? Vấn đề lớn. Triệu Trần cắn răng nghiến lợi nói, cái tên kia căn bản cũng không phải là người của CNG, hắn cũng là thành viên của hỷ Dạ một trong. A. Thất Kinh Dĩ nhạt vội vàng nói, cái này làm sao có thể chứ? Nếu như hắn cũng là hỷ Dạ mà nói, cái kia tại sao phải người một nhà giết người một nhà đây? Sở dĩ sẽ như thế khó tin Dĩ nhạt, nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì thời đó chiến đấu? là thuộc, The Buns, dẫn người rất hung nhất mạnh nhất, không biết còn tưởng rằng bản thân hắn cùng Hỉ Dạ có thù bất cộng đái thiên gì. Ai? Triệu Trần thở dài, nhức đầu nâng chân nói, ta đoán là Hỉ Dạ đấu tranh nội bộ, rất có thể là một cái nào đó hệ phái đầu lĩnh muốn tập quyền rồi. Hội trưởng, vậy làm sao bây giờ? Ngay tại Triệu Trần đối với cái này nghĩ mãi không ra thời khắc, một cái di chuyển nhanh chóng thân ảnh xuất hiện tại phạm vi cảm nhận của hắn. Một giây kế tiếp, lúc trước rời đi èn rèn xả sủ kệ xuất hiện rồi. Thật xin lỗi hội trưởng, ngay mới vừa rồi, Bắc Mỹ Washington chi nhánh bộ trưởng Ôn Mỹ tất phát tới cầu viện tin tức. Washington. Bên kia thế nào? Triệu Trần cảm giác có cái gì không đúng, lập tức dùng cổ tay truyền tin liên lạc nổi lên Ôn Mỹ Tật. Làm hình chiếu truyền tin hình ảnh vừa xuất hiện, Ôn Mỹ Tật cái kia bị quái nhân bao quanh, dùng hết phấn chiến thân ảnh trong phút chốc đập vào mí mắt. Hội trưởng, ta bên này thật giống như xảy ra chút phiền vai lớn. Mị sao gì sơ mà, mị sao gì sơ mà? Nói lấy, còn vọt vào quái trong đống người chiến đấu Ôn Mỹ Tật. Một bên đánh vừa giải thích dòng đi mạch. Sáng sớm hôm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra, đám quái nhân liền cùng như là phát điên tại trong thành phố khắp nơi phá hư, hơn nữa số lượng rất nhiều. Phòng trưởng có hơn mười rồi hơn nữa không chỉ như thế, ta còn phát hiện những thứ này quái trên người có chỗ nào không đúng, toàn bộ chúng nó cũng không có cảm giác, không biết sợ, không sợ tử vong, giống như là, giống như là bị người tẩy não thao túng đúng không? Triệu chân ánh mắt lấp lánh, phát hiện mấu chốt của vấn đề. đúng, không sai, chính là bị người thao túng, đệ toàn sơ mà đệ toàn sơ mà, không, chuyện cuốn vật bời, phơi dậy ra esystina. trong hình hình chiếu truyền tin, ôn mỹ thật một quyển thanh trừ sạch sẽ cả con đường quái nhân. ngay sau đó, vang lên chính là các thị dân cái kia tiếng hoan hô nhiệt liệt. mặt khác còn có một việc hội trưởng, ngay tại ngày hôm qua. Người của Siển đến tìm ta, nói hy vọng ta có thể gia nhập bọn họ. Ta không có đáp ứng. Cuối cùng bọn họ lúc rời đi nói để ta suy nghĩ rõ ràng. Hôm nay liền xảy ra chuyện như vậy, ta lo lắng. Hừ, Triệu Trần trong lòng bốc lửa. Kỳ ra những tên kia quả thực là không biết xấu hổ, lại có thể dùng như thế bị Oai Phương thức tới đào góc tưởng, làm ta Anh Hùng Liên Minh thật sự là buồn nản hay sao? Đám kia chằn sống, nếu tìm chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Siển, cho ta đem chỉ em tơ dờ gọi tới. Không chỉ trong chốc lát, đeo bọc sách liếm kẹo que chỉ em tơ dờ liền tới rồi muốn. Không, hội trưởng, ngươi tìm ta. Trải qua hỏa cạn đã đánh một trận xong, Đồng đã khai phá ra chính mình, vị trạng nghị ủn bợ dạ vợ giận, cho nên thực lực phương diện cũng là tăng lên tới cấp ảnh nhận lấy chỉ em ta giờ, Triệu Trần lập tức phân phó nói, cho ta hực vào CN kho tài liệu, đem bọn họ những thứ kia trộm cắp không sạch sẽ thủ đoạn, toàn bộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Một chiêu này, là Triệu Trần học điện ảnh cả Penamerica hai kết cục cuối cùng. Ngược lại CN cùng Hy Dạ hai cái này tổ chức đã qua nhiều năm tháng đan sen vào một chỗ, tuy hai mà một rồi. Nếu muốn làm, cái kia liền giữ khất điểm, hai cái tổ chức cùng nhau làm rơi. Có vấn đề hay không? Không thành vấn đề, lại là hội trưởng Làm như vậy, có thể hay không chọc giận chính phủ nước Mỹ à? Chính phủ nước Mỹ tính là gì? Lại nói, chúng ta giúp hắn đánh rất hỉ dạ cái ưu ác tính này, ngược lại bọn họ còn muốn cảm giác cảm ơn chúng ta mới đúng." Chị ẻm tự giở liếm kẹo que, nhún vai một cái. "Được rồi, ta hiểu rồi. Chỉ cần chị ẻm tự giở đem hỉ dạ những thứ kia năm xưa nợ cũ lật nhà ra tới, Triệu Trần liền có thể đứng ở dư luận cùng đạo đức điểm cao lên, hoàn toàn hành hình hỉ dạ trộn tức côn này tổ chức. Mà lúc này, Washington bên kia tình huống an toàn, Triệu Trần cũng phân phó S-gen nắm chặt phái ra nhân viên đã đi tới viện. Dù sao hơn mười ngàn quái nhân số lượng, không phải là đùa dỡn đi vào phòng dịch chuyển không gian, tại một trận trong ánh sáng, triệu trần đi tới anh hùng liên minh Bắc Mỹ Washington căn cứ chi nhánh đi ra căn cứ cửa chính, nhìn lấy khói dày đặc quần quần thành phố, triệu trần lạnh rên một tiếng đưa ánh mắt đặt ở Washington ngoại ô, bên kia là tổng bộ CEN, cao úc theo chỉ thị cầm đồ của ta, liền cho ta cả gốc lẫn lại phun ra. Sườn trương một vs Hugyma, trương một trăm vs Hugyma, gặp quỷ ta không thể tin được, ngươi lại có thể đem đồ vật kinh khủng như vậy mang trên người, còn tùy tiện loạn qua. Đi ra trụ sở chính Thần Sấm Suộ, dọc theo đường đi đều tại nghĩ linh tinh chính mình lao đệ Lộ Kỳ. Hắn kéo lấy Lộ Kỳ đứng ở trên sân cỏ, ngẩng đầu kêu gọi hắn đàn dựng. "Chờ sau này trở về, ngươi phải cho ta đem sự tình nói rõ ràng. Tại sao ngươi sẽ có ỉn phỉ ý tỉ lệ?" Làm một bó bảy sắc cầu vồng chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, Thần Sấm Suộ cùng Lộ Kỳ hai người, trong nháy mắt liền biến mất ở trên địa cầu. "Ác gia, phòng điều khiển cây cầu cầu vồng bị giật." Hề nhanh truyền động tay chuôi kiếm, đóng cây cầu cầu vồng bị giật năng lượng phát ra. Một giây kế tiếp, Thần Sấm Suộ cùng Lộ Kỳ liền từ cây cầu cầu vồng bị giật huyễn quang trong đi ra. Ô hãy đặt cha ta tỉnh sao? ô đình bệ hạ đang đợi ngươi nói năng thận trọng huynh đang nhìn lộ kỳ một cái liền lại tiếp tục chú ý tới cựu giới động tĩnh thần sấm sủa vừa nghe mình cha lại có thể đang chờ hắn mà bảy mươi lăm mì không phải là lâm vào giấc ngủ không khỏi cảm thấy một trận hiếu kỳ biết cha hắn tìm ta có chuyện gì không hãy đặt chiến tranh muốn bắt đầu chiến tranh nghe đến chữ đó mắt thần sấm sủa nhất thời liền đứng chết chân tại chỗ không riêng gì so gần người liền ngay cả lô kỳ cũng đều biểu thị ra kinh ngạc hãy đặt mắt liếc hai huynh đệ nói mau đi đi tiên cung hiện tại cần các ngươi phải lô kỳ nghe thấy Lộ Kỳ nghe thấy, lộ Kỳ nghe thấy, chớ, rất là bất ngờ nhìn Huyền Đan vừa cái, chờ thần sấm xô đem búa tua tiếng gió rít gào, lộ Kỳ lập tức hoảng sợ trợn to hai mắt, cũng không dừng lui về phía sau. Bộ dáng kia phản phất đản vài nói, ngươi không nên tới a, chúng ta đi, lộ Kỳ. A, nhìn lấy hai huynh đệ bay về phía tiên Cung, Huyền Đan nhỏ giọng nói một câu, hoàng nên về nhà. Kim Bích Vi Hoàng tiên Cung trong Đại Điện, một thân nung trang, tay cầm thần thương gúng nghi sờ cái phát đờ Odin, uy nghiêm bát phương ngồi ở trên thần tòa. Lúc này, thay phiên búa bay vào hai huynh đệ, đáp xuống. Cha, ta đem Lô Kỳ mang về được, người tới, đem hắn đệ xuống nuốt vào đại lao. Nhìn ố đỉn thầm cũng không thầm, hỏi cũng không hỏi liền đem lộ kỳ mang đi nuốt, thần sấm xoa có chút nóng nảy. Cha, lộ kỳ hắn đã không có thời gian lãng phí ở trên người hắn rồi, lịch nhân trường mâu đã ép tới gần đặt gác, rồ, ta yêu cầu ngươi chờ xuất phát. Ta hiểu được cha, bị ố đỉn cái kia không được phép nghi ngờ ngôn ngữ đệ xuống đầu thần sấm xoa, chỉ có thể tạm thời đem em trai lộ kỳ sự tình để ở trong lòng, lưu đến sau này hay nói. Chờ lô kỳ bị hai gã tiên cung binh lính giải đi, ố đỉn cái này mới chậm rãi đứng dậy. Hai tử, ngươi còn nhớ ban đầu ta là như thế nào nói cho ngươi? Hạ người gì mới là một cái hợp cách vương giả à? Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Âu Đỉnh, Thần Sấm Sùa tập trung ý chí, do dự suy tư một trận mới nói: “Ê, chúng ta chưa bao giờ cố ý khơi mạo chiến tranh, cũng không sợ hãi chiến tranh. Không sai. Đi xuống thần tọa Âu Đỉnh, mang theo sùa đi tới tiên cung phía sau đại điện sân thượng ở chỗ này. Tôi mắt thấy một hồi chưa từng có rầm rộ, kim khôi áo khoác ngoài, trường thương như rừng, dập dàm chẳng chỉ hàng trăm triệu tiên cung binh lính. Thật chỉnh tề tại trong giáo trường xếp thành lần lượt phương trận. Hô hấp bắt đầu biến thay nhờ trời nên rồn rập sùa, Thần không thể vào giờ khắc này ngửa mặt lên trời gào thét. Huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi trào, tiên cung các chiến sĩ tinh thần ngẩng cao, tinh khí càng là giống như Lang Yên đem Asgard bầu trời đều nhuộm ra nhàn nhạt màu đỏ. Asgard, xuất trình ba. Theo lên một câu nói này thần vương Odin, trong nháy mắt liền đốt lên tiên cung linh hồn của các chiến sĩ chi hỏa. Một cái thần thương nhắm thẳng vào hoàn vũ, thả ra thần lực càng là thông thiên trở địa, mêng mêng quần quần mở ra cửu giới cửa chính. Theo cây cầu cầu vòng bị phụật giật liên thông tinh linh quốc gia sợ vạ tụ hội, đại quân Asgard cũng theo đó rút ra. Giơ lên búa đưa tới sức mạnh sấm sét xây dựng thần trang thần sấm số, chiến ý sôi trào thoáng qua động đúa trong tay liền muốn xông vào chiến trường. Ai ngờ Odin đột nhiên ngăn cản hắn. Cha, đừng hụi hại tử. Đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh, mà ngươi yêu cầu một cái vũ khí mới. Nói lấy, Odin liền giơ tay lên. Triệu hoan cái gì? Không chỉ trong chốc lát, một cái thiêu đốt sấm sét chi hỏa chiến phủ, xoay chuyển theo chân trời bay tới. Mới vừa vừa thấy được cái này vũ khí mới thần sấm sủa, ánh mắt lập tức liền sáng lên. Không, đó là cho ta. Tiếp lấy chiến phủ Odin, hài lòng gật đầu một cái. Sợ tòm bờ dã cỡ, sợ tòm bờ dã cỡ ta hủy tháp đuông người lùn ấy chỉ giúp ngươi chế tạo, nhìn thấy thế nào? Cảm ơn cha, ta rất hài lòng từ trong tay ô Đỉnh nhận lấy chiến phụ sổ, trong nháy mắt Hồ Quang Điện rong rỗi toàn thân, sức mạnh khí thế cũng đồng thời lấy được tăng vọt. Nếu như nói thức tỉnh sức mạnh sấm sét sổ chỉ có cấp a mà nói, như thế thu được sở tỏm bờ dã cờ chính hắn. Hiện tại thỏa thỏa chính là cấp siêu long S, hơn nữa còn là cấp siêu long đỉnh phong. Một tay cầm truy, một tay nhất phủ, đã võ trang đầy đủ làm xong chuẩn bị chiến đấu thần sấm sổ. Lần này ô Đỉnh không có lại ngăn hắn không. Nhìn lấy sổ một người một người vọt vào bóng lưng của sở vạ tổn mệnh, Âu Đỉnh vui mừng gật đầu một cái, sau đó hít sáu một tiếng liền đem vật cưới của mình triệu đi qua. Long trắng trắng như tuyết dưới bụng tắm đủ thần tuấn sôi sục đây chính là thiên mã sợ lẹt tẹt lở sợ lẹt tẹt lở lao đầu để cho chúng ta một lần nữa kể vai chiến đấu đi say xưa cùng lúc đó trong biểu giới sở vạ tổn định bị sức mạnh của dì tỷ game sở cấu tạo nên suy dị mạ vương đô trong thánh điện hoàng đế sa ma cạ giờ mở hai mắt ra uy phong bắt diện đứng lên tới Vậy hạ asgard quân đội đến rồi ta đã biết ta các chiến sĩ đem đám kia nga kiến toàn bộ nghiền nát. viện cổ vu linh sẽ dạt cung kính lĩnh mệnh lui ra suy dị mã đô thành bên ngoài rầm rạp chẳng chị tiên cung các chiến sĩ đã đem nơi đây đoàn đoàn ba vây hơn nữa còn có liên tục không ngừng tiền cung các binh lính đang bị cây cầu cầu vồng bị giật vận chuyển dịch chuyển qua tới kẻ tới sau ở lên thần sấm sùa bay trên không trung liếc mắt liền phong tỏa trong thánh điện hoàng đế sa mạc chính là ngươi ban đầu ngươi cho ta khốn nhục hiện tại ta muốn toàn bộ rửa sạch sạch sẽ liền dùng máu của ngươi lớn mật Viễn cổ vu linh sẽ dại nghe lời này một cái trong nháy mắt liền giận dữ ra tay áo năng mạnh sung không bố hào thuật năng lượng ngưng tụ thành một cổ chuông ánh sáng tháo hung hăng hướng lên bầu trời thần sấm sùa nắm giữ chuẩn cấp siêu long chuẩn es tiên thai thực lực sẽ ra nếu như thần sấm sùa vẫn là ban đầu thực lực Như thế chắc lần này ảo thuật mạch sung có thể trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng một, ba là đã lấy được sở tỏa mở dạ cờ thần sấm sùa, dựa vào thần vương cấp vũ khí năng lực tăng phúc, thực lực đã vượt xa khỏi dễ dặt tưởng tượng. Ôa, đối mặt ảo thuật mạch sung pháo laser, thần sấm sùa gắng sức dùng được trong tay sở tỏa mở dạ cờ, dễ như trở bàn tay liền đem pháo laser bổ ra. Hơn nữa tình thế không giảm tiếp tục đập về phía dễ dặt. Cái gì? Ngươi làm sao có thể sẽ thành cường đại như vậy? Thật kinh sợ dễ đánh hơi được mùi vị của tử vong, nó dùng hết toàn bộ ảo thuật chi lực cũng khó mà ngăn cản thế như trẻ tre sở tỏa mở dạ cờ mắt thấy xề dặt liền muốn bảo ngược mệnh tại chỗ, đột nhiên một cái cả người có gai thân ảnh vọt ra, thiên thai cấp rồng, thê thê gai dẻm nụ sở, uống, dẻm nụ sở phát ra sắc bén chói hai một tiếng kêu gào, trong ngay mắt liền đem vốn nên bổ về phía xề dặt sở tỏm bờ dạ cờ dân hương chính mình đối với cái này thần sấm sầu khinh thường cười một tiếng, ngu xuẩn, chương 149. thần vương ộn đìn, chương 149, thần vương ộn đìn, ngu xuẩn, dẻm nụ sở đứng ra để cho thần sấm sầu cười lạnh kinh thường, sở tỏm bờ dạ cờ sở dĩ là thần vương cấp vũ khí, chính là ở chỗ, nó không có gì kiên cố mà không phá nổi. Bình một tiếng nổ vang rung trời, thánh điện của Hồ Di Mạ bị sở tọm bờ dã cờ toàn bộ bổ ra. Liên ngay cả sở và tổ huyền viên tinh cầu này đều bị sở tọm bờ dã cờ cái này bổ một cái cho rách rồi một phần ba. Cấp siêu long đỉnh phong sức mạnh đã không phải người bình thường có thể tưởng tượng rồi. Cái đó bị vào chính mình giáp sắt cứng rắn còn mang phản chấn tổn thương ra hỏa, đã biến thành một bại thi nát, lan lội ở sâu dưới lòng đất nham thạch trong bùn đất. Chánh được một kiếp viễn cổ vu linh xê dạn, không có nhục thân thuần túy là do từ ảo thuật năng lượng hội tụ thân thể. Vào giờ phút này, đối mặt vậy ngay cả tinh cầu đều có thể đánh bể sức mạnh, hoàng sợ gần như sắp muốn hình thể vỡ vụn. Suojima, nên chiến ba. Lúc này, một đạo hồng quang thoáng qua, bị phách mở thánh điện khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả hở ra một phần ba tinh cầu bề mặt qua đất cũng đều thần kỳ khép lại. Hoàng đế Sa mạc A giờ đi ra thánh điện, nằm một trong im phì phì tỉ lệm thánh vật, mặt trời vòng tròn liền an tĩnh trôi lơ lửng ở hắn sau. Nương theo lấy A giờ ra lệnh một tiếng, đến không hết Sa Mặc binh lính tỉnh lại, có chút linh hồn nhất định phải thiêu đốt, thử vong của bọn hắn đánh đến nơi rồi. Nên đón Suojima lửa giận đi, A gạt. Dẫn binh dẫn đầu Sung Phong là người mặc kim sắc khôi giáp, chó đầu nhân thân phi thăng giả, tử thần sa mạc nã sợ. Chuẩn cấp siêu long chuẩn S thiên thai chính hắn, có bán thần thân thể, khí tức tử vong ở bên cạnh hắn không ngừng vần quanh. Mang nên chiến hắn chính là tiên cung nữ thần, đại biểu thổ địa cùng thu hoạch nữ thần, Thí Mỹ. Sìm nắm giữ siêu cấp cường hạng tay không kỹ xảo cận chiến cùng phi phàm kiếm thuật, năng lực chiến đấu của nàng xếp hạng tiên cung chúng nữ thần trong Top 3, đứng sau nữ võ thần bà Kỳ Di. Thực lực thỏa thỏa cấp hàng nàng kể vai chiến đấu còn có ba dũng sĩ tiên cung, theo thứ tự là Vốn Sputa Hổ Gẳng A Phẻn Dở Dỗ A. Trên bầu trời. Một viên thiêu đốt sao chổi đập đầm ầm tại Tiên cung đại quân trong trận đó là một cái quồng nộ cá sấu con khự thú, nó cơ mua bán nguyện phủ trong tay dao, ung dung cuốn lên ngút trời sát hại. Không có một cái tiên cung chiến sĩ có thể ngăn cản tiếng tới. Thiên hai cấp rồng đồ tể hoang mạc Dế Lệnh tổng. 4. Năm cái anh linh cường đại chiến sĩ chú ý tới Dế Lệnh tổng sát hại. Bọn họ bảo trì trận hình, bắt đầu săn bắn đầu này manh thu đột nhiên, đại địa chấn đảng, sa mạc nổi lên cơn sóng thần. Ngay sau đó, một cái cả người phiếm tử thủy tinh bò cả to, vọt ra khỏi bề mặt quả đất sa mạc, ngửa mặt lên trời gào thét. Tê két. Thiên thai cấp rồng, theo cờ giết tổ vạn chủ ạ sở cản nở, to ngao vung mạnh. ở bên cạnh nó mười mấy tên tiên cung chiến sĩ né tránh không kịp, bị toàn bộ chém eo. Như vào trốn không người sở cản nở, điên cuồng tại tiên cung trong đại quân nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Nhưng mà ở nơi này nhìn như không người có thể đồng phục nó giờ phút này, một tôn màu trắng bạc người khổng lồ từ trên trời hạ xuống. nó so thông thường tiên cung chiến sĩ còn cao lớn hơn, khoảng trừng cao 5 mét. đen đen đen một. Sau khi rơi xuống đất, nó liền hướng sở cản nở chạy như điên xung phong. đối mặt cái này không biết sống chết địch nhân khiêu khích, sở cản nở cũng không cam chịu yếu thế. Gào kết huy động ngao chảo liền nào tới. Nó muốn xé nát cái này màu trắng cùn sắt. Nhưng là thực tế tan gốc, một cái tắt tỉnh sờ can nờ. Tuổi phu một tiếng, sờ can nờ một cái ngao chảo, bị cái đó màu bạc người khổng lồ ung dung xé xuống. Trong nháy mắt hoảng sợ không rất sợ can nờ, dùng một con khác ngao chảo che chảy máu cùn tay, đột nhiên lui về phía sau. Ngươi, ngươi cái tên này là ai? Không có chút nào trả lời ý tứ, màu bạc người khổng lồ đung nhiên thít hơi, bành trưởng. Như ẩn như hiện hỏa quang từ nó cái kia thân băng vải một dạng sắt cái khe hở bên trong thấu đi ra. Ngay sau đó, bộ mặt trang giáp mở ra thứ này lại có thể là một cái trang giáp. cái này tên là đạn dở trang giáp, là do từ tiên cung không biết tên kim loại chế thành, cũng do từ ô đình giao phối cho ma pháp, khiến cho so kim loại u càng chắc chắn hơn dùng bền, ít mỏi có thể bị phá hư. đạn dở cường hãn nhất vũ khí là do từ nó bộ mặt bắn nát bấy chùm ánh sáng, cơ hồ có thể lấy nát bấy bất kỳ vật chất. làm sơ vận dưỡng nát bấy chùm ánh sáng hóa thành sóng trùng kích, theo trang giáp bộ mặt phun ra, nặng nghề đánh vào một bộ biểu tình kinh hoàng trên mặt sợ cả nở, phịch một tiếng, xong âm nổ tung. Tuy chi phát sinh nổ tung còn có thiên thai cỡ rộng, thecrid tổ vạn chủ ạ sở cản nở, từng theo theo ổ định cùng nhau chinh chiến vũ trụ đẹp giờ ở trang giáp, thực lực hoàn toàn không phải là sở cản nở có thể địch nổi. Nó là cấp siêu long, một đòn trong nháy mắt giết sở cản nở sau, đẹp giờ trang giáp phát sinh biến hình, nhanh chóng chạy về phía một cái nào đó tình hình chiến đấu rằng có khu vực. Cùng lúc đó, Suji Mạ Vương đô thánh điện, bởi vì sở toả bờ dạ cơ bị phong tỏa ở bên trong tinh cầu bộ, nhất thời hồi lâu triệu hoán không trở lại. Cho nên chỉ có thể dùng chân lý chiến đấu thần sấm số, bị viễn cổ Vũ Linh sẽ giật cùng với phục sinh tê tê Gai Dệm Sở hai người liên thủ ép đến có chút không nóc đầu lên được. Đáng chết. Chờ ta sợ tỏ mở dạ cờ trở lại, ta muốn chém sống các ngươi. Ngươi thơ ngu xuẩn, ta là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ta đi. Biết thần sấm sốu không còn bữa chính là một cái cặn bã sẽ ra, đem trước đây hoàng sợ hóa thành tức giận điên cuồng hướng về thần sấm sốo tấn công. Dệm sử dụng cứng rắn lại có thể phản thương giáp sát, không ngừng ngăn cản lôi thần lần lượt phản kích nếu không phải là sợ tò mò dạ cỡ tăng lên thực lực bản thân cùng với khắp mọi mặt thân thể tổ chất thân sấm sụp phòng trường đều phải bị dẻm như sợ phản chấn cho tươi sống đánh chết đất dung núi chuyển con mắt hủy diệt bắt lấy dẻm như sợ thả ra hủy diệt sóng chấn động gắt gao chấn áp lôi thần trong mấy mắt xê dặt một hơi nổ chôn ở bên cạnh thần sấm sụp tất cả hảo thuật năng lượng liền nghe một tiếng ầm vang nổ vang thánh điện trực tiếp bị nổ nứt vỡ một phần tư mà trong nháy mắt thảm bị thương nặng thần sấm sụp cũng vì vậy bị nổ bay lên trời cách đó không xa một mực xem cuộc chiến hoàng đế sa mạc gạ dở đối với cái này vô cùng hài lòng gật đầu một cái làm rất khá xê dặt dẻm dịu sợ Tạ bệ hạ Tán Dương. Ừ, bị Tán Dương chế giật kích 750 động không được, Dệm Như Sở bất thiện nói nên lời, nhưng cũng tiết lộ ra vui sướng. Chỉ thấy A dở dơ tay lên chỉ một cái, chế giật cùng trên người Dệm Như thương cùng với tổn thất áo thuật năng lượng, tại một đạo hổng quang bên trong, trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục bổ sung đầy đủ. A Giở lại là chỉ một cái đi qua, quá khứ, cái kia bị chế giật nổ sập thánh điện khu vực, cũng tại một đạo hổng quang ở bên trong lấy được khôi phục. Làm xong hết thảy các thứ này sau, đột nhiên, A Giở như gặp đại địch, khẩn trương ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời, ở trong hào quang mặt trời chói mắt đó, một tên cưỡi tám đủ thiên mã Cạm ở quần quần nhung trang lão nhân, chống không xuất hiện thần sấm sộ chậm rãi rơi xuống đất. Lên sổ, đứng lên. Cha bốn. Nhìn lấy sổ cái kia trọng thương náo gục, tổ điên nổi giận. Hắn vung động thủ thần thương gùng nỉ trong tay, dễ như trở bàn tay liền xé đại địa, thay con trai Triệu Hồi sợ tòm bỡ dạ cờ. Làm sợ tòm bỡ dạ cờ lần nữa trở lại trong tay của thần sấm sộ sau đó, thần lực minh mông, nhất thời liền rót vào thân thể của hắn. Trong khoảnh khắc tại một mảnh lôi đỉnh vạn quân bên trong khôi phục như cũ thần sấm sộ. Cho mình phụ hôn một cái nụ cười tự tin, trở lại chiến trường. Từng cái bước bát. Lão quỷ, chúng ta tái chiến. Ô Điển vui mừng nhìn lấy vui sướng con trai đi tìm địch nhân phiền toái, hắn gật đầu một cái, liền không còn quan tâm sổ chuyện bên kia. Ngay sau đó, Ô Điển uy nghiêm tầm mắt, nhìn về phía hoàng đế Sa Ma Ca giờ, "Đứa bé, ai cho ngươi là gan tới khiêu khích giả giả uy nghiêm, chỉ bằng phía sau ngươi khối kia ỉn phỉ ý tí làm sao?" Chương 150. Thần Sấm Sộ nghịch tập rõ ràng chẳng qua là lời nói đơn giản, lại có thể mang đến vô biên tiên địa chi uy. Chương 150. Thần Sấm Sộ nghịch tập rõ ràng chẳng qua là lời nói đơn giản, lại có thể mang đến vô biên tiên địa chi uy đây chính là Thần Vương Ô Điển sức mạnh, luôn xuất pháp tùy trong lúc đó, hiện ra hết, thần, uy nghiêm Đối mặt thần vương trên ép, hoàng đế sa mạc gã dở sống lưng thẳng tắp, đối phương là thần vương, mà hắn cũng là vương. Thần vương của Asgard, Azgard, Tasuji chi hoàng đế, hướng ngươi tuyên chiến. Hừ, cuồng vọng. Hoàng sa đột nột, phong bạo gào thét. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh cầu sở vạ tụm huyền bầu trời, liền xuất hiện một viên phong bạo chi nhãn. Trong gió lốc, chính là thánh điện của Sugi Maki, tụ sa thành tháp hạ giờ, cao cao tại thượng thả ra mặt trời vòng tròn. Khảm nạm tại mặt trời kia vòng tròn lên một trong Infinity lệm hiện thế bạc hạch, chính đang lóng lánh ánh sáng. Một mặt trời nổ vạ. Dựa vào sức mạnh của dự lý Game, A giờ trực tiếp là đem mặt trời vòng tròn huyễn hóa thành một viên chân thật mặt trời. Có ngay ngắn một cái viên Thái Dương chi lực a giỡn bành trúng rồi, hắn phất tay liền bắn ra một bó thông thiên triệt địa ánh mặt trời năng lượng sóng xung kích, đánh phía Odin đợi lâu như vậy mới chờ đến công kích Odin, Cửu Thiên Mã hắn miết miệng lên, khinh thường cười một tiếng. So với 30 vạn năm trước cái đó nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa hệ tở mạn tở lạm sở tử, ngươi vẫn là quá non nớt, ngu gì mạ Vương Minh. Đối mặt liền tinh cầu cũng có thể mặc năng lượng sóng xung kích, Odin không hề sợ hãi, hay hoặc giả là, vẹn vẹn chẳng qua là loại trình độ công kích này, còn thiếu nhiều lắm để cho hắn nghiêm túc. Liên thần thương cùng nghĩ đều lười phải vận dụng, ổ Điển giơ tay lên sách viết ra một nhóm phù văn rủ nẻ. Lóng lánh thần lực huy hoàng phù văn rủ nẻ hóa thành quân thiết, trốn vào hư không. ổ Điển nắm giữ nguyên sơ phù văn rủ nẻ, năng lực có thể câu thông thiên địa chi quy tắc, cho dù là mặt trời cũng có thể giập tắt. Tán, âm một tiếng pháo hoa rực rỡ. Liên tinh cầu đều có thể xuyên qua năng lượng mặt trời sóng xung kích, ở trong mắt ổ Điển giống như một đóa rực rỡ mà lại dễ bị pháo hoa. Thất mặt trời lên, hoàng đế Sa Ma Cát giở trong lòng giận bình, nhưng ngay sau đó liền phát động càng thêm mạnh liệt thế công. Một phát năng lượng mặt trời không tạo được tổn thương, vậy thì hai phát Ba phát. Đối mặt cuồng phong bạo vũ một dạng năng lượng mặt trời sóng trùng kích, Ô Điển tựa như nước chảy xiết trong một viên ngọc thạch, sừng sững bất động. Những thứ kia cùng Ô Điển sát vai mà qua, năng lượng mặt trời sóng trùng kích, thế đi không giảm, một đầu bay vào vũ trụ đem ở ngoài tình, cầu sở vạ tổm hình tiểu hành tinh, đánh bể vô số. Cái kia chói mắt chói mắt nổ tung ánh sáng, chiếu sáng sở vạ tổm hình tất cả góc tối. Ngay tại ổ Điển buổi hạ giờ, trời muốn, thời điểm. Một cái chật vật không chịu nổi, giáp sắt dạng nước thân ảnh, như thiên thạch rơi xuống nặng nề đập vào bên trong chiến trường hỗn loạn hô. Nữ nhi đè ép không khí phát ra nặng nề tiếng gió mang theo liên tiếp nổ ầm tiếng sấm âm bạo, hướng về tê tê gai dẻm nửa sở đập tới, khoẹt miệng thấm máu dẻm nửa sơ, tức giận xoay người dùng sau lưng mình cái kia thân gai nhọn phòng ngự dự định chống cự Trần Ly. Một giây kế tiếp, theo Trần Ly hung hăng đụng phải dẻm nửa sơ rồi đâm giáp sắc, Hồng Trung Đại lưỡi một dạng tiếng nổ cùng với uy lực sóng trùng kích khủng bố, tản phá mở ra, mấy trăm cây số mềm mại sa mạc bề mặt quả đất bị năng lượng cùng với sóng âm chấn lõm xuống mấy chục mét, trực tiếp liền tạo thành một cái lớn hố thiên thạch, phu cận chém giết một đoàn sa mạc binh lính cùng với tiên cung các chiến sĩ, cũng toàn bộ đều bất hạnh gặp họa. Lần đụng chạm này, Song Phương ít nhất có hai. 3000 người bị nát thành một mịn. Nhưng mà điểm này chiến tổn, ở trên chiến trường đến bằng ngực vạn tính toán, liền dọn nước đều bắn không đứng lên. Minh, khí, bịm chấn lì kháng bay rệm nhự sơ, đụng sập vô số tòa sở hữu gì mạ to lớn kiến trúc, thẳng đến nó đụng vào trên một ngọn núi lớn, cái này mới xem như ngừng lại. Theo bị đụng bể lớn giả mạ nạ cả hóa thành bánh xe lăn lao ra rệm nhự sơ, vì phát tiết lửa giận trong lòng lực. Một đầu vọt vào tiên cung trong đại quân, nhấc lên vô biên sát hại. Mở ra hủy diệt sóng chấn động rệm nhự sơ, không ai có thể ngăn cản nó chính diện xung phong nó phản chấn năng lực, đem dám can đảm ngăn cản ở phía trước nó tất cả tiên cung chiến sĩ đều giao động thành thì băm, ngắn ngủi mấy phút, tiên cung các chiến sĩ liền tử thương triệu. nhưng mà chết đối với tiên cung các chiến sĩ tôi nói đó là vinh dự, cho nên cho dù là biết rõ chết chắc cũng có vô số tiên cung các chiến sĩ phát ra dung trời chiến hống, Đỉnh thương cầm kiếm xông về dẻm điệu sơ đột nhiên một cái nâng tay lên, vững vàng bắt nắm bay tới một trần ly, lạt sổ các anh em tránh ra, cái tên này là ta, lôi thần xùa con ngụi, ta, chợt dừng lại xung phong dẻm điệu sơ, một đôi đầu đầu mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy thần sấm xùa xuất hiện nó phảng phất là đang nói ngươi đem sệ giặt thế nào cũng không biết tại sao có thể lý giải dẻm được sở cái ánh mắt kia thần sấm sụa sử dụng chấn lý trong tay rồi quay đầu nhìn một cái hủy diệt một nửa hổ di mà vương đô nói cái đó thiết bao bị quỷ đồ vật sao mới vừa rồi đã bị ta bổ hiện tại đến thiên ngươi cách thứ 3, tầm mắt xuyên thấu qua ngàn xa và dặm dẻm được sở thấy được nơi phế tích đống kia kim loại mảnh vỡ cùng với chuôi này cuốn vòng quanh ảo thuật năng lượng bị phong ấn sở tỏn bờ dạ cờ ý thức được bị phong ấn sở tỏn bờ dạ cờ là sệ giặt cho chính mình sau cùng chúc phúc dẻm được sở côn nộ dám đạp chạm đất mặt toàn lực thả ra chính mình hủy diệt sóng chấn động Khuyết tán ra hủy diệt sóng chấn động, gần như sắp muốn chấn vỡ cả khối bề mặt quả đất sa mạc. Thấy vô số tiên cung các chiến sĩ rơi xuống mặt đất trong khe thâm nguyên chết thảm, Thần Sấm Sổ cũng nổi giận. "Các ngươi xa cách nơi này, nơi này giao cho ta." Gào xong một câu, Thần Sấm Sổ liền dùng thần lực sấm sét hộ thể, xông về rệm Nữ Sơ. Giơ cao chân li, câu thông thiên địa chi uy thần sấm sổ, hướng về đỉnh đầu của rệm Nữ Sơ, hung hăng chính là một búa rơi xuống. Trong khoảnh khắc, thiên địa nghẹn nào. Cơn bạo sấm sét điện xà nuốt sống rệm Nữ Sơ, hơn nữa đem xung quanh mấy trăm cây số sa mạc hóa thành một mảnh tử vong luôn ngủ nhưng mà dẻm như sở phản chấn năng lực cũng không phải là ăn chay cứ việc số một bữa đem dẻm như sở kháng bể đầu chảy máu thậm chí làn điện vào sâu trong lòng đất nhưng từ trên người dẻm như sở phản chấn trở về sóng chấn động cũng là đem thần sấm sùa chấn thần thể xé rách điên cuồng phút huyết bị phản chấn đạn bay ra ngoài thần sấm sùa liền cùng ra khỏi nòng đạn đại bác liên tiếp đụng thủng vô số địch ta chiến sĩ cuối cùng rơi vào một cái nào đó cá sấu đầu chiến trong vùng đồ tể hoang mạc dễ nẹt tổng đang tận tình chém giết khơi thông chính mình dã man mà lại lực lượng cường hãn thần sấm sùa đột nhiên xuất hiện doan ó giật mình bất quá chỉ cần là địch nhân sẽ nát liền chuẩn không sai Kết quả là, Dế Nẹt tổng cơ múa bán nguyệt phủ trong tay, nhào tới. Mới vừa từ dưới đất bò dậy thần sấm sồ, nào còn ngất ngất mê mê, đứng cũng còn không có đứng vững, đã nhìn thấy một cái người khoác chiến giáp cá sấu đầu, xông ngang đánh thẳng hướng hắn đánh tới. "Là ngươi? Chu diệt! Chu diệt! Ha ha ha, ôm ấp tử vong miệng to như chậu máu đi. Trong lúc nguy cấp, thần sấm sồ một cái né người la lộn, tránh thoát Dế Nẹt tổng chính diện đánh vào. Nhưng bên hông vẫn bị sắc bén bán nguyệt phủ cho vót ra một bạt thai lớn miệng máu tức. Mặt đối với trước mắt, tối say thị khí, không có vũ khí nơi tay thần sấm sồ, không thể nghi ngờ là phi thường thu thiệt cho nên hắn đưa tay ra triệu hoán vũ khí của mình đến đây đi sở tỏa bờ dạ cờ chương 151. lôi thần tê gì bẽ lở e. kỳ diệu chương 151. lôi thần tê gì bẽ lở e. kỳ diệu tuổi sóng quy nắm giữ chuẩn cấp siêu long chuẩn s thực lực viễn cổ vu linh sẽ giạt ý thức được có sở tỏa bờ dạ cờ sau này thần sấm sùa thực lực muốn vượt xa hơn hẳn với số gì mà tất cả chiến lực chỉ có thân là hoàng đế sa mạc ạ giờ mới có thể có thực lực cùng đánh một trận tư cách nhưng là nếu như muốn cho thân là hoàng đế ạ giờ ra tay chiến đấu vậy còn muốn bọn họ những thủ hạ này có ích lợi gì cho nên thiêu đốt đối với sư phụ gì mà trung thành, còn có lòng tự ái của mình, xệ giạt liệu mình không đếm xỉa đến. Trước hắn liền xem thấu thực lực của thần sấm xùa, có một bộ phận rất lớn là lấy được sở tọa mở dạ cở năng lực gia trì. Nói cách khác, không có sở tọa mở dạ cờ thần sấm xùa, vậy thì chẳng qua là một cái mới vừa vào cấp siêu long tân thủ mà thôi. Hiện thế tự thân tất cả hảo thuật năng lượng cùng với linh hồn xệ giạt, phong ấn sở tọa mở dạ cờ. Nhưng mà, ý tưởng xệ giạt là đúng không sai, nhưng là hắn bỏ quên một chút, đó chính là thân là thần vương cấp vũ khí năng lực của bản thân sở tọa mở dạ cờ, muốn vượt xa với hắn. Ráp ráp một tiếng sét rơi xuống đất sẽ sờ vạ tổ hình bầu trời sấm xét, dễ như trở bàn tay bể nát sể ra thảo thuật phong ấn. Thiêu nốt kiều, bạo chiến phủ chậm rãi hiện lên. Tên nó cảm nhận được chủ nhân triệu hoán. Vị, nửa đường, một cái búa nào đó thật giống như cũng bay tới dự định cùng nó tranh sủng. Bạo tính khí sờ toan bờ dã cờ làm sao khách khí với nó. Một chiều, thần long bái vĩ, liền đem cái búa đó đỉnh bay ra ngoài. Nên đón hạo kiếp đi. Lôi thần, 750, ta sẽ đem ả sượt các ngươi chém thành muôn mảnh. Bát nguyệt phủ trong tay cơ múa gió thổi không loạn, dễ nẹt tổng đội theo thần sấm sụa tại trong đại quân sông ngang đánh thẳng mặc kệ là người mình vẫn là địch nhân, hết thề đều tại dễ nẹt tổng cuồng bạo dưới sự công kích tan xương nát thịt. Ta thể, ta sẽ đem ngươi chém đầu, treo ở phòng ta chứ tưởng. Thần sấm sùa lộn một vòng, nhặt lên rớt xuống đất tiên cung chế thức chiến kiếm. Thần lực sấm sét dây dưa tới vũ khí, thần sấm sùa nắm lấy cơ hội, chợt tại chỗ chạy nhảy, một con diều xoay mình rơi vào heo đột manh tiến sau lưng dễ nẹt tổng. Cùng lúc đó, trong tay thần sấm sùa chiến kiếm hướng về dễ nẹt tổng cái gót, hung hăng chém xuống. Vang vang một tiếng, sấm sét hỏa tinh tứ tán tung tóe. Dễ nẹt tổng vẹn vẹn chẳng qua là giơ tay lên, đem bán nguyệt phụ chiếc ở sau gót chặn lại thần sấm sùa một kích này không thể không nói, hắn là an vũ khí thiệt tỏi. đáng chết. vứt bỏ kiếm trong tay truôi, thần sấm xùa xoay người lại nắm lên một cây trường thương, cơ múa hổ hổ sinh phong. dễ nẹt tông điên cuồng hét lên một tiếng, bán nguyệt phủ trong tay cơ múa cơ hổ biến mất, tốc độ nhanh đến liền thần sấm xùa đều nhìn không rõ lắm. trong miệng cảnh cạch một trận điên cuồng tấn công sau, thần sấm xùa một mặt quấn quít nhìn trong tay bị chặt chỉ còn lại có một đoạn thân thương đoạn côn. nhờ cậy dầu gì ngươi cũng là dùng olo kim thuộc chế tạo vũ khí, cứng một chút ta. lăn một tiếng, một cái nào đó cái cường tráng cái đuôi cản quét mà tới, sợ hết hồn thần sấm xùa không nói hai lời. Dơ tay lên liền dùng cái kia thân thương đoạn côn đón đỡ đùng một cái, thân thương đoạn côn rời tay bay ra. Ngã cái cùng chạy thần sấm sọ, từ từ bị Dệ Lệ Tổng dồn đến một tảng đá lớn góc tường. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ta hiện tại chỉ ăn thịt vụn. Ồ, oh, thịt vụn quá nhỏ, ta không quá thích. Đúng rồi, ăn thịt vụn ngươi không sợ nhét cái răng sao? Ý là ngươi lập tức liền muốn biến thành thịt vụn rồi. Lôi Thần, hai mắt đỏ tươi, tức giận vây quanh triển thân Dệ Lệ Tổng, hoành giờ bán nguyệt phủ trong tay, điên cuồng chém về phía bị dồn đến trong góc Lôi Thần. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tử trên trời giáng xuống sấm sét, đánh bay Dệ Lệ Tổng. Tắm ở trong sấm sét thần sấm sủa, uy phong lẫm lẫm tay cầm sở tỏa mở dạ cờ Hai con ngươi xuyên suốt ra sấm sét hồ quang điện sủa, khí thế hung hăng nhìn lấy Dệ Nẹt tổng, tiểu nhị hiện tại hiệp thứ hai, bắt đầu. Giống Xoay mình bỏ dậy Dệ Nẹt tổng, lửa giận đột dưỡng đặt tới Đỉnh Phong. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hình thể trong nháy mắt bành trướng trở nên lớn gấp đôi. Vô tận lửa giận dẫn, dẫn hỏa trong cơ thể Dệ Nẹt tổng năng lượng hắc ám, khiến cho hắn tại một cái chớp mắt liền nhấc lên uy thế kinh người tạt sú mạ kỵ bạo trận. Không có ai đã biết Dệ Nẹt Tông một chiêu này, bởi vì thấy qua người, đều chết hết. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn lôi thần mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế không thể đỡ khí thế dễ nẹt tổng xông ngang đánh thẳng đánh về phía thần sấm sùa đối với cái này không cam lòng yếu thế thần sấm sùa trong miệng vang lên tiếng sấm nổ một dạng chiến hống hướng về dễ nẹt tổng huy ra trong tay sở tỏ mở dạ cờ qua một tiếng nổ vang uy lực kinh người sóng trùng kích nương theo lấy năng lượng sấm xét tàn phá cản quét bắt phương dễ nẹt tổng dùng để ngăn cản bán nguyên phủ bị sở tỏ mở dạ cờ đầu đúa bạo lực kháng bể cái này cũng chưa hết kháng nát đầu đúa bán nguyên phủ tại thần sấm sùa bốn người ra tốc trong ném mắt dán ở trên mặt dễ nẹt tổng Phúc. nhất thời Một ngụm máu tươi hôn tạp bảy tám viên bể răng, theo trong miệng rễ nẻ tổng bay ra. Bị một búa hung hăng đánh ngã trên đất rễ nẻ tổng, mắt nổ đong đóm, đứng lên cũng không nổi. Trên chiến trường, nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Cho nên, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thần sấm sồ, trở tay dơ lên sở tỏng bợ dạ cờ mặt búa, hướng về cổ của rễ nẻ tổng chính là bổ một cái. Nói muốn đem đầu ngươi chặt xuống đồ ở trong phòng thì nhất định phải làm được. Sinh tử trong đáy mắt, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, trước bị thần sấm sồ một nhúm đện vào tình cầu trong lòng đất tê tê gai rệm sợ vọt ra nó sung phong lăn hung hăng đụng vỡ thần sấm sụa phụ xuống rìa nệ tổng cho là chính mình giáp sắc có thể phòng ngự ở sở tỏ mở dạ cờ dẻm nụ sở đỉnh đi lên một giây kế tiếp nó liền bị thần sấm sụa một đũa chém đứt đầu phun vương bắt đầu ta không thích cứ việc dẻm nụ sở phản chấn tổn thương xé trên người thần sấm sụa những thứ kia vết thương còn chưa khép lại nhưng là chút thương nhỏ này đối với sụa tới nói đã không tính cái gì qua không được bao lâu hắn liền có thể khỏi hẳn một cước đá bay dẻm nụ sở cái kia viên còn mang theo một mặt mở miệng biểu tình đầu thần sấm sụa hướng lòng bàn tay nổ mấy bãi nước miếng nhọ nụ sở tỏ mở dạ cờ cầm chuôi Hiện tại, cá số đầu, đầu của ngươi, ta muốn định rồi. Làm được mà nói, ngươi liền đi thử một chút ta. Đã đứng lên dãy nẹt tổng, nửa bên gò má sưng lên thật cao, khí thế không những không giảm, ngược lại còn mạnh hơn. Ngoan cố chống cự. Nắm chặt trong tay chỉ còn lại một nửa bán nguyệt phủ, dãy nẹt tổng ngừng tụ tất cả năng lượng của mình, phát động sau cùng đánh vào. Thần Sấm Sổ khẽ mỉm cười, phản phất là đang cười nhạo dãy nẹt tổng không biết tự lượng sức mình. Làm sở tòm bợ dạ cờ giơ cao khỏi đỉnh đầu trong náy mắt, biểu tình trên mặt thần Sấm Sổ rất là tán nhẫn. Giống to cổ động thần lực một đũa đánh xuống. Trong khoảnh khắc, trời đất mở ra, bị Hoàng Sa phong bạo che đậy bầu trời, hở ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ. Nếu không phải là thần sấm sủa cuối cùng thu lực mà nói, phòng trường sở vạn tuốt huyền viên tinh cầu này đều có thể bị hắn một búa chém thành hai khúc. Gợi lên sợ toan bơ dã cờ thần sấm sủa, hai lòng quay đầu lại, nhìn lấy đã bị đánh thành hai nửa dễ nẹt tổng. Hắc Tiểu Nhị, giúp ta nhìn một cái. Đầu của cái tên này là chiến lợi phẩm của ta. Tiết Tay kéo một tên tiên cung chiến sĩ, dọ cho hắn giao phó đôi câu sau, liền một bước lên trời, tiếp tục tìm kiếm đối thủ. chương một lôi thần ủn chạ kỳ hiệu. chương một lôi thần ủn chạ kỳ hiệu đạo quy tinh thần của các ngươi chống rông vô cùng, nắm giữ ban thần thân thể phi thăng giả tự thần sa mạc nà cả người quấn vòng quanh khí tức tử vong chính hắn, một người độc chiến ba dũng sĩ tiên cùng, cùng với nữ thần xim, thực lực nắm giữ chuẩn cấp siêu long chuẩn s nà cứ việc lấy một địch bốn, nhìn qua tương đối thua thiệt, nhưng là ai có thể tưởng tượng ra được, hắn thật ra thì là một người tại đẻ đối diện bốn một người đang đánh, khô héo, biến trở về bụi trần đi. nà đưa ánh mắt phong tỏa trong ba dũng sĩ tiên cung một vị trong đó, sau đó ở trên người hắn phóng ra nguyên rùa, trong khoảnh khắc bị nguyên rùa chiến thân hổ gặng, thám như xét đánh cả người run rẩy ngã trên đất, đáng chết. Ngươi làm cái gì với hắn? Thấy hảo hữu chịu không biết công kích trọng thương, phèn dở dội tức giận cơ múa trường kiếm trong tay, xông về nã Thân là trong tiên cung toàn năng chiến sĩ, phèn dở dội nhất là người ta bội phục, còn muốn cân nhắc kiếm thuật của hắn. Các ngươi mau đi xem một chút hồ gặm, ta lôi kéo cái tên này. Dựa vào thân thủ nhanh nhẹn cùng tinh xảo kiếm thuật, phèn dở dội thành công đem nã sers muốn xoay quanh. Liên đỉnh núi đều có thể bổ ra tử vong cự phủ ở bên người không ngừng cơ múa, tại bên bờ tử vong điên cuồng thử dò xét phèn dở dội, cuối cùng thành công chọc giận nã Đáng chết con sâu nhỏ, ta muốn thiêu đốt linh hồn của ngươi. Theo nạ sượt rít lên một tiếng, hắn đem cự phủ trong tay chợt ngừng trên mặt cát. Ngay sau đó, u ám không rõ lạnh giá ma lực, trên mặt cát xây dựng ra một tòa đường kính ngước mấy vạn mét bằng trận pháp lớn. Sau đó, mơ hồ có thể thấy được hư vô chi hỏa, tại sâu trong linh hồn, đốt linh hồn liền diễm. A a a a. Trong phút chốc, gào thét bi thương vang dội chân trời. Chỉ thấy trong pháp trận, cái kia hàng ngàn hàng vạn tiên cung chiến sĩ cùng sa mạc các binh lính, một mảnh tiếp lấy một mảnh, giống như gạt lúa mạch tựa như toàn bộ ngã xuống. Tình cảnh tức tản nhẫn, lại đổ sộ. Không cách nào phòng ngự linh hồn hỏa diễm, la sở có sinh linh ngập ma hai mắt mũi miệng đều đang buốt lên hư vô chi hỏa phèn dở dở, lại cũng không cầm được trường kiếm trong tay, mới ngã xuống đất. Không có thần cách, thì không cách nào tại cái này linh hồn chi hỏa thiêu đốt sống sót. Sỉm thống khổ nhìn lấy phèn dở dở ngã xuống, nàng biết linh hồn của hắn đã bị cháy hết, lại không riêng gì phèn dở dở, bị cháy rủi linh hồn còn có hổ gặng cùng với xuất. Ba dũng sĩ tiên cung toàn diệt. dựa vào thần cách miễn cưỡng chống đỡ linh hồn chi hỏa sỉm, giờ phút này đừng nói là chiến đấu, liền ngay cả một cây tay đều khó di động. Rất nhanh, nơi này liền cái gì cũng không biết còn dư, sinh là luôn hồi một bộ phận. Mà ngươi bộ phận này đã kết thúc, linh hồn của các ngươi sẽ bị nữ thần nước lượng. Cầm búa lớn trong tay tử thần sa mạc Natars, lện bước bước chân nặng nề tới đến trước mặt Sịp. Hắn đem cự phủ đặt tại bả vai của Sịp, dường như muốn bắt đầu cái gì trang nghiêm nghi thức, điên lặng cầu nguyện. Chờ đóng chặt ánh mắt chợt mở ra, Sịp tuyệt vọng ánh mắt đóng lại, sóng hồn tấn kích. Tử thần cự phủ giơ lên thật cao, sau đó đột nhiên đánh xuống. Cuồng phong ở bên thai gà hét. Đó là tử vong kêu gọi. Vân Vân, bên hai. Kim Mỹ ngơ ngác mở hai mắt ra, chỉ thấy một màn màu đỏ ở trước mắt đón gió tung bay. Thu hát ngươi không sao chớ, một cước bung bay nà sở, nghiêng mặt thần sấm sùa, mặt không biểu tình, hắn thấy được tiên cung các chiến sĩ chết thảm, cùng với hắn ba vị thi thể của bạn tốt, Lửa giận vô biên, ở trong lòng của thần sấm sùa khủng bố tiêu đốt, so linh hồn chi hỏa càng thêm cuồng bạo sấm xét chi hỏa, ở trên sở tòm bờ dã cờ đốt, trong khoảnh khắc phong vân biến sắc, vạn lôi tới đón, cầu đầu nhân nên đón lôi thần lửa giận đi, thiên liệt mà vạn lôi, dễ như bớn vỡ vụn linh hồn pháp trận, có sở tòm bờ dã cờ thần sấm sùa, sớm cũng không phải là ban đầu cái đó bị sủng gì mà nghiền ép đối tượng rồi. Ban đầu đuổi thần sấm sủa lên trời không đường xuống đất không cửa chuẩn cấp siêu long chuẩn S thiên hai, tử thần sa mạc Natsers. Bây giờ đang ở trong mắt thần sấm sủa, nhỏ yếu liền cùng con kiến. Chó má gì khí tức tử vong, một đạo thần lôi vút tới, có muốn nhìn một chút hay không ai chết trước. Nhìn lấy cả mù hại vô hạn, liền cung biến thành người khác vậy thần sấm sủa, Natsers cảm giác được tự thân sợ hãi. Hắn sợ người nam nhân kia, cùng với cái này đẩy trời sấm xét. Nhưng là, Suzuki mạ phong bạo bao phủ đại địa, hắn còn không có bại. Tử thần Hằng Lâm, đem tự thân hiến tế cho tử vong Natsers, theo trong báo tố của Suzuki mạ, thu được sức mạnh của tử thần. So với trước kia càng to lớn hơn linh hồn pháp trận, ở dưới chân của Nạ Sưs tán ra. Cùng lúc đó, dáng tăng trưởng cũng tại tăng phúc mở rộng linh hồn pháp trận phạm vi bao phủ, ngàn mét, 10 ngàn mét, 100 ngàn mét, thẳng đến 1 triệu mét. Làm Nạ Sưs toàn bộ trở nên lớn đến trăm mét sau đó, linh hồn pháp trận phạm vi bao phủ cũng đạt tới một cái kinh người 1 triệu mét cấp bậc. Không chuyện cuồn vật bậy, giờ giải ra SSC Stina. Ba phủ chiến trường cơ hồ 1/3 linh hồn pháp trận, trong nháy mắt tàn sát hơn 1 tỷ tiên cung chiến sĩ cùng với sa mạc binh lính. Năng lực chẳng phân biệt địch ta này, không phải là Nạ Sưs có thể khống chế. Nhìn thấy một màn này Lôi Thần, lại cũng át không chế trụ được lửa giận ngập trời, giết hướng Natsers. Hiện tại, Tử vong cùng ta cùng ở tại. Không, ngươi cách Tử vong còn kém một bước bốn. Lôi Thần bay đến trước mặt Natsers, hung hăng hướng hắn chém ra một đũa. Đó chính là đi chết. Dùng để đón đỡ Tử vong tự phụ, bị thần sấm sở sợ tóm bợ dạ cỡ tùy tiện chém đứt đồng thời, bị chém đứt còn có Natsers một cánh tay. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thương cái chết đến hóa thân ta? Ném vai huyết dịch Natsers, hoảng sợ lắc cổ tay, liên tục lui về phía sau đụng sập một tòa núi lớn năm. Không hướng về cổ của Natsers lại lần nữa dùng được sợ tòm bờ dạ cờ thần sấm sồ, tay khẽ vây, nắm bay tới một chấn đem chấn lị tua thật nhanh, cảnh chuẩn Natsers hy sinh một lỗ hai nghiêng đầu tránh thoát sợ tòm bờ dạ cờ trong mắt. Thần sấm sồ đỡ đầy trời sấm sét, vọt tới đỉnh đầu Natsers, hướng về hắn đầu lâu, hung hăng chính là một đũa. Bị một tiếng tiếng vang trầm đục, máu tươi cùng ra sức suy nghĩ cùng bay cùng tiến. Điều thảm ná quỵ Natsers, quỳ dưới đất còn không có ngã xuống. Sau đó, thần sấm sồ liền rất tùy ý đem chấn lị trong tay ném tới trên lưng của Natsers. Bị một viên sao lưu chồng ép ở trên lưng là khái niệm gì? Một tiếng ầm vang Nạ sợ giống như con chó chết, bị ép nằm trên đất, không thể động đậy. người đến cùng địch nhân nói nhiều lời nhảm thần sấm sủa, đưa tay gọi đến sở tỏm mở dạ cờ, hướng về cổ nạn sợ liền hung hăng chém tới. thổi phun một tiếng, máu tươi tung tóe. một viên mười mấy thước to lớn đầu lâu, lan dưới đất. chết không nhắm mắt trên mặt, còn treo móc hoảng sợ. cả người đấm máu thần sấm sủa, đứng ở đầu lâu của nạ sợ lên, yên lặng cầu nguyện. các anh em, yên nghỉ đi, ta cho các ngươi báo thủ. không coi thương cảm quá lâu thần sấm sủa, thu thập xong tâm tình, một bước lên trời. hiện tại hắn đã đem ban đầu mang cho hắn sỉ nhục địch nhân đều từng cái giải quyết trước mắt còn dư lại chính là hoàng đế sa mạc gã rờ cha bốn nhìn lấy bị gió lốc bảo vệ sùi mị mà thánh điện thân sấm sầu túi đầu nhìn một cái chiến trường phát hiện chiến sự còn rất giằng co vì vậy liền buông tha nhúng tay bên kia chiến đấu ngược lại đưa vào thanh lý binh tuyến trên sườn trương 153 trăm năm cắt bụi trở về cắt bụi đất về với đất trương 153 trăm năm cắt bụi trở về cắt bụi đất về với đất tháp mặt trời xuống hoàng đế sa mạc gã rờ có chút sợ ý đang kéo dài thời gian dài như vậy năng lượng mặt trời đánh xuống vua của asgard đó lại có thể không mệt mỏi chút nào dấu hiệu hơn nữa kinh khủng hơn là Cái ánh mắt kia của hắn, không hề bận tâm, cảm giác giống như là một người tại nhìn đứa bé không hiểu chuyện tại hí muốn đùa giỡn. Lẽ nào lại như vậy? Sugi mà uy nghiêm, không dung bất luận kẻ nào xâm phạm. Bị ánh mắt của Odin chọc giận Azer, lại lần nữa thả ra sức mạnh của Rilitigem. Hồng quang lóe lên, một viên tiêu chuẩn lớn đến làm người tuyệt vọng bờ Blurun xuất hiện tại Odin đỉnh đầu. Ừm, chiêu này coi như có chút ý tứ. Cười tám đủ thiên ma ạ lai phổ lẹn nhỉ thần vương Odin, rất là bất ngờ treo râu dưới cảm, ngẩng đầu đánh giá lấy cái kia viên chính đang rơi xuống Blurun chưa dỡ tất cả năng lượng mặt trời sóng xung kích, Liên Odin ở trước người bảy phù văn vách tường phòng ngự đều không đột phá nổi. Trước mắt, Blue dần xuất hiện, mới để cho Odin có một tia động thủ xung động. 75 mì, chơi đùa liền đến đây kết thúc tốt rồi, cái vật kia không phải là ngươi có thể nắm giữ. Trong khoảnh khắc, Odin thả ra thần lực, xuyên qua toàn bộ sở và tội hình đồng thời cũng dễ như chờ bàn tay chĩa vào chính đang rơi xuống Blue dần. Odin vung tay ra trong run dậy kịch liệt thần thương cùng nghi, vẫn do, từ, nó hóa thành sao băng thế, đâm đầu thẳng vào trong cơ thể Blue dần. Cái gì? Thắc mặt trời lên. Hoàng đế Sa mạc gạ dở theo Odin rời khỏi tay cái kia cái thần thương lên đánh hơi được khí tức tử vong. Ngay tại lúc gạ dở âm thầm chuẩn bị, trên bầu trời bờ lưu dần nổ. Kinh hai a dở, trận mắt hốc mồm nhìn lấy bị Odin một thương đâm bạo bờ lưu dần. Trong khoảnh khắc không muốn chết gạ dở vội vàng thả ra sức mạnh của Di xóa đi cái kia viên nổ tung bờ lưu dần đối với cái này thu hồi thần thương cùng nhị Odin, có chút tiếc nuối thở dài. Con tưởng rằng có thể nhìn thấy năm đó những thứ kia cảnh đẹp đây thật là mất hứng. Lắc đầu Âu điều động tiên mã bắt đầu chạy nhanh ý thức được Âu muốn bắt đầu công kích gạ dở hai tay dơ cao. Mượn sức mạnh của Julius đem mình cùng ổ đến vị trí mảnh không gian này, trong nháy mắt kéo dài khuyết trương lớn đến vô hạn. Cùng lúc đó, đến không hết tháp mặt trời, ở dưới chân của Ạ giờ Cao Vũ, lại muỗi một tòa tháp mặt trời chóp đỉnh, đều treo một viên hơi co lại bản bờ lưu dần đứng ở sánh vai sở vạ tổ hội một giới này cấp độ thần thoại tháp mặt trời lên. Ạ giờ một cái búng tay, khai hỏa cũng đốt lên một viên làm người ta nhìn mà than thở sụp gỉ ẩn. Một tháp mặt trời tròm sao thần thoại. Không có gào thét cùng gào thét, đối với thân là vương Ạ tới nói, làm như vậy có mất phong độ. Tô Điển cũng là qua lâu rồi nhiệt huyết sôi trào lúc còn trẻ. So với ở trên chiến trường cùng địch nhân so rộng, hắn thích hơn chính là dùng thượt ngủng vào xuyên cổ họng địch nhân mình. Công kích, lặng yên không tiếng động bắt đầu. Vô số tòa tháp mặt trời hướng về ổ đỉn bắn ra năng lượng mặt trời sóng trùng kích. Cái tia tre khuất bầu trời năng lượng dòng lũ, trong nháy mắt liền nhấn chìm cưỡi ngựa xung phong ổ đỉn. Nhưng mà, ạ giờ biết ổ đỉn không có chết. Hơn nữa công kích của hắn cũng không cũng chỉ có những thứ này, còn tinh thần thoại siêu tần tinh bạo phát, làm tòa thứ nhất tháp mặt trời tan vỡ tan rã, ngay sau đó, giống như virus truyền bá. Trừ dưới chân ạ giờ tòa này cuối cùng cấp độ thần thoại tháp mặt trời bên ngoài, còn lại đến không hết tháp mặt trời toàn bộ tự bạo, đồng thời nổ tung còn có viên kia viên uy lực vô cùng mở lưu dẫn. Một khắc kia, thế giới kinh biến, thời không vặn mẹo. Xưa nay chưa từng có siêu nổ và bùng nổ, nuốt sống hết thảy. Nhưng là tại trong thiên tại vũ trụ cấp kia, thần vương ổn điển phong thái như cũ, hắn cười thiên mã nhất giờ tay lên thần thương gùng nhị trong tay. Trong khoảnh khắc, vĩ đại vô thượng thần lực quan chú đến đó cái thần thương, làm thần thương toát ra vô tận ánh sáng rực rỡ, ổn đỉnh, ra sức đầu đi ra ngoài. Gùng nhị, lại tên, đẹp lạ dạ thì hò nót khe giật gột gùng nhị, gùng nhị, bản danh ngủ ý vì xuyên qua. Xuôi gì mà trên chiến trường. Đang tại anh dũng giết địch, đem sa mạc binh lính trận hình từ đầu đến cuối tạc xuyên không biết bao nhiêu lần thần sấm số, đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một vì sao rơi ở trong mắt hắn sẹt qua đó là. Cha. Vi Azgaba. Rua. Ulaba. Ý thức được cái kia viên sao băng đại biểu hàm nghĩa là cái gì thần sấm số. Giơ cao trong tay sở toàn bợ dạ cờ, xuất lính lấy tiên cung thiên quân văn mã, phát ra vang dội chiến hống, xông về sở hữu gì mã trận địa địch. Cùng lúc đó, thần chiến trường đối mặt sao rơi đánh tới, á giờ có chút luống cuống, hắn giơ tay triệu hoán ra vô số cầm thuần sa mạc binh lính ngăn cản ở trước người. Nhưng tiếc là chính là, ở đó Viên Sảo Túng tức thế sao băng trước mặt, hết thảy phong ngự, không thể so với giấy dán mạnh bao nhiêu. Mắt thấy sống còn liền tới đến, ạ giờ không chút do dự là lựa chọn thả ra sức mạnh của Dylity game. Hắn muốn xóa đi cái kia viên mang đến tử vong sao băng. Nhưng mà thay đổi thế giới hồng quang tốc độ, xa xa không bằng sao rơi tốc độ. Khí tức tử vong tại gò má của ạ giờ trong nháy mắt thoáng qua. Chờ một chút, vết thương kia mục tiêu không phải là ta. Liên ở dưới ạ giờ ý thức cho là chính mình tránh được một kiếp, ai có thể nghĩ, sau lưng truyền tới một tiếng để cho A giờ đột nhiên giật mình phản ứng lại. Không ba xoay người lại ác dơ, khẽ mắt nhìn lấy cái kia bệ tan tành mặt trời vòng tròn không. Một viên lóe lên hồng quang bảo thạch, bị sao băng, mang đi đã mất đi ỉn phì tỷ lệ chi lực ác dơ. Trong nháy mắt kẹp xuống thần đàn, chiếm hơn nửa cái sở vạ tổ hẻm sụp di mạ thành phố, những thứ kia kiến trúc hùng vĩ bảy. Tại hồng quang lao đi xuống, một vừa biến mất. Cùng lúc đồng thời biến mất còn có những thứ kia đang cùng tiên cung chiến sĩ chém giết, lại đến không hết sa mạc binh lính. Tù la, thần sấm xô một bữa chuẩn bị đem trước mắt mặt người thân sư tử thủ chém. Ai ngờ một đạo hồng quang đi qua, định nhân lại có thể biến mất rồi. ầm một tiếng, đại địa dạn lước theo kẽ đất trong rút ra sợ tòm bờ dạ cỡ thần sấm sùa thở hào huyền biểu tình hờ hững nhìn lấy bốn phía những thứ kia nhanh chóng biến mất các địch nhân ngay sau đó hắn gầm đầu lên đưa ánh mắt phong tỏa ở phong bạo chi nhãn bắt lấy im chân nghi thần sấm sùa không nói hai lời một bước lên trời hắn muốn đi qua nhìn một chút mới vừa đột phá phong bạo chi nhãn vòng ngoài cơn lốc vòng thần sấm sùa còn chưa rơi xuống đất liền gặp được làm hắn mừng rỡ một màn thần vương ô đình uy phong bát diện cưới thiên mã tay cầm thần thương cùng nghi một viên chiếu lấp lánh dưới lìa ghen chính đóng vào thần thương trên đầu thương đem mình phải y tiệm trả lại cho ta đột nhiên bão cắt lên Hàng ngàn hàng vạn hoàng sa binh lính xuất hiện, bao vây ổ đỉnh. Mắt thấy chắc có, khó, thân là con trai thần sấm sọ, há có thể thờ ơ không động lòng. Kết quả là, hắn vung động chấn ly trong tay, vọt tới. "Ra vàng gà, địch nhân của ngươi ở nơi này." Trong khoảnh khắc, ngàn vạn sấm sét tầm ẩm giáng thế. Bị vạn sét đánh không thể không triệu hoán cấm quân chi tưởng bảo vệ chính mình, cực kỳ bực bội hoàng đế Sa mạc Ca giờ, tay một, ba trong quyền trượng chỉ một cái, ở bên cạnh ổ đỉnh triệu hoán ra một tên sa mạc binh lính, cắt chạy di hình, lấy nhanh như chớp thế đột tiến bên người ổ đỉnh a -G. Mục đích gì không phải là vì đánh lén, mà là cái kia viên đóng vào thần thương trên đầu thương dư gì tỷ game. Chỉ cần đem bảo thạch bắt vào tay, hắn liền có thể thay đổi hết thảy. Thiếu chút nữa, còn thiếu một chút. Rốt cuộc, hắn cầm tới. Hoàng đế Sa mạc gạ giờ đoạt lại chính mình mất đi dư dữ liệu game. Hắn cười lớn xây dựng lên sao vũ di mạ huy hoàng, đem át gạt đánh quân lính tan rã. Hắn chặt xuống đầu lâu của Odin, cũng đem đầu của hắn trôi ở chính mình trên cuốn trượng. Đối mặt tất cả sao vũ di mạ con dân, lớn tiếng tuyên bố. Cha, cái tên này thế nào? Thần sấm sủa hiếu kỳ chọc chọc không nút ních gã rờ. Cưỡi thiên mã chậm rãi đến gần thần vương Odin. Trong tay Bưng Lấy đang tại dạng người rực rỡ dữ dĩ tị game. Hắn nhìn ạ giờ một cái, trong con ngươi tràn đầy cả lần cùng đồng cảm. Chương 154. Anh hùng phạm tội ai tới quản? Ta tới. Chương 154. Anh hùng phạm tội ai tới quản? Ta tới. Asgard cùng Sugu gi chiến tranh toàn diện. Cuối cùng là do, tử, Asgard thu được thắng lợi, Sugu gi coi như mất phe bại. Kết cục dĩ nhiên là, cắt đội trở về cắt đội, đất về với đất. Nhân tử sở cái phạt đời Odin, dùng sức mạnh của dữ lý tị game cho hoàng đế Sa Ma Cạ giờ một cái vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại tốt đẹp ảo mộng. Tại cái đó thế giới của giấc mơ bên trong, hắn vẫn là cái đó bị trận thụy mã toàn dân quỷ bái vương, mà ác giả cũng sẽ dẫn xuống gì mà, một mực đi xuống, một vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Ác thiên cung đại điện, tinh linh nhất tộc khen ngợi sở cải phát đơ, nguyện ác ánh sáng vạn cổ vĩnh hằng, hệ tờ nhị tì, thân toạ xuống, tinh linh nữ vương mang theo những bộ hạ của mình nửa quy xuống, hướng vị đại thần vương ô đìn dâng lên thành kính chúc phúc đối với cái này, thần vương ô mỉm cười phất tay một cái, làm cho các nàng miễn lễ đứng dậy, chờ với nhau đều khách sáo mấy câu sau, ô ra lệnh một tiếng, tiến hội, bắt đầu đánh thắng trận, không ăn mừng sao được. Kết quả là, làm vì lần chiến đấu này trong, toàn trường cao nhất thần sấm số. Dĩ nhiên là không thiếu được bị người mở rượu, mà thần sấm số cũng là vui vẻ không được, ai đến cũng không có cự tuyệt. Một trận dưới yến hội tới, mọi người uống vậy kêu là một cái trời đất tối sầm đến cuối cùng, liền ngay cả ổ đình đều uống say. Ngay tại tiên cung bởi vì thắng được chiến tranh mà lâm vào quân hoan, trên địa cầu loạn dân hàng còn không có kết thúc. Nước Mỹ Washington ngoại ô, tổng bộ CNN, cao Úc ốc Tech Stellion. Dưới đất căn cứ bí mật. Nhanh, động tác nhanh. Hỗn loạn trong phòng thí nghiệm, các nhân viên nghiên cứu khoa học đang không ngừng sửa sang lại tư liệu, bỏ túi cũng mang đi. Mấy chi phụ trách bảo vệ cùng vận chuyển đội đặc chiến cũng tại ở ngoài phòng thí nghiệm cầm thương chờ đợi. Vóc người khôi ngô đội đặc chiến đội trưởng không ngừng gầm thét để cho những thứ kia vẫn còn đạn tỏa chậm chậm từ từ các nghiên cứu viên tăng thêm tốc độ đứng ở một cái bị vải bùm bảo bọc to lớn thủy tinh ống nuôi cây trước, đội đặc chiến đội trưởng đầu tiên là nhìn một cái trong tay máy tính bảng, sau đó xác định là yêu cầu rời đi đồ vật sau, liền dùng súng lục mở thủy tinh. Hắc, đồ chơi này cũng muốn mang đi. Vừa dứt lời, một cái mang mắt kính người phụ trách phòng thí nghiệm liền hoảng hốt chạy tới khán đầu đầy mồ hôi liền leo đều không có thời gian leo một cái, nào vào thao tác trên bảng chính là ngừng lại, một trận nhanh chóng thao tác mật mã truyền vào xong sau liền nghe ống nuôi cây phát ra cường lực một tiếng, bên trong dinh dưỡng dịch nhanh chóng xếp hàng không. tốt rồi, nơi này giao cho ta, đem cái kia người đeo mắt kiếng người phụ trách đuổi đi, đội đặc chiến đội trưởng trận kéo ra vài bưởng lộ ra thứ trong ống nuôi cây đó là một cái ăn mặc câu nệ phục, trên mặt còn mang một cái khẩu trang, nắm giữ một đầu tím tóc dài màu bạc thiếu nữ xinh đẹp, Thinh Linh danh hiệu ca sĩ J và Thiên Thay cấp bậc ủy năng lực là thao túng âm thanh có thể dùng sóng âm tới khống chế người khác nhược điểm là chỉ cần tắt lại lỗ thay liền có thể chống đỡ có mãnh liệt nam tính ý cam ghét lớn giới tính là gây nói thầm trong ống nuôi thấy thiếu nữ tinh linh tin tức đội đặc chiến đội trưởng kéo ra cửa kính thô bạo đem còn đang hôn mê thiếu nữ tinh linh lôi đi ra lúc này ầm một trận run rẩy kịch liệt không có bị đội đặc chiến đội trưởng bắt được thiếu nữ tinh linh quang trên sàn nhà đáng chết trong lúc vội vàng đội đặc chiến đội trưởng ổn định thân hình thầm mắng một tiếng sau đó liền đem ngã trên mặt đất thiếu nữ tinh linh kéo lên nhưng vào lúc này đội đặc chiến đội trưởng người chỉ thấy thiếu nữ tinh linh lại có thể tỉnh lại thơn nữa trên mặt dùng để phong ấn nàng âm thanh cầu trang cũng bị ném dụng rồi ánh mắt lạnh giá một mảnh thiếu nữ tinh linh nữ khí lạnh đạm nói vung tay tê là chủ nhân âm thanh lọt và thai trong ngay mắt đội đặc chiến đội trưởng liền tẩy náo thao túng ánh mắt của y hoa mỹ cụ trống giống vô cùng giống như thâm viên trong đại não bị hỉ dạ bắt sống cũng tăng thêm nuốt cùng với thân thể nghiên cứu vân vân tàn khốc hành hạ ký ức không ngừng tốc biến không ổn định tinh linh chi lực tại trong cơ thể y hoa mỹ cụ vận dưỡng thẳng đến hoàn thành nguy đảo một hơi cuối cùng bỗng phát ra linh lực sóng trùng kích đem khoảng cách gần nhất đội đặc chiến đội trưởng trực tiếp nát thành một mịt Mà nơi này lòng đất phòng thí nghiệm, cũng tại ủy oa mị cụ ác ma sức mạnh xuống, hoàn toàn phá hủy. Hoa lệ màu đen linh trang thay thế trên người ý oa mị cụ câu đại phục. Vào giờ phút này, ác ma kẻ bên người ý oa mị cụ ngẩng đầu lên, tơ mắt xuyên qua tầng nham thạch trở ngại. Nàng nhìn thấy phía trên chiến đấu, cùng với những thứ kia bắt lấy cựu nhân của mình. Kỳ lạ, CN, các ngươi đều phải chết. Đang chuẩn bị một hơi giống xuyên tầng nham thạch xông ra ý oa mị cụ, đột nhiên phát giác thứ gì đang hấp dẫn nàng. Nàng hiếu kỳ đi tới, tìm được ở ngoài phòng thí nghiệm, những thứ kia đang sắc bị rời đi tư liệu nhìn lấy bị đống đá vụn ngăn chặn nhóm lớn tư liệu dương Y Doa Mỹ Cụ nhẹ nhàng phun ra một cái âm tiết phát ra một cổ sóng siêu âm liền nghe ở một tiếng đá vụn tăng lên dã Y Doa Mỹ Cụ theo đầy đất tư liệu trong dương tìm được cái đó hấp dẫn chính mình cái dương nàng mở ra xem chỉ thấy một viên trẻ sơ sinh to như nắm tay chạm xả phải chính đang lóng lánh huy hoàng cầm lên bảo thạch quan sát mấy lần Y Doa Mỹ Cụ cảm thấy rất đẹp đẽ cũng không tệ lắm liền thu vào sau đó nàng liền ngẩng đầu lên một tiếng rít nổ mặc trên đỉnh đầu tần nhâm thạch chú ý tất cả si en nơi này là sở ti vợ dỗ dờ Có chút chân tướng là thời điểm để cho các ngươi biết rồi. CN không còn là bộ dáng trong tưởng tượng của chúng ta, nó đã bị hủy dạ thâm nhập không chế. Alexander tỷ ở sở chính là bọn họ người dẫn đầu. Đội đặc chiến cùng kế hoạch thiên lý nhãn tổ đều là hy dạ nên vượt. Trong phát thanh truyền ra âm thanh, trong khoảnh khắc liền để tổng bộ CN lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Không thiên mẫu hạm bắn phòng điều khiển, tại trong một trận tiếng súng, bị đội đặc chiến bắt lại. Duật Bu Zum lão mở ra bắn trình tự, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy chủ hiện thị trên màn hình hình ảnh, hài lòng gật đầu một cái nhanh 750 tốc độ xếp hàng không dưới hồ nước phương là ba mặt từ từ mở ra to lớn thiên đắp thiên đệ xuống phương là ba chiếc đã động cơ nốt lửa chuẩn bị bay lên không một đời mới không thiên mẫu hạo tổng bộ phòng làm việc tân chót alexander thì ở sợ nhìn một cái bên người đặc chiến đội viên ung dung thay thay cầm lấy rượu chát trên mặt mang năm chắc phần thắng nụ cười ở trước mặt hắn là mấy vị giận mà không dám nói nghị viên quốc hội thế giới bên ngoài đã không giống nhau đối mặt cái kia đầy phố hành hành không cố kỵ đám quái nhân nhân loại chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản dựa vào những thứ kia không cách nào nắm trong tay anh hùng sao Các người có nghĩ tới hay không một cái vấn đề, phạm tội quái nhân, có anh hùng đả kích không chế, nếu như anh hùng phạm tội, lại từ ai tới khống chế bọn họ? Hiện tại hết thảy đều có thể được đến ngăn chặn. Chỉ cần ấn vào chốt mở, bên ngoài trong thành phố đám quái nhân kia liền sẽ tan thành mây khói, mà chúng ta cũng sẽ lần nữa đạt được mọi người ủng hộ cùng ủng hộ. Diễn giảng chính cao Hưng Alexander tự ở sở, đột nhiên nghe thấy được một trận tiếng vô tay. Ai? Trong khoảnh khắc, tất cả đặc chiến đội viên đều đem lòng súng nhắm ngay trên ghế salon người kia. Triệu Trần vô tay, chậm rãi đứng dậy. Ngay tại lúc hắn đi tới, tất cả đặc chiến súng trong tay của đội viên giơ toàn bộ hóa thành một phấn. Anh hùng phạm tội do ai để ý tới phải không? Rất lý do không tệ. Như thế, cái vấn đề này liền để cho ta tới trả lời ngươi tốt rồi. Bọn họ thuộc về ta quản. Chương 155. Lệnh đảo ca sĩ ủy tòa mỉ củ. Chương 155. Lệnh đảo ca sĩ ủy tòa mỉ củ ô, ô ô ô máy bay trực thăng tiếng nổ, chuyển loạt vào trong hai. Trong phòng làm việc, đã giải quyết hết thể triệu Trần, hai chân đông đưa nhìn lấy một cái nào đó viên thịt trứng đầu chọc tiêu sái từ trên máy bay trực thăng xuống, sau đó đi vào phòng làm việc. Tiểu Nghị, ngươi giúp rất nhiều. Chớ vội cảm ơn ta, chuyện này ta còn không có tìm người tính số đây. Không có sắc mặt tốt cho Nit nhìn Triệu Trần, vước bỏ trong tay có thể giết người thẻ ngực. Thứ nhất là bị giết cái á khẩu không trả lời được Nit như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nói. Ha, oan có đầu nợ có chủ, gây sự chính là hí dạ, ngươi làm sao quấy đến ta lên trên người, rõ ràng ta cũng là người bị hại có được hay không? Thiếu chút nữa đều ngậm cụ tỏi rồi. Trang cả lần Nit còn cơ cơ chính mình treo ở trên cổ gãy tay. Hừ. Triệu Trần liếc mắt một cái một cái nào đó tản tật cục trưởng, sau đó lại đem tầm mắt bỏ đến ngoài cửa sổ tóm lại chuyện này sỉ nhục các ngươi cùng hí dạ đều thoát không khỏi liên quan ồ oh, không sai cái này ta thừa nhận nizhufu gật đầu một cái sau đó vạch trần trung mắt cho nên cuối cùng ta cùng đội trưởng cảm thấy đem hai cái này dây dưa không rõ tổ chức toàn bộ hủy diệt đúng dịp, ta cũng nghĩ như vậy triệu trần vỗ tay phát ra tiếng sau đó liền nghe trong phát thanh truyền đến chỉ em dọ dở tiểu bằng hưu âm thanh hội trưởng ta đã đem sỉ nhục hệ thống toàn bộ khống chế rồi ba chiếc phi thuyền kia có hệ thống nội bộ độc lập cái này ta liền không thể ra sức yên tâm ta sẽ giải quyết chờ một chút tiểu nhị, ngươi muốn đối với cái kia ba chiếc thuyền làm cái gì? nhìn triệu trần có mưu đồ bất chính cử động, nitfuji nóng nảy, hắn ban đầu còn nghĩ chờ chuyện này kết thúc, thế nào cũng muốn theo quốc hội trong tay đen một chiếc không thiên mâu hãm xuống, làm xiển đông sơn tái khởi tư sản. nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng người nào đó, là muốn một hơi đem ba chiếc mâu hạm toàn bao à? quản tốt chuyện của ngươi rồi hay nói, dùng nháy mắt ra hiệu cho nitfuji, để cho hắn đem phía sau bị bờ lách vài đảo nhìn hí dạ thủ lĩnh, đám người alexander thì ở sợ xử lý xong, sau đó triệu trần liền đi hướng phía ngoài bãi đậu máy bay. trong lúc ở chỗ này, nitfuji điên cuồng trả giá. Nghĩ từ trong tay Triệu Trần cầm một chiếc Không Thiên Mâu Hạp đi. 30 tỷ thế nào? 30 tỷ? Khí. Ồ, không đủ vậy thì 50 tỷ. Huynh đệ ngươi đừng lòng quá tham, 60 tỷ là cực hạn rồi. Nghĩ quá nhiều, ngươi nghĩ rằng ta là người thiếu tiền sao? Đẩy Nit Fuji ra, Triệu Trần nhìn lấy đang tại bay lên không ba chiếc Không Thiên Mâu Hạp nói, ngoài ra, ta rất rõ ràng ý nghĩ của ngươi, nhưng là ngươi nhận thức vì sau sự kiện lần này, nước Mỹ nhân dân cùng với chính phủ còn có thể tín nhiệm sĩ ăn sao? Không, bọn họ sẽ không lại tin tưởng từ ngươi. Từng tư từ đâm thẳng vào tim Gan nữ, khiến cho Nit Fuji vùi lấp mê mẫn mù mịt quả thật giải tán siện sau đó hắn Nidhufi còn tính là gì? Muốn Đông Sơn tái khởi, chớ có nói đùa. Bên ngoài những thứ kia chờ lấy người giết hắn, đều có thể lượn quanh địa cầu một vòng. Muốn không muốn chết, sau chuyện này Nidhufi cũng chỉ có thừa dịp con sớm mai danh nhận tính. Mà triệu Trần cũng chính là đang nhắc nhở hắn nhanh lên một chút dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lại ở bên ngoài bật mẹ xuống, không có kết quả tốt. Ai đúng rồi? Nếu như sau chuyện này không có một nơi tốt đẹp đáng để đến, ta chỗ này ngược lại là có mấy phần không tệ công tác cương vị. Hội trưởng, ngươi là đang đào ta chân tường sao? nếu như ngươi cho rằng là mà nói, ta sẽ không để ý. Nói xong, ném cho Nidhufji một cái anh hùng liên minh thành viên vòng tay, Triệu Trần liền nát một cái biến mất không thấy gì nữa. Nịch trong tay vòng tay, Nidhufji cười rồi, sau đó đem vòng tay đeo lên. Anh hùng cái gì cũng không sai. Không thiên mẫu hạm số không một nội bộ, Triệu Trần một đường tiêu tiêu xái xái đi hướng số liệu trung tâm kiểm soát không lưu. Tất cả trên đường ngăn trở hắn hí dọa phân tử, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ không chút tạp chất đối với cái này. Triệu Trần muốn đại lực tiến cử lên phủ Ennifor sở, giết người cũng không cần tay bẩn, liền ngay cả ánh mắt cũng không cần dơ bẩn. Phân tử cấp tan rã năng lực sạch sẽ, bảo vệ môi trường. Khen. Do một tiếng, hoán đổi số liệu trung tâm bên trong một khối tấm chip sau. Triệu Trần trong lòng ngạc nhiên. Chị ẻm tơ giờ nhận được lễ vật chưa? Ok, lễ vật thuận lợi vào tay. Vậy thì tốt. Trong lúc Triệu Trần đưa ánh mắt đặt ở mặt khác hai chiếc Không Thiên Hàng Không Mẫu Hạm lên, đột nhiên, một bó sóng âm pháo, đánh thủng mặt đất. Thật vừa đúng lúc, cái kia bó buộc đánh xuyên mặt đất sóng âm pháo phía trên, chính là Không Số Ba Không Thiên Hàng Không Mẫu Hạm một cái phản trọng lực động cơ phát động cơ tổ. Kết quả là, ầm một tiếng, Không Số Ba Không Thiên Hàng Không Mẫu Hạm đã mất đi một cái động cơ. Xảy ra chuyện gì? cái này tình trạng đột phát hấp dẫn sự chú ý của triệu trần ngay tại hắn khánh lên chân mày thời khắc một cái nào đó nghịch đảo sau thiếu nữ tinh linh đạp sóng âm nước thang theo lòng đất đi lên tinh linh hơn nữa còn là nghịch đảo hình thái bị giật mình triệu trần còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại ý hòa mỹ cụ công kích liền bắt đầu rồi Nương thực chất yếu sóng siêu âm đạn đại bác điên cuồng đánh vào không số ba không thiên hàng không mẫu hạm nãy thuyền vòng vũ khúc giọn đồ. mắt thấy không số ba không thiên mẫu hạm liền muốn bị y toa mỹ cụ cho giả thành mảnh vỡ triệu trần nóng nảy trong mắt hắn cái này ba chiếc không thiên mẫu hạm đã là chính mình vật trong túi rồi đừng nói là phá hủy một chiếc nghiêm trọng như thế chính là tặng rơi một khối tôn hắn đều không nỡ bỏ dừng tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút triệu trần dùng nghiệp lực cho không số 3 không thiên mẫu hạm làm một cái lồng bảo hộ nhìn thấy chính mình sóng âm đạn đại bác bị người chặn ý loa mỹ cụ ngẩn người làm triệu thiếu xuất hiện tại trước mặt sau đó ý loa mỹ cụ không nói hai lời triệu hoán gia chính mình ác ma liền mở miệng hừ hừ lên độc tấu solo ý loa mỹ cụ chờ thấy rõ ràng thiếu nữ trước mắt triệu trần có chút mắt tròn vắng liền hắn biết lịch đảo qua tinh linh cũng liền buồn cái mà thôi Tỏ cả đã bị mình quẹo về nhà, nghịch đảo là không có khả năng sẽ nghịch đảo như thế cái khác đã biết nghịch thể tinh linh cũng chỉ còn lại có 3 cái, họ gì lệ mì, hồ diệu địa, cùng với tổ kỳ sạ kỳ cụ du mì, con tưởng rằng sẽ là cái này 3 cái trong tinh linh một cái triệu trần, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng cái này nghịch đảo tinh linh lại có thể sẽ là y toa mì cụ, làm sao có thể muốn lâm bầm lầu bầu triệu trần, đột nhiên hổ băng, hắn ý thức được chính mình đi vào một cái lầm lẫn, tại sao y toa mì cụ không có khả năng nghịch đảo? Theo nàng xuất hiện ở nơi này đến xem, triệu trần có lý do tin tưởng, nàng nhất định là âm thầm bị hỉ dạ chụp tới. Như thế như thế suy đoán đi xuống, cũng sẽ không khó ra kết luận. Gặp hỉ giả hành hạ y thỏa mỉ cụ không chịu nổi đả kích, nghịch đảo rồi đây là một cái vấn đề rất thực tế. hắn đi qua, quá khứ, chưa từng để ý những thứ này thiếu nữ tinh linh, không có nghĩa là thế lực khác không có để mắt tới các nàng. Phải biết những thứ này thiếu nữ tinh linh có chút nhưng là rất đơn thuần, cũng chỉ như nói dỗ xì nổ. Một khi các nàng bị một ít không hợp pháp nhân sĩ bắt lấy, kết cục sau cùng, khả năng liền giống như bây giờ, chịu hành hạ, lịch đảo, sau đó biến thành phá hư thành phố thiên tai, cuối cùng bị tiêu diệt đối với cái này, căm ghét hỉ giả người nào đó tự trách bắt đầu tiếp cận Y Lạp Mị Cụ. Hắn thả ra tinh linh chi lực, để cầu để cho Y Lạp Mị Cụ giải trừ địch ý mà hát nửa ngày cũng không thấy khống chế được Triệu Trần Y Lạp Mị Cụ, bắt đầu sinh lòng thối ý nàng cảm giác chính mình không đánh lại địch nhân trước mắt, mà nàng lại không muốn lại bị người khác bắt lấy, cho nên, lưu được núi xanh tại không lo không có tuổi đốt đang chuẩn bị muốn chạy trốn Y Lạp Mị Cụ, đột nhiên bị trên người Triệu Trần tinh linh chi lực hấp dẫn lục. Người làm sao muốn? Xin lỗi, cho tới nay, cũng để cho ngươi chịu thống khổ và hành hạ. Không, không nên tới, không nên tới a. Nhận ra được Triệu Trần thả ra thiện ý, Y Lạp Mị Cụ không biết làm sao Phi thường sợ hai hét dầm lên. Chương 156. Trên trời hạ xuống chính nghĩa. Chương 156. Trên trời hạ xuống chính nghĩa. Theo hàng lâm đến cái thế giới xa lạ này chi sơ, Ý Doa Mỹ Cụ liền bị hoảng sợ cùng bất an bao phủ. Nàng đi ở trên đường cái, nhìn lấy những thứ kia hoàn cảnh xa lạ, cùng với người xa lạ bậy. Không có mục tiêu cùng tính toán Ý Doa Mỹ Cụ, giống như hoạt thi tại trong thành phố du Đãng. Không có chỗ ở cố định, như thế nào là nhà? Theo trời sáng đi tới trời tối, đi ngang qua siêu thị, đói bụng rồi Ý Doa Mỹ Cụ chính muốn vào xem một chút có thể hay không làm chút đồ ăn. Ai ngờ đang lúc này Quái nhân xuất hiện rồi. Lần đầu nhìn thấy quái nhân Yzoa Mị Cụ cực sợ, nàng sợ đến tại chỗ nghẹn ngào gào lên. Sau đó, liền đem người quái nhân kia kể cả siêu thị cùng nhau đánh bay đúng, không sai. Yzoa Mị Cụ dùng sóng siêu âm đem một mảnh đất kia ra, toàn bộ san bằng rồi. Từ nay về sau, ác ngục liền hàng lâm đến trên người Yzoa Mị Cụ đặc công của hỉ dạ theo dõi nàng. Bọn họ đầu tiên là quan sát Yzoa Mị Cụ một đoạn thời gian, trong lúc đủ loại dò xét, đủ loại tiếp xúc, cùng với đối với năng lực nàng đủ loại quan sát, chớ không sai biệt lắm thăm dò Yzoa Mị Cụ lai lịch sau đó. Tại một cái trời tối trắng mờ, ban đêm. Y đồ a mỹ bị bắt cóc, nàng mơ hồ còn có thể nhớ lại, kia cái mê hôn mê chính mình ra hỏa, có một cái kim loại cánh tay. Alexander T ở sở đang nhìn qua y đồ a mỹ tư liệu sau đó, nhất thời liền liên tưởng tới trong tay lộ kỳ cái kia cây quyền trượng. Hai người đều có thể tẩy não không chế năng lực của người khác, kết quả là, cân não ứng đối Alexander T ở sở, liền bắt đầu kế hoạch nổi lên mới kế hoạch thiên lý nhãn. Hắn lợi dụng hai người năng lực, âm thầm tẩy não năm trong tay một nhóm quá nhân, dự định tại kế hoạch thành thục ngày đó thả ra ngoài, ở bên trong nhân dân thu hoạch một lớp danh vọng, từ đó suy yếu anh hùng liên minh tại dân gian uy vọng. Ai ngờ kế hoạch còn chưa bắt đầu, hắn thảy nao quái nhân cái bí mật này bị Nitfuji phát hiện. Vì không bại lộ kế hoạch, Alexander tỷ ở sở chỉ có thể phái ra và tớ sổ đi ở giết người diệt khẩu. Nhưng sau chuyện xảy ra liền cùng nguyên nội dung cốt truyện không sai biệt lắm, Nitfuji chết giả, đem đầu mối giao cho đội, cả Penn America lại cùng Blackwatch tiếp tục thâm nhập điều tra, phản cột nửa đường gia nhập đội ngũ, cuối cùng cho tới bây giờ. Nha đúng rồi, nửa đường còn xảy ra một chút khúc nhạc dạo ngắn, chính là khi đó Nitfuji tại bị đội giết, đúng phải ở trên đường cùng tạ cả mỹ dạ mỹ hẹn hò triệu trận mà khi đó cũng vừa vặn là triệu trần thu nhận rổ xin nỗ thời gian nói trở về chính để đối mặt triệu trần thiện ý nội tâm cự tuyệt sợ hãi bị thương tổn ý doá mỉ cụ rít gào lên uy lực kinh người sóng siêu âm trong nháy mắt liền đem sau lưng triệu trần một tòa nhà cho rung sụp rồi mà không phát hiện chút tổn hao nào triệu trần chính là như cũ mang theo bi thiên thương người ấy nãy biểu tình giang hai tay ra đi hướng ý doá mỉ cụ không cần sợ không người có thể lại tổn thương ngươi rồi nói láo ngươi chính là nghĩ lại đem ta tóm lại tiếp theo sau đó hành hạ ta đúng không úp đầu khan cả giọng thét lên ý doá mỉ cụ nhìn qua lại như vậy bất lực Nàng không có khống chế năng lực của mình, cho nên để không cho sóng siêu âm ở chỗ này tàn phá, Triệu Trần liền dùng niệm lực đem hai người vị trí mảnh không gian này đều bảo vệ. Dù là trên bầu trời phản cồn vẫn còn đản tuyệt cùng không số hai không thiên mẫu hạm du đấu, đại bát phòng không vang tận mây xanh. Dù là cả pền Amérique vẫn còn đản tuyệt cùng bạn gây tốt ở số đi ở bù kỳ này giết, cũng nhanh bị đánh chết rồi. Triệu Trần cũng không có đi để ý giờ phút này, ý hòa mỹ cụ chính là trong mắt của hắn toàn bộ. Không, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đã dựa vào gần vừa đủ trần, một cái ôm lấy ý hòa mỹ cụ cái kia run lẩy bẩy thân thể mềm mại. Hắn khẽ vuốt ve lưng của Y toa mị cụ thích, phản phất đản tỏa an tâm linh của nàng. Sự thật cũng đúng là như vậy, Triệu trần Yên lặng thi triển tâm linh năng lực giúp Y toa mị cụ thư giãn thần kinh căng thẳng. Thời khắc này Y toa mị cụ giống như là một cây chối đến cực hạn dây thun. hơi một chút kích thích đều có thể tạo thành không có thể vãn hồi bi kịch. Cảm thụ từ trên người Triệu trần truyền tới mùi quen thuộc, Y toa mị cụ không biết loại này cảm giác kỳ diệu đến tột cùng là cái gì, nhưng là không nghi ngờ chút nào, nàng từ trên người Triệu Chân tìm được cảm giác an toàn. Mới vừa tỉnh lại liền nghịch đảo y mị cụ, trên tinh thần còn rất xa không chịu nổi nghịch đảo sao sức mạnh. Một khi vẫn do từ nàng tiếp tục bảo trì nghịch đảo đi xuống, không được bao lâu, y hoa mỹ cụ tinh thần thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cũng may, tại dưới sự cố gắng chấn an không ngừng của triệu trần, y hoa mỹ cụ thần kinh cuối cùng là nới lỏng. Cái này buông lỏng một chút, y hoa mỹ cụ lập tức liền giải trừ trạng thái nghịch đảo, sau đó rước khoát hôn mê bất tỉnh. Mỹ cụ, Mỹ cụ, tiêu mấy tiếng cũng không có được đáp lại triệu trần. Lúc này mới phát hiện nguyên lai y hoa mỹ cụ là hôn mê. Ngay tại hắn đem y hoa mỹ cụ ôm ngang lên, trên bầu trời tiếng nổ biến mất rồi. Hội trưởng, lễ vật ta đã thu sạch đến rồi. Ừ, đều giải quyết. Âm thanh của chị em đợn dở trong đầu vang lên, Triệu Trần có chút khác. Không có chính mình, chỉ bằng phản côn cùng cả Penn America nghĩ giải quyết còn lại 2 chiếc không thiên mẫu hạm, tốc độ không có khả năng nhanh như vậy chứ? Mới vừa rồi phản côn còn bị không số 2 không thiên mẫu hạm súng phòng không hoành chật vật không chịu nổi, cả Penn America cũng tại không số 3 không mẫu bên trong bị chính mình bạn gây tốt đánh nhanh ở ra dám rồi, làm sao hiện tại thoáng cái liền toàn bộ đều giải quyết đây? Hắc hội trưởng, nhớ ta không có. Chính nghi ngờ không hiểu Triệu Trần, đột nhiên nghe thấy một cái vô cùng tao ba âm thanh, phối hợp bùng nổ âm nhạc bên tai cạnh vang lên. Số 102 Không Thiên Mẫu Hạm đại chỉ huy, Tony ăn mặc chiến giáp, trên mặt mang một cặp kính mát ngồi ở trên ghế hai chân đong đường, sau Shadow còn nổi lơ lửng một viên cỡ nhỏ máy móc, tiêu sái tiêu lây trong tay hamburger phô mai. "Tony, ngươi cái tiện nhân tối như vậy mới đến?" Bị phản cổn cứu cả nền America, mặt đầy là thương đè xuống thai nghe mắng một câu đối với cái này, miệng của chúng ta mạnh mẽ vương giả cũng không yếu thế chút nào trả lời một câu. "Ô oh hô oh, ngươi chính là dùng cái miệng này đi hôn mẹ ngươi sao, đội trưởng?" "Đủ rồi đừng muốn thu bảo vật rồi, trong thành phố còn có mấy ngàn cái quái nhân ở đại náo, vội vàng đem Không Thiên Mẫu Hạm bay lên cùng." giải quyết chúng nó bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong đài chỉ huy Tony nuốt xuống trong miệng hamburger phô mai một cái búng tay phân phó nói dạ vịt cách tính giao cho ngươi cái đó tung bay ở Tony sau gót mặt của người máy nhỏ sáng lên được rồi tiên sinh hệ thống đang tính toán khai hỏa trước nhớ đến thông báo một tiếng trong thành các anh hùng đừng nộ thương quân bạn ôm lấy bá mỹ cụ trở lại tổng bộ anh hùng liên minh triệu trần treo gẹo nói vạn nhất thương tổn đến người một nhà tiền thuốc thang mấy người các ngươi liền đều còn đi hội trưởng ngươi hại ta làm sao sẽ lão phu cũng không phải là ác mà chỉ cần ngươi nhắm vào điểm đánh một viên đạn giết chết một cái địch nhân không liền chẳng có chuyện gì rồi sao hoàn toàn đồng ý ít hay nghe cả vẻ ameji cùng phản cổn cái kêu miệng đồng thanh trả lời trong đài chỉ huy Tony, tức giận hamburger đều ăn không vào rồi kính dâm hơi hơi xuống kéo một chút trợn mắt nhìn màn hình liền nói được hôm nay còn không phải là để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút sở tạc khoa học kỹ thuật không thể không phải là tinh chuẩn đả kích sao javin cho ta tối rồi hiện trên bầu trời washington tất cả vệ tinh nhớ kỹ là toàn bộ dân sự cũng cho ta tối rồi được rồi tiên sinh mặt khác cách tính hoàn thành đã có thể mục tiêu phong tỏa rồi Vậy thì Phong Tỏa, một cái đều đừng bỏ qua cho. Chính là tránh trong đường cống ngầm cũng giết chết cho ta. Nhìn trên màn ảnh cái kia rậm rạp chẳng chịu Phong Tỏa vòng đỏ, Tony hưng phấn một mặt bỏ bừng, hô lớn, "Hiện tại, trên trời hạ xuống chính nghĩa." Chương 157, Kế hoạch pháo đài bay. Chương 157, Kế hoạch pháo đài bay. Ngay hôm đó, đám quái nhân hồi tưởng lại, một lần bị loại người chi phối thời gian, một ngày hàng chính nghĩa. Ba chiếc không thiên mẫu hạm bay lên không đến đặt trước độ cao sau đó. Toàn bộ Washington đám quái nhân, trong khoảnh khắc liền nên đón tận thế. Mỗi phút mấy ngàn phát tinh chuẩn bắn tỉa đạn đại bác, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Washington quái nhân quét sạch hết sạch. Liền ngay cả nút ở trong đường cống ngầm cũng không có một may mắn thoát khỏi. So với bên ngoài náo nhiệt, tại phía San Liu rất ngoại ô tổng bộ anh hùng liên minh bên trong lộ ra đến là có chút vắng vẻ. Hội trưởng, tư liệu đều sửa sang lại, thật muốn toàn bộ đăng lên sao? Chờ một chút, trước tiên đem tin tức thân phận của mấy người kia bỏ đi. Mấy người kia, mấy người kia, liếm kẹo que chỉ em tò rợ, nghi ngờ ngéo đầu. Triệu Trần Tái máy chỉ em tò rợ cấp cho máy tính mạng, đem nguyên hạ viện trở thành viên cùng với Nit Fuji tin tức đều điều đi ra. Người đem mấy người này tư liệu xóa bỏ, những thứ khác liền cho hết ta ném đến trên mạng đi. Được, không thành vấn đề. Từ trong tay triệu trần nhận lấy máy tính bảng chị em to giờ, xoay người rời đi. Chị em to giờ đi sau không bao lâu, ad liền lại tới rồi. Hội trưởng, nhân viên của chúng ta đã toàn bộ đều sắp xếp vào vị trí. Được, chờ thời cơ chín muồi, liền bắt đầu hành động. Minh bạch, ad phải không thể nhở hương cho bất luận một món đồ gì chạy vào đi ra ngoài. Lấy được chỉ lệnh ad ren, cùng tính xoay người rời đi. Triệu trần rất rõ ràng, siển không còn sau thế giới sẽ loạn bao nhiêu, mà cái này loạn có một bộ phận rất lớn đều là từ sỉ en thương khố cũ gì chạy vào đi ra những thứ kia vật phẩm thần bí gây họa cái gì phương tiêm địa à at gạt cuồng bạo chiến sĩ vũ khí a zh 325 thi thể của người cờ dở A, trọng lực nồng cốt làm a vân vân và vân vân một loạt đồ nổi ngang rất nhiều cho nên triệu trần mới tại tan rã sỉ en cùng hí ra trước liên để es dẹn bí mật để cho toàn cầu bảy cái chi nhánh phái ra nhân viên đi giám sát sỉ en tại các nơi trên thế giới bí mật kho hàng về phần vị trí chính xác của những kho hàng này chê cười có chỉ em tò dở tiểu bằng hữu rút còn sợ không tìm được sao đã đem Nít Fuji kéo qua đến cho chính mình làm việc triệu trần. liền ngay cả công tác địa điểm đều đã an bài cho bọn hắn tốt rồi trên trời đợi. không sai, hiện tại có kim loại kỹ sĩ, chị em to dở, sơ tá, cùng với cụ John Sụ chia một vài dãy đám nhân viên nghiên cứu khoa học này nơi tay. triệu trần có một cái ý tưởng to gan, hắn muốn tạo một tòa pháo đài bay, sau đó đem tổng bộ anh hùng liên minh chuyển tới bầu trời. về phần pháo đài cơ tọa, liền lấy cái tiêu ba chiếc không tiên hàng không mẫu hạm tới ma cải. cái kế hoạch này triệu trần đã đã định, hơn nữa để cho Es chú thích một chút hiện tại chờ Washington chuyện bên kia xử lý xong. Triệu Trần liền bắt đầu bắt tay cái này xây dựng kế hoạch. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Y Hoa Mị Cụ nhìn lấy xa lạ trần nhà. Ta đây là, ngươi tỉnh rồi. Bên hai đột nhiên vang lên một cái nguyên khí tràn đầy âm thanh, dọa Y Hoa Mị Cụ giật mình. Xuất nữa từ trên giường thẹt xuống Y Hoa Mị Cụ, thét lên ngã vào trong ngực của một người. Ngươi không sao chớ. Tỏ Cả rất lo lắng cùng Y Hoa Mị Cụ đụng một cái cái chán. Ừm, không có phát sốt. Bị Tỏ Cả xinh đẹp hấp dẫn lấy Y Hoa Mị Cụ, không nhịn được muốn cùng nàng thân cận một chút. Nhưng vào lúc này, một trận vang dội âm thanh từ trong bụng của Tỏ Cả truyền ra. Ai nha? không cẩn thận lại đói. Ah, ngóc bên trong ngu đần tỏ cạ đem Yoa Mỉ Cụ ôm lên giường, nhưng sau xoay người rời đi. Từ trên người tỏ cạ cả cảm thụ khí tức đồng loại Yoa Mỉ Cụ, vội vàng hỏi, chờ một chút. người cũng vậy, giống như ta tinh linh đúng không? Ừ. dừng bước lại tỏ cạ quay đầu lại, rất nghi hoặc Yoa Mỉ Cụ tại sao biết cái này sao kích động. đúng vậy, ta cũng là tinh linh không sai. nói lấy, tỏ cạ còn cố ý triển khai linh trang cho Yoa Mỉ Cụ nhìn, chứng minh thân phận tinh linh của mình sau đó, tỏ cạ liền nhanh chóng thu hồi linh trang mặc lại đồ thường. ô đúng rồi. Tiểu Trần đem ngươi mang lúc trở về nói ngươi ở bên ngoài ăn thật nhiều khổ, cho nên phải chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi ngủ lâu như vậy chắc hẳn bụng cũng đã đói đi, chờ ta một chút, ta đi nhà hàng giúp ngươi cầm tốt hơn ăn tới. Để lại cho Y Doa Mỹ Cụ một nụ cười sáng lạnh sau, Tỏ Cả liền rời đi Y Doa Mỹ Cụ phòng nghỉ ngơi, chạy về phía nhà hàng. Bị một thân một mình lưu ở trong phòng Y Doa Mỹ Cụ, thật lâu không thể theo Tỏ Cả cái kia ánh mặt trời một dạng mặt mày vui vẻ trong tự rút ra. Hai từ kia, tốt giống như Enchô. Ngay tại Y Doa Mỹ Cụ ngẩn người khoảng thời gian này, cửa tự động căn phòng, sợ hai đến một tiếng mở ra. Ai? Đột nhiên cảnh giác Y Doa Mỹ Cụ nhảy xuống giường, thậm chí khẩn trương đều triệu hoán ra linh trang của mình, thần uy linh trang sạt đeo chai sạt đai eo chai. Trên người là trống giống tay áo cùng với đường viền hoa trạng quan mang, phía dưới thì lại ăn mặc có quang chi nếp nhăn bên váy quang chi lễ phục, trên đầu đeo có trang sáng trạng vật trang sức. Kính đao chuẩn bị vòng vũ khúc dọn đồ biểu diễn không. Truyện cuốn vật bậy, giờ giải ra Essistina. Một khi đi vào là định nhân, Y Doa Mỹ Cụ liền tưởng hắn một phát sóng siêu âm ném bom. Theo ngoài cửa chậm rãi đi tới tạ Kami Zami, nghi hoặc nhìn Y Doa Mỹ Cụ cái kia phòng bị. Ngươi làm sao vậy? bị tạ cả mỹ giả cái kia hoàn mỹ khí chất cho thâm thâm chấn trụ y hoa mỹ cụ trong lúc nhất thời đúng là như nghẹn ở cổ họng ngay tại hai nàng lầm vào không khí ngột ngạt trong ngoài cửa truyền đến một trận vui sướng đùa giỡn âm thanh tiểu trần tiểu trần nhanh lên một chút nhanh lên một chút đừng chạy nhanh như vậy tỏ cả nhìn lấy đường coi chừng đụng vào người ai nha như vậy hóa bát quả nhiên vẫn là tiểu hài tử á lam mồn tổ ba người theo thứ tự đi vào căn phòng của y hoa mỹ cụ khi thấy triệu trần lần đầu tiên y hoa mỹ cụ liền nhớ lại chính mình trước khi hôn mê một màn kia màn là ngươi minh ngươi đã tình a mỹ cụ Mới vừa cùng cùngị Dọa Mỹ Cụ lên tiếng chào Triệu Trần, nhất thời liền dứt lấy lấyị Dọa Mỹ Cụ kịch liệt bãi xích. Ai cho ngươi kêu tên của ta? Chán ghét nam nhân." Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt cả căn phòng đều yên tĩnh lại. Tạ Cát bị dạ thê lạnh nhạt nhìn lấy lấyị Dọa Mỹ Cụ, tỏ cả cũng là mang theo địch ý nhìn nàng chậm chậm. Liên ngay cả bị dọa đến trốn sau lưng Triệu Trần rộ Sino, cũng thông qua giơ tay rộ xì nổng lên tiếng chỉ trích. "Ngươi người này nói thật khó nghe à, rõ ràng là người ta cứu ngươi, ngươi cái này thái độ gì a?" Tốt rộ Sino chớ nói, tình huống của nàng có chút phức tạp, giao cho ta liền tốt rồi. Triệu Trần sờ sờ đầu của rộ Xí Nô. Sau đó ôn Nu nhìn về phía cả người có gai y hoạ mị củ. Xin lỗi, đều quên tự giới thiệu mình, ta là Triệu Trần. Nơi này là Anh Hùng Liên Minh, là nhà của ta, cũng là tất cả mọi người nhà. Tiến lên giang hai cánh tay làm hoang nên bộ dáng Triệu Trần, nói một câu để cho nội tâm y hoạ mị củ thâm thụ tiếp xúc động. đương nhiên, nơi này cũng sẽ là ngươi, tương lai nhà. Ta, tương lai nhà. Y hoạ mị củ khó tin nhìn lấy đám người Triệu Trần. Lúc này, tránh ở sau lưng Triệu Trần Rỗ Xí rối tay trong tay nàng Rỗ Xì Nổm nói chuyện. Cái tên này thế nào, ngốc rồi sao? Không biết, là đói bụng không còn khí lực nói chuyện sao. Một tay ôm lấy một nhóm bánh mì đậu nành to cả cầm lên một cái đặt ở trước miệng, à ồ, cắn một cái. Nếu như nàng cho Tiểu Trần nói xin lỗi mà nói, ta liền phân cho nàng ăn. Sưởng chương 158. Hoàn Ullman xài tạm ạ. Chương 158, Hoàn Ullman xài tạm ạ. Theo hỉ dạ ma quật đó trong chạy ra khỏi bị thòa mị cụ. Nhất thời hồi lâu còn không có đem ý thức của mình theo cái đó khủng bố trong địa ngục tự rút ra. Cho nên nàng mới có thể đối với bên người hết thể đều tản ra cảm giác bài xích, cho dù là người khác đối với nàng tốt cũng sẽ bằng lớn ác y đi tính toán đối phương là không phải là yếu hại chính mình. Loại tình huống này, y học hiện đại có một cái giải thích rất hay, ứng với kích tính chướng ngại tâm lý. Muốn để cho y tòa mỉ củ hoàn toàn khôi phục như cũ, tâm lý điều trị là không thể thiếu được. Triệu chân tính thăm dò thả ra tâm linh chi thủ đi vớt lên y tòa mỉ củ cái kia hỗn loạn nội tâm đúng, giống như trước nàng lịch đáo khi đó, làm đẽ nén nặng nghề trong lòng lấy được một dòng nước trong thư giãn, y tòa mỉ củ đối ngoại bài xích xích cùng kháng cự, lúc này mới hơi có giảm bớt, nhưng không phải là toàn bộ nhìn lấy ý Yoa Mị Cụ cái kia mí mắt đánh nhau buồn ngủ đau lòng triệu Trần chậm dãi đi lên trước đem nàng đổi đỡ trở về trên giường nằm xong. không sao ngươi đã về nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi chính cho ý Yoa Mị Cụ đắp chân triệu Trần đột nhiên con ngươi co rụt lại hắn thấy được cái gì một viên tản ra ánh sáng nhạt bảo thạch màu lam nhặt lên viên bảo thạch này triệu Trần nhịp tim đều tăng nhanh hơn rất nhiều vốn là hắn còn chuẩn bị chờ giải quyết ý Yoa Mị Cụ chuyện bên này liền đi tìm Nít Fuji để cho hắn tiếp tục tra tung tích của mình em ai ngờ vận mệnh chính là có thần ký như vậy mình em lại có thể bị Yoa Mị Cụ ngoại ý muốn lấy được rồi mà chính mình cứu ý hoa mỹ cũ vừa được mình em, lần này thật có thể nói là là song hỷ lâm môn a. Miku, ngươi thật đúng là vận may của ta nữ thần. Tại trong ý thức sau cùng của ý hoa mỹ cũ, nàng phảng phất nhìn thấy Triệu Trần cái kia vô cùng ôn nhu cương trịu ánh mắt. Trời ý hoa mỹ cũ ngủ đi sau, Triệu Trần liền phân phó tạ Kami Jamì, phiền toái nàng chiếu nhìn một chút ý hoa mỹ cũ. Về phần tỏ cả cùng rộ Sino, Triệu Trần chủ trương là thả nuôi chính sách. Tại thoát khỏi hai nàng dây rưa sau, Triệu Trần liền vội vã về tới phòng hội trưởng. Hắn bộc vỡ vỏ ngoài bảo thạch trong tay, trong khoảnh khắc, minh đá quý màu vàng ánh sáng, nở rộ ra ken. Kiểm tra đến kết xu năng lượng vật phẩm, hấp thu sau sẽ đạt được một lần ngay sau đó triệu hoán anh hùng cơ hội phó hội trưởng cấp đem chơi một chút mỉn game sau triệu trần nhất thời cảm giác đồ chơi này gần gạ vô cùng, khống chế cũng tăng cường tâm linh năng lực, phù Ennis Foster hiểu một chút, hấp thu đi. Cho nên không có cái gì có thể lưu lớn triệu trần thản nhiên nói, dứt tiếng trong nay mắt bị triệu trần ký thắt trong bàn tay mỉn game liền chậm rãi bồng bềnh, ngay sau đó nó giống như là triệu đến một loại nào đó cao vĩ độ sức mạnh dẫn dắt bị phân giải thành từng đạo lãnh đạo ánh sáng màu vàng, dần dần dung nhập vào hội trưởng chi dưới trong. Hết thể liền cùng hấp thu ở bạ sở game thời điểm Ken, đang tại khởi động một lần ngẫu nhiên anh hùng triệu hoán cơ hội phó hội trưởng cấp 1. Siêu năng lực giả Seki cờ số 2. Bắp thịt yêu tăng đường tam tạm 3. Đoàn trường SOS U Dù Mì dạ hạ Dù hỉ 4. Người khổng lồ trong truyền thuyết đoàn năm đoàn Uncman setama Mạ 6. Người quản lý thời không tiểu kim cương 7. Vua Sô Lô Môn Dô mạ 8. Vòng tròn nguyên lý cả nả mạ đỏ ca 9. Chú Tinh Long Vương số 10. Người thống trị vũ trụ v Mục lục vẫn là lần trước mục lục, chỉ bất quá bởi vì lần trước rút chúng đỏ dạ ệ e mẩn, cho nên đỏ dạ ệ e mẩn cũng đã theo phó hội trưởng rút ra trong mục lục bị thay đã đổi. Nhìn lấy cái đó thay thế đỏ dạ ệ e mẩn phó hội trưởng thí sinh, khóe miệng Triệu Trần là điên cuồng hướng lên nâng lên. Thần bí bốn áo một trong đoạ, đây nếu là rút ra, ta có thể hay không cũng biến thành quang. Mặc kệ sẽ sẽ không biến thành quang, chữ bác, này còn không có phải một cái, trước rút lại nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mục lục lên lập tức liền bắt đầu phi ngựa đèn lăn. Dù là bây giờ có phù Ennis Foster gia trì, Triệu Trần vẫn như cũ khó mà thấy rõ phi ngựa đèn bên trong lóe lên những cái tên kia. Cuối cùng không có biện pháp vẫn là lựa chọn tùy duyên Trần, ở trong lòng yên lặng hô ngừng keng. Chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, Phó hội trưởng anh hùng, hoàn quân Man Saitama. Saitama. Saitama, Saitama. Trong thoáng chốc, ngồi ở xe trên ghế dài Triệu Trần, cảm giác trong cơ thể mình có vật gì bị phá vỡ rồi. Cắt lau một tiếng, Triệu Thiếu giật mình giơ tay lên, hắn lại có thể đem tay vịn của cái ghế như là đậu hũ cho bóp nát. Phải biết tổng bộ anh hùng liên minh bên trong bất luận cái gì, đều là so ạ đạ mèn xùn kim loại còn cứng rắn hơn tồn tại. Cho dù là một cái ghế, mà bây giờ, Triệu Trần chẳng những làm được rồi, còn như thế dễ như trở bàn tay. Hội trưởng, mới vừa rồi là ngươi đang gọi ta sao?" Bơm nước gầm thanh tử trong nhà vệ sinh chuyên ra, trong miệng ngậm màu đỏ cao su lưu hóa bao tay đầu trọc, dùng ngón nhẹ hai tay đi ra. Thiên cung à gạt, vô phòng ngủ. Phong nhi lay động màn cửa sổ nhẹ nhàng tung bay, thỉnh thoảng lộ ra từng luồng nghịch ngậm ánh mặt trời, quẽ giày trên giường đang ngủ đến tiếng ngáy như sấm cái đó ở trần trắng hán. Đột nhiên, tiếng ngáy đình chỉ, thần sấm sụ không có tỉnh lại, ngược lại quẽ dị chỉnh nổi lên trên mày. Nói nhiều một cái, hắn nắm chặt chăn, trên ót bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong giấc ngủ, à gạt lầm vào một cái biển lửa không. Thần Sấm Sồ đứng ở nơi phế tích, một thân một mình đối mặt với vị này to lớn núi lửa quái vật. Ngay tại hắn nghiêng hết tất cả sông tới, một đạo thế không thể lỡ kiếm quang theo chân trời chém tới, cắt đứt đầu lâu của hắn. Sợ hai tử vong, trong nháy mắt đánh thức Thần Sấm Sồ. A! Sợ đến từ trên giường nhảy cỡn lên Thần Sấm Sồ, bắt lại chính mình hai món vũ khí. Tình liệt thở dốc quá rất lâu, mới để cho Thần Sấm Sồ bình phục lại. Hắn phản phất sức cùng lực kiệt ngồi ở mép giường, tối đầu, trong miệng nói thầm một cái tên. Satoru. Không, không đúng, nó hẳn là đã chết rồi, vị phụ vương tại 30 vạn năm trước liền chẳng chết nhưng vì cái gì ta sẽ nằm mơ thấy cái tên kia không nghĩ ra nguyên nhân thần sấm sùa phiền não thức dậy mặc quần áo chuẩn bị đi tìm người hỏi thăm một đường gấp gáp đi tới rô dùng sức đẩy ra gian phòng ô điểm cửa chính mở miệng hô phụ vương ngươi ở đâu rô mẹ phụ vương có ở đây không thần hậu Kỳ quét sổ đến nàng quay đầu nhìn một cái phòng ngủ phương hướng sau đó hít hà kéo lấy sổ đi ra bên ngoài nhỏ tiếng một chút cha ngươi hắn lại lâm vào giấc ngủ rồi đáng chết lại có thể ở thời điểm này nhìn lấy có chút gấp nóng sổ thần hậu fersky chính mình không sợ trời không sợ đất con trai đây là thế nào đột nhiên như vậy thấp thỏm lo âu bất quá nếu nàng thân là mẹ phật liền có cần thiết lắng nghe một cái phiền não của con trai tốt sủa trước yên tĩnh một chút có chuyện gì từ từ nói sờ sờ gò má cuộn sổ, phần thứ một ba trong thi triển một chút tĩnh tâm ma pháp vớt lên sổ trong lòng lo âu tâm tình lấy được khống chế sủa cảm kích cảm ơn mẹ mình hai người tới một chỗ xem cảnh dương đài rồi yên lặng mà nhìn chăm chú tiên cung cái kia phong cảnh xinh đẹp tốt nói đi sủa rốt cuộc thế nào mẹ ta nằm mơ buồn ừ cái gì mộng phật bưng hai chén trà thơm đi tới người được trà vị sủ, cứ việc không yêu uống trà, nhưng cũng vẫn là nhận được trong tay. Hắn thử cạn nếm thử một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua. Ta nằm mơ thấy Asgard lâm vào biển lửa, mọi người đều chết hết, ngươi cùng trà, còn có kỳ, bao gồm cả Nannr, mọi người đều chết ở trận kia hủy diệt. Trên ban công trông trứng sủ, đang chuẩn bị cầm trong tay trà lén lén rót vào một cái nào đó đám trong bồn hoa. Ai ngờ đứng ở sau lưng hắn thần hộ pháp, tại nghe xong lời con trai mình nói sau, lại thất thố đổ ly trà trong tay. Chương 159. Tiềm hành giả Siyoko. Sì Chương 159. Tiềm hành giả Siyoko. Sì Mẹ Nghe thấy động tĩnh sổ xoay người lại, nghi hoặc nhìn Phật đổ ly trà Phật, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá cũng may nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng theo sổ cái mộng cảnh kia phân tích ra hết thảy là chư thần hoàng hồn dạ nạc sẽ tới. Không biết nên không nên đem chuyện này nói cho sổ Phật, do dự không quyết định ở trong phòng đi qua đi lại. Mẹ, thế nào? Nhận ra được có cái gì không đúng sổ, vội vàng tiến lên kéo lại tay Phật. Cảm thụ sổ cái kia thực lực mạnh mẽ bàn tay, Phật chấn định rất nhiều. Nàng như nghẹn ở cổ họng rõ ràng có rất nhiều chuyện nghĩ nói cho đối phương biết, có thể chính là không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nói mới tốt. Đem Phật mang tới sofa ngồi xuống xổ, thuận thế đem trong tay mình không uống trà đưa cho nàng. Nhận lấy con trai đưa tới trà, Phật không nói hai lời, ngửa đầu liền trực tiếp uống một nữa. Toa, có một số việc ta phải để cho ngươi biết. Là cùng ta cái mộng cảnh kia có quan hệ chuyện sao? Đúng, không sai. Phật một mặt ngưng trọng nhìn lấy xổ, nói cho hắn thuật chư thần hoàng hồn dạ nạc cố sự chư thần hoàng hồn dạ nạc phát sinh là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Một khi phát sinh. Không riêng gì Asgard sẽ hủy diệt, nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ còn vạ lây đến những thế giới khác. Nói cách khác, sở tù con tiện nhân kia ban đầu không có chết, mà là may mắn từ trong tay phụ vương chạy thoát cũng cậu thả sống đến nay. Sau đó nó thực lực bây giờ gần như hoàn toàn khôi phục rồi, liền chuẩn bị hướng chúng ta báo thù đưa tới chư thần hoàn hồn gian ác. Đúng không mẹ? Nghe sổ vậy đơn giản khái quát, phật dở khóc dở cười gật đầu một cái. Lấy được khẳng định sau, rồi chợt bỗng nhiên đứng dậy, dọa phật dừng giật mình. Thế nào sổ? Người đây là muốn làm gì? Đi đem sở tù lão giả kia giết chết. Mặt mũi lạnh lùng thần sấm sổ, đưa tay triệu hoàn chính mình bữa sau đó theo sân thượng bay ra ngoài mơ hồ nghe thấy sau lưng truyền tới phật tân cần kêu lên rồi quay đầu nhìn một cái sau đó ở trong lòng yên lặng thề mình tuyệt đối sẽ không để cho trong giấc mộng sự tình phát sinh phải nói dựa vào cái gì chỉ bằng hắn là thần sấm sét một tiếng ầm vang sấm sét rơi xuống tây cầu cầu vương bị giật đầu cầu nghiêm túc đứng gác thủ vệ hình đan riêng người mắt liếc xoa chế gẹo nói say rồi nhiều ngày như vậy rượu rốt cuộc tình rồi à hình đan d... ngươi xem thấy sở tủ cái tên kia ở đâu sao sở tu không biết sủa tại sao đột nhiên muốn chính mình tìm sở tủ hình đan ngặt một cái nói cho ta mười giây đồng hồ Tốt rồi, tìm được. Nó ở đâu? Nhựa phép tinh. Cầu vồng chùm tia sáng tại trong vũ trụ xẹt qua một đường thật dài vết tích, cuối cùng rơi vào nhựa hầm trên mặt đất. Cây cầu cầu vồng bị giật lúc rơi xuống đất chấn động, kích thích sinh hoạt tại nhựa hầm sinh vật, cho bùi người làm. Chúng nó số lượng đa dạng, thích cư ngụ ở đến gần dung nham lòng đất. Nghiêm chỉnh mà nói chúng nó không tính là các con sinh mạng thể, bởi vì vì chúng nó là lửa cùng bụi núi lửa tạo thành nguyên tố thể. Mặt khác, chúng nó cũng là thủ hạ của Sư Tổ. Vừa ra cây cầu cầu vồng bị giật, thân sấm sồ liền bị xông vào mũi mũi lưu hoàng cho kích thích bí mật. Chỗ này hoàn cảnh thật kém. Sở tù tên kia cũng không biết quét dọn một chút. Ồ, các ngươi đây là tới hoang nên ta sao? Nhìn trước mắt một mảng lớn dậm dạp chẳng chịt theo mặt đất trong khe bỏ ra người hầu đại con người. Lôi thần chiến ý dâng cao, u là một tiếng chiến hống, liền tiến vào vòng chiến. Sau đó những hiểm nơi này mịt mờ nhiều cho bụi người làm, dựa vào lôi thần một người, chính là giết tới mấy năm, mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm đều giết không xong. Mặt khác, hắn tới nơi này là tìm sở tù tại sao phải cùng những thứ này chiến năm cặn bã dây dừa không rõ. Kết quả là, trò rít lên một tiếng, thả ra sấm sét nổ bay bên người tất cả cho bùi người làm. Hắn thừa dịp giải phóng mặt bằng khoảng thời gian này, dùng đuôi trong tay, sau đó một bước lên trời. Đáng chết, ta quên hỏi hắn đằn rực, sơ tu vị trí cụ thể của cái tên kia rồi. Một đường bay loạn thần sẩm sụ, đột nhiên chú ý tới sau lưng đuổi tới mấy cái lớn hỏa long. Phản phất tìm được mới giống như đồ chơi xô, chợt trên không trung dừng, chờ cái kia mấy cái lớn hỏa long đều cùng hắn sát vai mà qua bay đến trước mặt đi sau đó, hắn lúc này mới ra tốc đuổi theo. Trong tay sở tổ mỡ dạ cở đã đói khát khó nhịn, đột tiện tay đánh chết mấy cái dám đưa đầu qua tới cắn chính mình lớn hỏa long. Muốn làm một lần long kỵ sĩ lôi thần, theo dõi một cái tốc độ khá nhanh hỏa long. Hắc thần là lớn, chúng ta đi. Bị lôi thần để mắt tới đầu kia lớn hỏa long, cả lần bị người méo sừng trên đầu, bắt đầu cưỡng ép trôi đi. Dầm dầm dầm, liên tiếp đụng vài chục tòa đỉnh núi sau, con rồng kia thành công bị xô thuần phục. Ha ha ha, dẫn ta đi tìm sở tù, giá. Nghe hiệu xô mà nói, bị đụng bể đầu chảy máu lớn hỏa long không dám phản kháng. Minh một tiếng liền hướng xuống đất lên một cái cái khe lớn chui vào, Thấy rồng dũng sĩ một đường hướng phía dưới, cuối cùng đi tới một chỗ to lớn thế giới dưới lòng đất. Nạo, nạo, không ngừng gào thét lớn hỏa long, đưa tới xô rất yêu kỳ. Hắn ngay từ đầu không rõ ràng dưới quần cái tên này tại tên gì, nhưng là sau đó xuất hiện nhóm lớn cho bụi người làm cùng với Hỏa Long bầy, lập tức liền để hắn hiểu được rồi, nguyên lai tên khốn kiếp này đang gọi người. Hỗn đàn ngươi hại ta. Tức giận một bứ cho cái này, cái Hỏa Long cưỡng ép sát xe dừng lại rồ. Ngay tại hắn làm xong vừa đánh vừa rút lui chuẩn bị, đột nhiên, địch nhân trước mắt đều ngừng lại. Thân sấm sồ số lúc này cũng dự cảm được cái gì, hắn xoay người, chỉ thấy một tôn hỏa diễm cự nhân, ngược nâng một thanh hỏa diễm tự kiếm chậm rãi đi tới. Nó chố đi qua, cho bùi người làm quỳ đầy đất. Liền ngay cả những thứ kia không ai bị nổi hỏa long bậy cũng đều rối rít nằm trên đất, tôi xuống chúng nó no cái kia cao quý đầu lâu. "Ồ, ổ điện sân nhà tiểu quỷ. Quả nhiên ngươi còn chưa có chết, Sở Tổ." "Hừ hừ hừ, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy, ít nhất tại ta hoàn thành số mệnh, hủy diệt quê hương của ngươi trước." Rốt cuộc tìm được chính chủt sổ khẽ mỉm cười, cười Sở Tổ có chút tê cả da đầu. "Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vĩnh viên cũng không khả năng hoàn thành sự kiện kia rồi." "Không hoàn thành được chuyện gì?" Ngẩng đầu lên thần sấm sủa, lôi thần chú ý trong tay chợt chuyển động. Một dây kế tiếp liền rời tay nhanh đập vào bụng của Sở Tổ bị đánh lén đánh không người xuống sở tụ không thể nhìn thấy cái đó đã cao dơ lên sở tòm bờ dạ cờ thần sấm sùa chư thần hoàng hồn ra nạc tiên đoán đem ở chỗ này lấy được hoàn toàn kết thúc ba một đũa bạo lực trả xuống đầu của sở tụ làm xong hết thề các thứ này thần sấm sùa nhìn lấy bên người những thứ kia bắt đầu bạo động cho bụi các người làm cùng hòa long bảy không nói hai lời liền ngầm đầu hô hệ đản một mực đạo chú ý cũng chuẩn bị tiếp ứng hệ đản trong nháy mắt mở ra cây cầu cầu vồng bị phật giật cộng truyền thống trang bước xong bỏ chạy thần sấm sùa không có chú ý cái đó bị hắn chém nhào sau đó rất xuống đất hấp thu sở tụ tất cả năng lượng mặt nạ vương miệng cuối cùng bị một cái vần quanh ma lực, tóc dài tím ra gợi cảm nữ tử nhặt lên. Rõ ràng thân ở vô số cho bụi người làm cùng hỏa long trong quần, nhưng chính là không người có thể phát hiện nàng. Hết thệ đúng như nàng nhẹ nhàng tới, lại lặng lẽ rời đi. Nàng chính là một trong 12 tông đồ ma giới tiềm hành giả xì sì cổ, chương 160. Hỏa diễm thôn phệ giả nặng. chương 160, hỏa diễm thôn phệ giả nặng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Nhật độtểm xuất hiện một tòa núi lửa hoạt động. Công việc này núi lửa cùng thông thường núi lửa không giống nhau. So với tại Nhật những thứ kia tùy ý có thể thấy được núi lửa bậy, tòa này núi lửa hoạt động là đã mắt sống, núi lửa, không sai, nó là sống, nó là một cái sinh vật, nó tên là ma giới thứ bảy tông đồ, hỏa diễm thôn phệ giả an đồ ân. sở tu không biết cái tên này là từ lâu ra, bất quá nếu đến trên địa bàn của hắn, thân làm một hầm người thống trị sở tu, dĩ nhiên là phải qua đi xem một cái. nhưng mà mới vừa tìm tới cửa sở tu, liền án nặc mặt cũng không thấy, liền bị án nặc cộng sinh thể ma ạt ra cho nghĩ trên mặt đất hung hăng ma sát một phen. vốn là thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục sở tu, đang suy nghĩ là thời điểm đi át báo thù, ai ngờ án nặc đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chính là làm rối loạn sở tu vốn là kế hoạch. Hán nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể thu phục đối phương, tốt đến một cái tấn công tiên cung cường lực trợ thủ. Nhưng là đang bị mạ ạt ra ngừng lại, một trận, ma sát sau, sợ tù liền không nghĩ như vậy. Chính mình đường đường một cái hủy diệt thế giới lựa chi cự nhân, lại có thể bị một đầu vương bắt ký sinh trùng trên người đánh, như vậy sao được? Khai chiến khai chiến. Hướng tiên cung báo thủ cái gì trước để một bên, chờ hại chết cái này đại vương bắt lại nói. Kết quả là, sợ tù ngay tại sổ còn chưa lên cửa khoảng thời gian này, cùng ăn nặp đánh chính là không thể tách rời ra, cuối cùng. Hắn sở dĩ sẽ bị số đơn giản như vậy một cái đánh lén liền chém nao rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì sở tổ đang cùng án nặc thời điểm chiến đấu, bị trọng thương. Maheim Danzu cũng chính bởi vì thấy được điểm này, cho nên mới yên tâm để cho Choso một người tới nơi này. Không nói đến về tới trong tiên cung sở là có cao hứng biết bao. Ngược lại bên này, lòng đất trong cung điện đứng ở một dãy đặc nham thạch nóng chảy trước hồ tiềm hành giả si cổ, nhẹ nhàng ném một cái, liền đem mặt nạ của sở tổ vương miện ném bỏ vào hồ dung nham. Thân là ngọn lửa hóa thân, sở tổ theo trên lý thuyết nói, là cụ có bất tử tính chất nhưng hắn cái này tính chất bất tử có một cái thiếu sót đó chính là thân thể một khi bị phá hủy nghĩ lần nữa phục sinh mà nói nhất định phải tại hỏa nguyên tố đầy đủ địa phương mới được cũng chỉ như nói một giây đặc nham thạch nóng chảy trong hồ a a a người đang tìm cái chết lần nữa phục sinh sơ tù nắm lấy mộ quang chi kiếm mất trí rồi hướng về xì rổ cổ một kiếm đánh xuống một mặt bình tĩnh xì rổ cổ hai chân đong đưa ngồi ở ma lực của mình trên mây phu ở giữa không trung nàng đối với cái kia chém bổ xuống đầu mộ quang chi kiếm là thì làm như không thấy xì rổ cổ thậm chí còn có tâm tình đi tán thưởng chính mình xinh đẹp bị giáp mắt thấy hương tiêu liền muốn ngọc vẫn Trật, con một tiếng, Sóng âm nổ tung, bị một tầng không nhìn thấy vòng phòng ngự bắn bay mộ quang chi kiếm, trong nháy mắt rời tay bay ra. Bởi vì lửa giận bị lạc tâm trí sở tủ, cũng tại lúc này tỉnh hồi lại. Ngươi, là ai? tỉnh táo lại sở tủ, cảnh giác nhìn lấy Shiroko, vút vút tự thân ma lực mây mù Shiroko, khéo cười tươi đẹp làm sao liếc nhìn sở tủ một cái, không nói gì nàng, lặng lẽ phóng ra tự thân linh vực. một giây kế tiếp, Shiroko biến mất tại chỗ. một màn này trực tiếp là nhìn mẩn sở tủ, nhưng ngay tại sở tủ nghi ngờ thời khắc, một cái tay khoát lên trên vai hắn. ba đột nhiên xoay người sở tù, trận mắt hốc mồm nhìn lấy một cái khác, chính mình, thổi phu một tiếng, mộ quang chi kiếm xuyên qua ngực của sở tù, hơn nữa, còn không chỉ một thanh, hoàn toàn không có phản ứng kịp sở tù, một lần nữa đối mặt hồi sinh. thật yếu, đây là sở tù hoàn thành lần thứ hai phục sinh sau đó, nghe câu nói đầu tiên, xì dò cổ duy trì ban đầu tư thái, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống sở tù, cùng cái đó, núi lửa, ngươi cũng không phải là sinh vật của cái thế giới này, đúng không? ừ, núi lửa, án nặng tiên kia cũng tại sao? mới tới quý địa xì dò cổ. Bắt đầu từ trên người Sở tụ lấy được cái thế giới này cơ bản tin tức. Chờ nghe xong Sở tụ liên quan với cựu giới sau khi giới thiệu, Xỉ sì Dụ cổ cũng không kém hiểu mình bây giờ đang nằm ở trong một thế giới ra sao. Nói tóm lại, trước mắt cái này, nhà, phối trí coi như không tệ. Hoàn cảnh lý tưởng, năng lượng dư thừa. Nếu như không có cái đó một mực cùng chính mình cướp năng lượng, hàng xóm thì tốt hơn. Không nghĩ tới đều đổi một thế giới, trên kia lại còn có quân ta. Cùng án nặc đấu ra thói quen sĩ sì Dụ cổ, dù làm nghiệp hồi một giới này đầy đủ hai phe sống trung hòa bình xuống đi rồi, nàng cũng không cam chịu tâm tuyệt đối muốn đem ẩn nặc cái đó đại vương bắt đuổi ra ngoài đối với cái này từ trong lời của xì sì rổ cổ tính toán ra nàng ý tưởng sợ tụ, này ra ý hay ta hiểu rõ món đồ có thể đem cái đó ẩn nặc rời đi thứ gì đúng như dự đoán sợ tù mới vừa ném ra mồi ăn xì sì rổ cổ liền mắc câu cười ha ha sợ tù yên lặng chỉ chỉ đỉnh đầu đối với cái này xì sì rổ cổ ý thức được sợ tù đây là đang cảnh cáo chính mình trên đỉnh đầu còn có người nhìn chằm chằm. at gắt đám người kia sao kết quả là xì sì rổ cổ một tay giơ lên thả ra lĩnh vực che đậy tầm mắt của hắn d... các lĩnh vực sau khi hoàn thành Sì rồ cổ liền không kịp đợi hỏi, nói mau. Có vật gì có thể đem cái đó đại vương bắt đuổi đi. Trong tiên cung có một chiếc cây cầu cầu vồng bị dợ, có thể tùy ý xuyên qua cửu giới, chỉ cần dùng nó, là có thể đem cái tên kia vứt xuống trong vũ trụ trong góc đi. Liên là trước kia đạo kia tiếp đi nhân loại kia của sáng. Đúng. Không sai, đó chính là cây cầu cầu vồng bị dợ. Sợ tù trong lòng nổi lên âm như, hắn nhìn ra được sì rồ cổ là thật tâm bài xích cái đó à nặng. Cho nên, nếu trước mắt hắn ai cũng không đánh lại, cái kia làm gì không dùng đầu góc một chút đây? Hắc Hắc Hắc, ngươi rất nhớ một người độc chiếm nghiệp hiểm đúng không? Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng phải giúp ta. Ồ, nghe vào ngươi thật giống như có rất không tồi phương pháp đây. Nói nghe một chút. Ngay tại sở tủ cùng xì dầu cổ cấu kết với nhau làm việc xấu thời điểm. Trên một viên tinh cầu nào đó trong vũ trụ, một trận đại chu diện đang trình diễn. Đi chết đi Tha Nộ. Một đao chém chết trước mắt tẩm ỉ ra hỏa, cả người đấm máu Tha Nộ. Theo đi ngang qua trên thi thể người nào đó lột xuống một tấm vải, chậm rãi lau chùi chiến đao trên lưới đao vết máu. Tha đại nhân, trung thành nghệ tần ý mà đi tới, hắn nửa quỳ xuống báo cáo nói. Viên tinh cầu này ở dân số người đã thống kê xong thành, tổng cộng là. Tốt rồi, chút chuyện nhỏ này các ngươi đi làm là được, lâu như vậy còn muốn giáo ta à? Vâng. Theo trong giọng nói của Thane nghe được không thích hẹn tận Ni Mạ, trong lòng run lên. Ngay tại lúc hẹn tận Ni Mạ chuẩn bị lui ra, Thane đột nhiên kêu hắn lại. "Bộ rổ đi đâu lục?" "Vị kia, hắn nói là đi tìm trên viên tinh cầu này mạnh nhất gia hỏa rồi. Trên viên tinh cầu này mạnh nhất?" Thane hoài nghi quay đầu nhìn một cái tòa kia bị chính mình phá hủy thành phố, hắn mơ hồ nhớ đến, chính mình ở bên kia thật giống như quả thật đụng phải một cái tự xưng tinh cầu này mạnh nhất dân bản địa. Chỉ bất quá Cái đó mạnh nhất liền hắn một đao đều không có kháng trụ liền bị đánh thành hai nửa. Chương 161. Người chinh phục Kệ Sí lù đặt chân mảnh này gió gào thét đỉnh núi. Chương 161. Người chinh phục Kệ Sí lù đặt chân mảnh này gió gào thét đỉnh núi. Bố Dâu gặp được trên viên tinh cầu này, kêu gọi, chính mình người mạnh nhất. Chính là ngươi sao? Viên tinh cầu này lại biểu một không. Sai khí thế. Cái kia là dạng gì âm thanh a, nói ồ mị như vậy sắp bén, dường như liền núi đều đi theo chấn động lên. Hai mắt tỏa sáng. Bồ rồ đang muốn bước lên trước, đột nhiên như là thật một dạng sắc khí, tại một cái chớp mắt liền đem hắn bao phủ, kích thích chính hắn tê cả da đầu. Ha ha, ánh mắt thật sắc bén a, quả nhiên là một cái đáng giá rút kiếm đối thủ. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sát ý mãnh liệt, thậm chí đều đau nhói bồ rồ độc nhãn. Bồ rồ tuét miệng cười một tiếng, hắn ý thức được người trước mắt là một cái dẹt không thua gì với hắn cường địch. Theo hắn cái kia uy trương một dạng bảy kín toàn thân kiếm thương, còn có quỷ kia thần như vậy khủng bố đủ cười, bộ rồ biết hắn liền là cường giả trong cường giả. Trước khi bắt đầu chiến đấu, không ngại trước nói lên tên họ như thế nào. Bộ rồ không có chút nào coi thường ý của đối phương. Trước khi bắt đầu chiến đấu, liền đem trên người bộ kia áp chế sức mạnh khôi giáp tới ra. Không có chói buộc sức mạnh, trong nháy mắt liền tràn ngập trong cơ thể bộ rồ mỗi một cái xóa xình. Sinh động tế bào, khiến cho khí thế bộ rồ tại liên tục tăng lên. Ta là một bá chủ vũ trụ bộ rồ. A, có chút ý tứ, xem ra cuộc tỷ thí này hẳn là sẽ không tịch mình đi. Nói lấy, hắn rút ra đeo ở hông song kiếm, mặt mũi trong nháy mắt lánh khốc như băng, quanh mình không khí cũng giống như đóng băng. Ta là người chinh phục Kekiru. Dư âm không tán, trong phút chốc bộ rồ động rồi, bắt được bóng người của bộ rồ. Kệ gì lù né người, xuôn đao. Dạ Minh Lưu tật phong kiếm, sắc bén chẳng kích, cắt ra sơn mạch, thậm chí cắt ra viên tinh cầu này tầng khí quyển. Bị chém thành hai khúc bổ rổ trong nháy mắt khôi phục, hương phấn hô, trở lại. Trong nháy mắt, hai người đều hóa thành một nói phén tuẩn, biến mất ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp, trước hai người đứng đỉnh núi, bị không nhìn thấy ba mang, chém thành phấn vụn. Ngay sau đó lại là một phát kia năng lượng pháo đánh tới, trực tiếp xuyên qua đến chỗ sâu trong lòng đất. Một pháo nổ tung viên tinh cầu này, một khối thềm lục địa bộ rổ đối với mình cột tay không thèm để ý chút nào năng lượng vừa xông hắn liền có thể lại lần nữa giải ra một cánh tay không sai cùng ta giết chết qua trong địch nhân ngươi có thể nói là trừ kẹn ở ngoài mạnh nhất kệ sĩ lù xách đao chầm dãi đi tới hắn đơn đao nhắm vào bộ rỗ khí thế kinh người theo trong cơ thể hắn bội phát ra cả viên tinh cầu đều tựa như đang sợ hãi run rẩy ha ha ha ngươi là trừ thả nổi cái tên kia sau thứ hai để cho ta hưng phấn như vậy đối thủ năng lượng cọ rửa toàn thân hóa thành màu xanh ra trời bộ rỗ bầy ra xung phong một cái tạo hình nhận ra được thực lực của bộ rỗ lại trở nên mạnh mẽ kệ sĩ lù lần này Hắn dẫn đầu xuất thủ. Dạ Minh lưu tàn Tâm kiếm đột phá sinh vật tốc độ cực hạn chạy nước rút chẳng kích, liền ngay cả Bồ Dồ cũng khó thấy rõ. Nhưng là, hắn cần phải thấy rõ sao? Không cần thiết. Xông vào cái kia ngắt khoảng dệt không gian tử vong, Bồ Dồ dù là bị cắt nhỏ, cũng muốn hướng về Kệ xì Lũ vung ra năm đấm. Được. Đối mặt Bồ Dồ điên cuồng tấn công phương thức, Kệ xì Lũ khẽ ngợi. Sẽ rách đại địa quyền phong cùng bộ ra bầu trời trảm kích một khi độ trạm. Liền dẫn phát thiên điệu biến đổi lớn. Bị sự biến hóa này dao động tinh hãi thảm độ, không kiểm hãm được nắm chặt in với ý tỷ Gonet. Áo ở game ánh sáng trong khoảnh khắc nở rộ ra sức mạnh này là bộ rổ nhận ra được bộ rổ năng lượng đang kịch liệt phát sinh chấn động thả nổ nhất thời ý thức được lúc trước ẻm tần nhì mà nói câu nói kia. chẳng lẽ trên viên tinh cầu này thật sự có có thể có thể so với bộ rổ cường giả sao phản ứng lại thả nổ cũng không ngồi yên được nữa vội vàng hướng về chiến đấu phương hướng vọt tới cùng lúc đó đang tại kịch liệt giao thủ hai người cũng đang không ngừng tăng lên chính mình xuất lực trình độ theo lúc ban đầu rò xét đến bây giờ kệ si lũ đã không sai biệt lắm nắm rõ ràng rồi phương thức chiến đấu của bộ rổ mà bộ rổ cũng bắt đầu dần dần thích ứng kệ sĩ si lũ kiếm thuật sáu độ nếu so với tốc độ vậy thì một mở đèo diệt bờ ớt. trước tiên mở ra lá bài tẩy bổ rổ lấy gần như tốc độ ánh sáng di động xông về kệ xì lù thị giác đã theo không kịp bổ rổ tốc độ kệ xì lù không chút do dự liền nhắm hai mắt lại tâm nhãn ma lực trong cơ thể tại một giây này toàn bộ đốt cũng thả ra quên được hết thề chỉ ở trong đầu lưu lại cơ đao cái khái niệm này kệ xì lù đổi kịp bổ rổ tốc độ rầm rầm rầm thiên liệt mà kiếm khí cùng quyền phong quậy đến toàn bộ tinh cầu bề mặt quả đất đều vỡ tan không chịu nổi thế cho nên hai người bọn họ chiến đấu khối đại lục này đều không chịu nổi bị đánh tới chìm trong rồi nếu không có ở game hộ thể mà nói Thả đồ phòng chừng chính mình liền đến gần đều không đến gần được khối này chiến trường, cũng sẽ bị không biết từ chỗ nào bay tới kiếm khí chém thành thịt vụn. Cũng chỉ có năng lực tái sinh có thể nói biến thái bộ rỗ mới có thể ở nơi này kiếm nhận phong bạo, ngang dọc trên chiến trường cùng tên địch nhân kia tận tình chém giết đột nhiên. Thả đồ nhận ra được một kia không ổn khí tức đúng như dự đoán, khi hắn nhìn thấy bộ rỗ mở ra mở tệ ổ diệt mở ở hình thức cùng địch nhân chiến đấu cảnh tượng, lập tức liền xoay người thông báo bọn thủ hạ của mình vội vàng lái thuyền rời đi viên tinh cầu này. Mà thủ hạ của bộ rỗ liền tinh minh rất nhiều, chúng nó không có xuống thuyền mà là một mực ngốc ở trên phi thuyền tung bay ở trong vũ trụ, thả nổ xuống là vì cho trên tinh cầu này các cư dân làm một trận nhân khẩu tính toán sinh, chúng nó cũng không phải là. Cái này chính là toàn lực của ngươi rồi sao? Một bộ rồ. Không. Còn không có ba. Hai cái đã đánh tới tuy hai mà một, lan lộn làm một bà người. Tại trong một lần đụng chạm, làm vỡ nát gần phân nửa tinh cầu, ngắn ngủi cách ra. Bố rồ bùng nổ năng lượng lại lần nữa gia tốc, xông về kệ xì lũ. Bị đánh gậy không biết bao nhiêu món vũ khí kệ xỉ lũ, vứt bỏ kiếm trong tay chôi, lại lần nữa theo dị không gian móc ra hai cây đao tới. Lần này, là thời điểm phân cái thắng bại. Chú ý tới khí thế Kệ Si Lũ thay đổi bộ rồ, quyết tâm cũng mở đại chiêu, coi như ở bên trong cái vũ trụ này, thứ hai để cho ta vui thích đối thủ, ngươi có tư cách để cho ta sử dụng sau cùng chiêu số. Đây là hội tụ ta hiện tại tất cả năng lượng đòn đánh cuối cùng. Nước tinh, bảo hao phá ba. So với đem trong cơ thể tất cả năng lượng toàn bộ thả ra ngoài, tạo thành kinh người thân thế bộ rồ, Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy không có làm ra bao nhiêu uy thế Kệ Si Lũ, hắn một chiêu cuối cùng là đem toàn bộ sức mạnh xúc tích lên, sau đó một hơi thả ra cái loại này, Thất Sắt Kiếm Ngàn Quỷ Sắt đem trong cơ thể áp xúc ma lực một hơi toàn bộ bộc phát ra Kệ Si lủ. Nhắm ngay đối diện đánh tới cổ Lạp Xỉn Sở Ta Zi Er O A Zi canông, chém ra kinh diễm một đao. Nhìn như một đao công kích, kỳ thực là kệ sĩ lũ cơ múa mấy ngàn thậm chí còn mấy chục ngàn lần chẳng kích. Ngưng tụ kiếm, thần, một đòn, cổ Lạp Xỉn Sở Ta Zi Er O A Zi canông bị cắt thành hai nửa. Thế đi không giảm chẳng kích, chém đứt bộ giọ một cánh tay. Cuối cùng, liền cùng dưới chân bọn họ viên tinh cầu này cũng bị chém hai nửa. Chương 162, Tông đồ Hàn Lâm. Chương 162, Tông đồ Hàn Lâm. Nước Pháp Paji. Tại vị ở sông Simer, trung tâm thành phố Paji trên đảo Lệ Re La Si Thệ có một tòa huy hoàng gỗ thib cơ đốc giáo kiến trúc, đó là thiên chúa giáo nằm ở ba di tổng giáo khu giáo chủ tòa đường, ba di thánh mẫu sơn. hôm nay thánh mẫu sơn vẫn là mặt hướng du nhân cởi mở một ngày. nha đúng rồi, thân là giáo đường người phụ trách mỹ mị sụtì dụ tiên sinh, có cần thiết hữu tình nhắc nhở một chút. tham quan giáo đường cũng không phải là miễn phí, đương nhiên chủ giáo đường chính lầu là có thể miễn phí tham quan, nhưng nếu như là muốn đi chỗ khác, khả năng này liền cần các vị các tín đồ một chút tín ngưỡng, rồi. dù sao thượng đế có thể không cần ăn cơm, chúng ta phía dưới đám này mục dương nhân vẫn là phải vừa cơm rồi sao? xuống bảy giờ trưa, đến giáo đường đóng cửa không tiếp khách thời điểm. tốt tốt rồi, bọn nhỏ, giáo đường đến giờ phải đóng cửa, ngày mai trở lại chơi đi. Mị Sù Tì Rủ hòa ái cười đã đứng ở một nhánh sân trường đón trước. Ồ, oh, thực xin lỗi, bọn nhỏ chơi đến quá quá mức, còn có mấy cái không có trở lại, ta nghĩ ta có thể phải đi tìm một chút mới được. dẫn đội nữ lao sư rất ngượng ngùng nói. không sao, thượng đế là tha thứ, nhất là đối với hải tử. Mị Sù Tì Rủ theo thói quen ca ngợi một câu thượng đế, sau đó sờ sờ bên người đầu của một đứa bé. nhìn bọn họ thiên chân khả ái cơ trí, liền cung en trổ nếu như không ngại, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi đi tìm một chút những thứ kia tẩu tán hải tử. ai? đây thật là quá tuyệt vời mục sư tiên sinh. dẫn đội nữ lao sư vô cùng cảm kích theo trong túi sách lấy ra một phần đơn hành trình đưa cho mỹ sụt tỷ dụ. đây là bọn nhỏ tham quan đường đi, ta cho mỗi người bọn họ đều phát một phần. ngươi thật đúng là một cái phụ trách giáo viên tốt ta. không ngại, chúng ta ăn chung cái bữa ăn tối thế nào? ở dưới ngươi mạ đa dạ sau đó. đối với trước mắt cái này xinh đẹp nữ lao sư có chút ý nghĩ thất thường mỹ sụt tỷ dụ đưa tay nhận lấy phần kia đơn hành trình. ha ha, ngươi thật là phong thu an mục sư tiên sinh muốn hẹn ta mà nói, trước hết giúp ta đem bọn nhỏ đều tìm về đến đây đi. Nữ lão sư liếc mắt đưa tình cho mị sủ tỷ dụ, mê hắn suýt nữa hít thở không thông. cảm giác dòng máu khắp người đều tại ra tốc chạy mị sủ tỷ dụ. trong khoảnh khắc, làm, kinh mười phần. ok không thành vấn đề, cho ta mười phút. bỏ lại câu nói này mị sủ tỷ dụ cũng không quay đầu lại hướng trong giáo đường chạy đi. mà đang khi hắn đi sau, tên kia nữ lão sư cùng với bên người nàng đám tia thì thầm bọn nhỏ trong ánh mắt liền xảy ra kỳ dị thay đổi. một đôi ánh mắt đỏ thắm bên trong, tràn đầy muồn rủa cùng côn bạo. cửa đã mở ra, tội hàng lâm đem không ai có thể ngăn cản. 10 phút sau, Taji thánh mẫu sân xảy ra hỏa hoạn. Cuộn cuộn khói dày đặc che đậy sông xin bờ bầu trời, dường như cho toàn bộ Taji đều lồng lên một tầng mây đen. Anh Quốc London, anh hùng liên minh châu Âu chỉ nhánh. Cái gì? Thánh mẫu sân xảy ra hỏa hoạn. Djené, Ak nhìn trên thoại di động đột nhiên bắn ra tin tức đặc khủng. Đọc sau đó là thất kinh. Đống nhiên, vội vã tiếng chạy bộ từ xa đến gần là Gơ Rang Dis. Djené, Ak. Gơ Dis, ngươi cũng thấy đấy tin tức đúng không? Gơ Dis gật đầu một cái, biểu tình ngưng trọng nói, không sai. Taji thánh mẫu viện hỏa hoạn. Không phải là thông thường phát sinh ngoài ý muốn, là người ngụy trang làm đấy. Đáng chết người ngụy trang. Dĩnh Dê, ác tức giận suýt nữa bóp vỡ điện thoại di động. Bên kia tình huống bây giờ thế nào? Tổn thất có nghiêm trọng không? Tình huống thương vong đây. Trang mặt đã đem bên kia phân thân phái đi ra ngoài điều tra, chúng ta cũng không thể lại ở chỗ này nhàn rỗi. Dĩnh Dê, ác ánh mắt sáng lên, trên người linh y trong nháy mắt hóa thành khôi giáp váy dài đầy phảng phất là một cái tần số, bốn gã người mặc bản giáp cao lớn thân ảnh theo sau lưng của gờ giang điệp sóng vai xuất hiện tại trong đại sảnh. Bọn họ là gờ giang điệp tại châu Âu khắp nơi tiêu diệt người ngụy trang, phát hiện hạt giống tốt bọn họ là mới thành chức giả, gỡ rằng đi skill ngạo hai tay hung ngực, châu Âu quá lớn, dựa hết vào mấy người chúng ta sức mạnh là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, ta nghe theo ý kiến của hội trưởng, tại châu Âu các nơi trong giáo đường để lại thánh chức giả tu hành phương thức, dùng cái này để mở rộng lực chiến đấu của chúng ta. Mà bốn người bọn họ chính là ta chọn chúng cực kỳ có thiên phú, đồng thời cũng là hiện nay đang có thánh chức giả trong, thực lực mạnh nhất bốn cái. Trước mắt mỗi người bọn họ đều có cấp B thực lực. Milan Josen bật Milan Josen bất hướng ngài chí kính, thánh nữ miện hạ. Vợ gẳng Bi Ona đột gẳng Bi Ona hướng ngài chí kính, thánh nữ miện hạ. Xin nhỉ, ạ. Xin nhỉ, ạ. Hướng ngài trì kính, thánh nữ miệt hạ. Ạ lần ạ lần hướng ngài trì kính, thánh nữ miệt hạ. Đối mặt bốn người cung kính vân an, diên dê, Ạ cũng là kích động không thôi. Nàng phảng phất đã thấy được tương lai, chủ hào quang sẽ văng đầy mảnh đại lục này mỗi một cái xóa xỉnh. Làm một cái quá trình ngắn gọn nhận biết sau đó, gõ rằng đi liền dẫn đầu lên đường. Các nàng muốn đi nước pháp bajar, bắt được những thứ kia đáng chết người người trang. Cùng lúc đó, ấn độ dương tây bắc bộ, nam ở germany cùng giữa số mary hải vực, vịnh ạ Tại trên biển khơi tên hải tặc này năng ngược, không biết bắt đầu từ lúc nào. Toát ra một nhóm tự xưng hải tặc tổ chức, bọn họ trong một đêm liền đem toàn bộ sổ mã lũ hải vực tất cả đều nhét vào thống trị trong vòng. Quá đáng hơn là, bọn họ còn muốn cầu sổ mã lũ phụ cận hải vực lên tất cả hải tặc. Toàn bộ đều muốn gia nhập bọn họ, nếu không thì sẽ nên đón hủy diệt không. Chuyện cuốn vật bậy, giờ giải ra Essistina. Tin tức này ban đầu ai cũng không có để ở trong lòng, như thường là mỗi ngày nên làm gì làm gì. Nhưng là sau đó theo ba bốn cái cỡ lớn băng hải tặc hỏa bị không tiếng động tiêu diệt sau, những thứ kia còn lại băng hải tặc sợ hãi, mọi người lòng người bàng hoàng. Liên mạnh nhất mấy cái đều bị người giết rồi. Bọn họ những thứ này tôm kép nhỏ bé, vậy còn có cái gì dễ nói đây? Không ôm bắt đuổi, chẳng lẽ chờ không chết được. Kết quả là, tại một lần nào đó ra biển, săn đuổi, trong quá trình, Abu gặp phải một nhóm tên là người của băng hải tặc Dâu Trắng, khi hắn biết được đối phương là hải tặc một thành viên trong tổ chức sau đó, Abu không nói hai lời liền mang theo chính mình bảy tên thủ hạ cộng thêm hai chiếc thuyền máy ra nhập vào. Hôm nay, lại đến Abu ra biển tuần tra thời điểm rồi. Không nên hiểu lầm, hắn không phải đi săn đuổi, mà là tuần tra đối với không sai. Từ khi gia nhập băng hải tặc Dâu Trắng sau đó, Abu liền được một cái nhiệm vụ lại hoặc giả thuyết là mỗi một cái gia nhập băng hải tặc dâu trắng bọn hải tặc đều được như vậy một cái nhiệm vụ, từng cái phi ngựa vòng địa. Abu người này tương đối cơ trí, lại giỏi về hỏi thăm. Hắn theo tin đồn biết được, hải tặc trong tổ chức có 4 cái thế lực, mà bọn hắn bây giờ làm chính là đang cho cái này 4 cái phân chia thế lực địa bàn. Tự nhiên, địa bàn cấp càng nhiều, phía trên cấp cho khen thưởng cũng liền càng phong phú. Abu không hiểu phía trên những đại nhân vật kia ý tưởng, hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật, mỗi ngày trải qua một người ăn no cả nhà không đói bụng cá giúp mối đoạt địa bàn loại sự tình này, tự nhiên còn chưa tới phiên Abu loại này tốn tức nhỏ tham dự cho nên hắn cùng bọn thủ hạ phụ trách chính là đem các đại lao chiếm được địa bàn canh kỹ là được. Mở ra chính mình tiểu thuyền máy, cầm lái Abu rất nhanh liền tìm được chiếc kia rừng ở trên biển đánh cá thuyền. Chiếc này đánh cá thuyền đậu vị trí, chính là băng hải tặc dâu trắng hiện tại địa bàn bên biên giới. Lên thuyền Abu, lớn tiếng kêu ngày hôm qua gác đêm cương người tên. Đô Hi, Đô Hi, đi vào khoang thuyền. Abu có chút giật mình, cái này lung ta lung tung chính là tình huống gì? Bị cấp rồi sao? Đô Hi, người ở đâu? Có chút lúng cuống Abu vội vàng bắt đầu tìm được người tới. Có thể đánh cá thuyền tổng cộng lại lớn như vậy. Có thể chỗ giấu người cũng cứ như vậy một hai cái, theo mũi thuyền tìm tới đôi thuyền Abu, người không tìm được, ngược lại là phát hiện một đoạn bị chém đứt xúc tu. Đây là Bạch tu sao? Nhặt lên cái kia khoảng trừng cổ tay lớn bằng xúc tu, Abu khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Nhìn lấy cái kia xúc tu, càng xem càng tâm sinh sợ hãi Abu, kinh hoàng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng ngay khi hắn xoay người một khắc kia, một cây cường tráng xúc tu theo trong nước biển bắn đi ra tiếp xúc tay nết chặt quấn lấy cổ của Abu, một cái lôi kéo, liền đem Abu theo trên bong kéo vào hải lý. Bọt nước lăn lộn trên mặt biển, đỏ tươi màu sắc, khuếch tán ra. Chương 163 thứ tám tông đồ chân dài lộ tủ chương 163, thứ tám tông đồ chân dài lộ tủ băng hải tặc dâu trắng trên bờ cứ điểm lao cha không xong rồi đẩy cửa vào mắt cô hơi có vẻ nóng nảy nghe lấy điện thoại di động nói Liên mới vừa rồi chúng ta biển lên nhân viên tất cả đều đã mất đi trả lời tín hiệu toàn bộ từng toàn bộ trên ghế salon dâu trắng thấy mắt cô gật đầu sắc mặt nhất thời liền đen xuống hắn từ trong lòng ngực móc ra chính mình tiểu chế tắt riêng điện thoại di động gọi đến điện thoại của người nào đó cái đu, ta yêu cầu một cái giải thích nếu không ngươi biết kết quả Giải thích cái gì không giải thích ta nghe không hiểu. Cái hải đảo kia là ta trước đạp lên đó chính là thuộc về ta địa bàn của cái đủ. Ngươi dâu trắng muốn đánh liền đến, đừng vòng vo tìm chó má gì lý do. Tức giận trên mặt gân xanh nổi lên dâu trắng vừa muốn lược lời gác, mắt cô bỗng nhiên lên tiếng. Lao cha chờ một chút. Ngươi hiểu lầm rồi. Ồ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói công kích nhân viên tuần tra chúng ta không phải là cái đủ? Nghe xong lời nói này, mắt cô là dở khóc dở cười. Cái này có lẽ cũng coi là vào trước là chủ đi. Dù sao hai bảo cái đủ cái đó triệu hàng không có việc gì liền chạy tới khiêu khích, nhất là cả tạ cụ gì bên kia. Từ khi chặt lọt kẹ lìn chết sau đó, cãi đù lại luôn là nhớ muốn đem cạ tạ cụ dì cái kia một nhóm người nhét vào dưới cửa, có thể cạ tạ cụ dì cái tính cách này người kiêu ngạo sẽ đáp ứng thế nào cãi đù? Hắn biểu thị không còn chặt lọt kẹ lìn, chính mình sẽ trở thành mới tứ hoàng tới bảo vệ anh chị em của hắn. Cãi đù nghe một chút liền khó chịu, kết quả là ngày ngày chạy đi trên địa bàn của cạ tạ cụ dì gây sự, mà địa bàn của băng hải tặc dâu trắng lại vừa lúc là tại hai cái thế lực trung gian, cho nên cãi đù mỗi lần gây sự lấy cuối cùng đều sẽ vạ lây đến dâu trắng bên này, cho nên dâu trắng vừa nghe thấy có tin tức xấu. Lập tức liền nghĩ đến cái đủ tên khốn kiếp này đang gây sự tình. Trên điện thoại di động của Marco bỗng nhiên đến video chuẩn tin, là Phật ở sở hật vì sở tạ. Dưới tay báo cáo nhân viên tuần tra mất đi tín hiệu sau đó, Marco liền lập tức chỉ phái Phật ở sở hật vì sở tạ dẫn người tới kiểm tra tình hình rõ ràng, bây giờ đối phương phát tới tin tức, chắc hẳn chắc là điều tra rõ ràng đi. Lao tra, chuyện này thật là quỷ dị, bị tập kích không riêng gì chúng ta, tóc đỏ cùng cả tạ cụ gì bên kia mới vừa rồi đều truyền đến tin tức, thủ hạ bọn hắn tuần tra nhân viên cũng đều không hiểu mất tích mấy cái. Marco mở ra video điện thoại di động chuẩn tin. Câu chuyện đến chỗ này nhất thời im bặt mà dừng. Cái này đến tận cùng là thứ quỷ gì? Minh, Marco, ta nghĩ ta tìm tới kẻ cầm đầu. Mở ra âm tần phóng ra ngoài chức năng trong điện thoại di động. Chuyên ra phở là ở sở vật vi sở tạ âm thanh. Dâu trắng nghe thấy được, lập mà xô đòi tới. Một mặt giật mình Marco, vội vàng đem điện thoại di động đưa tới. Lão cha, ừm, vì sở tạ, những công kích kia người của chúng ta là ai? Video điện thoại di động trong phở là ở sở vật vi sở tạ, do dự một giây đồng hồ nói, lão cha, tập kích chúng ta không phải là người, là bạch tuộc, bạch tuộc ở sở vật vì sở tạ gật đầu một cái, sau đó đổi lại điện thoại di động máy thu hình, vỗ một nhóm tràn đầy thịt cách đạt giác tâm sinh vật. Bởi vì màn hình điện thoại di động của Marco quá nhỏ, nắm giữ huyết mạch người khổng lồ, thân cao tiếp cận cao 7 mét, dâu trắng đó là híp mắt đều nhìn không quá rõ ràng, ý thức được điểm này, Marco vội vàng hô, vì sở tạ. dùng liên minh vòng tay video chức năng, rồi á, ta hiểu được. Bên kia sở ở sở vật vì sở tạ vội vàng cúp điện thoại, mở ra liên minh tay độc gọi video chức năng, râu trắng vừa nhận được sở ở sở vật vì sở tạo phát tới truyền tin, liền lập tức mở ra, đây chính là. Tập kích nhân viên tuần tra chúng ta đồ vật. Có màn hình lớn, cuối cùng có thể thấy rõ dâu trắng, hiếu kỳ kém cằm. Trong màn ảnh phở lở ở sợ hật vì sợ tạ quay đầu kêu một tiếng, lập tức liền có hai người chạy tới. Bọn họ ôm lấy một đầu bị hoa kiếm chém giết bạch tục lớn, cho dâu trắng chính diện phô bày một chút. Đồ chơi này vẫn còn lớn là cái gì hải quái hô hơi thở sao? Ta muốn hẳn không phải là. Ở bên Marco phân tích nói, lão cha, ngươi quên đây cũng không phải là thế giới của chúng ta rồi sao? Ê, lặp lặp lặp không sai không sai, nếu không phải là Marco ngươi nhắc nhở, lão phu đều quên rồi. Cười một trận dâu trắng, sắc mặt đỗng nhiên căng trọng. Nếu không phải là hải quái ấu hơi thở, vậy liệu rằng lại là hải lý quái nhân chạy ra ngoài? Trước lao phu lên cái đó lưới địa phương, nhìn trên tin tức nói, trước có một lần tự xưng thâm hải tộc quái nhân xâm lấn trên đất thành phố, có phải hay không là chúng nó kéo nhau trở lại rồi hả? Không loại bỏ khả năng này. Mắt cô đối với cái này biểu thị đồng ý bỗng nhiên, liên minh trên tay lại có hai cái, không đúng, là ba cái truyền tin tín hiệu phát đến dâu trắng nơi này. Từng cái mở ra video cửa cửa sổ dâu trắng, gặp được cả tạ cụ gì, tóc đỏ cùng với kích động không thôi cải đụ. Dâu trắng 3. Lớn tiếng dọa người cải đụ, vừa ra sân chính là giọng vang vang nhưng mà dâu trắng chim đều mặc sát hắn, trực tiếp liền đóng lại hắn bên này video cửa sổ không. mắt cô thấy vậy, không khỏi tức cười thiếu chút nữa bật cười. hồ thứ ba, còn cũng không lâu lắm, ngoài cửa sổ liền truyền đến một tiếng tràn đầy oán niệm cùng tức giận gào thét, bị chỉ mặt gọi tên dâu trắng, hắc một tiếng đứng lên, hắn nắm lên bảy ở bên người lớn thế đao, bước nhanh đi ra cứ điểm. dám ở trên điệu bàn của lão phu gây chuyện, cái đủ tiểu tử ngươi lại ngứa ra thích ăn đòn đúng không? cút cho ta xuống ba. sóng địa chấn vòng bao trùm tại trên quyền phải, dâu trắng hướng về trên bầu trời đầu kia chính đang bay tới lớn run rẩy. Hung hăng chính là một chiêu không giao động đi qua, quá khứ. Trong khoảnh khắc, khí quyển đánh rách. Chỉ thấy còn chưa kịp rơi xuống đất cái đũ, giống như một cái bẻ đi cánh chim nhỏ, chim đấu một tiếng từ trên trời rơi xuống. Ké một cái ngã lộn loạn cả đũ, đem đầu theo trong hố rút ra. Hắn cơ quay đầu, để cho mình tỉnh hồn lại. Đáng chết dâu trắng, lại có thể đánh lên ta. Bất nói nhảm, tiểu tử ngươi không mời mà tới, lão phu còn đánh ngươi không được. Đẩy ra dâu trắng đưa tới lớn thế nào, cái đũ một tia ý thức từ dưới đất bò dậy. Muốn đánh? Được a, vậy thì tới a ngay tại hai người làm bộ chuẩn bị đánh trong nháy mắt, mắt cô từ trên trời hạ xuống. Hắn một bên dập tắt ngọn lửa trên người, một bên sắc mặt nghiêm túc nói: Lão cha, cãi đủ, các ngươi trước đừng đánh. Tóc đỏ bên kia phát hiện một cái không được vấn đề lớn. Hải cảng, dâu trắng cùng đám người cãi đủ đều chờ ở chỗ này. Không chỉ trong chốc lát, một con thuyền chở hàng thân ảnh một. Ba liền xa xa có thể thấy, chờ hàng thuyền hơi hơi đến gần một chút sau, tất cả đợi tại hải cảng người lân cận, sự chú ý trong nháy mắt liền toàn bộ bị cái đó tại thuyền hàng lên đại gia hỏa cho sâu đậm hút vào. Đó là cái gì? Nhìn lấy thuyền hàng trên bong đống kia tựa như một tòa núi nhỏ màu đen không biết sinh vật. Dâu trắng hiếu kỳ híp mắt lại. Veo một tiếng, Tóc đỏ cùng cả Tạ Cụ Giị hai người theo còn chưa cập bờ thuyền hàng lên nhảy đi qua. Vừa rơi xuống đất, Tóc đỏ liền mặt đầy vội vàng nói, "Đại sự không ổn, vội vàng liên lạc địa phương chính phủ, để cho bọn họ sơ tán dân chúng, quái vật muốn lên bờ." Quái vật lên bờ. Đứng ở bên cạnh mát cô Mato Điạ mòn rộ rủ, một mặt cổ quái chỉ thuyền hàng lên đại gia hòa nói, "Vật kia không phải là đã chết sao, có cái gì thật khẩn trương?" Ngu ngốc, "Ta không phải nói cái đó, là trong biển đấy." Tóc đỏ mới vừa nói xong, Cạ Tạ Cụ Giị rồi đột nhiên cả kinh, nghiêng đầu nhìn về phía biển hơi. "Đến rồi." Trước 164: Lắm hai nạn người phi châu. Trước 164: Lắm hai nạn người phi châu. Anh Hùng Liên Minh chi nhánh châu Phi, trong thành Cairo. Cái gì? Hư hư thực thực thâm hải tộc quái vật tại sổ Mã Lị cùng German Hai bờ sông Hồ Ọt đang nhập. Chính ở bên trong căn cứ nghỉ chưa ngủ tổ, nghe một chút tin tức này, hắn lập tức liền không còn ngủ gật, vội vã không mặc y phục đi ra phòng ngủ. Vào giờ phút này, Liên Minh tay độc phía trên đang sáng một khối truyền tin màn hình, người ở bên trong chính là Marco. Trò chơi bộ trưởng, quái vật số lượng rất nhiều, hơn nữa hình thể đều phi thường to lớn. Tình huống bây giờ thế nào? rất khó giải quyết sao? cái này nếu như những thứ này đáng chết bạch tuộc không đem nước biển cuốn vào trong thành phố tới mà nói chúng ta nửa phút liền có thể toàn diện chúa nó có thể nước biển này thứ nhất nghe đến đó hệ u mụ tổ không sai biệt lắm cũng minh bạch mát cô bọn họ khó xử thân vì trái ác quỷ năng lực giả chính bọn họ thực lực cường hãn là không sai nhưng tiếc là chính là sợ nước biển một khi dính vào nước biển bọn họ liền sẽ mất đi năng lực mà vừa vặn lần này bọn quái vật lại là có thể khống chế nước biển tồn tại cho nên hải tặc một phương nhân viên tại thời điểm chiến đấu đừng nhắc tới là có bao nhiêu bực bội rồi rõ ràng có thể trong nháy mắt giết địch nhân chính bọn họ, lại không thể không đang đối mặt nước biển thời điểm sợ đầu sợ đuôi, để bảo đảm chính mình không bị một cái sóng biển vỡ ra. biết tình huống sau, hệ U ngủ tổ vội vàng bắt đầu an bài đầu tiên cái này đại sự phải cho tổng bộ phát một phần tin tức đi qua, quá khứ. sau đó, hệ U ngủ tổ liền đem vẫn còn đạn và châu phi không biết cái nào phủ phủ trong góc chém chết quái nhân dị nhạt kêu trở lại. chờ sau khi dị nhạt trở về, hệ U ngủ tổ lại ngựa không ngừng vó mang theo hắn dịch chuyển đến hải cảng sổ mới vừa rơi xuống đất, dị nhạt liền bị trước mắt sóng thần kinh hãi. thật là lớn lăng a, Âu Quang Chi bìa ngoài vắt tưởng. Ý thức được cái này, biển khơi khiếu sẽ đem toàn bộ hải cảng sổ mã lì dọc theo bờ đều bao phủ lại Uzuto. Không nói hai lời liền triển khai trên cánh tay thần thánh quyết đấu bản. Theo vách tường ánh sáng xuất hiện, biển khơi khiếu trong khoảnh khắc không công mà về đỡ được đợt thứ nhất sóng thần sau. Uzuto lập tức phát hiện xa xa trên mặt biển, lại còn dưỡng nổi lên đợt thứ hai biển khơi khiếu. Đáng chết, hải lý đến tột cùng là quái vật gì? Là một cái siêu cấp đại bạch thuộc lớn. Lúc này, hóa thân bất tử Diễu Marco từ trên trời hạ xuống. Sau khi hạ xuống Mắt cầm trong tay một cái màu đen bạch thuộc lớn ném ở trên mặt đất nhìn lấy cái kia chỉ sẽ để cho người sạn Sani tỷ giảm bớt Heu ngủ tổ có chút sắc mặt tái nhợt cái này sẽ không phải là tà thần cẩn thận đột nhiên nhận ra được nguy hiểm gì nhạt ngăn cản ở phía trước một cái sống bàn tay chém đứt một cây theo trong nước biển đưa ra xúc tu nhìn lấy cái kia khoảng trừng người thường eo lớn như vậy xúc tu Heu ngủ tổ hít vào một ngụm khí lạnh bất quá cũng may hắn tỉnh táo cũng khá nhanh không thể một mực mang xuống phải giải quyết hải lý thú linh lớn nhất kia mới được đi ra đi người hầu của ta tổ vợ lì sờ thẹo tọt mệt mỏi thông tiên màu xanh ra trời chùm tia sáng hướng ra mặt biển Ngay sau đó trăm mét khoảng cách thần binh, phá vỡ mặt biển, đồng thời trong tay còn lôi xé một cái to lớn màu đỏ bạch tuộc quái. "Là cái con kia sao?" Hayuzumoto kinh hỉ mà hỏi. "Không, không phải là cái con kia." Mắt cô trong nháy mắt một chậu nước lạnh ngay đầu tôi xuống, hắn nói, "Thủ lĩnh là một cái màu đen hơn nữa hình thể nếu so với con này lớn gấp mấy lần. Phòng trưng có một hòn đảo nhỏ lớn như vậy, có phải hay không là bên kia cái con kia?" Dị Nhật chỉ xa xa xôi chào mặt biển nói. Hayuzumoto cùng Marco quay đầu đi, người trước khiếp sợ, người sau thản nhiên. "Đúng, chính là cái con kia." tựa như một tòa màu đen cái đảo từ đáy biển dâng lên, cái kia viên giữ tận to lớn độc nhãn, thật giống như một viên như bảo thạch bóng loáng vô cùng. Đông nhiên, cái kia viên độc nhãn nghiêng đầu nhìn hướng lên bầu trời đám người Uzmu tổ cũng phát giác một dạng gì, đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy chân trời có một đám lôi kéo đuôi dài vật thể chạy thẳng tới cái con kia biển sâu bạch tuộc khổng lồ mà đi. Không được, là tên lửa đạn đạo. Cái gì? Ai bắn? Dị nhạt một câu nói, hoảng sợ Uzmu tay chân lạnh như băng. Tám phần mười là từ ấn độ bên kia tới, mắt cuu mặt đầy ớn vụ. Đáng chết. Nơi này còn có cư dân không có tới kịp sơ tán, bọn họ làm sao dám bắn đạn đạo? Có lẽ là người của hỷ Dạ làm cũng khó nói, bọn họ nghĩ ngay cả chúng ta cùng nhau diệt đi. Dĩ nhạt rút ra long kiếm, bày ra tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả chớ ồn ào, Đạn Đạo lập tức liền muốn rơi xuống, vẫn là dành thời gian chuẩn bị xong. Lời còn chưa nói hết, Dĩ nhạt cùng Âu Mụ Tổ cùng với mắt cô ba người liền kinh ngạc nhìn thấy, đầu kia màu đen biển sâu bạch tuộc khổng lồ, con ngươi sáng lên, lại có thể hướng lên trời bắn ra một phát súng laser. Rầm rầm rầm rầm. Nhìn lấy cái kia đầy chơi nọ rộ, thuốc phiện hoa, Dĩ Nhạc thu hồi ánh mắt, dâng lên một cổ chiến ý. Cái con kia bạch tuộc rất mạnh, giao nó cho rồi, cũng không cho hai người khác cơ hội cự tuyệt, Di Nhạc theo hải cảng nhảy ra ngoài, tại trên mặt nước như dẫm trên đất bằng chạy thẳng tới đầu kia biển sâu bạch tuộc khổng lồ mà đi, lại có thể tại trên mặt biển cất bước. Marco Hâm mộ nhìn lấy bóng lưng của Di Nhạc, thở dài nói, không hổ là đại nhân vật cấp S, thực lực chính là mạnh mẽ để cho người không lời nói. Có thời gian ở nơi này hâm mộ người khác, không bằng đi làm chút ít đủ khả năng. Hẻ e U Mù nhìn lấy bị vô số to bạch tuộc lớn quái xâm lấn hải cảng bờ biển, dạy cho Marco một câu đối với cái này, Marco cũng không nói, bất tử điệu lại lần nữa xuất chiến. Trên biển khơi giờ kiếm gì nhạt hướng lên trước mắt đánh tới sóng thần chính là một kiếm chém tới ồn ao một tiếng biển hơi nước ra một kiếm phá lãng dị nhạt trọng bước đạp một cái đem mặt nước nhảy ra một cái cái hố nhỏ bóng người biến mất không thấy gì nữa tại trong nước không nhìn thấy áp suất không khí giống như tối say thịt bẻ đứt đoạn mất hai cây biển sâu bạch tuộc khổng lồ chuẩn bị đánh lén người nào đó xúc tu 090. ngay tại bạch tuộc khổng lồ thống khổ phát ra gào thét thời khắc dị nhạt xuất hiện tại nó độc nhãn phía trên hướng cầm kiếm hạ xuống dị nhạt dự định một kiếm đâm xuyên đại não của tên khốn kiếp này nhưng bạch tuộc khổng lồ há lại sẽ ngây ngốc đợi tại chỗ chờ dị nhạt tới giết chính mình cho nên ma lực pháo laser lại lần nữa bắn, đồng thời bạch tuộc khổng lồ cũng tại mau chóng chìm xuống. người không chạy thoát được, kiếm đánh pháo laser gì nhát, cứng rắn đỡ lấy đánh vào chém về phía bạch tuộc khổng lồ. ngay tại bạch tuộc khổng lồ sắp chìm vào trong nước biển, xúc lực đã lâu gì nhát vung ra long kiếm, trong phút chốc, còn như truyền thuyết thần thoại lại xuất hiện, biển hơi bị chia ra làm hai, kể cả nước biển cùng nhau bị chém ra tự nhiên còn có con kia biển sâu bạch tuộc khổng lồ. giải quyết địch nhân sau, gì nhát liền dự định trở lại trên bờ, nhưng người nào biết đáy biển chỗ sâu hiện lên bóng mờ, lạc yên không tiếng động bao phủ dưới chân gì nhát, rầm rầm rầm rầm. Mười mấy cây xúc tu to lớn phá vỡ mặt biển, tình cảnh vô cùng rung động. Có chút kinh ngạc gì nha, một kiếm chặt đứt một cây tập hướng mình xúc tu. Thì ra là không chỉ một cái cái loại này to lớn bạch thuộc quái sao. Ngay sau đó, hắn chú ý tới bầu trời tối xuống. Di Nhạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy những thứ kia phá vỡ mặt biển xúc tu đang tại hướng vào phía trong co rút lại, liền cùng một người nắm chặt nắm đấm. Chỉ bất quá đây không phải là nắm quyền, mà là săn đũa. Chương 165. Sải tạ mạ ra tay. Chương 165. Sải tạ mạ ra tay. Lưu Rốt Ngoại Ô, tổng bộ anh hùng liên minh. Phòng hội trưởng Hội trưởng, châu Âu chi nhánh cùng chi nhánh châu Phi bên kia phát tới tin tức. Không cần nói Æzen, ta đã thấy được. Hương lấy cà phê hai chân đông đưa Triệu Trần, sắc mặt bình thản nhìn trước mắt hai khối hình chiếu màn hình. Cái này hai khối hình chiếu trong màn ảnh biểu hiện hình ảnh, vừa vận chính là hiện tại đang tại toàn bộ các nơi trên thế giới đài tin tức trong báo cáo lớn tin tức nước Pháp trung tâm thành phố Paris, xuất hiện không rõ mặt đất màu đen. Châu Phi vịnh ạ đen bùng nổ xưa nay chưa từng có bạch tộc thiên hai. Chính phủ bắn đạn đạo. Æzen đứng ở sau lưng Triệu Trần, yên lặng nhìn một hồi tin tức, sau đó hỏi, "Hội trưởng, chúng ta có phải hay không là lại thêm vài ít nhân thủ?" "Ồ, ngươi nói bên kia." Triệu Trần Hiếu Kỳ mắt liếc Ezen, chờ lấy câu trả lời của hắn. Lúc này, một trận không đúng lúc thử lưu âm thanh, nhiễu loạn ý nghĩ của Ezen. Trên ót gân xanh nổi lên Ezen, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Triệu Trần uống trà cái đó họa phong bất đồng đầu trọng, "Ngươi cái tên này là ai?" "Xin chào, ta gọi Saitama." Nhìn thấy Saitama tại chính mình linh áp xuống còn có thể thản nhiên như thường uống trà, Ezen nhất thời liền ý thức được thực lực của đối phương, dẹt không đơn giản. "Tốt tốt rồi, đừng mỗi lần đều kiếm bạc nỗ chương." Triệu Chân đặt ly trà xuống, Quát tay một cái nói, ngươi quả thật nên sửa đổi một chút ngươi cái đó nghi thần nghi quỷ thói xấu tính cách, rồi xạo xù kệ. Vâng, ta biết rồi, hội trưởng. Esjren ấy nay nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Saitama, chúng ta anh hùng liên minh bên trong vị thứ hai phó hội trưởng. Ngươi tốt Saitama phó hội trưởng, tại hạ Esjren xạo xù kệ. Alo, chào ngươi chào ngươi. Hoàn toàn là một mặt người hiền lành Saitama, cùng hắn bắt tay Esjren, luôn cảm giác trước mắt họa phong này không đúng gia hỏa không quá đáng tin, so với lúc trước thấy kinh thời điểm còn muốn không đáng tin cậy. Nếu như nói kinh dựa vào gương mặt đó, còn có. Động cơ đế vương có thể cho hắn tăng lên một chút khí thế lời. Cái kia sẽ tạ mạ là thuộc về cái loại người qua đường giáp này, con chốt thi ất, lưu manh bính, thổ phỉ đinh loại vai phụ trong vai phụ này, là cái loại này trong phim ảnh ngay cả một cái ngay mặt cũng sẽ không cho, hoàn toàn làm cho không người nào có thể nhớ kỹ nhân vật. Nhưng là, trải qua ban đầu cùng kim cuộc chiến đấu kia sau, Esen khắc sâu hiểu một chuyện đó chính là, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Nói không chừng trước mắt họa phong này không đúng đầu trọng, thực lực nếu so với kim còn kinh cũng hơn. Nếu không, hắn làm sao có thể lên làm anh hùng liên minh phó hội trưởng? nghĩ tới đây, Eszhen liền thả chính thái độ của mình. Không biết Saitama phó hội trưởng đối với hiện tại hai chuyện này thấy thế nào. À, cái gì thấy thế nào? Uống một hớp trà Saitama, một mặt mở mịt ngẩng đầu lên. Ngược lại mặc kệ quái nhân gì tới rồi, ta đều là một quyền liền giải quyết hết. Một một quyền liền giải quyết hết, có phải hay không là cũng quá? Ồ, một quyền không đủ vậy thì hai quyền. Saitama rất tự tin nắm quyền nói. Cảm giác không biết nên từ góc độ nào lên đường đi cùng Saitama câu thông Eszhen. Nhất thời hồi lâu đúng là bị bức phải á khẩu không trả lời được. Cuối cùng lựa chọn buông tha làm quen Eszhen quay đầu nhìn về phía triệu trần hội trưởng ha ha chớ để esen sải tạ mà hắn chính là như vậy đứng dậy vỗ bả vai của esen một cái triệu trần ngón tay phách ba văng rồi quay đầu nhìn lấy sải tạ mà nói thế nào sải tạ mà muốn không muốn đi ra hoạt động một chút ai đi đâu sải tạ mà ngẩng đầu lên hỏi triệu trần chỉ chỉ cái kia hai khối màn hình nói tùy ngươi chọn cái nào đều được ta đây hai cái địa phương đều đi có thể không chuyện này dĩ nhiên có thể á nói xong triệu trần liền hiên ngang cười một tiếng mang theo sải đi không gian phòng truyền tống Thông qua hội trưởng chi giới mở ra quyền hạn sau, triệu Trần ném ra một khối giả tưởng bản đồ, phía trên có hai cái lóe lên điểm đỏ, theo thứ tự là nước pháp trung tâm thành phố Paris cùng châu phi hải cảng sổ Mạ Ly. Đầu tiên đi đến chỗ nào, chính ngươi chọn. Vậy thì nơi này tốt rồi. Sải tạ mạ cũng không do dự cái gì, trực tiếp liền lựa chọn nước pháp Paris. Theo một trận Lam Quang lóe lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, nước pháp trung tâm thành phố Paris, mặt đất màu đen vòng ngoài. Cẩn thận, đâm ma bộ đội đến rồi. Thê đội thứ nhất, Thanh Quang là trăn chuẩn bị. Thả, kịch liệt chính diện chiến trường. Do, từ. Gở rằng địt xuất linh thánh chức giả tiểu đội, tại trong lúc nguy cấp, việc nhân đức không nhường ai chính là đứng ra, chắn tất cả đồng đội trước người. Hàng trăm hàng ngàn con tà ác ma, ném bắn ra có kèm nguyên rùa vân vân mặt trái tính chất gai nhọn mưa to, nương theo lấy gở rằng địt ra lệnh một tiếng, tất cả thánh chức giả không chút do dự là đem thập tự giá dơ cao khỏi đỉnh đầu, thả ra thánh quang. Trong nháy mắt cảnh cảnh, trong nháy mắt cảnh cảnh. Tại thánh quang dưới sự bảo vệ, không có một cái quân bạn bị tổn thương. Ngăn cản một lớp này thế công gở rằng địt, không nói hai lời liền bày ra một cái tấn công thủ thế. Một giây kế tiếp, đội ngũ của thánh chức giả phân ra bốn con đường nhỏ. Ngay sau đó, Milan rộp xen bực, gọng gàng bị ôn nạt, xin ý ạ, cùng với ạ lần muốn người, tề đầu tịnh tiến sông ra ngoài, tiếp nhận thánh quang thẩm phán đi. Milan rộp xen bực hai tay giơ cao khỏi đầu, một thanh to lớn thánh linh chi truy ngưng tụ thành hình. Khi hắn vung xuống thánh linh chi truy, một hơi đập xuyên đao thuẫn đám ác ma phòng ngự trận sau, gọng gàng bị ôn nạt giống như như cồn phong theo bên cạnh hắn sát vai mà qua, cũng lưu câu tiếp theo, làm trông rất đẹp bạn của ta, tiếp theo liền xem ta biểu diễn đi. Đánh đổ đằng trụ ở gặng, hai tay lóe lên ánh sáng màu xanh lam, hắn vọt vào đại quân ác ma trung đường, đem cột đồ đằng hướng trên đất cắm một cái, áo cởi một cái sau đó liền bắt đầu điên cuồng tú thao tác. ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ. Thiên Ngu Sủng cùng... kia muốn chết sao, lại rồi... có thể xông xa như vậy. cơ múa cái múa lớn xì nhí ạ, mắt thấy người thân thân vùi lấp chúng đây, vì vậy vội vàng đuổi đi cứu viện. quăng ra bốn, năm tấm áp chế phủ, đem xung quanh đám ác ma đều cho chậm lại sau. xì nhí ạ liền chém dưa thái dao giết tới bên người ở gặng. hắc sao ngươi lại tới đây huynh đệ, đừng nói là vì cướp ta quái. ờ ờ. Ngu Sủng, nhìn xung quanh một chút đi, ngươi đã bị bao vây có biết hay không? một quyền đánh bể răng cưa ác ma đầu vào gẳng, lui về phía sau một bước cùng xì lụi ạ lưng tự lưng. Ồ, cái này đúng thật là bất hạnh a, lại muốn cùng ngươi cùng nhau chết ở chỗ này. đánh rắm ai con mẹ nó muốn cùng ngươi chết chung rồi, đánh ra. thả ra bạch hổ, gặp bù hai đại thức thần xì lụi ạ, cho hợp gẳng một cái ánh mắt sau, liền chuẩn bị phá vòng vây đánh ra. nhưng mà ở bên ngoài thận trọng gờ răng đi, đang dùng tiên lý nhãn nhìn thấy hai người kia súng phong phá vòng vây phương hướng sau, tức giận không khỏi là tự thương. Xịt. cái kia hai cái ngu ngốc chạy dạt phương hướng. ta đi tiếp viện bọn họ. ta cũng đi. Milan và Shen bật cùng ạ lần hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó xông ra ngoài. Gơ rằng đi sợ phía sau kêu cũng gọi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ngu ngốc vào đi chịu chết. Mà vừa vận ở nơi này sẽ, Triệu Trần cùng Sát Ta Mạ hai người chuyển đến trên chiến trường. Và thật náo nhiệt, ngay tại Sát Ta Mạ hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, Triệu Trần tiện tay nắm một cây không biết từ đâu bay tới gai độc y y dùng sức gậy gai độc trong tay, Triệu Trần vỗ bả vai của Sát Ta Mạ một cái nói, đừng xem, chờ đánh xong có nhiều thời gian cho ngươi ở nơi này du lịch. Ta có thể ở chỗ này du lịch sao? Sải hai mắt sáng lên, Triệu Trần gật đầu một cái chỉ đối diện xông tới nhóm lớn ác ma nói giải quyết chúng nó nước pháp baji 10 ngày bơi trong lúc tất cả tiêu phí ta cho ngươi toàn bộ thanh toán đồng ý dư âm không tán bóng người của xe ta mạ liền biến mất không thấy gì nữa chương 166. một quyền toàn diện chương 166. một quyền toàn diện ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ hát tiểu nhị ngươi có phát hiện hay không ác ma thật giống như càng ngày càng nhiều a là ngươi cái kia đường cong ưu mỹ nước mỹ lớn cái mông khiến cho chúng nó điên cuồng như vậy sao vào gang bị ốn nạt một bộ thánh quyền liền kích mang đi mấy chục con át ma Tiếp lấy lại là lao xuống thêm đong đưa điên cuồng chạy chỗ, đột phá vòng vây sau, cực nhanh cơn lốc quấn lại lần nữa bắt đầu ơ ơ. Cùng ngọc gẳng kéo dài phối hợp Xini a, một cái cự phủ múa chính là hổ hổ sinh phong giết đám ác ma là người ngã ngửa đổ, gặp phải ác ma tập thể thời điểm sung phong, Xini a một cái phá ma phù hất ra, hiệu quả kia có thể so với một cái nào đó trong hổ cả khởi bạo phù còn muốn bùng nổ. Im miệng ngươi đi, đều loại thời điểm này còn có tâm tình nói lời tao. Bưng lật một cái nào tới cây kéo ác ma, đối mặt không kết thúc đại quân ác ma, Xini a móc ra một trụ sét phù hướng trên bầu trời ném rơi vãi sau đó hai tay kết tấn về phía trước rối một cái hô to nếm thử một chút bị xét đánh mùi vị đi các người đám này nên xuống địa ngục cát tâm muốn đản ầm trong khoảnh khắc đinh hai nhức góc tiếng sấm xé bầu trời tối tăm sấm xét lấy thế như và tấn vét sạch toàn bộ chiến trường linh lực trong cơ thể suýt nữa bị một hơi rút sạch xì nỉ ạ ủn một cái nửa quỳ xuống hô hô ha ha thấy không giả chiêu này uy lực cứ việc trong khí quyển tràn đầy làm người ta nôn mửa mùi khét thúi cùng bị ô dội ền thế nhưng đầy đất ác ma thi thể để cho xì nỉ ạ hết sức hài lòng chính mình lần này kỳ tác nhưng là có một cái vấn đề rất trọng yếu xuất hiện rồi đó chính là lan loạn, hỗn đàn. Người đánh tới quân bạn rồi. Mang một cái còn đang bốc khói nổ bề đầu, hoặc gẳng bị ô nạt hiện tại liền cùng một phi tủ, mặt đầy năm đen, mở miệng chính là một mảnh khói trắng phun ra đầu lưỡi đều bị điện đã tê dần hoặc gẳng. Đức Quăng nói xong, nga gục liền. Ho oh oh, hô, xong đời. Nhìn thấy một màn này xini ạ, lại nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất màu đen chỗ sâu, nhất thời liền cảm thấy tê cả ra đầu. Một mảnh kia rậm rạp chằng chịt ác ma vệ quân, số lượng có bao nhiêu? Mấy trăm? Vẫn là mấy ngàn? Hay hoặc giả là hơn 10 ngàn đáng chết, lại có thể ở thời điểm này. Ngay tại Xini A cắn răng gượng chống giữ đứng dậy chuẩn bị tái chiến, một cái to mập đao thuần ác ma chui phá mặt đất, xuất hiện ở bên cạnh Xini A đột nhiên xuất hiện đao thuần ác ma dọa Xini A giận mình. Giờ phút này linh lực cạn kiệt, căn bản là không có cách thi triển pháp thuật Xini A, chỉ có thể giơ lên cự phủ trong tay chiến đấu. Đúng a. Một chiêu tinh rơi đánh đánh chết cái con kia đao thuần ác ma Xini A, còn chưa kịp lấy hơi. Ngay sau đó liền lại có 17 18 chỉ bất đồng chủng loại ác ma chui ra mặt đất. Mạng ta xong rồi. Bị ác ma đoàn đoàn vây quanh Xini trong lòng đang toát ra đang lúc tuyệt vọng, một cơn lốc thổi qua trong phút chốc cả thế giới đều sạch sẽ alo ngươi không sao chứ ngươi ngươi là mở mịt nhìn trước mắt họa phong này không giống nhau người đàn ông đầu trọng mới vừa rồi chính là hắn cứu mình hơn nữa còn là dùng một quyền không sai mới vừa rồi trận kia thắt cổ tất cả ác ma klopp chính là người đàn ông này một quyền tạo thành xin nhị a ngơ ngác gật đầu một cái biểu thị chính mình không có việc gì ồ không có việc gì vậy thì tốt ta đi đây chờ một chút thấy cái đó tạo hình hơi có chút tức cười người đàn ông đầu trọng muốn hướng mặt đất màu đen chỗ sâu đi tới xin vội vàng phục hồi tinh thần lại ngăn cản hắn ngươi là anh hùng đúng không? lần này thiên thai cấp bậc rất cao, không phải là mấy người liền có thể giải quyết chúng ta yêu cầu liên thủ kể vai chiến đấu mới. lời còn chưa nói hết, xin a liền cảm giác một cỗ khí tức tử vong từ phía sau chuyển tới, cũng bao phủ chính mình. sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. alo, ngươi cái tên này làm gì đánh lên à? đầu óc chúng giống bị hoảng sợ chiếm, cứ nội tâm xin a bất thình lình nghe thấy được một cái thanh âm, là âm thanh của nam nhân đầu trọc kia. tình huống lại xin a mồ hôi lạnh cuộn lên, vân vân, tên đầu trọc kia đi đâu rồi? rắc rắc một tiếng giống như là vật gì đó gậy lịa âm thanh là từ phía sau truyền tới đấy. Sini A đột nhiên xoay người, chỉ thấy một tên cả người quấn vòng quanh tuyệt vọng khí tức, người khoát trọng trang khôi giáp đặc nỉ tần, tay thuận cầm trường thương bắt lấy về phía trước. Mà phía trước của hắn, không thiên vị, chính là chính Sini A vị trí. Nếu như không phải là tên đầu chọc kia thay mình chặn lại thưa ngùng đầu mà nói, khâm, chờ một chút, đầu chọc, hắn chặn lại. Cái đó chỉ nhìn khí thế liền biết tuyệt đối là cấp rồng A thiên thai tuyệt vọng kỵ sĩ, công kích của hắn lại có thể bị cái đó năng lượng cùng với khí chẳng cũng không có, hoàn toàn giống như là một người bình thường đầu chọc cho đỡ được nhân loại hãy xưng tên ra ta ta gọi sai ta mà tuyệt vọng kỵ sĩ rung cổ tay đem gần như sắp muốn gãy lìa trường thương đầu súng từ trong tay ta mà rút ra ngay sau đó hắn lắc người một cái lui về phía sau vài mét ra ngoài lập thường ngụm phát hỏa lúc này lúc trước bị sét đánh ngộ thương ngọc giang bị ố nát đột nhiên xuất hiện tại tuyệt vọng kỵ sĩ sau lưng vỡ tan chi truy hội tụ toàn bộ sức mạnh nằm đấm hướng về tuyệt vọng kỵ sĩ sau đó đánh một kích này ngọc giang bị ố có lòng tin chấp ngang giết chết cái này tiền thay cấp rồng tuyệt vọng kỵ sĩ chỉ cần quả đấm của hắn có thể trúng đích chỉ cần có thể trúng đích hư Dám ở trước mặt ta đùa bỡn tiểu hoa chiêu, tìm chết. Cái gì? Ngọc Gạng Biona khiếp sợ nhìn lấy quả đấm của mình lại có thể xuyên qua tuyệt vọng kỵ sĩ đầu. Không sai, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, quả đấm của mình xuyên qua tuyệt vọng kỵ sĩ đầu. Ngay sau đó, phản phất phẹn tổn tuyệt vọng kỵ sĩ tại chỗ nhanh chóng lánh đạm đi thân hình. Một giây kế tiếp, vẫn còn đạn tọa kinh ngạc bên người Ngọc Gạng Biona xuất hiện một cây trường thương. Cẩn thận bên trái. Xin Nhi à đột nhiên hô to, đánh thức Ngọc Gạng Biona, nhưng lại đáng tiếc, vẫn là trượt. Bị một thương hung hăng quét trúng bụng Ngọc Gạng Biona, tại chào máu đồng thời cả người cũng thành một cái tô mự ẩm nhìn lấy bảo găng bị ổ nạt bị một thương đánh bay tiến đụng vào trong phế tích không rõ sống chết xin nỉ a hận đến cắn răng nghiến lợi ánh mắt đều đỏ liền muốn xông lên cùng tuyệt vọng kỵ sĩ liều mạng cũng may sai tạ mạ thấy tình thế không đúng kéo lại hắn alo ngươi còn muốn chiến đấu sao đương nhiên nhưng là chân của ngươi đều đang phát run hầu sai tạ mạ nhìn xin nỉ a một cái cái kia run lợi hại nửa người dưới sau đó an ủi hay là thôi đi không nên cậy mạnh rồi nơi này giao cho ta là tốt rồi không được những người này là tà ác người ngụy trang thân là thánh chức giả ta đây làm sao có thể? được rồi được rồi, sai tạ mạ bất đắc dĩ một cái tát vỗ vào bả vai của Xinyi ạ. Sau đó, Xinyi ạ liền đặt mông ngồi trên mặt đất, sợ hết hồn sẽ tạ mạ vội vàng rút tay ra, hắn thể chính mình mới vừa rồi cái kia một cái tuyệt đối không có dùng sức, là chính Xinyi ạ không có đứng vững mũi ngã nhào. nào. Xin lỗi, bất quá nếu ngươi đều đã ngồi xuống, cái kia liền nghỉ ngơi cho khỏe đi, địch nhân còn lại giao cho ta xử lý. Thể lực cùng linh lực đều tiêu hao nghiêm trọng Xinyi ạ, lại cộng thêm một cái nội tâm bị đánh vào, lần ngồi xuống này xuống là coi là thật không thể dậy được nữa rồi. Cam thủ chính mình mềm yếu vô lực xinị ạ, xấu hổ túi lầu nói, kính nhớ, mời nhất định muốn ngăn cản đám ác ma kia. Coi như không làm được cũng không liên quan, nhưng ít ra cũng phải kiên trì đến cỡ rằng địt đại nhân vị quân." Một tiếng ầm vang nổ vang rung trời. Lời còn chưa nói hết xinị ạ liền bị cái tiếng nổ này giao động sợ hết hồn hết vía. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái làm hắn trợn mắt hốc mồm hình ảnh xuất hiện rồi. Thực lực đó khủng bố thiên thai cấp dòng tuyệt vọng kỵ sĩ, cùng với phía sau hắn cái kia mảnh theo mặt đất màu đen chỗ sâu cuốn tới ngàn vạn đại quân ác ma, lại có thể bị cái đó nam nhân tên là Saitama một quyền, toàn diện. Chương 167 Ku Ma, Lang Quyền, Vũ Em, cuối cùng làm sao có thể thiếu tứ thúc giết ra khỏi chủng vây Milan rồi sẹn bật c. Trươn một trăm Ma, Lang Quyền, Vũ Em, cuối cùng làm sao có thể thiếu tứ thúc giết ra khỏi chủng vây Milan rồi sẹn bật c chợt phát hiện trước mắt không có địch nhân, chỉ có trống không vắng vẻ một cái đường lớn. Chúng ta đây là giết tới chỗ xấu nhất tới sao? À lần lao đi trên gò má Ác Ma huyết thành, Milan rồi sẹn bật cẩn thận một chút quan sát bốn phía một cái nói, hẳn không có. Ngươi nhìn trước mặt, còn có Ác Ma thi thể đây. Loại thương hại này, À lần tiến lên kiểm tra mấy cổ Ác Ma thi thể theo trên người bọn họ trong vết thương, lấy được mong muốn tình báo tin tức. Không sai, là hợp gẳng thần cách quyền. Nói cách khác, hai người bọn họ trước đã đến nơi này, thậm chí còn tiếp tục giết vào trong. Nghe xong Milan Rosen bật phân tích, ác lần không khỏi vứt bỏ trong tay ác ma thi thể thầm mắng, đáng chết, hai thằng ngu kia, chịu chết đều như vậy tích cực. Tốt rồi, tiết kiệm điểm mắng người khí lực đi. Milan Rosen bật ở trước ngực vẽ một thập tự, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, đừng đến lúc đó không cứu được người, liền tự chúng ta cũng vùi lấp tiến vào. Đi thôi, phía trước có thánh quang chấn động, bọn họ hẳn là liền ở bên kia rồi làm sơ nghỉ dưỡng sức liền tiếp tục lên đường hai người dọc theo con đường này chuyện xảy ra làm bọn hắn cảm giác vô cùng kỳ quái nói xong nhóm lớn ác ma đây làm sao một cái cũng không nhìn thấy vay một cái đột nhiên xuất hiện to lớn động tĩnh cùng với đập vào mặt làm người ta không mở mắt ra được cuồng phong lập tức liền kích thích Milan rồi sẹn bật cùng ạ lần dừng bước hai người nhanh chóng lưng từ lưng để tránh hai mặt thủ địch mặt đất đang chấn động khí quyển tại giây gì trong bầu trời tối tăm mơ hồ có thể thấy có thật nhiều bóng đen đang rơi xuống giữa lặng lẽ một dọn máu ác ma rơi vào tay Milan rồi bật giáp lên cái trên trời Á lấn một tiếng giống to, đánh thức Milan rụt sẹn bật. Trong khoảnh khắc, không nói hai lời Milan rụt sẹn bật giơ hai tay lên, thả ra thánh quang. Thánh quang bảo vệ, mở ra lồng bảo hộ Milan rụt sẹn bật nhìn lấy cái kia đẩy trời rơi xuống thân ảnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn hô, Á lấn ngươi chú ý bốn phía, bầu trời giao cho ta, không thành vấn đề. Cầm trong tay lời hái hướng trên đất cắm một cái, ý niệm khởi động. Làm xong cận chiến chuẩn bị Á lấn, hiện tại chờ địch nhân rơi xuống đất. Nhưng người nào biết, tiếp theo phát sinh hết thảy, đều làm bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Chuyện này, đây là ảo ảo rào rạc các ma bầm thây hôn tạc bẩn thỉu lại dơ bẩn huyết vũ mưa to mà xuống. Chân mắt hốc mồm Milan dù sẹn bật nhìn lấy những thứ kia đụng vào chính mình thánh quang vách tường phòng lựu lên thi thể. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Trở qua một trận sau, khi cái này trận thật rõ tanh mưa máu kết thúc, Milan dù sẹn bật mới chậm rãi thu hồi thánh quang phòng vệ vách tường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trước mặt kết quả xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói những thi thể này tất cả đều là bị mới vừa rồi cái kia cổ cơn lốc quát tới sao? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ở nơi này đoán vậy bạn cũng không đoán ra cái như thế về sau. Nói không chừng cái kia hai cái nào có hố ra hỏa cũng ở đó. Vậy còn chờ gì? Thu thập xong tâm tình, lên tinh thần, hai người lại lần nữa lên đường đi qua một con đường sau, trước mắt hai người lập tức sáng tỏ thông suốt, đây là một cái quảng trường. Trên quảng trường khắp nơi đều có tàn khuyết không đầy đủ ác ma thi thể, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này bừa bãi một mảnh, loang loang lổ lổ mặt đất, giống như là gỗ tiểu làm mới vừa đi ngang qua. Nhìn cái kia, là Bionat. Lanh mắt cá lẫn, ngay lập tức liền phát hiện cái đó ngồi ở từng đống tích như núi ác ma dưới thi thể của gã Bionat. Hai người vội vội vàng vàng chạy tới, mới vừa đến gần Milan rộp sen bật liền thương cảm nói: Ồ, thượng đế à, không, bị ôn Nhìn lấy đã mất đi sinh mệnh khí tức bọc gẳng bị ôn à. À lần khó tin đi tới, hắn dò xét một cái cổ đối phương động mạch, dần dần trong mắt đau thương, cơ hồ tràn ra đứng ở sau lưng à lần Milan rộp sen bỗng yên lặng nhắm mắt, ở trước ngực vẽ ra thập tự. Toàn năng nhân từ chủ à, cầu ngươi rộng rãi thi từ ân, tiếp nạp chúng ta mới vừa qua đời chiến hưu bọc gẳng bị ôn Ân xá hắn lúc còn sống, vô luận ý, nói hành vi lên phạm sai trái, cầu ngươi phái sai an chủ bảo vệ dẫn dắt hắn. Không là ma quỷ làm hại, đem hắn dẫn đến ngươi phía trước bệ, để cho hắn yên nghỉ tại trong ngực của ngươi, cũng cầu ngươi khiến cho chúng ta vẫn sinh hoạt tại thế gian, quý trọng sinh mạng ban cho, dáng hình thiện, ngày sau ở trên trời hương cùng hắn gặp nhau độc. Song thật dài điếu văn, Milan rượt sẹn bật mở hai mắt ra, hắn hơi á lần còn đắm chìm tại trong bi thương đau đớn mất bạn tốt, không đành lòng đi tới chuẩn bị chụp đánh một cái vai hắn, an ủi mấy câu. Nhưng mà ai biết, ý ngoại lai đột nhiên như thế đã chết hoặc gặng bị ốn nạt lại có thể mở hai mắt ra. Theo hắn cái kia máu đỏ một mảnh trong mắt, có thể thấy rõ ràng nguồn rùa cùng rào hòa không. Chuyện cuốn vớt bẩy, phơi dậy ra Esina cái coi chừng hạ lận, đây là một cái bẫy dập. đối mặt tình trạng đột phát, khiếp sợ mi lan dội sẹn bật, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, hắn ở trước người ngưng tụ thánh quang vẽ ra một cái lớn thập tự, chợt đập về phía cái đó người ngụy trang giả trang ngọc gặng bị ồn ào tần một tiếng, người ngụy trang bị thánh quang thập tự phá ngụy trang đem cái đó người ngụy trang đánh bay sau đó, mi lan dội sẹn bật vội vàng xông lên phía trước. hạ lận, hạ lận, người không sao chớ. ồ đáng chết, là huyết chi chớ chú, nhìn lấy đã bị huyết chi chớ chú trên thân, biểu tình thống khổ đến đều vặn vẹo hạ Milan Giuseppe bật lên cơn giận dữ, hắn giơ tay lên ngưng tụ ra một cái thánh quang trường thương, hướng về cái đó bị chính mình đả thương người ngụy trang liền ném bắn qua. Dạo hoạt người ngụy trang muốn chạy, đáng tiếc không có có thể chạy thoát, bị thánh quang trường thương đóng ở trên đất. Bị thánh quang trường thương đinh ở người người trang, không chịu nổi chịu đựng thánh quang chi lực ăn mọn, nhất thời liền phát ra chói hai thống khổ gào thét. Vốn định cho cái đó người ngụy trang một kích cuối cùng Milan Giuseppe. Lúc này, Mánh Kinh, hắn quay đầu đi, chỉ thấy trên quảng trường, chẳng biết lúc nào chui ra hàng trăm hàng ngàn đại quân ác ma. Hỗn đảo, đây chính là âm nhu của các ngươi hả? Mép, Milan Á lẩn, nghe thấy kêu gọi, Milan dù sền bật cũng không quay đầu lại nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có ác ma có thể thương tổn được chúng ta. Ồ không, phải nói, ta sẽ giết sạch đám này đáng chết ác ma. Không, không phải là những vấn đề kia. Ta, ta nhanh không kiên trì nổi. Giấy rùa đứng dậy Á lẩn, một con mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu, bên trong tràn đầy nguồn ruột cùng tàn bạo. Hắn bắt lại Milan dù sền bật cổ áo bản giáp, câu khẩn nói, giết ta, giết Minh đệ ta. Ta không muốn trở thành ác ma. Á lẩn, kiên trì, tin tưởng Thánh Quang, tin tưởng chủ. Bóc lại cổ tay của Á lẩn cho hắn dắt vào thánh quang Milan rồi Sèn bật lòng đang dỉ máu. Hắn không cách nào ra tay với a lẩn, dù là đối phương đã sắp muốn biến thành mới người người trang. Ừ, các cặc. Nhìn lấy bao vây đại quân Đắc mà, ngay tại Milan rồi Sèn bật cho là chính mình phải mang theo a lẩn liều mạng đánh một trận tử chiến. viện quân của bọn họ đến rồi. Ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ Ngưu Xuân, đừng hướng nhanh như vậy, vết thương lại nứt ra ngươi liền chính mình đi băng bỏ đi. Đao chương một trăm sáu mươi tám. mã. Chương một trăm sáu mươi tám. mã. kịp thời chạy đến xin a cùng hợp gặng bị ôn thành công tan rã một trận nguy cơ, giết sạch trên quảng trường tất cả ác ma sau đó, huynh đệ bốn người lại lần nữa tập hợp. thế nào, không có sao chứ? ngươi nhìn cái này giống như là không có chuyện gì bộ dáng sao? Milan Rusean bật đánh đã đá hôn mê ả lẩn, không ngừng hướng trong cơ thể hắn dót vào thánh quang chi lực, ý đồ áp chế trong cơ thể đối phương huyết chi chớ chú. đây không phải là huyết chi chớ chú sao? dùng trên tay vết máu gọc gẳng bị nạt lênh mắt phát hiện trên người ả lẩn thay đổi. cái kia quen thuộc miền rùa cùng người ngụy trang khí tức, không gạt được gọc gẳng bị ônạt mũi. cái gì? ả lẩn huyết chi chớ chú? Thất kinh dị, ạ vội vàng tiến lên cha nhìn ạ lần một chút tình huống, sau đó một tấm mặt lập tức liền kéo xuống. đáng chết, làm sao sẽ trở thành như vậy, hắn đã sắp muốn biến thành người ngụy trang rồi. Xin lỗi, đều là ta không tốt muốn. Milan rồi sên bật đem trước phát sinh hết thảy đều cho hai người giải thích một lần. Nghe xong sau khi giải thích hai người cũng không có lời gì được rồi, bây giờ còn là cứu người quan trọng. Đi, không thể trì hoãn nữa rồi. Một khi rồi sên bật ngươi thánh quang chi lực hao hết sạch, không còn thánh quang chi lực áp chế ã lần lập tức liền sẽ biến thành người ngụy trang. Gơ rằng đi đại nhân xuất lĩnh bộ đội cách nơi này có còn xa lắm không? Không sai biệt lắm hai cây số. Milan và Sen bất đoán chừng nói, trung gian còn có một đoạn đường bị đám ác ma phong tỏa rồi, cần muốn mạnh mẽ đột phá mới có thể xông ra. Không thành vấn đề, giao cho chúng ta là tốt rồi. Xin Ý ạ cùng ngọc găng bị ồn ào hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau đều gật đầu một cái đã không có gì nghi vấn ba người bắt đầu lên đường. Dọc theo đường đi, do từ Milan và Sen bất phụ trách có lấy sau lưng Hạ lẩn, mặt khát hai cái thì lại phụ trách mở đường đi ra quảng trường. Kia không lâu sau ba người, đột nhiên lại nghe thấy được một trận nổ vang rung trời. Sau đó mà tới còn có một đoạn nhỏ nhẹ sóng địa chấn động. Ô thượng đế a, đây rốt cuộc là tình huống gì? Milan Jorsen bật có chút thấp thỏm lo âu, hắn nhìn lấy mặt đất màu đen nửa đoạn sau. Nơi đó mây đen tầng, lại có thể xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Xin ỉ ạ tiến lên vỗ vai của Milan Jorsen bật một cái đầu nói, đi thôi, bên kia không có vấn đề. Chờ một chút, các ngươi biết bên kia xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, trước có một người đầu chọc đã cứu chúng ta, hắn rất mạnh. Xin ỉ ạ quay đầu nhìn một cái, sau đó nhún vai một cái đi về phía trước, cái này động tĩnh lớn, chắc là hắn làm ra không sai. Ngêu sọ. Nghe được lơ ngơ Milan Jorsen bất theo sát phía sau. Trên đường Xin ý ạ cùng ngọc gặng bị ố nát, ngươi một câu ta một lời cho Milan Lan Giờ Sèn bật nói ra liên quan với một cái nào đó anh hùng đầu trọc sự tích. Cái gì? Hắn theo một cái nhân thủ của thiên thai cấp rồng bên trong cứu các ngươi, sau đó còn một quyền trong nháy mắt giết đối phương. Milan Lan Giờ Sèn bật trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Xin ý ạ. Ngươi còn nói sót một điểm. Xin ý ạ nhắc nhở, hắn còn đem về số lượng vạn đại quân át ma, toàn bộ tiêu diệt. Hơn nữa còn là, một quyền. Một quyền giết chết cấp rồng địch nhân, còn nhân tiện giải quyết hơn ngàn đại quân ma. Milan Rosen bất cảm giác mình có chút khô miệng cố lưỡi, thậm chí có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Hắn tên gọi là gì? Xì Nhì ạ trầm ngâm hồi ức một cái, nói, hắn nói hắn gọi Sai Tạ Mạ. Cùng lúc đó, mặt đất màu đen lửa đoạn sau. Ngươi là ai? Ta gọi là Xi En An, ngươi thì sao? Gái đầu Sai Tạ Mạ cảm giác có chút là lạ bởi vì người trước mắt có cùng hắn như lúc tiểu tóc bình thường, đó chính là, đầu trọc. Xin chào, ta là Sai Tạ Mạ. Sai Tạ Mạ sao? Pháp sư Hãn Xì chú ý tới cổ tay của Sai có đeo thành viên của Anh Hùng Liên Minh Tay Đẩu vì vậy liền hiệp tỉnh nguyên lai ngươi cũng là thành viên của anh hùng liên minh a hạnh ngộ a rồi mọi người như nhau đối mặt tản si el văn khách sáo sải tạ mã nhất thời có chút lúng túng hắn quay đầu nhìn một cái sau lưng đang phát sinh vận mẹo thay đổi không gian nói mới vừa rồi ta đang tiêu diệt quái nhân cảm giác có vật gì muốn vây khâu ta có phải hay không là ngươi à không sai đó là không gian trong gương tản si el văn gật đầu một cái giải thích nói vì không cho mặt đất màu đen mảnh này không gian dị thứ nguyên xâm nhập thực tế ta chỉ có thể dùng không gian trong gương đem nó cùng thực tế tách ra tới nhưng là bởi vì sức mạnh của ngươi quá mức khổng lồ Trước một kích kia đem không gian trong gương đều phá vỡ, suýt nữa tạo thành không gian thực tế trong hợp, cho nên ta mới đem ngươi kéo vào. A, phải không? Vậy thật đúng là xin lỗi. Cứ việc Sẻ Tạ Mạ nghe không hiểu Pháp Sư Án Siển Vân kết quả đang nói gì, nhưng là không hiểu rõ nghiêm là ta. Chính mình vẫn là vội vàng xin lỗi thật là tốt. Ha ha, không liên quan. Cảm giác Sẻ Tạ Mạ rất có ý tứ Pháp Sư Án Siển Vân quan sát Sẻ Tạ Mạ mấy lần, nhưng mà nhưng chính là cái này mấy lần quan sát, để cho nàng có chút khiếp sợ, chính mình lại có thể không nhìn tấu Sẻ Tạ Mạ. Vốn tưởng rằng trên cái thế giới này trừ hội trưởng anh hùng liên minh Triệu Trần có thể để cho nhìn mình không tấu bên ngoài, hiện tại lại có thể lại thêm một người đầu trọc. Đúng rồi, ngươi cũng là tới tiêu diệt quái nhân sao? Phải nói tiêu diệt, cũng không kém đi. Pháp sư Án Sĩ Ẩn Vân gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người lên tay nắm ra ấn quyết, triệu hắn ra một cái to lớn pháp thuật trận bàn. Nhìn lấy pháp sư Án Sĩ Ẩn Vân tùy tiện sở chút mấy cái pháp thuật trận bàn, liền có thể đưa tới không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Sai tạ ma hai mắt tỏa sáng, ngây thơ mà hỏi, đó là cái gì? Ma pháp sao? Ha ha, không sai, đây chính là ma pháp thật là lợi hại, không gian trở nên giống như đánh mắt gương. Ngay tại Sa Ta Ma bị Pháp sư An Sỉ Eển Văn một trận tú thao tác nhìn hoa cả mắt, một chỗ không gian bể nát, hàng trăm ác Ma cùng người ngụy trang bỏ ra. Vừa định một quyền đánh tới Sai Ta Ma, liền nghe Pháp sư An Sỉ Eển Văn nói, chờ một chút, để cho ta đi. Sức mạnh của ngươi quá lớn, lại cộng thêm nơi này là không gian trong gương to độ, không chịu nổi như thế lực lượng khổng lồ, ngươi một quyền đi qua, quá khứ, nơi này liền sẽ vỡ tan, đến lúc đó thực tế cùng mặt đất màu đen mảnh này không gian dị thứ nguyên, liền sẽ phát sinh tai nạn tính trọng hợp. À à, Sai lộ vẻ tức giận thu hồi nắm đấm sau đó thì nhìn pháp sư ản xì sì en văn vứt tay một cái, liền đem đám ác ma kia cùng người ngụy trang ném vào không gian trong kẽ hở cặn bẩn nát bấy. ta nói, nơi này liền không có ta có thể làm rồi sao? có à, ản xì sì en văn hướng về phía cách đó không xa khối kia không gian cộng chuyển tống diệu diễu cảm. nhìn thấy bên kia cửa không gian không có, bên trong có người rất khó đối phó. ạ thủ gì ạ đã sắp muốn không chịu nổi, ngươi không có chuyện có thể tới hai. hai. lời còn chưa nói hết, pháp sư ản xì sì en văn liền phát hiện sẽ tạ mạ không thấy rồi. ha ha, thế kia thật đúng là một tính nôn nóng có chút giở khóc giở cười pháp sư ẩn sĩ Ellan lắc đầu một cái, đột nhiên khủng bố hỗn độn cùng vặn mẹo sẽ không gian trong gương, nhìn thấy một màn này pháp sư ẩn sĩ Ellan biểu tình nghiêm nghị, hai tay chắp lại, lại một phần không gian trước người nàng liền lập tức xảy ra chồng chất đem hỗn độn cùng vặn mẹo lần nữa gạt ra khỏi đi pháp sư ẩn sĩ Ellan biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nàng ý thức được đối phương muốn hàng lâm, nhưng hỗn độn cùng vặn mẹo là vô luận như thế nào đều không thể thả ra đến trên thực tế đi nếu không thế giới sẽ hoàn toàn đại loạn. nghĩ tới đây pháp sư ẩn sĩ Ellan hít sâu một cái, mở ra không gian cổ truyền thống, không gian trong gương không ngăn cản được hỗn độn cùng vặn mẹo. Cho nên muốn chiến đấu, cũng chỉ có thể là ở đối phương trong sân rồi. Cứ việc như vậy có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình, nhưng sống nhiều năm như vậy, lần đó chiến đấu án sĩ ẻn vẫn từng sợ. Chương 169. Ngươi khỏe, ta là Phó hội trưởng Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chương 169. Ngươi khỏe, ta là Phó hội trưởng Ẩm. Ẩm. Ẩm. Gió gào thét vó ngựa gấp, vua sư Tử Ạ tổ gì ạ tay cầm thánh hương, hướng về Mi sẽ phát động xung phong, như hỏa diễm ma lực ở trên người Ạ tổ gì ạ thiếu đốt, ma lực thả ra. Đại thiên sứ chi chủ y. Gươm múa thánh quang truy lớn Mi Sel trên người có thánh quang bảo vệ, cho nên hắn đừng lo ạ tủ gì ạ cái kia phóng liên tục gió bảo cụ, thánh thương cùng quang truy phát sinh va chạm, trong khoảnh khắc sóng âm nổ tung, sóng khí lan lụt, uy lực sóng trùng kích khủng bố, đem đất cũng không phải là thật dày một tầng. người còn chấp mê bất nộ muốn bảo vệ cái đó, tà ác hỗn đột chi thần sao? ta nói rồi, các ngươi còn không thể giết chết tội mạng. so phương lại lần nữa giao thủ mấy lần, tại một lần cuối cùng sau khi va chạm, hai người tách ra. vua sư tử ạ tủ gì ạ đầu sư tử hôi, ở trong chiến đấu kịch liệt, dứt cuộc kiên trì tới cực hạn, bể thành hai nửa, lộ ra ngay mặt tạ tủ gì ạ. Bảo thạch xanh trong mắt, tràn đầy lạnh lùng vô tình. Mi ở trước ngực vẽ ra một cái thập tự, nói, vị nữ sĩ này, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên xin đừng lại tiếp tục gây trở ngại ta rồi. Nói bậy nói bạ. Bị Mi sẽ xem thường hạ tù gì ạ nổi giận. Cảm giác được chủ nhân tức giận Tuấn Mã làm dày, vào lúc này cũng đứng lên chân trước gào to một tiếng. Tại rừng chân xúc thế sau, một người một con ngựa, nhảy lên trời cao. Nhìn thấy một màn này Mi sẽ trong lòng căng thẳng, hắn ý thức được có chút không ổn. Trên bầu trời, Thánh Thương tại vô biên ma lực quán chú sẽ ra biến hình ánh sáng chói mắt mang theo mũi thương thả ra, như dỉn xoắn ốc quấn quanh ở toàn bộ Thánh Thương bên ngoài. Toàn thể cũng biến lớn hơn một vòng Thánh Thương, trận toát ra như ngôi sao hình quang. Cùng cứu vứt thế giới tinh chi thánh kiếm, vốn sẵn có cùng các loại trình tự 13 câu lệnh tồn tại Thánh Thương, dù là chẳng qua là giải phóng một bộ phận sức mạnh, cũng đủ để hủy diệt cấp siêu long địch nhân. Chớ nói chi là trước mắt bị trọc giận ạ tụ gì ạ, đã khởi ra Thánh Thương mười đạo câu lệnh. Tăng lên tình thế đã kết thúc, tiếp theo chính là giống như như sao rơi ra tốc rơi xuống, gát hủy thiên diệt địa khí thế, dơ Thánh Thương hạ tụ gì ạ. Hướng mi sẽ phát động xung phong khe sở đợt tha sụi nở to khe e n hot khe e ạt dồn gỗ mỹ nị ạt dồn gỗ mỹ mị ạt đối mặt vô luận như thế nào đều né tránh không được công kích, มิเซล nhắm hai mắt lại, hai tay bưng ở trước ngực yên lặng cầu nguyện. Ban cho tên của ta đại thiên sứ a, xin hàng lâm đến trên người ta đi. Trong khoảnh khắc, một bó thánh quang đột phá không gian cùng chiều không gian hạn chế, chiếu bắn vào trên người มิเซล. Ngay sau đó, càng làm cho người ta giật mình một màn xuất hiện rồi, đại thiên sứ phủ xuống. Mở ra sáu cánh đại thiên sứ, cơ tại bảo cụ của ả tụ gi ả rơi xuống trước, liền trước một bước bảo vệ มิเซล. Một giây kế tiếp, thiên địa nghẹn ngào, giải phóng mười đạo câu nệ thánh thương lực tàn phá không thể nghi ngờ là khủng bố đại địa bị xé nứt ra vô số đạo thâm nguyên kẽ hở liền ngay cả không gian đều sinh ra không cách nào khép lại vết thương ngay cả ngựa đều cùng nhau tại thở hồn hển ạ tù gì ạ hạ xuống một chỗ khu vực an toàn dù là có lan tràn tới vết nứt không gian cũng tại ạ tù gì ạ cái kia thân khủng bố sóng ma lực động xuống bị nghiền nát chữa trị thậm chí ngay cả en trổ đều phủ xuống cái tên kia là thứ thiệt trong khi lầm bầm lầu bầu ạ tù di ạ chậm nhận ra được nguy hiểm cùng chủ người tâm linh tương thông làm dậy vội vàng nhảy rời đi tại chỗ tại ạ tù gì ạ rời đi tại chỗ sau một cái thánh quang trấn mâu từ trên trời hạ xuống, còn đánh nữa không, vua kỵ sĩ minh bao phủ tại thánh quang bên trong miel, sau gót lẳng lặng nội lơ lửng đại thiên sứ, cả người như thần linh quan sát ạ tù gì ạ, chỉ cần ngươi còn dự định giúp người xấu làm điều ác, ta phải đánh ngược ngươi. dỡ xuống ạ tù gì ạ, sắc mặt nghiêm túc không thay đổi, ma lực hỏa diễm lại lần nữa hội tụ tại thánh thương bên trên. trong lúc miel nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị hoàn toàn đánh bại ạ tù gì ạ thời điểm, hai người chợt đồng thời quay đầu, nhìn về phía cái đó đột nhiên xuất hiện ở nơi này nam nhân, cái đó ngượng ngùng, bên ngoài có một cái kêu ạ xì ẹn vân để cho ta vào đến giúp đỡ xin hỏi các ngươi bên kia là địch nhân à? Lanh mắt à tụ gì à chú ý tới trên cổ tay sải tạ mã liên minh vòng tay, nhất thời liền ý thức được đây là sự trợ giúp của chính mình, nhưng là, họa phong này rõ ràng không đúng đầu trọng, thực lực quá mạnh sao? Ta là anh hùng liên minh châu Âu chi nhánh bộ trưởng, à tụ gì à vẹn giờ gồng, địch nhân ở phía trước ngươi, ngồi trên lưng ngựa à tụ gì à cảm giác chính mình cái này tiếp viện khả năng vô dụng, đang muốn để cho hắn đứng qua một bên, để tránh ngộ thương hắn, sải tà mã động rồi. Mi sẽ hoảng sợ nhìn trước mắt sải tà mã, vừa mới xảy ra cái gì? Nam nhân cổ cái này lại có thể trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt mình mà chính mình lại hoàn toàn không thể phản ứng lại, thậm chí liền phát hiện đều là tại đối phương cách trước một lần ánh mắt sau, vèo một tiếng lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Michel dù muốn hay không liền cho chính mình trước khoác lên một cái thánh quang phòng ngự, người mới vừa dự định mở miệng đánh hai cái ba hoa Michel, một giây kế tiếp liền trợn mắt ốm ốm, chính mình liền bom nguyên tử đều có thể chống được tới thánh quang lồng phòng ngự, lại có thể bị tên đầu chọc trước mắt này làm cho một quyền đánh bể. Quá đáng hơn là hắn lại còn cảm giác gì cũng không có, tiếp tục dơ quả đấm hướng trên mặt mình bập tới, dơ tay lên chuẩn bị đón đỡ sau đó sẽ phản kích Michel. Ai ngờ nắm đấm của tên đầu trọc kia, chính mình lại có thể hơn. Phất qua. Trên mặt bị một quyền mi sel, trong nháy mắt liền hóa thành chân trời sa băng, kể cả bảo vệ đại thiên sứ của mình cùng nhau, biến mất ở một cái bên trong vết nứt không gian. A, đánh bay. Sai Tạ mạ ngạc nhiên nhìn lấy chân trời cái kia viên biến mất sa băng. Sau đó tối đầu nhìn mình một cái còn đang buốc khói nắm đấm. Một giây kế tiếp, thất ý thể trước quát Sai Tạ mạ, hối hận nói, lại một quyền liền giải quyết rồi. Đáng ghét ra ba. Cuối cùng ba chữ vô cùng lớn tiếng hô lên Sai Tạ Ma, không thể chú ý tới một bên ạ tụ gì ạ cái kia ngây người như phong biểu tình mới vừa vừa mới xảy ra cái gì nghiêng đầu nhìn một cái phương hướng mi xeo biến mất thu tầm mắt lại ạ tù gì ạ lại lần nữa đưa ánh mắt phong tỏa ở trên người xài tà mạ ngươi đến tận cùng là a liền như vậy ngược lại ta cũng đã cũng đã quên rồi vô cùng thất lạc xài tà mạ ý chí xa suốt hướng về phương hướng của cổng truyền tống đi tới thấy xài tà mạ muốn đi ạ tù gì ạ vào lúc này cũng vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo chờ một chút ừ ngươi kêu ta hô ta là anh hùng liên minh châu âu chi nhánh bộ trưởng ạ tù gì ạ ngươi thì sao suy nghĩ nếu như Sải Tạ Mạ còn không có bị phân phối địa khu, ạ tụ gì ạ liền chuẩn bị đại lực mời Sải Tạ Mạ đến Châu Âu chi nhánh bên này. Nếu như có, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp tranh thủ một chút. Dù sao ở trong Anh Hùng Liên Minh, thực lực mạnh mẽ người còn là đã chiếm số ít một bộ phận. Nhìn lấy xuống ngựa đi tới ạ tụ gì ạ, Sải Tạ Mạ gãi đầu một cái, rất thẳng nhiên nói, xin chào, ta gọi Sải Tạ Mạ là Anh Hùng Liên Minh Phó Hội trưởng. Nguyên lai like ngươi gọi Sải Tạ Mạ a, có hứng thú hay không tới Châu Âu chi nhánh đảm nhiệm? Nhậm trước, chờ một chút. Ngươi là Phó Hội trưởng. Đột nhiên phản ứng lại ạ tụ gì ạ, hoảng sợ ánh mắt cũng đắng giá. Họa phong này không đúng đầu trọc, lại là phó hội trưởng. Chương 170, trong nháy mắt giết. Lại thấy trong nháy mắt giết. Chương 170, trong nháy mắt giết. Lại thấy trong nháy mắt, mắt giết. Đúng vậy, ta là phó hội trưởng. Nói xong, Sai Tạ Mạ còn rất sợ ạ tủ gì ạ, không tin trực tiếp mở ra bên trong anh hùng liên minh danh sách thành viên mục lục cho nàng nhìn. Nhìn lấy hình chiếu danh sách mục lục lên cao nhất lan cái kia mấy hàng, nhất là phó hội trưởng cái kia một cột. Trừ một cái tên của đỏ dạ Ệ e Mẩn bên ngoài, liền mấy tên chữ trước mặt còn có danh hiệu Sai chi danh dễ thấy nhất. Phó hội trưởng, Hoàn Quân Man Nguyên, Nguyên Lai, like, ngươi thật sự là Phó Hội trưởng A. Xấu à? Sấu hổ ạ tù gì ạ, vội vàng đem muốn đưa ra tay rụt trở về. Mới vừa rồi thật là nguy hiểm, chính mình thiếu chút nữa liền đem Phó Hội trưởng cho coi thành thông thường anh hùng tới chiêu mộ. Nếu không phải mình đủ cơ trí phản ứng quá nhanh lợi, nói không chừng lần này liền muốn trở mặt. Cứ việc sẽ tạ mạng cũng sẽ không để ý những thứ này chi tiết nhỏ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ạ tù gì ạ như vậy suy nghĩ. Dù sao có thể đảm nhiệm anh hùng liên minh Phó Hội trưởng người, thực lực dĩ nhiên là một cái so một cái mạnh, biến thái. Ma cương giả nha, tính cách cơ hồ đều không giống nhau có chút đặc lập độc hành, có chút thì lại thích giả heo ăn thịt hổ. cũng tỉ như nói trước mắt vị này muốn khí chẳng không tức giận trận, muốn uy thế không có uy thế đầu chọc phó hội trưởng. ai có thể dự đoán được, hỏa phong này bất động, cùng một nhân vật khôi hài đầu chọc người qua đường, giáp là có thể một quyền trong nháy mắt giết cấp rồng, thậm chí còn cấp siêu long quái vật trong quái vật đây. thật kỳ quái a, người kia đâu? cùng ạ tủ gì hạ nhận thức sau, sải tạ mạ liền cùng nàng cùng rời đi mảnh không gian trong gương kia. trở lại trong toạ độ không gian trong gương, sải tạ mạ nghi ngờ gãi đầu, ẩn sĩ ellan không thấy rồi, không có ẩn sĩ ellan, chính mình làm như thế nào đi ra ngoài à? Nếu không, một quyền mở động. Không không không, trước gạn C1 nói nhiều như thế để cho người không hiểu rõ nghiêm ngặt mà nói. Sai tạ mạ cảm giác chính mình hay là trước yên tĩnh một chút tương đối được, và cả dù mạ xạ gây ra cái gì nhiễu loạn lớn, coi như không thế nào tốt thu chàng, huống chi, chính mình ghét phiền toái. Pháp sư An C1. Pháp sư An C1. Rắc ngựa ạ tụ gì ạ tại trong tọa độ không gian trong gương vòng vo một vòng. Liền ngay cả tổ truyền trực cảm đều mở ra, cũng không phát hiện bóng người của An C1. Chẳng lẽ nói, pháp sư An C1 sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả? Không Pháp sư Hàn Sỉ Ẩn văn là anh hùng cấp S, thực lực so ta đều mạnh, làm sao có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn đây? Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. A tu gì ạ, thở dài, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chờ đợi Hàn Sỉ Ẩn văn xuất hiện. Mà lúc này, bụng của ta Seta kêu lên. A, đáng ghét, buổi sáng liền uống ly trà cái gì cũng không ăn, khinh thường a. Ta nói ai đó, có thể hay không mở cửa ra một cái, ta đói bụng rồi để cho ta đi ăn một bữa cơm. A tu gì ạ, thấy Seta mạa nga khó chịu, vì vậy liền từ khôi giáp trong váy dài móc ra một cây sĩ lực chiết. Sau đó, xé ra giấy bọc bắt đầu ăn. A Trên người của ngươi có ăn sao? Đương nhiên là có. Nếu là tại thời điểm chiến đấu đói bụng rồi làm sao bây giờ, cho nên, đói bụng là đại địch. Ta muốn tiêu diệt nó. Nhìn lấy ạ tủ gì, ạ hai ba ngụm liền ăn sạch một cây thêm dày to thêm bản sĩ lực chiếc. Xài tạ mạ giống là nước miếng chảy ròng, bụng cũng gọi vang rội hơn. Cái đó, còn, còn nước không? Ăn xong. Cái gì? Túi đầu nhìn lấy dưới chân ạ tủ gì, ạ cái kia đầy đất đủ loại giấy bọc, xài tạ mạ phát điên. Ngươi trường nào thì ăn sạch nhiều như vậy a? Tốc độ cũng quá nhanh đi. Còn có ngươi là thế nào đem nhiều quả vật như vậy thả ở trên người a? mắt liếc điên cuồng nổ nước bỏ sải ta mạ, ạ thủ gì ạ liếm kẹp miệng một cái quả vật vỡ vụn, bộ dáng hơi có vẻ mê người, quốc gia cơ mật, không thể trả lời. nêu sò, bị một câu nói tám chữ trở về sải ta mạ, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. nghe thấy bụng lúc này lại kêu sải ta mạ, ánh mắt sáng lên nhìn lấy sau lưng ạ thủ gì ạ cái kia con chiến mã làm dậy. đối với cái này bị hù dọa hai cổ run rẩy lắm rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng trong, lặng lẽ trốn sau lưng ạ thủ gì ạ. chờ đợi hẳn xì en vân xuất hiện khoảng thời gian này, có thật nhiều ác ma cùng người ngụy trang theo không gian trong gương trong khe chạy ra chờ buồn chán sẽ tạ mạ cùng ạ tụ gì ạ, nhìn thấy có địch nhân xuất hiện, dĩ nhiên là việc nhân đức không nhường ai xuống tới, sau đó một phen chém dưa thái rau, không biết đánh bao nhiêu sóng địch nhân xải tạ mạ, ngay tại hắn than phiền khi nào mới có thể đi ra ngoài ăn một bữa thỏa thích, cách mình cách đó không xa địa phương, không gian lại bị vỡ một vết thương. Không phải đâu lại còn có, rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân à, đầy bụng oán trách sẽ tạ mạ đi tới, sau đó ngơ ngác nhìn lấy cái này không giống nhau vết nứt không gian địch nhân đâu. Vết nứt không gian lớn như vậy, làm sao một cái địch nhân đều không có nhảy ra. Ngay tại sẽ tạ mạ nghĩ như vậy, người tới rồi. Ha ha ha. Ta Osmar chắc rốt cuộc ra là muốn chết cái nhân. Một quyền đánh bể trước mắt cái này theo trong không gian đi ra ngoài đen tối lùi ra hòa đầu. Sải tạ mạ chán ghét lui về phía sau hai bước để tránh đạp phải những thứ kia phát ra hôi thối dịch thể. Hoa. Wow. thật là thối thật là thối. A hắt gì? Bị thối vì ăn lỗ mũi sải tạ mạ không nhịn được hắt hơi một cái. Mà cái này cái vòi quật một cái đi ra ngoài, sải tạ mạ trước mắt vết nứt không gian cỡ lớn, đúng là bị thổi không còn ầm một tiếng, thiên diêu địa động. Sa sa ạ tụ gì ạ cưỡi chiến mã chạy tới, thế nào phó hội trưởng? Xảy ra chuyện gì? A xin lỗi, mũi ngứa, hắt hơi một cái, hắt. Sải tạ mạ xoa xoa cho mũi, biểu thị phía bên mình không thành vấn đề. Cảm giác có chút kỳ quái ạ tủ gì ạ, chính mình mới vừa rồi rõ ràng cảm giác được một cổ đủ để hủy diệt thế giới khủng bố hỗn độn cùng vạn mèo trí lực, làm sao hiện tại lại đột nhiên biến mất nữa nha? Chính mình trực cảm chẳng lẽ sai lầm? Không có khả năng a chẳng lẽ nói đem ánh mắt dò xét thả ở trên người Sải tạ mạ, ạ tủ gì a bỗng nhiên chú ý tới, ở dưới chân của Sải tạ có một bãi dơ bẩn màu đen uồn. Liên ở dưới ạ tủ gì a lập tức chuẩn bị qua đi kiểm tra đến tận cùng, một cái màu vàng không gian dịch chuyển cửa mở ra. Pháp sư An Si Ẩn Vân lo lắng chạy ra. "Ottma, có nhìn thấy hắn sao?" "Ottma, ai vậy?" Sai Tạ Mạ treo cái cầm bóng loáng suy tư, tên này chính mình thật giống như ở đâu nghe qua, để cho hắn suy nghĩ một chút, thật giống như ngay mới vừa rồi. A Tu gì ạ quan sát một cái pháp sư An Si Ẩn Vân hiện tại tạo hình, phát hiện đối phương rất là chất vật. Hơn nữa trên người còn lưu lại cho phép nhiều người chán ghét hôn độn cùng mật mèo khí tức. Ottma óc chắp, hắn chính là lần này mặt đất màu đen xâm lấn hấp thụ sau màn, thực lực của hắn có thể so với Triệu Không Gian Hắc Ám đột màn mù. Pháp sư Ản Sĩ En Văn vội vàng cho Sẹ Tạ Mạ giải thích, mới vừa rồi ta tại giao thủ với hắn, không cẩn thận bị hắn phẽn tổn lừa gạt để cho hắn chạy, cho nên ta một đường đuổi sát, phát hiện hắn sau cùng tung tích ở chỗ này. Các ngươi có nhìn thấy hắn sao? Đối mặt Ản Sĩ En Văn hỏi thăm, Ả Tù Di Ả lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có nhìn thấy. Bất quá, nàng chỉ bên chân Sẹ Tạ Mạ bãi kia dơ bẩn bùn nên nói, ta không nhìn thấy Âu mạ, Bất quá, ta muốn cái này nhất định là hắn lưu lại đầu mối. Máu Âu Hế. Không sai. Đây là máu Âu Hế, là huyết dịch của Âu Mã. Ản Sỉ En Văn nhìn thấy bãi kia máu Âu Hế, cả người đều kích động. Nàng bước nhanh tới, sau đó nhìn cái kia một vũng lớn máu ôm ế có chút không tìm được manh mối mồ hôi. Kỳ quái, ta cho hắn tạo thành tổn thương, có nặng như vậy sao? Lại có thể để cho hắn chảy nhiều máu như vậy? Ồ, ta, quân trường vừa gõ, Sải Tạ Mạt đột nhiên mở miệng, đem bản siển văn cùng sự chú ý của ả thủ gì ạ đều hấp dẫn qua tới. Phía dưới liền nghe hắn nói, ta mới vừa rồi một quyền đấm chết người quái nhân kia, hắn thật giống như liền tự xưng là. Ôi mạ, kia mạt, cái gì? Ngươi một quyền đấm chết tổn mạt? Nghe xong, ánh mắt của pháp sư Án Siển Văn đều thẳng, nàng ngây người như phong nhìn lấy Sải Tạ Mạt. Chương 171. trăm bảy mươi một, Tạ cổ giả kỳ, anh ngon Tạ cổ giả kỳ. Trương một Tạ cổ giả kỳ, anh ngon Tạ cổ giả kỳ. Nghe xong xe Tạ mã sau khi giải thích, Pháp sư Hãn xỉu đèn văng ánh mắt nhìn xe Tạ mã lập tức thì thay đổi. Alo, người đó là biểu tình gì cùng ánh mắt ta? Quá thất lễ đi, ta là quái vật sao? Không, ngươi không là quái vật, ngươi so quái vật còn đáng sợ hơn. Pháp sư Hãn xỉu đèn văng miệng co giật, ngoài cười nhưng trong không cười nhỏ giọng bệ nạng khoa tay muối chân một cái động tác, đem trên đất bãi kia ôm mà máu ôm vết xóa đi. Đồ chơi này, không xử lý sạch sẽ mà nói, trời mới biết lại sẽ gây ra chuyện lớn gì tới. Tốt rồi, nếu địch nhân đều bị đánh bại, vậy chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Có thể đi. Sải Tam Mạ ngẩn người một chút, sau đó sờ bụng một cái hưng phấn, quá tốt rồi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta đều phải chết đói rồi. Đối mặt hơi có vẻ tính khí trẻ con Sải Tam Mạ, Pháp sư ả xì ẻn văng dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Nếu không phải là ạ tụ gì ạ cho nàng giới thiệu một chút thân phận của Sải Tam Mạ, đánh chết đột mạc mù nàng đều sẽ không tin tưởng. liền cái này xem ra giống như là cái thành tinh chứng đầu hốc đuôi, lại có thể sẽ là anh hùng liên minh bên trong thực lực đứng sau người hội trưởng, kia bên dưới triệu trần phó hội trưởng. Cổng truyền tống mở ra, ngoại giới. Khải Hoàn môn Ba Di trước trên trận địa, đi ra là bộ trưởng. Ạ Tu Di Ạ bộ trưởng. Hạn Siển Văn lão sư. Chứ sẽ tạm mạ trở ra, Hạn Siển Văn cùng Ạ Tu Di Ạ đều có người qua tới nhiệt tình nên đón. Nên đón Hạn Siển Văn chính là đã trở thành chí tôn pháp sư, Ạ nhỉ cùng một đám đi theo các pháp sư. Nên đón Ạ Tu Di Ạ chính là gở răng đít cùng dìm dê, à, cùng với Châu Âu chi nhánh mỗi cái đẳng cấp thành viên anh hùng. Cảm giác giống như là tới đánh đấm giả bộ sải tam mạ, đứng ở bên ngoài đám người, treo tiêu la bụng, cúi đầu thở dài nói, bụng thật là đói muốn tới điểm mỹ vị xúc xích bạ cồn hai tầng thêm dậy lực nô gia thịt ngoài ra siêu thỏa mãn format phân lượng vô địch lớn hamburger sao mang theo phiêu hương đậm đà hai cái lớn hamburger đi tới triệu trần ngựa khí tràn đầy cám rô ánh mắt đều biến thành hai cái lớn hamburger xài tạ mạ nhanh như chớp thế tử trong tay triệu trần đoạt lấy thức ăn sau đó liền bắt đầu ăn nuốt yến ăn từ từ không đủ sạm ven đường lên con có cảm ơn nhận lấy triệu trần đưa tới băng rộng rãi vui xài vội vàng nhận lấy hít một hơi rút bớt ngay tại hai người vừa ăn vừa ra bên ngoài đi mang theo ẩn nhị pháp sư ẩn sĩ ẹn đoàn cùng ạ tủ gì ạ cùng với phía sau một đám người đi tới Hội trưởng, hội trưởng. Ừ, thế nào? Bị gọi tới Triệu Trần dừng lại, kể cả Saitama cũng cùng nhau dừng bước. Trước đi tới trước chính là ạ tù gì ạ? Nàng nói, lần này lớn thiên thai mặc dù có thể nhanh chóng như vậy liền giải quyết, hoàn toàn là bái Saitama phó hội trưởng phúc, cho nên, thân vị anh hùng liên minh châu Âu chi nhánh bộ trưởng ta đây, nghị tiêu đại phó hội trưởng tại châu Âu du ngoạn mấy ngày, tận một cái địa chủ chi nghị. Thế nào Saitama, ý của ngươi thế nào? Triệu Trần có thể hiểu được ạ tù gì ạ cử động lần này, đơn giản chính là kéo kéo một cái quan hệ mà thôi. Dù sao tại ý tưởng triệu Trần bên trong toàn cầu bảy cái chi nhánh chỉ có một cái phân bộ trưởng chấn giữ khả năng còn không đủ, cho dù có anh hùng cấp S tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng xanh xanh chẳng diện, nghị hoàn toàn chấn áp hết đẩy, nguy hại. Không có phó hội trưởng cấp bậc chiến lực còn giống như thật không được. Suy nghĩ một chút, vạn nhất lần sau lại xuất hiện cái gì không được cấp siêu long lớn tai nạn, chi nhánh anh hùng liên minh không thể chấn áp vùng, thật là nhiều mất thể diện a. Cho nên triệu Trần quyết định chờ sự tình đều làm xong sau đó liền bắt đầu bắt tay tăng lên một cái thành viên nội bộ thực lực rồi, dù sao có rất nhiều cấp A cùng anh hùng cấp S thực lực đều là có thể tăng lên không gian đối mặt dạ tủ gì à mời sải tạ mạ nghe lớn hamburger do dự một hồi cuối cùng vẫn là gật đầu một cái nói được à bất quá ta nhớ được thật giống như còn có một cái địa phương đang nháo thiên thai đi người nghĩ đi giải quyết trở lại chơi Ừm, nếu không ta không yên lòng dù sao ta nhưng là anh hùng a liếm quẹt miệng một cái format nói ra câu nói này sải tạ mạ không khỏi làm cho người ta một loại cảm giác tin thệ pháp sư hàn en envan lúc này đứng dậy cáo từ nói tin tưởng có sải tạ mạ phó hội trưởng và hội trưởng tại số mạ bên kia vấn đề chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh liền có thể được đến giải quyết như thế ta liền không đi qua ồ oh. Không liên quan. Pháp sư Aan Si En Van ngươi tùy ý là tốt rồi. Triệu Trần mời Aan Si En Van gia nhập Anh Hùng Liên Minh. Càng nhiều hơn thời điểm chẳng qua là coi nàng là thành một cái khách khanh trưởng lao đến xem, cho nên mỗi lần địa cầu có phiền toái, mình cũng chưa từng đi tìm nàng. Nhưng là mấy trăm năm cần cụ bảo vệ đều đã khắc vào trong xương Pháp sư Aan Si En Van. Cho dù là đã tháo xuống trí tôn Pháp sư vị trí, mỗi lần địa cầu gặp nạn, nàng Trung Quy sẽ chạy tới hiện trường. Cũng tỷ như nói hạ chiến một lần kia, cùng với trước mắt lần này, như thế yêu cương chuyên nghiệp Pháp sư Aan Si En Van khiến cho mỗi lần Triệu Trần gặp phải nàng đều cảm thấy rất ngượng ngùng. Đúng rồi pháp sư Ảnh sĩ Enwan, Aji bên này dị không gian xử lý, liền làm phiền ngươi. Yên tâm giao cho cho ta đi, ta sẽ xử lý tốt. Pháp sư Ảnh sĩ Enwan mỉm cười sờ sờ đầu của An Yi, làm đối phương có chút hờ dỗi. Tạm thời kết thúc Aji chuyện bên này sau đó, Triệu Trần liền dẫn sẽ tạ mạ liên tục chiến đấu ở các chiến trường châu Phi. Sô Mạc Ly, Vịnh ạ Aden. Phía tây Vịnh ạ Aden có hai cái thế giới nổi danh hải cảng. Tức Bắc ngạn ạ Aden cảng, bờ phía nam đi Buti cảng. Vịnh Aden hải cảng là ấn độ dương dẫn tới địa trung hải, đại tây dương tuyến đường trọng yếu nhiên liệu cảng cùng mua bán trung chuyển cảng. Thu giữ địa Trung Hải Đông Nam xuất khẩu và toàn bộ Trung Đông địa khu vốn sẵn có trọng yếu chiến lược địa vị là xuất nhập kênh đảo sở cổ họng. Như thế chỗ sung yếu địa khu, chính phủ há có thể để cho một đám chán ghét quái vật bạch tuộc chiếm lĩnh? Coi như là chính phủ miễn cưỡng đáp ứng tứ hoàng cũng không đáp ứng. Cơ dạ cờ, binh lính còn chưa khỏe sao? Đến đại ca, đạo thứ 2 phòng đê bể lên, cả tạ cụ gì đang ra sức cùng ba đầu đỏ thắm bạch tuộc chém giết. Mấy cái này đầu khoảng chừng bốn nghìn to lớn một đỏ cá, mỗi một cái thực lực đều có thể so với thiên thai cấp quỷ, hơn nữa còn là cấp quỷ trên trung bình cái loại này. Bất luận loại nào kiến trúc đều không chống đỡ được chúng nó quất. Sắt thép chế tạo thuyền bè ở trước mặt chúng, yếu ớt liền cùng mà hủy, tùy tiện che chở. Mặc dù chúng nó mỗi cái đều hình thể to lớn lại khó có thể đối phó, nhưng cũng may nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, đó chính là giữa hai mắt chúng nó. Chim bánh tết. Theo thân thể hai bên phân ra mấy chục cái dính tính siêu cường bánh tết trường thiên, cả tạ cụ gì thừa gì ba cái đỏ thẫm bạch tuộc đều bị chính mình vây khốn, theo cánh tay bên trong kéo ra khỏi vũ khí của mình, chỉ sức tế ly thần chuột. Tại từng cái từng cái chỉ đích danh đâm xuyên ba cái đỏ thẫm bạch tuộc thần kinh đại não sau, cả tạ cụ gì quay đầu vừa nhìn chỉ thấy viện quân của mình lúc này mới miễn cưỡng chạy tới. Gần ngàn bánh bích quy binh lính tay cầm vũ khí, đi lên đạo thứ 2 phòng đệ bệnh chiến trường. Hải lý Nô ra bạch tuột quái thật sự là nhiều lắm rồi, nhỏ như lớn trừng bàn tay, lớn đến một cái cái đạo lớn như vậy, thiên kỳ bách quái tạo hình cùng với đủ loại thay đổi liên tục năng lực. Thông thường quân chính phủ ở chỗ này cùng vốn là chưa có xếp hạng công dụng, còn không bằng đi sơ tán hải cảng bên trong cư dân. Thân là chi nhánh châu phi bộ trưởng Uzu Moto, đã đem chi nhánh châu phi bên này anh hùng, toàn bộ đều tụ họp đến vịnh ạ đen phụ cận. Cả tạ cũ dị bị phân phát đến phía sau, cũng chính là đạo thứ 2 phòng hải chiến tuyến. Hắn trừ phải xử lý những thứ kia theo đạo thứ nhất phòng đê bệnh chiến tuyến bên trong lọt tới bạch tuộc quái bên ngoài, còn muốn cùng địa phương quân chính phủ cầu thông. Chương 172, Tu tổng, nướng bánh Tết trở lại hai khối. Chương 172, Tu tổng, nướng bánh Tết trở lại hai khối. Cả tạ cụ gì đại nhân, phía tây số 18D bệnh phát sinh nghiêm trọng hư hại, đã hở ra một vết thương, thỉnh cầu tiếp viện. Trong hai nghe truyền tới truyền tin, để cho cả tạ cụ gì lên tinh thần. Hắn đệ lại trên tai nghe nút thần nói, "Được, ta lập tức tới ngay, kiên trì một chút nữa." Nói xong, Cả tạ cụ dị liền xoay người ôm lấy em trai cờ giặc cờ vi bột. Nơi này giao cho ngươi, đem cái kia mấy cái đại gia hỏa thi thể ném xuống. Những thứ kia tiểu nhân sẽ tranh đoạt gã sai vật giết. Được rồi không thành vấn đề, giao cho ta cả ca. Thề son thề sắt vô ngực một cái, phối hợp sau lưng cái kia gần ngàn bánh bích quy binh lính. Khí thế cờ giặc cờ thậm chí đều có thể một mực bức cả tạ cụ dị đem nguy hiểm nhất đối diện đạo thứ nhất phòng đê biển chiến tuyến số 1 đê biển chiến khu để lại cho cờ giặc cờ. Cả tạ cụ dị vội vàng chạy về phía xa xa cấp báo số mười tám đê đi tới số mười tám đê chiến khu sau. Cả tạ cụ dị nhất thời liền phát hiện cái đó hư hại lỗ hỏng. Nguyên lai like nơi này cũng xuất hiện một đầu khó dây dưa đỏ thấm bạch tuộc, cứ việc cũng có chi nhánh châu phi anh hùng ở chỗ này phấn khởi chiến đấu bảo vệ đê biển. Nhưng bọn hắn những thực lực này chỉ có cấp D cấp C anh hùng, căn bản là đối với đầu kia đỏ thấm bạch tuộc không tạo được bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn dễ dàng chọc giận đối phương, đưa đến đê biển bị phá hư càng nghiêm trọng hơn. A a a cứu mạng a đáng chết. Thậm chí ngay cả đạn hỏa tiễn cũng không hiệu nghiệm. Anh hùng đây, anh hùng đi đâu? Lùi về phía sau. Ta đến rồi. Mắt thấy người phê mình viên bị đỏ thẫm bạch tuộc giày xéo quăng mũ giáp, cả tạ cụ gì không nói hai lời, vọt tới một phát chém cắt bánh tét đem đầu kia đỏ thẫm bạch tuộc theo đê biển lên đánh xuống đi nhìn lấy liên tục không ngừng thủy triều theo lỗ hổng tràn vào cùng với nhìn lấy những thứ kia đi theo thủy triều cùng xâm nhập cẩn thận bạch tuộc quái cạ tạ cụ gì hít sâu một cái biết chính mình nhất định phải chặn lại cái này lỗ hổng mới được nếu không phía sau thành phố triệu thiên thai càng ngày sẽ càng lớn kết quả là cạ tạ cụ gì trượt ngã lên cả người lăng không kéo đuôi tư chi bắt đạp ở đê biển hai bên lỗ hổng uống a á á một gương bánh tét thả ra trái cây thức tỉnh năng lực cạ tạ cụ gì đem đê biển lỗ hổng thay đổi thành nắm giữ nu tính chất bánh tét tại trong sức lôi kéo cường đại, suốt gậy liễu sắp tới trăm mét đê biển lỗ hỏng, bị cả tạ cụ gì cưng dán, dán lại, lên. tại tất cả mọi người cái kia thán phục cùng với hâm mộ nhìn chăm chú trong, nhặt lên chỉ tẹt lì ông cả tạ cụ gì, lao thẳng tới đầu kia còn chuẩn bị lại lần nữa leo lên đê biển đỏ thấm bạch tuộc, đi chết. một nhu đoàn trợ đâm, tốc độ cao xoay tròn nhu đoàn cánh tay, cùng với bị coi thành lưỡi quan chỉ tẹt lì ông, dễ như trở bàn tay là xé nát đỏ thấm bạch tuộc dùng để ngăn cản sốt tu. cuối cùng, phu một tiếng, kể cả con ngươi to lớn cùng nhau bị châm bạo đỏ thẫm bạch tuộc. Thi thể chậm rãi chìm vào thủy triều chính giữa đương nhiên, cái này lại đưa tới một lớp kịch liệt giành ăn. Thừa dịp đỏ thấm trương sắc cá vẫn chưa hoàn toàn chìm vào trong nước, cạ tạ cụ gì mượn lực nhảy một cái, nhảy lên đê biển. Cảm ơn cạ cả tạ cụ gì đại nhân tiếp viện. Không có cái gì trọng đại hiểm tình mà nói, nơi này liền vẫn là giao cho các ngươi. Được rồi, Bao ở trên người chúng ta. Cùng mấy vị chi nhánh châu phi liên minh thành viên đối mặt, một mực vướng vít cờ giặc cờ tình huống bên kia cạ tạ cụ gì, không nói hai lời xua người rời đi. Ngay tại cạ tạ cụ gì một đường bay chạy trở về trên đường. Hắn có thể biết trước một đoạn ngắn tin tức tương lai kẻ bổn sổ cự kỳ, đột nhiên phản hồi cho hắn một cái làm người ta hoảng sợ hình ảnh. Đó là một hòn đảo kích cỡ tương đương màu đen bạch tổ vương, nó đột phá trước mặt đạo thứ nhất phòng đê biển chiến tuyến đi tới đạo thứ hai phòng đê biển chiến tuyến. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Kinh hãi đến biến sắc cả tạ cụ gì quay đầu đi, chỉ thấy xa xa bờ biển mang theo, chậm rãi di động leo ra ngoài một cái hình thể kinh người màu đen bạch tuộc. Hỗn đàn! Phân bộ trưởng những người đó kết quả đang trợ trò quỷ gì? Thứ này không phải là bọn họ đi đối phó sao? Cả tạ cụ dị ca ca. tạ cụ dị ca ca. Cả tạ cụ gì? Trong hai nghe không ngừng truyền tới các anh chị em hoảng sợ tiếng tê ơ. Chắc hẳn bọn hắn cũng đều gặp được đầu này màu đen bạch tổ vương. Dù sao cái này to con hình thể, khoảng trừng một cái đảo nhỏ lớn như vậy, nghĩ không bị chú ý cũng khó a một tấm mặt trong nháy mắt kéo xuống cả tạ cụ gì ý thức được đầu này đại gia hỏa phải do, từ, chính mình đi đối phó mới được. Dù sao đạo thứ hai phòng đê biển trên chiến tuyến có thể cùng thiên thai cấp rồng chiến đấu, hiện tại cũng chỉ có thân là đống cấp A chính mình rồi. Đều cho ta nghe ký ba. Đệ xuống thai nghe cả tạ cụ gì, giống to nói, cái kia con quái vật giao cho ta giải quyết, các ngươi chỉ phải tiếp tục cố thủ đê biển phòng tuyến là được rồi. Các các các, các các các, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Ngay tại cả tạ củ gì cho các anh chị em ăn định tâm hoàn, đê biển hậu phương phòng tuyến quân chính phủ các cao tầng, cũng không có định tâm hoàn có thể ăn. Cho nên bọn họ tại nhìn thấy màu đen bạch thuộc vương, rõ ràng cho thấy sợ đến hoàng hồn, trực tiếp chính là một cái mệnh lệnh thông báo một chút đi, bán đạn đạo chuyện cuốn vật bảy, giờ giải ra SSistina. Trước mắt, cả Tạ Cụ gì không khỏi có một câu e dè nợ miệng nhà nó muốn đối với đám kia hư việc nhiều hơn là thành công đám ra hòa nói. Cợ giặc cợ. Đi để cho những thứ ngu xuẩn kia đình chỉ pháo kích. Được rồi ca ca. Ta cái này liền đi. Cho cờ giặc cợ hạ xuống cái ra lệnh cả Tạ Cụ gì, trong lòng đối với phía sau đám ngu si kia phi thường bất mãn. Các ngươi cầm đạn đại bác đi nổ những thứ kia trong thể tích nhỏ bạch thuộc quái không tốt sao? Gia hòa loại đẳng cấp này, các ngươi chính là cầm nắm đàn qua tới cũng không tiện khiến cho a hiện tại tốt rồi, các ngươi nổ sảng khoái có thể bung tay bất kể nhưng ta cũng muốn bất kể a heo tức giận mà lại sẽ đuổi theo người cắn, chúng chi là một đầu tức giận cấp dồng bạch tổ vương. điu một tiếng, một chùm ánh sáng pháo sệt qua bầu trời, chỉ thấy đầy trời khói lửa, nổ chính là vô cùng rực rỡ. Kaka, giải quyết rồi, hiện tại ngươi có thể ra tay rồi. Phun lại cùng những thứ ngu xuẩn kia nói một câu, lần này sau chuyện này, ta gia tộc chặt lọt kệ muốn gấp đôi vật liệu, không, gấp ba. được rồi Kaka, không thành vấn đề Kaka. các đức truyền tin cạ tạ cụ gì, hoạt động một chút bả vai đối mặt chọc giận trạng thái hắc ám mạch tổ vương, cạ tạ cụ gì không có thử dò xét ý tưởng mà là trực tiếp liền lên trận mở đại chiêu nhất lưu động nhu đoàn hai tay phát địa thả ra trái cây thức tỉnh năng lực đem hắc cám bạch tuộc vương sở tại khu vực bờ biển mang toàn bộ đồng hóa vì tình đoàn cạ tạ cụ gì hai tay chợt hướng lên với lên chỉ thấy xa xa bờ biển mang theo lật ra một khối dính tính kinh người nhu đoàn vết tưởng lợi dụng tràn đầy dính tính chất di động nhu đoàn tới kiểm chế nắm bắt hắc cám bạch tuộc vương chính xúc thế chuẩn bị thả ra quái lực bánh tết cạ tạ cử gì đột nhiên hoảng sợ trận to hai mắt có thể nhìn thấy một đoạn ngắn tương lai kệ bùn sổ cụ hạ kỹ phản hồi cho hắn một cái hình ảnh đó là chính mình bị pháo laser nuốt mất tình cảnh không được chế ý thức được nguy hiểm cả tạ cụ gì không chút do dự liền buông tha chiêu số ngược lại rút rời chỗ. Một giây kế tiếp một bó to lớn pháo laser hòa tan nu đoàn nổ sụp cả tạ cụ gì nguyên lai like vị trí cái kia đoạn hải đệ tuyến một cái nào đó khối khu vực căn toàn cả tạ cụ gì một mặt ngưng trọng nhìn lấy đang tại theo đoàn trong thoát thân hắc cám bạch tổ vương lại có thể dính không được nó cái này làm sao có thể chờ một chút dính đáng chết trên người nó có chất nhảy có thể giúp triệt tiêu nu đoàn dính tính alo người đoán đúng nữa nha sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh sợ đến cả tạ cụ gì thiếu chút nữa nhịp tim chở dừng hắn bay đầu đi. Nhất thời mừng rỡ không thôi. Hội trưởng. Đao trương 173. Châu Phi, cái này ai chịu nổi a. Trương 173. Châu Phi, cái này ai chịu nổi a. Hội trưởng. Nhìn lấy xuất quỷ nhập thần triệu trần, cả tạ cụ gì là kinh hỉ vạt phần. Trong lúc đầy bụng oán nghiệm cả tạ cụ gì muốn đối với triệu trần bày tỏ một cái, bên người triệu trần cái đó rất không có cảm giác tồn tại đại ma vương lên tiếng. a, quái vật kia tới. ngươi không đi ngăn cản thật sự có thể không? Sai Tạ Mạ chỉ khí thế hung hăng trèo tới màu đen bạch tộc vương nói đối với cái này, cả Tạ Cụ gì cũng là đầu đầy mồ hôi, trực tiếp mở miệng mời sẽ mọc ra tay rút, hắn ngượng ngùng để cho Sai Tạ Mạ ra tay rút một cái sao. Liên như vậy, vẫn là chính ta lên được. Hội trưởng ở nơi này thêm chút chờ, ta cái này liền đi giải quyết đầu kia bạch tộc. Không nên quá miễn cưỡng. Yên tâm. Cắt lời của Triệu Trần, cả Tạ Cụ gì giơ ngón tay cái lên nói, chờ ta giải quyết đầu kia bạch tộc, liền mời hội trưởng ngươi ăn gia tộc chặt lọt kẻ đặc chế đồ mặt Tạ Cổ Giả Kỳ. Nhìn lấy cả Tạ Cụ Dị một cái sông ra ngoài, Triệu Trần chẳng biết tại sao trong lòng lao có một loại dự cảm bất tưởng ta nói bạch tuộc lớn đó có thể ăn sao đại khái phòng trường cũng có thể ăn đi triệu trần không chắc chắn lắm gãi gãi gò má làm sao xài tạ mạng người muốn ăn xài tạ mạng người bên cạnh biến mất không thấy gì nữa triệu trần theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía hắc ám bạch tuộc vương bên kia sau đó ầm một tiếng thiên địa rung động kể cả đầu cùng với con ngươi to lớn cùng nhau bị đánh bể hắc ám bạch tuộc vương bị xài tạ mạng ôm lấy một cây xúc tu kéo đi qua hội trưởng cái này phải làm sao mới tương đối an toàn ạ Ừ không bằng chúng ta hỏi một câu Cạ Tạ Cụ gì như thế nào đây. Đúng rồi, hắn nói sẽ mời chúng ta ăn đặc chế đồ ngọc Tạ Cổ Dạ Kỳ. Liên như vậy, hai người tìm tới Cạ Tạ Cụ gì. Vào giờ phút này, ngây người như phong Cạ Tạ Cụ gì, cằm há thật to, lớn đến ngay cả một cái bánh xe đều có thể nhét vào cái loại này. Hoa miệng của cái tên này thật là lớn. Sai Tạ Mạ có chút giật mình nhìn lấy Cạ Tạ Cụ gì nói, cái tên này ta cũng không có chú ý, hắn nguyên lai like cao như vậy sao? Quả thật, Cạ Tạ Cụ gì rất cao, từ đầu đến chân khoảng chừng năm mét. Phải biết một tầng lầu cũng liền chừng ba thước, Cạ Tạ Cụ gì cái này đều đưa gần hai tầng lầu cao như vậy vì vậy cũng không ngoài sứ sai tạ mạ sẽ thán phục đối phương thân cao rồi dù sao cả tạ cụ gì cũng không phải là quái nhân mà là nhân loại mới vừa mới vừa rồi cái đó là ngươi làm Ừm, thế nào có cái gì kỳ quái sao sai tạ mạ không hiểu cả tạ cụ gì muốn biểu đạt ý tứ với hắn mà nói chính mình mới vừa rồi chẳng qua chỉ là đánh một quyền mà thôi cái này chẳng lẽ thật kỳ quái sao nhìn lấy màu đen bạch thuộc trên người vương khối kia to lớn thiếu sót bộ phận cả tạ cụ gì nuốt ngụm nước miếng hắn nhìn lấy sai tạ mạ tấm kia họa phong hoàn toàn bất đồng cùng với cái kia làm người ta không thể coi thường đầu trọng người rốt cục là Quên giới thiệu rồi, tới, vị này là Sải Tạ Mạ, là anh hùng liên minh trừ đó dạ nghệ e mần trở ra hạng nhì phó hội trưởng. Triệu Trần tiến lên một bước, đem Sải Tạ Mạ đơn giản giới thiệu cho cả Tạ Cụ Dị nhận biết. Nghe xong Triệu Trần giới thiệu, cả Tạ Cụ Dị nhất thời coi như người trời nhìn lấy Sải Tạ Mạ, hắn đưa tay ra nói, Sải Tạ Mạ phó hội trưởng ngươi khỏe, ta là gia tộc chặt lọt hệ tộc trưởng, chặt lọt hệ cả Tạ Cụ Dị, rất hân hạnh được biết ngươi. À ai, ngươi tốt. Đại nhân tiếp vật vẫn là một dạng thanh thanh thản thản Sải Tạ đưa tay ra cùng cả Tạ Cụ Dị cầm một chút. Cứ việc không có tử trên người Sải Tạ cảm giác được mẩy may khí thế cùng năng lượng nhưng ở gặp Sẻ Tạ Mạ là như thế nào một quyền đung dung trong nháy mắt giết màu đen bạch thuộc vương dĩ hậu cả Tạ Cụ Dị liền hiểu một chuyện vậy chính là mình cùng thực lực của Sẻ Tạ Mạ cấp bậc trên lệch quá lớn hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc muộn không nói sai rồi phải nói chính mình cùng đối phương không phải là một cảnh giới mới đúng thực lực cảnh giới của Sẻ Tạ Mạ đã đã vượt ra cả Tạ Cụ Dị có thể theo dõi tầng thứ cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể có tư cách ở bên trong anh hùng liên minh đảm nhiệm phó chức hội trưởng. Kính lễ cường giả cạ tạ cụ dị rất muốn cùng sẽ tạ mã bao sâu ra một hồi, nhưng trong thai nghe truyền tới đủ loại xôn xao cùng hỗn loạn tạc âm, để cho tâm tình của cả tạ cụ dị không khỏi biến thành nhờ trời nên hỏng bét. Hội trưởng, sự tình có chút không ổn, đạo thứ nhất phòng đê biển chiến tuyến đã sắp không chịu được nữa rồi. Lại không chịu nổi. Triệu Trần kỳ quái, tại sao mỗi lần châu phi bên này vừa ra chuyện liền không chịu được? Có chút bước lên lửa vô danh Triệu Trần nhíu chân mày lên hỏi, "Hệ U Dương mù đây? Dị nhặt đây. Noxus những người đó đây. Còn có dâu trắng, Caidu, tóc đỏ những người này, đều chết sạch sao?" Hội trưởng bất giận nhận ra được người nào đó lừa giận cạ tạ cụ gì, tâm can run lên gấp vội vàng giải thích, tình huống là như vậy, mụ tú bộ trưởng cùng với dì nhạt đại nhân đều đi áp chế trên biển bùng nổ thiên thai trung tâm rồi. Về phần nổ sét những người đó chính là cùng dâu trắng, cải đủ cùng với tóc đỏ đám người, toàn bộ chấn thủ tại đạo thứ nhất phòng đê biển trên chiến tuyến. Nếu có nhiều người như vậy tại, vậy tại sao còn nói không chịu được? Triệu chấn mắt liếc cạ tạ cụ gì, chẳng lẽ là có người ở trong đó cho ta dở cho quỷ, cố ý kéo đội hữu chân sau? Tuyệt đối không có chuyện này. Cạ tạ cụ gì khẩn trương tê cả ra đầu, sở dĩ không chịu được là bởi vì nước biển tăng lên quá nhanh đã sắp muốn chìm qua phòng đê biển độ cao không? Hội trưởng ngươi cũng biết, chúng ta thân vì nhược điểm của trái ác quỷ năng lực giả, trừ sẽ bị Seaton si khắt chế trở ra, cũng chỉ có nước biển rồi. Cái giải thích này còn quá miễn cưỡng, Triệu Trần gật đầu một cái, tay trái bưng cái cầm bóng loáng, tay phải ôm ngực nói, nếu là như vậy, cái kia Uzu Mũ Tổ cùng Dĩ Nhạt hai cái này cấp S gia hỏa đang làm gì vậy? Bằng hai người bọn họ bản lĩnh, muốn giải quyết một cái bạch tuộc, có khó khăn như thế sao? Hội trưởng, giống như màu đen bạch tuộc vương lớn như vậy cá thể tích gia hỏa, ở trong biển cũng không chỉ một cái a. Ta biết, ta không phải nói các ngươi lý giải loại này phổ thông bạch tuộc. Loại này vẫn chỉ là phổ, phổ thông. Cả Tạ Cú gì bị lời của Triệu Trần cho kinh động, chẳng lẽ ở trong biển còn có so Hắc cám Bạch Tuộc Vương lớn hơn, thực lực mạnh hơn thủ lĩnh sao? Đi, chúng ta đi trước mặt xem một chút. Lại là hội trưởng, trước mặt đã bị chìm tất cả đều là biển A, Muốn qua đi chỉ có thể ngồi thuyền mới. Đủ rồi đừng nói nhảm, có ta ở đây còn dài dòng cái gì? Đuổi theo. Nhìn lấy tại trên mặt biển như giống trên đất bằng Triệu Trần, Cả Tạ Cú gì cảm giác mình đã không có gì hay sợ hãi rồi. Sai Tạ Mạc Hiếu kỳ tại trên mặt nước gật một cái mũi chân, phát hiện thật sẽ không chìm xuống sau đó, liền đứng lên trên. Ba người đạp sóng mà đi. Tốc độ nhìn như bình thường, nhưng ở phủ Ennis Foster của Triệu Trần dưới sự giúp đỡ kỳ thực hai, hai đó là tại teleport. Súng địa thành thốn loại này tiên nhân thao tác, nửa phút tú cho ngươi nhìn. Không chỉ trong chốc lát, ba người liền đi tới đạo thứ nhất phòng đê biển truyền tuyến. Nhìn lấy cái kia khí quyển đánh rách, long ngâm gào thét, kiếm khí ngang dọc đủ loại cảnh tượng hoành tráng, Triệu Trần liếc mắt một cái liền nhận ra những thứ kia là ai chiêu số. Dâu trắng chấn động dưới biển, một lần lại một lần đem cơn sóng thần bắn ngược trở về. Cái đủ thanh long hơi thở nhiệt quét qua mặt biển, nhất thời liền bay lên từng trận núi thâm núi. Tốc độ chạm kích ung mãnh không dứt. Một khi có màu đen bạch tuộc vương theo trong nước biển ló đầu ra, cũng sẽ bị một kiếm trong nháy mắt giết. Về phần những thứ kia nục sặc các chiến sĩ, cũng đều dũng manh không được. Quỷ thuật yêu cơ lẹm tợt lặn ra phện tùng tiên xích cuốn lấy một cái đỏ thấm bạch tuộc, tiếp lấy thì nhìn xuất quỷ nhập thần cả zin tóc biến rơi vào đỏ thấm bạch tuộc trên nó, một bảy đầu xuyên thủng thần kinh của nó trung tâm, thủ đoạn sạch sẽ lại lưu loát. Chương 174. Dâu trắng, ta tới đỉnh. Chương 174. Dâu trắng, ta tới đỉnh. A a a, ta muốn ăn các ngươi bà. Trong tầng trời thấp thanh long cái đủ không cẩn thận bị ba cái màu đen bạch tuộc vương liên thủ dùng xúc tu bắt được, chúng nó từ đầu tới cuối đem cái đủ kéo chặt lấy, không hề đứt đoạn kéo hướng trong nước. Thời khắc nguy cơ, một đạo uy manh bá khí làm mang, thay hắn giải vây. Chờ Đao mang chặt đứt những thứ kia xúc tu sau, cái đủ lập tức nắm lấy cơ hội thoát khốn thăng thiên. Ngay sau đó, tức giận cái đủ một hớp hơi thở nhiệt đi xuống, đem cái kia ba cái màu đen bạch tuộc vương giả thành một toa mỹ vị hải sản canh. Nhìn lấy cái đủ theo trong nước biển cắn lên một cây to lớn bạch tuộc xúc tu ở đó không ngừng cắn xé ăn. Phong đê biển lên, trước ra tay giúp cái đủ một tay tóc đỏ Sas, trước mắt không khỏi có chút trợn khóc trợn cười. Lúc này, một đạo tiểu đầu sóng bay qua phòng đê biển, làm ướp nửa người trên của tóc đỏ sạt. Tháo xuống đỉnh đầu rớt nhẹ mũ rơm, tóc đỏ sạt nụ cười thu hồi, ánh mắt nhìn về xa xa đường chân trời đang không ngừng dương cao sóng thần, trong lòng lo hầu không rước. Đáng ghét, mặt biển lại lên cao, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng chỉ có thể lui thủ đạo thứ hai phòng đê biển rồi. gù dạ dạ dạ, dạ, tóc đỏ tiểu quỷ, ngươi là đang hoài nghi lão phu không giải quyết được cái đó sóng thần à. Tay cầm lớn thế đao. Một người đã đủ giữ quan hải đứng ở phòng đê biển nữ trên tường dâu trắng, bao giờ cũng không ở khơi thông trong cơ thể hạ kỳ bá vương ở trước mặt hạ ủ sổ củ của dâu trắng. Trừ đỏ thấm bạch tuộc cùng với độc cao bạch tuộc cái này hai loại thực lực đạt tới cấp quỷ bê thiên thai cỡ lớn bạch tuộc quái có thể không nhìn cũng đến gần bên ngoài. Còn lại những thứ kia nhỏ yếu bạch tuộc quái đó là hoàn toàn không dám vào phạm chút nào. Nhưng mà cho dù là một đám đỏ thấm bạch tuộc cùng độc cao bạch tuộc dắt tay nhau xâm phạm, cuối cùng cũng bất quá là dâu trắng một quyền mà thôi. Hoa lạp lạp lạp phần phá, gào gừ, giống. Trước mắt, một trận nguy cơ chính đang áp sát. Trong biển gần trăm con đỏ thẫm bạch tuộc cùng đầu cao bạch tuộc tại năm con màu đen bạch tuộc vương dưới sự hướng dẫn, thừa lúc đạo kia sắp tới cao 40 mét kinh thiên sóng thần, tuân hướng phòng đê biển. Phải biết những thứ kia thành thị duyên hải một khi phát sinh sóng thần thiên hai, chỉ là 10 mét cấp biển khơi khiếu liền có thể tạo thành trọng đại nhân viên thương vong cùng với không thể đo lường tài sản tổn thất. Chỉ nhìn văn tự khả năng không thể hiện được sóng thần sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, vậy thì lấy một thí dụ tốt rồi. Năm 2011 tại châu Á một cái nào đó đảo quốc phát sinh sóng thần sự kiện, trừ đi dò rỉ hạt nhân vân vân vấn đề, liền lấy trận kia sóng thần bản thân tới nói. Trải qua động đất đưa tới sóng thần, lấy mỗi giờ 800 km tốc độ hướng hướng bờ biển Đông, cũng nhấc lên điểm cao nhất đạt 10 m sóng thần lấn đỉnh. Cái này một sóng đánh tiếp, trực tiếp liền tạo thành 18000 người tử vong, gián tiếp ảnh hưởng 450000 người bị buộc rời đi. Phong ốc cùng với các loại kiến trúc bị hủy vô số, đương nhiên, nghiêm trọng nhất còn muốn cân nhắc đảo quốc thị trường chứng khoán cùng kinh tế. Ngân hàng thế giới thậm chí tính toán ra trận này sóng thần xuống, đảo quốc ít nhất phải nhận lãnh hơn 2300 ức đô la tổn thất. Những tổn thất này, đảo quốc ít nhất phải hoa thời gian 5 năm mới có thể hòa hoán lại. Như vậy có thể tưởng tượng được sóng thần thiên tai rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Trước mắt, cái này sắp tới 40 mét kinh thiên sóng thần nếu là đánh xuống, đừng nói là ạ đèn cảng muốn chậm, liền ngay cả bách bồi kéo, bổ xa xô, thậm chí còn đi bụi ti, men các quốc gia bờ biển thành phố hải cảng đều muốn cùng nhau gặp họa. Đáng ghét, nếu như chặt lọt kẹ lìn bác gái đó tại liền tốt rồi. Nhìn lấy đạo kia vẫn còn đang không ngừng dương cao sóng thần lãng đỉnh, tóc đỏ sạc mang theo mũ dơm, trong miệng than phiền không dứt đối với cái này, dâu trắng cũng không khỏi thầm mắng trong lòng cái đó chết sớm cự anh bác gái rõ ràng nàng sùn sùn Snowy ở thời điểm này là có khả năng nhất phát huy được tác dụng năng lực rồi, ai ngờ nàng lại có thể chết ở trước cùng nổ sệt trong chiến dịch đối mặt càng ngày càng gần biển cơi thiếu. Dâu trắng tập trung ý chí, tinh khí thần cũng ngẩn dưỡng tới được đỉnh phong. Sóng thần giao cho lão phu tới xử lý, những thứ kia bạch tuộc quái giao cho ngươi, có được hay không tóc đỏ tiểu quỷ. Hắc, nam nhân cũng không thể nói không được a, dâu trắng. Hai người các ngươi làm gì đem ta loại bỏ bên ngoài? Trong tầng trời thấp thanh long cái đủ hạ xuống thần tới, một viên mũi bút khói to lớn đại long đầu dám chen đến dâu trắng cùng tóc đỏ trước mặt. Nghe cái đủ cái kia ồm ồm thanh âm to lớn. Dâu trắng tức giận dùng tay cho hắn một cái tát. Lúc nói chuyện cách xa một chút á, ngươi tên cún này, nước miếng đều bay ra ngoài. Nạo, dâu trắng, ngươi cái tên này muốn đánh lộn sao? Ha ha, tốt tốt rồi, hai vị còn xin cho ta một mặt mũi, không nên ồn ào rồi. Mắt thấy bị dâu trắng đánh một bạt hai cái đủ muốn nổi điên, tóc đỏ sạt lúc này vội vàng đứng dậy làm hòa sự lao. Dùng lấy tinh động, ạ cà sụt kỳ chi lấy ly phương thức, tóc đỏ chỉ vậy hay nhanh muốn đánh tới biển khơi khiếu nói. Chúng ta hay là trước hợp tác đem cái đó xong thần giải quyết vấn đề rơi đi, nếu không, sự tình liền rất nghiêm trọng rồi. Hừ, chứng dâu trắng một cái cay đủ. Thần Long Bãi Vĩ chuẩn bị bay lên trời đi. Nhớ kỹ cho ta dâu trắng. Hoàn toàn không đem cái đủ lời độc các coi ra gì dâu trắng. Trong đầu nghĩ chỉ cần hắn dám đến, ta liền dám đánh. Lúc này, tóc đỏ sạt nhảy lên một cái, trên không trung thi triển nguyện bộ liên đạm, cuối cùng rơi vào cái đủ lưng dồn lên. Thấy cái đủ mang theo tóc đỏ sạt trên không trung chuẩn bị ẩu thỏa, phòng đê biển nữ trên tường dâu trắng cũng bắt đầu chuẩn bị rồi. Bị một tiếng, đem lớn thế đao cắm ở bên chân. Dâu trắng rơi lên rơi lên hai cánh tay, bắp thịt trong nháy mắt bành trướng gồ lên, màu xanh mạch máu rối rít thoát ra, liền ngay cả cổ cùng với trên óc đều nổ đi ra. Tím đen sen nhau vũ trang sắc vào thời khắc này bao trùm nửa người, khí hướng tận trời dâu trắng, chết nhìn chòng chọc trước mắt biển khơi khiếu, hét, "Tất cả mọi người ba!" Đều cho lão phu đứng vững và ba. Chấn động dưới biển. Theo dâu trắng ra quyển, nặng nghề đập ở trước người trên không khí. Một giây kế tiếp, liền nghe, rắc rắc, một tiếng giòn vang, phảng phất cả thế giới đều bị đánh rách rồi. Ngay sau đó, tại phòng đê biển lên tất cả mọi người cái kia trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, bọn họ nhìn thấy đời này đều không quên được cảnh sắc. Bệ tan cảnh khí quyển vết rách, nhanh chóng hướng về hai bên phải trái lan tràn khuyết tán ra, thế tròn lên bao gồm toàn bộ đường ven biển. Khoảng thời gian này, Dâu Trắng cũng đang không ngừng săn giết quái nhân kiếm lấy điểm năng lượng để thăng cấp chính mình đương nhiên, hắn tăng lên không phải là thực lực, mà là thân thể. Nghĩ lúc đó, Dâu Trắng hôn tích thế giới mới, chính trực trắng nhiên, lại thân thể khỏe mạnh. Cùng Roger, kim đám người sư tử thỉnh thoảng phát sinh ma sát, đánh so hiện tại cũng còn bị liệt, nhấc lên sóng thần độ cao càng là lấy trăm mét khởi bước. Cái nào giống bây giờ, đối mặt một đạo bất quá 50 mét tiểu đầu sóng, đều muốn nghiêm túc mới có thể đối phó. Không thể không đến để cho người than thở một tiếng, 5 tháng vô tình, 5 tháng như đau a nhưng là cũng may trong liên minh có đủ loại điều trị thân thể ám thương cùng ẩn tật vật phẩm. Nhất là giống như thuốc phản lão hoàn đồng cái gì đỏ ra ẻ mẩn trong túi nhiều hơn đi. Dâu trắng tin tưởng, chỉ cần mình có thể khôi phục lúc còn trẻ sức mạnh, trong mục lục cấp bậc, anh hùng cấp S trong một của kia, mình tuyệt đối có thể có một chỗ ngồi. Nát mấy đi. Ra tay toàn lực dâu trắng, cho tất cả mọi người biểu diễn xảy ra điều gì gọi là sức mạnh. Trung điểm toàn bộ đường ven biển, sắp tới 50 mét to lớn sóng thần, ở trước mặt của dâu trắng, bị chấn bể. Chương 175, Triệu Trần, đỉnh cái bứ đỉnh, ít ít ít nó a. Chương 175, Triệu Trần, đỉnh cái bứ đỉnh, ít ít ít nó a. Được, thật là lợi hại lại có thể đem như thế sóng thần to lớn cho dao động sụp đổ, hơn nữa còn là một đòn. Giáp Vân, ta đề nghị Nục Sắt có thể cùng người nam nhân kia thử nghiệm kiếm dao. Ta đồng ý, bất quá vẫn là chờ trận này thiên thai đi qua, quá khứ, sau đó mới nói đi. Phòng đê bịn lên, lệ thuộc Nục Sắt một phương vài tên nhân viên cao tầng đang tụ ở chuột một chỗ. Đa dị ùn đột nhiên cơ múa cự phủ, xoay người đem một đầu leo lên phòng đê bịn độc cao bạch thuộc chém xuống ánh mắt lóe lên cả dịn thoáng qua biến mất, thời điểm xuất hiện lại, nàng dùng một cái bảy đầu lên mặt máu. Coi chương 3. Bạch thuộc quái đại quân đến rồi ba. Trên bầu trời, bất tử điệu mát cô một tiếng kêu to đồng thời quay đầu đâm về bạch tuộc quái đống đốt cũng tách ra đợt thứ nhất bạch tuộc bầy sau mắt cô lại lần nữa vô cánh tuần hoàn qua lại trên bầu trời cài đu cùng tóc đỏ sạt sóng vai mà chiến bọn họ phụ trách tiêu diệt cái kia năm con màu đen bạch tuộc vương về phần những thứ khác những thứ kia tiểu binh thì lại giao cho phòng đê biển lên quân phòng thủ phụ trách cả người thiêu đốt hỏa diễm ạ sở đứng lên tường trần mái hai tay nâng đỡ hướng thiên thả ra một mảnh hình xoắn ốc hỏa diễm đại viêm giới nương theo lấy hình xoắn ốc ngọn lửa khuyết tán cũng bay lên trời hỏa diễm xoắn ốc đến cực hạn phạm vi sau ạ sở toàn thân lại lần nữa buộc phát ra ngọn lửa kinh khủng hình thái đó là một đoàn như mặt trời một dạng đại hỏa cầu. viên đế đối với người khác cái kia ngây người như phông trong ánh mắt, dơ lên một vầng mặt trời hỏa cầu ạ sơ, phong tỏa phòng đê biển trường kế tiếp quái ngư nhiều nhất vị trí. ngay tại ạ sơ đẹp trai hơn đang muốn đem mặt trời hỏa cầu ném xuống, một đạo sóng địa chấn chợt chuyển tới, làm vỡ nát ạ sơ mặt trời hỏa cầu. cái gì? giật mình ạ sơ quay đầu lại, chỉ thấy dâu trắng hận thiết bất thành tương nói, đứa nhỏ nốc, ngươi chiêu này ném ra, phòng đê biển làm sao bây giờ? nghe xong lời của dâu trắng, ạ sơ nhất thời phản đứng lại. Hắn biết mình viêm đế chiêu số phạm vi bao lớn, lại uy đủ sức để phá hủy một tòa thế giới hải tặc trong thành phố. Một khi viêm đế bị ạ sở ném ra ngoài, bạch tuộc quái tiêu diệt tuyệt đối rất nhiều, nhưng phòng đê biển cũng ít nhất phải sập nửa đoạn. Không có phòng đê biển mà nói, hậu quả sẽ như thế nào, ạ sở nghị cũng không dám nghĩ, liền hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thật có lỗi lao cha, là ta lốm mãng. đáng ghét. Nếu là chúng ta không bị nước biển khát chế mà nói, những thứ này bạch tuộc trách tan nửa phút đem toàn bộ chúng nó biến thành tạ cổ dạ kỳ. Tầng trời thấp hạ xuống mắt cô, trên người còn mang lên hỏa diễm. Cách đó không xa phở lở ở sở vật vì Sở Tạ nghe thấy được mát cô than phiền, trở tay hai kiếm chém chết một đầu đỏ thấm bạch tuộc, ha ha cười nói, "Tạc cổ già kỳ ta thích, cho ta nhiều thả tay." Hô, bạo lực đi ạ mọn rọ rủ, cứng rắn đem một đầu đầu cao bạch tuộc xé thành hai nửa. Bởi vì toàn thân kim cương hóa cho nên cũng không sợ đầu cao trương độc tố của ca dính đầy một thân đi ạ mọn rọ rủ, tiện tay bóp chết trên người kề cận một cái nhỏ bạch tuộc liền hướng trong liếm nhét. Hắn bên ngay còn vừa nói, "Ừm, loại này rất nhỏ nhai dai, thích hợp làm lẫnh bản đâm thân." Alo, mau nhìn bên kia. Không biết là ai lớn âm thanh kêu một câu trong khung khắc, ánh mắt của mọi người phong tỏa ở xa xa trên biển hơi. Marco meo liếc trong mắt, cả người thiêu đốt hóa thành bất tử điệu một bước lên trời. Quá xa, ta đi qua nhìn một chút. Cẩn thận mắt cô một chút. Tiên tâm lão cha. Tiêu chuẩn thực lực của Marco, dâu trắng quá là rõ ràng nhất, vì vậy nhắc nhở cũng chỉ là quan tâm mà thôi. Bay lên trời cao Marco, đuổi kịp cái đủ cùng tóc đỏ sạt đang cùng năm con màu đen bạch tuộc vương kịch liệt giao chiến chém giết hai hoàng đều không có thời gian cùng tầm tình đi phản ứng mắt bởi vì hơi không chú ý cũng sẽ bị màu đen bạch tuộc vương tiếp xúc tay nắm lấy. Dựa vào miễn dịch vật lý tính công kích thân thể, Marco ung dung xuyên qua hai hoàng khu giao chiến. Tại đi tới trên biển xuất hiện dị biến địa khu vòng ngoài sau đó, Marco nhất thời thì nhìn rõ ràng những thứ kia dị biến tướng mạo. Đây là một thành phố. Chính tại tử tế quan sát Marco, đông nhiên cảm giác ý thức có chút hoảng hốt, không được. Nhận ra được tinh thần bị quỷ dị công kích Marco, vội vàng xoay người rút lui. Trước khi đi, hắn quay đầu cuối cùng nhìn một cái tòa kia phế khư thành thành phố, trong lòng vô cùng sợ hãi. Trở lại phòng đê biển Marco, tại dọc đường lúc trước hai hoàng cùng năm con ngǒu đen bạch thuộc vương chiến trường, kỳ quái đúng là không có phát hiện bóng dáng của bọn hắn chẳng lẽ nói, tốc độ cùng cái đũ nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu sao? Có lẽ là đi như vậy. Mang theo như vậy ý tưởng, Marco đáp xuống phòng đè biển lên. Nhưng là mới vừa hạ xuống không bao lâu, Marco liền phát giác có cái gì không đúng. Người đâu? Tả Hữu ngay cả một người ảnh cũng không nhìn thấy phòng đè biển lên, trống không vắng vẻ, bầu không khí có vẻ hơi âm trầm. Nghiên Hai lắng nghe, quan sát xung quanh hạng mục công việc Marco, lúc này ma nổi lên chân mày, có vấn đề. Không riêng gì người đều không thấy, hiện tại liền ngay cả tiếng chém rít cùng bạch tuộc quái tiếng gào, cũng toàn bộ đều không thấy. Lao tra. A sợ. Dỗ du vì sợ tạ giống lớn một câu Marco, đang lặng lẽ đợi ba giây sau không nói hai lời liền biến thân bất tử điệu chuẩn bị rời đi nơi này hắn đã phát giác chính mình có thể là chúng tinh thần ảo thuật cho nên nơi này tuyệt không phải phòng đê biển liền Marco cô vu cánh một bước lên trời thời khắc một đạo mắt thường không thể nhận ra tinh thần chấn động xuyên qua thân thể của Marco. trong khoảnh khắc cặp mắt mất đi thần thái cùng cao quan Marco, cô mắt nửa đắp, cả người rất không có tinh thần hướng về phòng đê biển hậu phương hải vượng bay đi cùng lúc đó phòng đê biển lên hội trưởng hội trưởng hội trưởng triệu thiếu ba người lướt sóng mà tới liền cùng một liều thuốc mạnh cho tất cả mọi người rót vào sức mạnh. Leo lên phòng đê biển sau, Triệu Trần đang định đem tất cả mọi người đều triệu tập qua tới, đột nhiên, một cổ tràn đầy hỗn loạn cùng khống chế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ theo trên biển khơi quét tán ra. Liên lụy phạm vi lớn, thậm chí đều đã vượt ra phòng đê biển còn đang hướng về trên bờ khuyết chương. Hừ. Tại này cổ cường đại tinh thần lực trước mặt, toàn bộ phòng đê biển lên trừ Triệu Trần cùng sẽ tạ mạ bên ngoài. Tất cả những người khác, cho dù là dâu trắng cũng trong bất hạnh triều bị khống chế. Kết quả là, không đến không ra tay Triệu Trần, một cái giọng núi liền dao động, tỉnh tất cả mọi người đương nhiên còn xa không chỉ như vậy. Trừ đánh thức phòng đê biển lên người trở ra, Triệu Trần còn ngăn cản đạo kia sóng tinh thần, để tránh bờ biển đất liền bên trong người gặp bị không chế. Thứ nhất là ăn một cái hạ ma uy, không phải là cái gì thiện nam tín nữ Triệu Trần, đương nhiên sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Bạch Phượng hoàng chi lực ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, không cách nào lường được năng lượng tinh thần bị Triệu Trần ngưng tụ thành một cây châm, sau đó hướng về đối phương tinh thần lực đầu ứng, hung hăng đã đâm tới. Trong khoảnh khắc, mơ hồ có thể tại trong đầu nghe thấy một cái tiếng gào thống khổ, Triệu Trần miết miệng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền nổ cái kia tinh thần lực châm dài mồ hôi. Tới mà không hướng vô lễ vậy, Bạch tộc lớn Nếu ngươi không khách khí, vậy cũng chớ trách ta vậy. Không khách khí? Thủ đoạn tàn nhẫn Triệu Trần, phỏng chừng chính mình mới vừa rồi cái kia một cái đã đem Lộ Tổ làm cho hôn mê đi qua, quá khứ. Nhưng là Quang Mê đi còn rõ ràng không thể thỏa mãn Triệu Trần, hắn muốn giải quyết triệt để trận này do, từ, Lộ Tổ mang tới thiên thai. Phải biết, giải quyết những thứ này trọng đại điểm năng lượng của thiên thai, nhưng là siêu phong phú đấy. Liên chỉ là giải quyết ba di mặt đất màu đen, Triệu Trần liền thu được 500.000 điểm năng lượng. Lam Lệ sát khí Triệu Trần lúc này không khỏi đang nghĩ, giải quyết chính Lộ Tổ có thể thu hoạch bao nhiêu điểm năng lượng đây? Chương 176. Đặc dị điểm cỡ lớn phó bản bản đồ. Trước 176, đặt dị điểm, cỡ lớn phó bản bản đồ. Ta đây là. Đau đầu quá, nôn Mới vừa rồi đó là. Phong đê biển lên, thực lực mạnh nhất mấy người đang thanh tỉnh sau đó, trừ có chút khó chịu trở ra, lắc lư đầu liền tốt rồi. Về phần những thứ kia thực lực tại cấp D, cấp C, cấp B, trừ cấp B các anh hùng tình trạng sẽ tốt một chút bên ngoài. Những thứ khác tất cả đều gục xuống, nói vậy kêu là một cái hào hào rào rạ. Hội trưởng, mới vừa rồi chúng ta là bị người công kích sao? Cả tạ cụ gì một cái tay lắc chán? một cái tay chống nổi đầu gối, cảm giác thế giới còn có chút lung la lung lay mà hỏi. Triệu Trần không có dấu diếm dự định, hắn nhìn lướt qua tại chỗ còn có thể đứng mấy cái kia nói, không sai, mới vừa rồi có một cổ sóng tinh thần muốn cướp lấy thân thể các ngươi quyền không chế, bất quá bị ta ngăn cản trở về. thế nào, cũng còn có thể chiến đấu chứ? Ừm, không thành vấn đề. Cả tạ cụ gì nhấc tay nói, lão phu cũng không thành vấn đề. Dâu trắng giọng vang rội, tóc đỏ sặc sẹo vào lúc này cũng muốn cái kiếm vũ nói, ta cũng không thành vấn đề. hội trưởng, muốn đánh nhau thì mang theo ta. cái đuổm ổm đánh lang nha bồng đi tới. những người khác nộp sất một phương mấy viên cũng đều biểu thị các nàng không thành vấn đề, còn có thể chiến đấu. Con trai của dâu trắng cũng đều rối rít từ dưới đất bò dậy, không cam lòng yếu thế hầm hừ muốn đi chiến đấu. Đối với cái này, triệu trần còn có thể có lời gì nói sao? Kết quả là hắn vung tay lên, hạ lệnh, anh hùng liên minh. Theo ta xuất chinh. Oh oh oh ba. Khai chiến A3 Hội trưởng vạn tuế 3 Thứ nhất theo phòng đê biển lên nhảy xuống triệu trần, vững vững vàng vàng rơi vào trên mặt biển. Sau đó, xài tạ mạ cùng cả tạ cụ gì cũng không chút do dự nhảy xuống mọi người nhìn thấy triệu trần ba người lại có thể đứng ở trên mặt biển mà không chìm xuống, không khỏi có chút hiếu kỳ. mắt thấy triệu trần mang theo sạch tạ mạ cùng cả tạ cụ gì tại trên mặt biển càng đi càng xa, tốc độ sạch không nhịn được, hắn tung người nhảy một cái, sau đó cũng rất thỏa đáng đã đứng ở trên mặt nước. ha ha, trên nước đi đi cái gì ta vẫn là lần đầu tiên a. gu dạ dạ dạ dạ, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ rồi. thân cao sáu thước sáu dâu trắng cũng theo sát phía sau theo phòng đê biển lên nhảy xuống. Thấy tứ hoàng đều làm gương cho binh sĩ rồi, những người khác tự nhiên cũng đều rối rít theo sau cái đủ xa sút, mà là trực tiếp hóa thành thanh long bay ở mọi người đỉnh đầu. Đương nhiên, hắn vẫn rất có nhã lực, biết rơi ở phía sau ở sau lưng Triệu Trần. Liên như vậy, mang theo một đám mã tử, mênh ngông quần quật đi ở trên mặt biển Triệu Trần. Trong đầu nghĩ vào lúc này nếu là trở lại một bài loạn thế cự tinh làm bối cảnh âm nhạc lời, cái kia nhồn của mình cách chẳng phải là muốn nổ thượng tiên. Đối với cái này, Bạch Phượng Hoàng chi lực biểu thị không có tự mình làm không tới, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Kết quả là, hạnh phúc, lên. Sắt Trá Phong Vân ta tùy ý các vạn chúng ngựa mặt trông lên Sắt Trá Phong Vân ta tuyệt đối không cần sau này nhìn. Phiên thiên Phúc điệu ta nhất định ta viết tôn tự luật pháp của ta cái này, hùng hãn lóe lên ánh mắt sói hoang. Trời sinh ta thích ngạo mạn làm bản tính vong hình lời nói thật kính. Cái kia quản ngươi vạn thế cự tinh đây là xuất tính ta tùy hứng. Lấy thiên tính bỏ mạng liệu mạng trời sinh ta thích. Dùng thực lực giành thắng lợi hành hành toàn bằng bản lĩnh ta có thể biến đổi vạn thế cự tinh. Chiến vô bất thắng ta tùy hứng lấy thiên tính bỏ mạng liệu mạng để cho loạn thế khiếp sợ. Cái này ở đâu ra âm nhà gà? Không biết, bất quá vẫn thật hiểm hại. Nào chỉ là êm hai ta cảm giác mình cũng sắp nhiệt huyết sôi trào rồi. thế hô, thế hô, ngươi làm sao vậy? ta đã nhiệt huyết sôi trào rồi. nhanh, để cho ta giết mấy cái bạch tuộc quái, mặc kệ là lớn tiểu nhân, tới a. trước mặt đội ngũ, cả tạ cụ gì đang tại cho dâu trắng cùng tóc đỏ sạt giới thiệu sài ta mạ. khi biết được sài tạ mạ là phó hội trưởng sau đó, hơn nữa còn nắm giữ một quyển trong nháy mắt giết thiên thai cấp rồng thực lực kinh khủng sau đó. hai người lập tức liền kéo lấy sài ta mạ bắt đầu trò chuyện, với nhau cũng muốn cùng sài ta làm quan hệ tốt. Dù sao bên trong toàn bộ anh hùng liên minh phó hội trưởng liền hai cái đỏ dạ ẹm mẩn chúng nó là không trông cậy nổi giao lưu bởi vì triệu trần đem nó bảo vệ so với ai khác đều nghiêm thậm chí còn mệnh lệnh esgent cả ngày 24 giờ giám thị dù sao đỏ dạ ẹm mẩn không có sức chiến đấu tùy tùy tiện tiện mang đến thông thường cấp sói quái nhân đều có thể xé nó cho nên bây giờ thứ hai có thực lực phó hội trưởng xuất hiện ở trước mắt bọn họ có thể không dành thời gian thật tốt định hot một cái sao ngay tại xe tạ mạng đều sắp bị đám người dâu trắng nhiệt tình dọa cho sợ rồi bối cảnh âm nhạc kết thúc ồ âm nhạc làm sao không còn hội trưởng đây là Gù dạ dạ dạ dạ, đã đến a. Chỉ dùng một ca khúc thời gian, triệu trần liền đem cái này gần trăm người đại đội ngũ dẫn tới sau cùng đóng cật mến trước. Thứ tám tông đồ, long liệt lộ thủ hàng lâm địa điểm, liền tại trước mắt mọi người trên cái đảo này. Đảo xô có trạ, do, từ, bốn hòn đảo nhỏ cùng hai tòa nham thạch đảo nhỏ tạo thành, chủ đảo diện tích 3.635 km vuông. Nó nằm ở sừng châu Phi lấy đông, biển Á dập cùng định ạ đệm châu giao tiếp. Vốn sẵn có được trời ưu đại ưu việt tự nhiên điều kiện, là ấn độ dương dẫn tới biển đỏ cùng Đông Phi trên biển giao thông yếu đạo, là kết nối đông tây phương trên biển giao thông yếu đạo. Tạo thành kết nối Á không phải là Âu Tam Đại Châu trên biển đường số mệnh, vị trí chiến lược trọng yếu đảo sổ có trạm cách sổ Mã Lỵ Đông Nam bưng góc gạ đạo phỉ 241 cây số, cách Dơ Men Nam Bộ tỉnh An Mạ Dạ bờ biển Phát Cờ có cựng ba cây số, cách Dạ Đèn 800 cây số, hành chính lệ thuộc vào tỉnh Dơ Men sổ có trạm, đường ven biển dài 300 cây số, tổng diện tích 3.650 km vuông, tương đương với Hương Cả ba năm lần, tương đương với Ba Zen quốc 6 lần nhiều, là Dơ Men đệ nhất đảo, cũng là thế giới Aza A đệ nhất đảo đảo sổ có trạm đất liền có núi bạn trợ kỳ dạ bạn hạ hở Bắc Ngạn Bình Nguyên hỏi, bờ phía Nam Bình Nguyên hơi rộng nắm giữ rộng lớn chất cắt bãi biển cùng trải rộng toàn đảo nham thạch vôi tầng đất liền vì độ cao so với mặt biển ước 200-600m hạ chỉ người núi, trình đông bắc tây nam đi hướng, cơ hồ bước ngang qua toàn đảo, trung ương chủ phong độ cao so với mặt biển 1.372m, dọc theo bờ vô lương cảng, tây nam quy phong thời kỳ thuyền bè khó mà cập bờ. Vùng núi có số ít đất canh tác có thể trồng trọt, bắc ngạn bình nguyên hẹp hỏi, bờ phía nam bình nguyên hơi rộng đảo sổ có trạ địa mạo lấy vùng núi cùng đồi núi làm chủ, trung bình độ cao so với mặt biển 500m. Trong cái đảo Gian có bảy mảng lớn mảng lớn đồi núi cùng tất cả lớn nhỏ trong núi thu lũng. Trên đảo có bốn khối bình nguyên. Hạ địa bố trí bình nguyên, Ngờ bình nguyên, gợn loạn Tây Á bình nguyên cùng nô ra Đức bình nguyên keng. Kiểm tra đến tông đồ xâm lấn dị không gian đặc dị điểm, tuyên bố nhiệm vụ. Phá hủy phía dưới mấy chỗ tọa độ không gian, vòng ngoài thần điện, giờ ỉ ả dùng lệ, luyện ngục, ngày mặt trời không lặn, đệ nhất xương sống, cùng với xương sống thứ hai. Khen thưởng điểm năng lượng cân nhắc, mỗi cái tọa độ các 10.000 điểm cứu vớt trên đảo may mắn còn sống sót cư dân. Mỗi cứu vớt một người, khen thưởng một điểm năng lượng. Tiêu diệt thứ 8 tông đồ, long liệt lỗ tổ. Khen thưởng điểm năng lượng cân nhắc, 300.000 điểm. Theo hội trưởng chi giới trong truyền ra tin tức Ngay lập tức liền bị Triệu Trần cảm giác nhận ra được. Tại xem xong tất cả nhiệm vụ sau đó, ánh mắt của hắn lập tức liền sáng lên. Nguyên lai like còn có đặc dị điểm sao? Chương 177, Bệ hệ 1, công lược bắt đầu. Chương 177, Bệ hệ 1, công lược bắt đầu. Đang lý giải cái này đi qua tông độ lộ tủ tạo thành bệ hệ 1 cỡ lớn phó bản đồ sau đó, Triệu Trần liền bắt đầu sắp xếp đội ngũ, dù sao có 6 cái bản đồ nhiệm vụ tọa độ, hơn nữa mỗi cái tọa độ bản đồ phân bố vị trí cũng đều không giống nhau. Cho nên, phân đội là không thể tránh khỏi rồi. Trước mắt có 6 cái bản đồ tọa độ, mà trong đội ngũ thế lực cũng vừa lúc là 6 cái tế coi một cái, dâu trắng một phương, bách thú cái đù một phương, tóc đỏ sash một phương, cả tạ cụ gì một phương, nộp sash một phương, cùng với sau cùng triệu trần cũng sẽ ta mà một phương. tại bản đồ nhiệm vụ tọa độ đủ phân đích dưới tình huống, ai cũng không có cấp rêu giao cái gì, mà là chờ đợi thân là hội trưởng triệu trần đến cho mọi người sắp xếp phân phối. thấy mọi người cho đủ chính mình mặt mũi, triệu trần cũng là không chút do dự việc nhân đức không nhường ai đứng dậy đầu tiên là bách thú cái đù một phương, triệu trần đem ngày mặt trời không lặn mảnh đất này điểm nằm ở núi cao nhất lên bản đồ nhiệm vụ họa cho bọn hắn. vừa vặn ngày mặt trời không lặn bọn có thể bay, mà cái đù hắn cũng là có thể bay. Sau đó là tóc đỏ sạc một phương, Triệu Trần suy tư một chút, đem đệ nhất xương sống khối này giữa sườn núi bản đồ tiết một chút họa cho bọn hắn. Ngay sau đó là nổ sạc một phương, Triệu Trần đốt ổ vũ tự tẩm lệ oan mảnh đất này đổ tiết một chút ném cho bọn hắn. Sau đó chính là dâu trắng một phương, bọn họ số người nhiều nhất, 16 cái phiên đội lần này một hơi tất cả đều tới. Triệu thiếu suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đem luyện ngục mảnh đất này đổ tọa độ họa cho bọn hắn. Nhìn lấy cả tạ cũ rỉ chỉ có đội ngũ của một người, Triệu Trần cũng không nói gì nhiều đem giờ y ạ dùng lệ khối này trình độ nguy hiểm thấp nhất, chỉ có rồng hạ cấp bản đồ tọa độ giao cho hắn đi phụ trách xử lý. Về phần xương sống thứ hai khối này cuối cùng còn giữ lại độ khó khăn nhất bản đồ tọa độ, đương nhiên là do, từ, Triệu Trần cũng sẽ tạ mạ đi đi một chuyến đến rồi. Dù sao cũng là cấp siêu long độ khó, người ở chỗ này bên trong, không có một cái có lòng tin có thể tiếp cũng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phân phối xong bản đồ sau đó, đại đội ngũ liền bắt đầu dần dần phân tán bốn phía. Phụ trách rồng trung cấp đường độ khó bản đồ ô ủ tở tẻm lệ oăn nổ sật một phương, do, từ, Đạ Dị ủ dẫn đầu lên đường. Nhìn một cái liên minh tay độc hình chiếu hiện ra bản đồ vị trí, Đạ Dị ủ chạy. Tất cả nhân viên chạy bộ tới trước. Nhiệm vụ của chúng ta địa điểm khoảng cách gần đây cho nên mục tiêu cũng rất rõ ràng, lấy thời gian nhanh nhất kết thúc chiến đấu, sau đó đi liền lục soát cứu vớt người may mắn còn sống sót. Dọc đường bảo trì cảnh giác, không muốn phạm bất kỳ sai lầm nào. Phụ trách dòm thượng cấp đường độ khó bản đồ đệ nhất xương sống tóc đỏ sạt một nhóm, dĩ nhiên là do Từ sạt dẫn đầu lên đường. Ha, nhìn khoảng cách trên bản đồ, chúng ta cùng dâu trắng bọn họ rất gần à, ở phía đối diện mà thôi. Thuyền trưởng, ngươi nhìn nếu không chúng ta, đừng nghĩ những thứ kia chuyện ai môn tà đạo. Sạt thô bạo cắt đứt lời của cán bộ bên lời, hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cái đó cán bộ nói, nhiệm vụ lần này do Từ. Hội trưởng cùng phó hội trưởng cùng nhau dẫn đầu, các ngươi muốn tìm cái chết liền thừa dịp còn sớm cút ra khỏi đội ngũ của ta, đừng kéo lên mọi người. Kiện trách một phen thủ hạ, thấy bọn họ mỗi một người đều bị chính mình chấn đẻ ép xuống, tốc độ sạt lúc này mới xoay người lên đường. Phụ trách dòm thượng cấp độ khó bản đồ ngày mặt trời không lặn bách thú cài đủ một phương, đi vậy kêu là một cái rứt thoát. Tại triệu trần đem bản đồ đều phân phối xong sau đó, cài đủ không nói hai lời, trực tiếp liền biến thân thanh long, sau đó rắc hạn hán, quy bệnh dịch, một móng vuốt bắt một cái. Viêm hai bởi vì cũng là có thể bay, cho nên liền trực tiếp biến thân thành rực long hình thái chặt đi theo sau lưng cài đủ coi như cuối cùng hai cái còn không có rời đi đội ngũ, dâu trắng tìm tới cạ tạ cụ gì. Bởi đó trước tại số mạng lũ phân chia địa bàn, cái đủ luôn là hạng không có chặt lọt kẽ lỉnh bảo bọc đám người cạ tạ cụ gì. biết chính mình cũng không đánh lại cái đủ cạ tạ cụ gì, tại còn không có đổi mạnh mẽ có thể đảm nhiệm tứ hoàng danh hiệu, hắn thông minh tìm được dâu trắng tìm kiếm hợp tác. lần này chỉ có một người tới cạ tạ cụ gì, phải phụ trách một cái lớn nhất đồ toa độ, cho dù là độ khó thấp nhất cũng là vô cùng chật vật. cho nên coi như dâu trắng không tìm tới cửa, cạ tạ cụ gì cuối cùng cũng muốn đi tìm hắn. qua làp làp á, cạ tạ cụ gì tiểu tử. Nhiệm vụ lần này Lao Phu biết bằng vào một mình ngươi là tuyệt đối không hoàn thành được. Ta biết, cho nên, cho nên ngươi dự định để cho ra bao nhiêu điểm số tới đây? Bốn thành. Gù dạ dạ dạ dạ, không được, ít nhất sáu thành. Phân chia 55 tốt rồi, nếu không ta tình nguyện bản thân một người thu thập. Dâu trắng tiếp cái cầm bóng loáng suy tư chốc lát, trong đầu không khỏi nhớ lại mất tích Marco, trong lòng có chút bận tâm. Được, phân chia 55 liền phân chia 55, bất quá ngươi còn phải giúp Lao Phu một chuyện. Có thể? Giúp cái gì? Giúp Lao Phu tìm Marco. Nói lấy, Dâu trắng mở ra liên minh tay độc nhân viên vị trí tin tức chỉ thấy trên màn hình hình chiếu, nguồn tín hiệu thuộc về Marco, liền ở bên trong giờ ỳ ạ dùng lễ. Cả tạ cụ gì theo dâu trắng nơi đó tiếp thu Marco nguồn tín hiệu, sau đó gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, ta sẽ giúp ngươi tìm tới Marco. Song Vương nói xong điều kiện sau, dâu trắng liền đem ạ Sở, đi ạ bọn rộ rủ, cùng với Phở Lở ở sở vật vị sợ tại chờ mười vị phiên đội đội trưởng chia cho cả tạ cụ gì dẫn. Mà chính dâu trắng chính là mang theo còn thừa lại 6 cái phiên đội đội trưởng xoay người rời đi. Nhìn lấy đại gia hỏa đều đi tứ tán, triệu chân mở ra hội trường chi dưới, tìm tới Dĩ Nhạc cùng với Uzu Mu tổ hai người kia nguồn tín hiệu hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hai cái này thực lực đều tại cấp S gia hỏa, kết quả đang cho hắn dở trò quỷ gì. Ồ, kỳ quái, làm sao hai cái tín hiệu đều ở dưới đất? Triệu Trần nhìn lấy hình chiếu trên bản đồ biểu hiện nhân vật tín hiệu, cảm giác có chút không tìm được manh mối. Cái này ở dưới đất là cái quỷ gì? Hai người bọn họ chẳng lẽ là dưới đáy biển sao? Suy nghĩ một chút, cảm giác không quá có thể Triệu Trần gọi đến hai người truyền tin. Rất nhanh, truyền tin kết nối, nhưng chỉ có Di Nhạt mở ra truyền tin, hệ U ngủ to lại không có. Quá tốt, hội trưởng, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Sẽ ra chuyện gì Di Nhạt? Hai người các ngươi rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Trong hình hình chiếu, Dĩ Nhạc đang nằm ở một cái tràn đầy phế tích lối đi trong hành lang, bốn phía xung quanh tất cả đều là màu đỏ sẫm cơ điểu, hơn nữa hoàn cảnh dị thường á tâm. Cảm giác giống như là hắn đang nằm ở một cái trong cơ thể sinh vật khổng lồ. Hơn nữa không chỉ như vậy, Triệu Trần còn bất ngờ chú ý tới ở bên người của Dĩ Nhạc, lại còn đi theo một cái song đuôi ngựa cô em xinh đẹp, mặt khác cái này tướng mạo của mẫu tử, để cho Triệu Trần còn nhìn rất quen mắt. "Ồ, Nha Ma Hiểm, ngươi tại nói chuyện với ai sao? Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút đi, hội trưởng Vị này là Ổ Phệ Ly ạ, nàng tự xưng là gở bờ lỡ giáo giáo chủ. Nghe thấy gì nhặt giới thiệu Triệu Trần, trong lòng nhất thời chính là một câu, niệm đó, bật đi ra. Ổ Phệ Ly a lại có thể xuất hiện ở nơi này nói cách khác, hiện ở dưới chân bọn họ cái đảo, thật ra thì chính là bệ hệ một hơi. Mà kết hợp lên tới một điểm này phân tích lời, cái kia gì nhặt cùng Ổ Phệ Ly a hai người hiện tại vị trí địa phương, cũng chính là ở trong bụng của bệ hệ mút, trong thiên duy cấm địa đó. Đao chương 178, Adventure Hai cố sự. Chương 178, Adventure 2 cố sự. Thông qua gì nhặt một fan giới thiệu cùng sau khi giải thích Triệu Chân cái này mới rốt cuộc hiểu rõ hắn cùng Vũ Dĩ Mộ tổ hai người trước một mực đều đang làm gì vậy. Nguyên lai like ngay từ lúc Bạch tuộc quái ổ lên bờ sâm lấn mấy ngày trước, thứ 8 tông đồ, Long Liệt Lộ tổ liền hàng lâm ở tòa này đã bị bệ hệ một hóa thân dung hợp đảo sổ cỏ trả lên. Chỉ bất quá, nó hàng lâm vị trí đã xảy ra một ít vấn đề, đó chính là nó, không cẩn thận, chạy đấy đi rồi. Bị bệ hệ một ép tại đỉnh đầu ra lại không ra được, phía dưới còn muốn bị địa hỏa dung nham không ngừng thiêu đốt. Cái này chua thoải mái trình độ thì khỏi nói, tấm sắt tạ cổ giả kỵ kết cục đó là đã dự định xong a, kết quả là không muốn bị hỏa thiêu chết lộ tổ liền bắt đầu nghĩ hết biện pháp chạy thoát. Nó đầu tiên là lợi dụng chính mình xuyên việt thời điểm lưu lại vết nứt không gian, cưỡng ép mở ra cùng ma giới biển sâu kết nối. Vốn định liền như vậy đường cũ chui trở về lộ tụ, ai ngờ thượng thiên lại có thể cho nó mở ra một đùa dỡn, đường hầm không gian tại mở ra thời điểm sau khi xuất hiện không ổn định hiện tượng. Sau đó, một cái thiên đại quạ đen liền xuất hiện rồi, trở lại ma giới biển sâu cửa vào lại là hướng lên trên nói cách khác lối đi mở phản rồi. Mà cái này tạo thành kết quả, chính là để cho sinh hoạt tại ma giới trong biển sâu bạch tuộc bay ọt tràn vào thế giới ma mèo. Như vậy mới dẫn phát vịnh á đèn bạch thuộc quái thiên thai phòng ngự chiến ý tức được đường hầm không gian mở phản lộ tụ trong khoảnh khắc là khóc không gian nước mắt nhưng là khóc cũng vô dụng thôi nếu là khóc có thể chạy trốn ra ngoài lời lộ tụ sớm khóc hi lý hoa lãm bất luận như thế nào không muốn trở thành tấm sắt tạ cổ dạ kỳ lộ tụ nghĩ hết biện pháp cũng muốn theo trong lòng đất chạy đi mà đang ở lộ tụ điên cuồng khởi động đầu óc dị nhạt cùng u ngủ tổ tiến vào cảm giác của nó phá vây nhận ra được hai người thực lực không tầm thường lộ tụ phảng phất thấy được hy vọng chạy trốn vì vậy tinh thần lực điên cuồng xung ra dự định khống chế hai người này trợ giúp chính mình chạy thoát thân thoát hốn sau đó Sự tiến triển của tình hình liền rất đơn giản, Dị Nhạt có tinh thần lực gia hộ, bất luận mạnh bao nhiêu tinh thần lực công kích đều không cách nào dao động xâm chiếm nội tâm của hắn, cho nên Dị Nhạt không có bị lộ thủ không chế. Về phần này Uju tổ, vậy thì thật đáng tiếc rồi. Không thể ngay lập tức kháng trụ lộ thủ tinh thần lực không chế Uju tổ thành lộ thủ khôi lỗi. Vì cứu về Uju tổ, Dị Nhạt không nói hai lời liền đuổi tới Thiên duy Cấm Địa. Cũng thuận lợi ở trong Thiên duy Cấm Địa gặp nhau cũng làm quen ổ phệ lì ạ. Mà ổ phê lì ạ sở dị ở nơi này kỳ thực là bởi vì nội dung cốt truyện quán tính thúc đẩy. Tại trong thế giới của Ả Dạng, thông đồ lộ thủ đã bị nhà mạo hiểm giết chết mà lộ tủ chết rồi nhưng cũng không đại biểu đoạn chuyện xưa này kết thúc trên lưng bệ hệ một g bờ lờ giáo tại lộ tủ trước đây thời điểm tán sát trong nhân viên cũng không có toàn bộ gì vong Marcel sẹo lúc trước khi chết khởi động máu tinh ẩn kế hoạch hắn đem mình cùng cái khác chết đi giáo đồ từng cái phục sinh cũng chuẩn bị đối với lộ tủ tiến hành báo thủ nhưng lộ tủ tại mà lúc bọn họ phục sinh cũng sớm đã bị nhà mạo hiểm giết chết cho nên không có mục tiêu mà sẽ cùng với những cái khác các tín đồ toàn bộ phát điên coi như bất tử cương thi ở trong bụng của bệ hệ một buổi hội. Ông phệ lui ạ tại biết chuyện này, sau đó liền cùng nhà mạo hiểm chuẩn bị đi Thiên Duy Cấm Điệp, cho những thứ này phát điên các giáo đồ giải thoát. Sau cùng cuối cùng, thế giới phát sinh thay đổi. Bệ Hệ một bị không biết tên sức mạnh truyền đến thế giới ma vẹo, cũng cùng đảo sổ có trả hợp làm một thể. Mà tông đồ Lộ Tổ cũng ngoài ý muốn lần nữa sống lại. Nhưng không nghĩ tới tương đối thảm chính là, lần trước nó bị nhị tỷ vứt xuống trên lưng của Bệ Hệ một cả ngày kinh lịch dầm mưa dai nắng. Lần này thảm hại hơn, trực tiếp là bị Bệ Hệ một đặt ở dưới người, sắp biến thành tâm sắt tạ cổ già kỳ. Nói trở về chính đề, Lộ Tổ đang không chè ngủ tổ sau liền đem hắn triệu hoán đến Thiên duy Cấm Địa tầng dưới chót, cũng chính là cách lộ thủ gần nhất địa phương. Nó muốn để cho Uẩn Mũ Tổ giúp nó đánh vỡ bề mặt quả đất tầng nhâm thạch, thả ra chính mình đi ra. Mai Uẩn Mũ Tổ cũng là không phụ kỳ vọng, Oberly sở the toạt mện tỏ, cùng bị phong ấn Đại Pháp sư ẹo sổ để ạ. Hai gã cự thần đồng thời ra tay, chẳng những là phá vỡ bề mặt quả đất tầng nhâm thạch, càng là đem đã hóa thân thành đảo sổ có trạ bệ hệ một trò chống đỡ lên. Nhìn thấy chính mình phát khốn cơ hội đang ở trước mắt, lộ thủ kích động không cẩn thận liền đem khí tức tông đổ tiết lộ đi ra ngoài. Cái này không ngừng không sao, một tiết dọa trò giật mình a. Phục sinh quanh quần ở trong thiên duy cấm địa mạt sự cùng với những cái khác phục sinh tín đồ. Từng cái tại người được khí tức của lộ thủ sau, cái kia liền cùng người thấy màu cá mập. Toàn bộ điên quân gọi tới, bọn họ sẽ đối với lộ thủ phát động báo thủ. Về phần trợ giúp lộ thủ Uzuto, vậy càng thêm là trực tiếp biến thành mạt sự cùng các tín đồ trả thù đối tượng. Trước mắt, hệ Uzuto một bên muốn duy trì hai gã cự thần trợ giúp lộ thủ thoát khốn, một bên lại phải đối mặt phát điên mạt sự cùng các tín đồ công kích. Nếu như Uzuto còn có bản thân ý thức, cái này chút vấn đề liền chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Nhưng là bây giờ hắn bị lộ tụ không chế tinh thần, thực lực liền một nửa đều không phát huy ra được, vấn đề này là lớn. Mắt Thầy Âu e Tổ cũng nhanh bị mạt xéo bọn họ dùng người cân nhắc để chết, lộ tụ lập tức liền nổi giận. Âu e Tổ nếu là chết, ai tới giúp mình phát hún? Kết quả là một cái phạm vi lớn không khác biệt tinh thần lực không chế chấn động liền bị lộ tụ thích thả ra không. Nếu so với nhiều người phải không? Tốt lắm, ta xem là ngươi nhiều người vẫn là thủ hạ của ta bạch tuổi số lượng nhiều. Vì vậy, thật bất hạnh, hiếu kỳ mắt cô chúng chiêu. Mà đây cũng là đám người triệu trần vượt biển mà tới dọc theo đường đi, tại sao không nhìn thấy một cái bạch tuộc quái nguyên nhân? Bởi vì vì chúng nó tất cả đều bị Lộ tủ kéo đến Thiên Duy trong Cấm Địa tới rồi. Hiện tại Thiên Duy Cấm Địa có thể náo nhiệt, vô số tất cả lớn nhỏ bạch tuộc quái ở chỗ này tụ tập tụ tập, phục sinh ma sẽ cùng cương thi các tín đồ, cùng với đủ loại đủ kiểu triệu hoán vật, điên cuồng cùng chúng nó chém giết một đoàn. Trước mắt, Dị Nhạt cùng Ophelia nhận ra được động tĩnh, đang muốn đi giải cứu Uzu Moto. Vừa vận triệu Trần truyền tin đã phát tài qua tới. Cuối cùng là hiểu rõ nguyên nhân hậu quả triệu Trần, nhấc đầu cho Dị Nhạt một câu nói, đem Uzu Moto cứu, sau đó, các ngươi liền đi ra, còn lại giao cho ta. Tắt máy truyền tin triệu Trần, vừa muốn bắt chuyện nắm phong cảnh sẽ tạ mạ cùng đi. Ai ngờ còn chưa đi xa mấy mét, Triệu Trần liền thấy dâu trắng hai cái phiên đội đội trưởng, hộ tống mười mấy cái áo quần lam lũ may mắn còn sống sót đảo dân chạy tới 15 phiên đội đội trưởng cùng 16 phiên đội đội trưởng, phổ xạ cùng lấy dấu vừa thấy được Triệu Trần liền vui mừng ngửa mày. "Hội trưởng, hội trưởng, không tệ lắm, nhanh như vậy liền tìm thấy được người may mắn còn sống sót a." Lấy dấu một đường trầm trầm đi tới, hơi có vẻ rồn dập mà hỏi, "Hội trưởng, chúng ta cứu những người này làm như thế nào đưa trở về ạ?" Hiện ở trên hòn đảo này khắp nơi đều là quái vật. "A a a hai, hai." Lấy dấu lời còn chưa nói hết, Đội ngũ người may mắn còn sống sót sau cùng liền chuyển đến một trận giết đảo. Đáng chết, là những thứ kia dạ xoa. 15 lăm viên đội đội trưởng phổ xạ quay đầu vừa nhìn, lập tức liền kéo lấy đao vọt tới chuẩn bị cứu viện. Mắt thấy trong người may mắn còn sống sót một tên ôm lấy hải tử người đàn bà trung niên liền bỏ mạng ở dạ xoa dưới vớt, mà cứu viện phổ xạ vẫn còn tại phía xa vài mét ra ngoài, liền ra tốc đều không xông qua được. Lúc này, một vết bóng người màu vàng lóe ra hiện. Hắn một quyền đi qua, quá khứ cực kỳ hung ác dã sa liền không còn nửa người trên. Máu tươi cùng thịt vụn tung tã tình cảnh, nhất thời liền dọa ngất tên kia ôm hải tử người đàn bà trung niên. Không nói đến đội ngũ người may mắn còn sống sót vì thế là một trận hỗn loạn, triệu chân nhìn lấy rối bởi đám người, rất nhanh, trong lòng liền có chủ ý hắn mở ra Tony truyền tin, nói một câu, điều một chiếc không thiên mẫu hạm qua tới, lập tức, vị trí liền tìm tín hiệu của ta nguyên. Trưng 179, không, là sữa bột có độc cổc. Trưng 179, không, là sữa bột có độc cổc. Bản đồ, ô ưu thở kèm lệ ban. Trình độ khó khăn, rộng, cấp bậc, trung cấp. Lại nói đoàn người nổ sượt theo bờ biển lên đường. Dọc đường gặp phải tất cả quái vật tất cả đều bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ không chút tạp chất, trở thành bọn họ điểm số năng lượng của từng người. Trở sông vào đông bộ Bình Nguyên sau đó, một mảnh trùng điệp mấy trăm km vùng cỡ lớn dị chỉ phế tích, mênh mông quần quần xuất hiện tại đám người nổ sở trong mắt. Không phải đâu, phạm vi lại có thể lớn như vậy. Cớ lẹt cớ người nhát gan này các người, vọng cảnh tượng trước mắt, không khỏi trợn to hai mắt. Tay cầm đoạn dao giởn đang muốn nói gì, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa lùng cây, nàng nói, "Cẩn thận, có người đến rồi." Tại một trận ngưng ngưng thủy thủy trong thanh âm, mười mấy người mặt đỏ, Lục Trường Bảo người đeo mặt nạ đi ra chẳng lẽ bọn họ chính là người may mắn còn sống sót, cả gì si họ đã chỉ những thứ kia kỳ quái người đeo mặt nạ nói. lúc này trong đội ngũ vợ Vladimir chắp mũi khẽ nhúc nhích, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. một giây kế tiếp chỉ thấy một mảnh huyết trì xuất hiện tại những người đeo mặt nạ kia dưới người. hỗn đản, ngươi đang làm gì? mau dừng tay vợ Vladimir. những thứ kia nhưng là bình tĩnh một chút, cả gì nạn thân ái của ta, ngươi nhìn kỹ rõ ràng những tên kia. vợ Vladimir hơi hơi ngửa về sau tránh thoát cả gì cắt tiết hầu bể đầu, sau đó bắt lại cổ tay của nàng. trong lúc cả gì dễ rửa thời khắc, đột nhiên một trận làm người ta rợn cả tóc gáy cười the thế âm thanh truyền lọt vào trong hai tập tập tập các ngươi đều phải chết các ngươi đều phải chết cái gì những thứ kia bị huyết trì nuốt mất người đeo mặt nạ phản phất không có cảm giác dù là nửa người dưới đều bị huyết trì ăn sạch cũng không chút nào phản kháng dây rùa dấu hiệu mặt khác những thứ mặt nạ kia rất xuống người cả dìn không khó nhìn ra những người đã chết này bởi vì vì bọn họ toàn bộ đều là hơi khô đùa gì thế đây cũng là người may mắn còn sống sót cả dìn có chút phát điên nói bung ra cả dìn Vladimir lúc này xoay người nhìn về phía cái kia mảnh thần điện di chỉ nói không Những thứ kia chẳng qua là thông thường cương thi địch nhân mà thôi. Hút, Ta có thể ngửi được, ở trong đó có rất nhiều mới mẻ mùi huyết dịch. đủ rồi, không có thời gian ở chỗ này nói nhiều lời nhảm rồi. Đại dì ú đi ra đội ngũ, chỉ cờ lẹt nói, tính cơ động của ngươi tốt nhất, cho nên cờ lẹt ngươi phụ trách điều tra. Không thành vấn đề, để cho chúng ta đi thôi. Này các ngươi, mình a. Nhận được mệnh lệnh ngay lập tức, cờ lẹt liền xuất phát rồi. Ngay sau đó, Đại dì ú liền nhìn về phía giờ cùng Cả si họ vậy ạ. Hai người các ngươi một tổ, theo bên trái lên đường lên đường. Sau đó là Cả dìn cùng ngươi, lẹt đoạt lặn. Đa dịu chỉ thần điện gì chỉ bên phải nói, hai người các ngươi theo phía bên phải hạ bộ lên đường, Tạ loan cùng ta từ trung lộ lên đường, cuối cùng là vợ Vladimir. Đa dịu đi tới trước mặt hắn, chăm chú nhìn hắn nói, lục xoát cứu người may mắn còn sống sót nhiệm vụ giao cho ngươi, không thành vấn đề, bất quá ta có một cái thắc mắc. Vấn đề gì? Ta cứu người may mắn còn sống sót phải làm sao? đương nhiên là bảo vệ, cái này còn cần hỏi sao? Cả dìn muốn giao găm, khinh bị nhìn một cái chỉ số thông minh thiếu phí vợ Vladimir đối với cái này, Vladimir chính là rất có phong độ không đi theo cả dìn cãi vã, mà là tiếp tục nhìn lấy đa dịu nói. Ý của ta là, nếu như ta cứu người may mắn còn sống sót số người rất nhiều, bảo vệ ta không đến làm sao bây giờ? Cái này, Vladimir vấn đề, để cho Dạ Di Vũ Lâm vào quân quỹ chính giữa. Tuy nói trưởng cứu một người may mắn chỉ tính một chút điểm năng lượng cân nhắc, nhìn qua rất ít, nhưng tổng không được lượng nhiều a. Hơn nữa chỉ là Vladimir bây giờ đang ở Di chỉ và ngoài cảm giác được số đầu người, liền đã vượt qua ngàn người rồi. Số người khổng lồ như vậy, một khi tụ tập tại ở chung một chỗ, rất dễ dàng liền sẽ đem bảy quái vật hấp dẫn qua tới đến lúc đó coi như Vladimir dù thế nào bảo vệ rất địch, cũng không khả năng bảo đảm mỗi một người may mắn sinh mạng. Một khi người chết rất nhiều cái này, điểm năng lượng cân nhắc coi như lãng phí một cách vô ích, ra ngay tại Đạ Dị ủ suy nghĩ mình là không phải là lần nữa phân phối một cái nhân thủ. Tất cả mọi người liên minh trong tay đều vừa nhận được một cái tin tức. Một chợt biết, mỗi cái đội ngũ lục soát cứu được người may mắn còn sống sót sau, có thể gửi đi tín hiệu cho không thiên mẫu hạm số 01, đến lúc đó sẽ có người liên minh viên đặc biệt phụ trách bảo vệ cũng vận chuyển đưa đón. Chờ xem xong cái tin này sau đó, Đạ Dị ủ nhíu chặt chân mày bừng lòng. Vở Vladimir lo lắng cũng tan thành mây khói, hắn thể son thể sắt nói, ta bảo đảm không lọt một người. Noxus, lên đường không có nỗi lo về sau mọi người lập tức dựa theo chia xong họp thành đội phương thức xông vào mảnh này thần điện di chỉ bên trong cũng ngay một khắc này bắt đầu ồ ồ tơ tèm lệ an phó bản này công lược bắt đầu lên đường là giờ ăn cùng cả xì họ với ạ các nàng tốc độ đi tới không tính là nhanh chỉ có thể nói là làm cái gì chắc cái đó bởi vì di chỉ trong khắp nơi đều là thân ảnh của địch nhân hơi không chú ý xông về phía trước quá nhanh liền sẽ lâm vào đoàn đoàn trong vòng đây lên đường thần điện di chỉ phế tích khá nhiều cho nên trừ một số ít các loại quái vật trở ra số lượng nhiều nhất phải kể là những thứ kia phục sinh gở bờ lơ cưng thi các tín đồ rồi trước mắt cầm kiếm tại cương thi trong quần vũ động giải ẩn, giống như là cái kia chiến vô bất thắng vạc kỳ gì. Phía trước không có ai đỡ nổi một hiệp có thể ngăn trở nàng tiến tới, cho dù là thỉnh thoảng có một cái một hai con dạ xoa nhảy ra ngoài, cũng tất cả đều ở trong tay nàng không qua mấy hiệp cũng sẽ bị chém ở dưới ngựa. Nửa người dưới của cả sĩ họ Dạ là thần rắn, cho nên dọc theo đường đi rong rổi tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn giản ẩn lên không ít. Lại cộng thêm nàng bản thân cũng là một cái trong viễn trình pháp thuật anh hùng, cho nên chiến đấu cũng so giản ẩn muốn dung dung. Quái vật càng ngày càng nhiều đây. Dãn con mắt sắc bén cả sĩ họ Dạ, lúc này hướng về phía giản ẩn hô to, ta muốn giải phóng mặt bản rồi cái gì? sợ hết hồn giải ẩn, vội vàng giải quyết địch nhân trước mắt, xông về phương xa, chờ ta chạy xa một chút người đang thả độc, rất bất đắc dĩ, cả sì si họ đã độc trừ chính nàng trở ra, là chẳng phân biệt được người ta, cho nên mỗi lần chiến đấu đều có rất ít người một nhà chịu cùng cả sì si họ đã họp thành đội, Kịch độc sư ngủ, chờ bóng lưng của giả ẩn đã biến mất không nhìn thấy, cả sì si họ đã lúc này mới thả ra khói độc, đem cả đường bản đồ đều hóa thành một mảnh kịch độc chết, trung lộ đầy tới đại dị ủ cùng tạ lòn đều là cỗ máy rất chóc, cự phủ chỗ đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ, bọn quái vật rối rít chặn ngang nga xuống, chết mạng lớn. Tinh thông thích khách chi đạo tạ lọn, thân hình linh hoạt nhanh nhẹn xuyên qua tại vô số quái vật trong đống, mảnh diệp không dính vào người chính hắn, tại lác mình biến mất đồng thời, cũng mang đi những quái vật kia sinh mạng đột nhiên. Ầm một tiếng, pháo laser đánh tới, dung cự phủ mặt búa ngăn trở chắc lần nảy pháo laser đã dìu bị sóng xung kích về phía sau đẩy một khoảng cách. Người không sao chớ. Ta không sao, bất quá chúng nó có chuyện. Đẩy tạ lọn ra, đại dìu lửa giận ngút trời hướng về phía trước gờ bờ lờ cương thi các tín đồ xây dựng trận địa phát động xuống phong. Nhanh! Đầu dòng pháo khai hỏa. Bắn! So với trung lộ công thành đánh khí thế ngất trời đại dìu hạ bộ cạ dìn cùng lẹp lợn lặn hai nàng chiến đấu phong cách rõ ràng liền muốn so sánh với trong hai đường phải tới yêu nhã rất nhiều. xuất quỷ nhập thần cạ dìn trực tiếp liền hóa thân một cái nào đó bên trong hổ cạ đệ tứ một tay phi lôi thần thuật âm dương hỉ di xin Nó -no rút muốn vậy kêu là một cái lô hỏa thuần thanh quả thực là xuất thần nhập hóa đều những thứ kia chết đi bọn quái vật thường thường liền cạ dìn cái bóng đều không thấy được liền đã mất đi ý thức mà quỷ thuật yêu cơ lẹp lợn lặn liền càng lộ ra thần bí khó lường. Nàng ma ảnh mê tung cùng kính hoa thủy nguyện tạo thuật, đem bọn quái vật đều mê xoay quanh, thậm chí còn có thể đưa tới bọn quái vật nội chiến, cuối cùng đến thời điểm chết, những thứ kia cả lần bọn quái vật liền đông nam tây bắc đều không phân rõ, liền đã mất đi tánh mạng của mình. Chương 180. cương thi đồ, họp thành đội 3000, đơn mang ngàn bản đồ. Chương 180. cương thi đồ, họp thành đội 3000, đơn mang ngàn bản đồ, giờ y ạ dùng lệ. Trình độ khó khăn, rồng. Cấp bậc, hạ cấp. Mới vừa tiến vào rừng rậm không bao lâu, Đội ngũ của Cả Tạ cụ gì liền xuất hiện tình huống thương vong 11 phiên đội đội trưởng kinh dị. Cái này nắm giữ một đôi cánh tay sắc hại, thực lực đại khái tại cấp B trên trung bình hải tặc. Không có người chú ý tới hắn, tại va chạm vào một gốc hỗn loạn hoa hậu, lại phát điên. Kình Diệu, mau dừng lại a, ô a a, A! giết, giết, giết, hạ sờ lòng như lửa đốt nhìn lấy đã đã mất đi bản thân ý thức kình diệu. Hắn không đành lòng hướng đối phương hạ thủ nặng, nhưng không biết sao thông thường công kích đối với kình được tới nói căn bản cũng không thương không nữa. Cùng hạ sờ đồng dạng cuống cuồng khẩn trương còn có bên cạnh những thứ khác phiên đội các đội trưởng. Trong đó 13 phiên đội đội trưởng châu nước gạt ma này cùng 12 phiên đội đội trưởng hạt tháp tiến lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Vị trí hiện tại của bọn họ đang nằm ở nổi điền qua loa công kích sau lưng kinh điệu, mà lúc này vừa vận ạ sở hấp dẫn kinh điệu chú ý, cho nên bây giờ là cái đánh lén, cơ hội tốt. Hình thể béo tốt châu nước gạt ma này bung ra song đao, hai tay trùng điệp tại bụng hướng lên lộ ra lòng bàn tay 12 phiên đội đội, đội trưởng hạt tháp thấy châu nước gạt ma này chuẩn bị kỹ cạng, vì vậy không nói hai lời liền hướng hắn nhảy tới. Ừ, một chân dẫm ở châu nước gạt ma này trên lòng bàn tay, hạt tháp hơi hơi xúc lực, sau đó ngượn châu nước gạt ma này trợ lực lớn đẩy. Cả người nhất thời giống như vừa phát ra ngực đạn đại bác, tốc độ cao xông về tìm Điểu. Vũ Trang sắc cứng đờ quả đấm của mình, hất thấp một quyền nặng nề đập vào sau hót của Kình Điểu lên. Trong khoảnh khắc, như bị sét đánh Kình Điểu, thân thể run lên, chậm rãi ngã xuống đất. Kình Điểu, thấy Hạt Tháp thành công đánh lén đánh ngất xỉu Kình Điểu, lo lắng đối phương thương thế ạ sợ, vội vàng chạy tới. Cùng lúc đó, cũng đang định đi qua, Quá Khứ, nhìn một cái châu nước gạt ma này, nhấc chân sau khi, đột nhiên cảm giác có chút khó khăn, nhưng hắn hơi hơi dùng lực một chút liền tránh thoát trở ngại, liền không có tiếp tục để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ta khống chế sức mạnh, hắn chẳng qua là bất tỉnh mà thôi không có việc gì, ừm, cảm ơn hạ tháp, không có việc gì, chúng ta đều là người một nhà, phải, đem hôn mê kình diệu đánh nhau à sơ, xoay người nhìn về phía cả tạ cụ di, kình không cách nào tiếp tục đi tới rồi, chúng ta phải đem hắn đưa ra ngoài. đối với cái này, cả tạ cụ di có chút nhếch đầu, chính mình những người tài giỏi này đến nơi này bao lâu, tổng cộng cũng không trước vào bao nhiêu khoảng cách, thậm chí liền ngay cả địch nhân đều không có gặp mấy cái liền tổn thất một thành viên. hơn nữa càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận chính là, bọn họ liền kình diệu là thế nào chúng chiêu cũng không biết. khu rừng rậm này có vấn đề nếu kỳ điệu đã trúng chiêu chúng ta đây liền dứt khoát trước toàn bộ lui ra ngoài thảo luận kỹ hơn một cái đi vào nữa đồng ý ạ sở thứ nhất gật đầu đáp ứng đi á mòn rộn rủ cùng sở lở sở vật vị sở tạ cũng yên lặng gật đầu một cái mọi người đều gật đầu đồng ý cả tạ cụ gì liền làm gương cho binh sĩ xoay người hướng về nơi đến phương hướng đi tới đi không bao lâu cả tạ cụ gì liền dừng bước hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt cái kia một mảng lớn rực rỡ xinh đẹp rộn hoa trong miệng ngạc nhiên nói xảy ra chuyện gì nơi này trước rõ ràng là con đường ngọn không có những thứ hoa này mới đúng tại sao cái này dở trò quỷ gì a đường đi đâu rồi đám người ạ sờ đến gần sau đó đều đối với một màn trước mắt biểu thị kinh ngạc. Lúc này ạ sờ không khỏi mắt lạnh nghi phán đoán, cả tạ cụ gì ngươi cái tên này sẽ không phải là dẫn lộ đường chứ? Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi là một cái dân mù đường à? Cả tạ cụ gì rất không khách khí vượt qua một câu trở về, ạ sờ nghe xong chính là rất bị đả kích túi đầu. Chú ý tới cái gì phở lở ở sợ vật vì sợ tạ lúc này đi lên trước, nhanh chóng một đao chặt xuống một gốc bên trong ruộng hoa hoa cầm ở trên tay. Cành khô hoa này thật là cứng, hơn nữa biên giới đều thật là sắc bén a. Đi ạ mòn rồ rủ cũng rất to mò đi tới đưa tay chuẩn bị rút ra một gốc lên tới xem một chút, nhưng người nào biết, tay hắn vừa mới đưa ra, bụi cây kia hoa lại rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt rút vào trong lòng đất đi. Một màn này xuất hiện, trực tiếp liền đưa tới mọi người chú ý, thật là kỳ quái hoa, lại còn sẽ trốn trong đất đi, là bởi vì xấu hổ sao? Ha ha, rỗ rũ liền ngươi gương mặt đó, hiện tại đã tiến hóa đến không riêng gì có thể hù dọa khóc tiểu hải tử, liền ngay cả hoa đô bị ngươi sợ hãi đến trốn đi à. Nhìn có chút hạ hê ạ sở đem kính đũi dao cho đồng bạn bên cạnh này so nhiều kỳ chiêu cố, chính mình chính là đi lên trước. Hắn trêu gẹo vỗ bả vai của rỗ rũ một cái dự định cho hắn làm một cái chính xác hái hoa tư thế. Ai ngờ cạ tạ cụ gì vào lúc này, thông qua kẹp bùn sổ cũ biết trước đến một cái phi thường không ổn tương lai đoạn phim. Chỉ thấy ả sơ bị một đoạn theo trong đất nô ra sắc bén xúc giác cho đâm xuyên qua lồng ngực. Hắn không có chết cũng càng không có bị thương, thân là mẹ già mẹ dạng Normy năng lực giả ả sơ. Miễn dịch vật lý tổn thương đây là thao tác cơ bản nhất rồi, cho nên tiếp theo phát sinh hết thảy, mới là cạ tạ cụ gì hoảng sợ đầu nguồn. Nổ tung, nổ lớn, ai có thể nghĩ đến cái kia cánh hoa điển tại gặp phải minh hỏa trong mắt, lại có thể sẽ phát sinh một trận kinh thiên nộ lớn. Tại trong trận đột phát nổ lớn này, cạ tạ cụ dị đoán được rất nhiều người tử vong hình ảnh. À sở không nên đi qua ba. Vì ngăn cản tương lai đáng sợ đó, cạ tạ cụ dị gầm thét dùng được nhu đoàn hóa cánh tay thật chặt quấn lấy rồi à sở. Ngươi muốn làm gì? Dung ra à sở. Cạ tạ cụ dị ngươi tìm chết. Mỗi cái phiên đội đội trưởng nhìn thấy cạ tạ cụ dị đột nhiên động thủ đánh lén à sở, bọn họ từng cái liền cùng đốt lên thùng thuốc súng, trong nháy mắt liền toàn bộ nổ rồi. Phớt à sở hất vì sợ tạ đem vũ trang sắc quấn quanh ở trong tay song kiếm lên, lật lật hai cái liền đệm cạ tạ cụ dị tinh đoàn cánh tay bổ xuống. Đi á mọn rô rủ càng là một cái bạo tính khí. Thấy hạ sơ bị giải cứu sau, cả người trực tiếp là kim cương hóa đánh tới cả tạ cụ di. một cái đụng này nếu là thật đụng phải, cả tạ cụ di thế nào cũng phải trọng thương không thể. phải biết rổ rủ man lực đụng, lúc ở trận chiến thượng đỉnh, nhưng là liền đại tướng ạ kỳ gì cũng không đỡ nổi bị đụng đả thương. đi chết. mắt thấy cả tạ cụ di liền muốn bị đi ạ mỏn rổ rủ đụng hoàn toàn, đột nhiên, một đạo to rõ hót vang âm thanh, vang rội chân trời đạo này hót vang, trong nháy mắt liền đem rổ rủ nghe ngẩn. mát cô. đây là mát hóa thân bất tử điều ầm thanh, cùng mát không thể quen thuộc hơn được rổ rủ, đối với huynh đệ hết thể đều biết rõ rõ ràng ràng. Cả Tạ Cử gì ban đầu còn chuẩn bị phòng ngự dụ dụ đụng, thấy đối phương đã ngừng lại, lúc này mới gấp bận rộn mở miệng giải thích, "Chờ một chút, ta không phải mới vừa nghĩ công kích hạ sở, ta là tại cứu các ngươi." Đánh rắm. Ngươi nhìn ngươi đem ạ sở dùng nhu đoàn tất cả đều bật lại, không phải là nghĩ chết ngộp hắn là cái gì? Flerzer vật vì sợ tạm một kiếm hạ xuống, cắt ra trên người ạ sở nhu đoàn. Mới vừa dự định bùng nổ ngọn lửa ạ sở, nhìn thấy chính mình được cứu quả quyết theo trong đoàn bò ra. "Cát Tạ Cử ngươi tên khốn này, lại có thể đánh lên ta?" "Đều nói không phải là đánh lén, hơn nữa chú ý hỏa diễm của ngươi." Cả tạ cụ gì nhìn thấy trên người ả sợ minh hỏa cùng với những thứ kia rơi vào đâu, chỗ này, đoàn lên hỏa tinh, khẩn trương vội vàng đi tới dập tắt chúng nó. Mà nhìn thấy cả tạ cụ gì lần này cách làm các đội trưởng, giờ phút này cũng không khỏi có chút nghi ngờ mà cũng tùng. Nguyên cái tên này, kết quả đang dở trò quỷ gì? Cả tạ cụ gì kéo lê ả sợ cách xa cái kia mảnh sẽ nổ tung ruộng hoa nói, những thực vật kia rất nguy hiểm, một khi có minh hỏa rơi ở phía trên liền sẽ phát sinh nổ tung. Vui lực tương đối kinh người, cái gì, những vật kia sẽ nổ mồ hôi. Nghe thấy tin tức này ả sợ, ánh mắt đều trừng trừng. Không riêng gì một mình hắn, những đội trưởng khác đang nghe chuyện này sau đó cũng đều kinh hãi đang lúc mọi người hỏa đều trố mắt nhìn nhau, thậm chí đều còn tưởng rằng cả tạ cụ gì là đang lừa dối bọn họ, một cái ngọn lửa màu xanh bất tử điều rơi xuống. Mà hắn hạ xuống vị trí, không tiên vị, vừa vặn chính là cái kia cánh hoa điển. Nằm xuống ba. Nhìn thấy một màn này cả tạ cụ gì, khóe mắt hết lớn. Chương 181. Dâu trắng, Dạ Xoa Vương, qua tới bị đánh. Chương 181, Dâu trắng, Dạ Xoa Vương, quà tới bị đánh. Bản đồ luân hồi. Trình độ khó khăn, rồng. Cấp bậc, thượng cấp. Dâu trắng xuất lĩnh đội ngũ, khi tiến vào luyện ngục bản đồ trước, dọc theo đường đi may mắn cứu vớt không ít người may mắn còn sống sót hơn. Vì bảo vệ những thứ kia những người may mắn còn sống sót, cho nên dâu trắng mới để cho chỉ có 7 người đội ngũ, phân ra 2 người đi bảo vệ bọn họ. Mà bị phân đi ra cái kia hai cái đội trưởng, dĩ nhiên chính là phổ xạ cùng lấy ẩn dấu. Trước mắt, đã leo lên giữa sườn núi, sắp tiến vào luyện ngục khối này phó bản bản đồ dâu trắng. Dừng lại xoay người, yên lặng mà quan sát một cái con mình tình trạng. Tốt rồi, mọi người trước tại chỗ sửa chữa một chút. Lão cha trực tiếp vào đi thôi, nhanh lên một chút giải quyết, chúng ta cũng tốt tiếp tục đi vơ vét người may mắn còn sống sót thu thập điểm số A. Đúng vậy lão cha, mau vào đi thôi. Đối mặt chính mình nhao nhao muốn thử bọn nhỏ, dâu trắng tởi mở cười một tiếng. Gu dạ dạ dạ dạ. Các người đã manh liệt yêu cầu, lão phu kia cuối cùng hỏi một câu, đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đương nhiên đều chuẩn bị xong. Sáu phiên đội đội trưởng bở ra mạng giam, một cái tay đánh đại truy, một cái tay đem ngực chụp linh tinh vang thấy cái khác bốn cái phiên đội đội trưởng cũng đều lăm le sắc khí một mặt không kịp đợi dâu trắng cười một chút khai thông tin phát một cái nhắn lại cho rời đội phổ xả cùng lấy dấu sau liền dẫn người tiến vào bản đồ phó bản đi vào đi thông luyện ngục tấm bản đồ này phó bản sân động. dọc theo đường đi bầu không khí âm trầm cùng bố nhất thời liền đập vào mặt thấu có địch nhân phong bị nhận ra được động tĩnh đoàn người dâu trắng lập tức liền bày ra nên chiến tư thái đứng ở sau lưng bọn nhỏ dâu trắng đã thấy rõ ràng thân ảnh của địch nhân cùng số lượng thấy không phải là cường gì Dâu trắng liền không còn tính toán ra tay, chuẩn bị giao cho các con của mình xử lý địch tới đánh là một đám đại khái tại ba mươi mấy chỉ là cương thi đội ngũ, bên trong có một phần ba là màu đỏ da thịt đói bụng cương thi, thực lực nếu so với thông thường màu xám cương thi cấp C mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng liền miễn cưỡng quỷ hạ cấp B trình độ mà thôi. Cho nên không có độ khó gì một lớp địch nhân, thật đơn giản liền bị dâu trắng mấy cái đội trưởng con trai cho chém dưa thái rau một dạng hung dung tiêu diệt. Ha ha ha, liên loại địch nhân trình độ này, bất luận tới bao nhiêu ta cũng không sợ. Chớ có xấu một hồi, nếu là chờ một hồi có mấy ngàn con cương thi chạy đến, vậy còn chờ gì? trực tiếp tránh sau lưng bố dạ a là kẻ ước ngươi cái tên này gù dạ dạ dạ dạ là kẻ ước nói không sai không cần thấy đến ngượng ngùng thán một khi xuất hiện nhóm lớn lời của đệ nhân liền vội vàng trốn sau lưng lão phu dù sao ta nhưng là cha của các ngươi a dâu trắng một câu nói liền đem mình mấy người con trai tất cả đều cảm động không được đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới đột nhiên đất rung núi chuyển cái gì động đất sao đáng chết còi trường đã rơi Lao cha tám phiên đội đội trưởng thân là trong tộc người cá người cá cá mập nam Mù. Tại nhìn thấy dâu trắng trên đỉnh đầu có mảng lớn thạch nhũ rơi xuống tình cảnh, nhất thời liền kích động từ dưới đất nhảy một cái bay lên trời, trên không trung bày ra một cái phích màn cát ra chiêu tư thái, phích màn cát tuân ngói chính quyền, lấy cả người sức mạnh vùng ra một cái cường lực chính quyền, trên không trung đập ra một đạo không khí sóng trùng kích, rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, đến trăm tấn thạch nhũ bị sóng xung kích chấn vỡ, sau đó hóa thành bụi bậm. Giải quyết trang nguy cơ này sau, dâu trắng vu một cái trên đầu vai cho bụi, trong mắt có chút lo âu. Vừa mới xảy ra cái gì? Ta thật giống như nghe thấy được bên ngoài có tiếng nổ, nổ tung, đùa dở đi, liền núi đều bị nổ tung đưa. Cái kia nổ tung nên có bao nhiêu kịch lực ta? Hừ, tất cả chớ ồn nào, nhỏ tiếng một chút. Trong đội ngũ thật lô tai động một cái, kẻ bùn sồ cũ hạ kỳ quyết tán ra. Trong bóng tối, nhỏ bé không thể nhận ra các cặc tiếng xé gió chui tới. Lợi dụng kẻ bùn sồ cũ nhận ra được nguy hiểm thật, một cái vọt mạnh đến mở dạ mạn rằm sau lưng, giơ dao đâm đỡ. Trong nháy mắt cảnh cạch một trận quang đao kiếm ảnh sau, chặt đánh hạ đầy đất nhỏ dài gai nhọn, làm rất khá thật. Thấy tình hình này, dấu trắng không chút nào lận cao chính mình khất lệ. Mới vừa rồi hắn cũng đã gần muốn ra tay, cũng may thật cho hắn một cái kinh hỉ. Cảm ơn thật, chờ về ta mời ngươi uống rượu. Ha ha, miễn đi, ngươi lần đó tìm ta uống rượu không cuốn ta cho ngươi làm ăn. Cùng bợ dạ mạn giằm treo gẹo mấy câu sau, thật nghiêm túc, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hang động chỗ sâu. Muốn đến rồi, hơn nữa số lượng rất nhiều. Gù dạ dạ dạ dạ, không phải sợ bọn nhỏ, theo sát lao cha nhị bước, chúng ta tiến tới. Ý thức được trong huyệt động mọi người đều không thi triển được, hơn nữa địch mình ta ám rất dễ dàng liền bị bọn quái vật đánh lén. Cho nên để bảo vệ hải tử của nhà mình dâu trắng động thủ. Đại không dao động, lớn thế trên đao che lớp sóng địa chấn vòng, dâu trắng tiến lên trước một bước, hung hăng chém ra một đao. Trong phút chốc, Khi quyển phát ra rên rỉ tiếng vỡ vụn, vô số ẩn nấp tại quái vật trong bóng tối đừng nói là chạy trốn, chúng nó liền ngay cả trước khi chết kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền bị sóng địa chấn bể nghiền thành phân vụn. Một giây kế tiếp, cả cái sơn động sụp đổ. Mà dâu trắng cũng vào lúc này lại lần nữa về phía trước vung ra một cái chọc quyền. Lần này không phải là đại không dung, mà là một trận chấn động sóng xung kích. Một quyền càn quét đánh xuyên cả cái sơn động sóng xung kích, để cho đoàn người dâu trắng triệt triệt để, để tiến vào bên trong luyện ngục. Nguyên lai like trong ngọn núi này là không a. Lạ cái ước, không có thời gian cho ngươi tán thưởng phong cảnh, bọn quái vật đến rồi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch thật, nhắc nhở một câu bên người là kẻ ước. Vọng quái vật trước mắt đợt sóng, dâu trắng cười lớn, bọn nhỏ. Đi theo lão phu, giết sạch bọn họ. Giết ba. Giết ba. Theo tiếng gào rung trời, đoàn người dâu trắng vọt vào dưới sườn núi quái vật trong đại quân. Luyện ngục tấm bản đồ này, có thể nói là bệ hạ một sáu cái trong phó bản, quái vật nhiều nhất một tấm đồ rồi. Quái vật đại quân phía sau, thân là luyện ngục tấm này, phó bản bản đồ lớn nhất buột dạng soa vương, chính phách lối ngồi ở một tấm trên ngai vàng. Nó vung tay một cái, chỉ thấy một vùng tăm tối theo mặt đất trôi ra, như sóng triều tìm hướng đám người dấu trắng gù dạ dạ dạ dạ chỉ là hắc ám nhìn lao phu chấn vỡ ngươi đại không giao động một đao chém nhào một mảnh cương thi bầy dâu trắng trở tay chính là một quyền truy tới trong nay mắt sóng địa chấn chấn vỡ xé hắc ám khiến cho biến thể nhờ trời nên thất linh bất lạc đương nhiên còn không chỉ chừng này đã sớm chú ý tới dạ xoa vương cái đó cao rộng thân ảnh dâu trắng ha có thể sẽ bỏ qua cho cho nên đến tiếp sau này ra tăng lực đạo một quyền thúc đẩy chấn ba lan tràn khoảng cách một đường nghiền ép nát bấy bọn quái vật thẳng đến ảnh hưởng đến dạ xoa vương ngai vàng mới thôi giống nhận ra được nguy hiểm dạ xoa vương chợt nhảy rời đi ngai vàng một giây kế tiếp, vang một tiếng vang thật lớn, ngai vàng bị nát thành bụi mịn. thấy chính mình mất mặt mũi Dạ Xoa Vương, đỏ tươi cả mắt, nhất thời trở nên đỏ hơn. nó chết nhìn chòng chọc dâu trắng cái kia thân ảnh cao lớn không thà, mênh ngông sát ý nhất thời tiết ra, theo cổ khí thế này của nó đến xem, Dạ Xoa Vương thỏa thỏa chính là rồng thượng cấp phá thiên thai rồi. nhưng mà, coi như Dạ Xoa Vương là rồng thượng cấp thực lực, nhưng ở dâu trắng cái này thân chuẩn thực lực cấp S trước mặt, vẫn là không quá đủ nhìn. gù dạ dạ dạ dạ, ngươi chính là những người này thủ lĩnh đúng không? quay lại đây bị đánh. chương một trăm du, giắt xong lên a trước 182, cải đủ, rắt sông lên a, bản đồ, ngày mặt trời không lặn, trình độ khó khăn, rộng. cấp bậc, thượng cấp, tại đại lục Kaza, gờ bờ giáo sáng lập dự tính ban đầu là vì kỷ niệm một vị nhà tham dò Leslie, là hắn phát hiện sớm nhất xây dựng ở trên lưng bệ hệ một cổ đại di tích bảy, coi như theo đuổi kiến thức cùng chân lý người dẫn đường, hắn cuối cùng cả đời đều ở trên lưng bệ hệ một nghiên cứu cổ đại di tích, làm Leslie sau khi qua đời, về sau các học giả vì kế thừa di trí của hắn, mới thành lập lấy tham dò chân lý làm mục tiêu cái này gờ giáo sau đó cũng tại phần lưng của bệ hệ một thành lập thần điện để làm tổng bộ mà ngày mặt trời không lặn mảnh đất này đồ chính là GBL giáo tại thăm dò cổ đại di tích đồng thời từ trong khai thác ra các loại binh khí cổ đại sở tồn thả địa điểm nói đơn giản nơi này chính là một tòa kho vũ khí cho nên cải đủ cùng tam thai thứ nhất liền chịu đến nơi đây nhân dân nhiệt tình tất đại vũ khí đối không laser đầu rồng pháo trận địa phong tỏa hóa thân dực long viêm thai nồng nhiệt chính là một trận cuồng bành đại tạc đối địa vũ khí cưa gạc cứng đục xe phối hợp gờ các tín đồ thao túng cùng rác hạn hán chơi ra đấu phong ngựa dùng hỏa diễm long đầu pháo trận địa Không ngừng phun cao áp tập trung hỏa diễm, chuẩn bị đem cái đủ con hàng này cho kho. Trôi lơ lửng ở trên trời cổ đại phi thuyền đỏ nghỉ ở, phi thuyền phía dưới chở khách mấy cái nòng súng trong bắn ra kim loại phong bạo, đánh quỷ bệnh dịch là chạy trốn chết ngạo ngạo đều. Vì tan rã hoàn cảnh khó khăn trước mặt, viêm hai đưa ánh mắt phong tỏa ở laser đầu dông pháo trận địa phía sau đạn dược lên tới. Những thứ kia đầu dông pháo chính là lắp vào những thứ này, không biết là đồ chơi gì quả cầu ánh sáng màu trắng, mới có thể bắn ra cái kia từng phát uy lực to lớn súng laser. Viêm cho bụi nhiều lắm là có thể chống cự cái bốn năm phát súng laser không thành vấn đề, nhưng một khi bị mười mấy hai đạo súng laser tập hỏa rồi đừng nói là hắn ăn rồi, chính là cái đủ đến cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cho nên, vì giải quyết đầu dòng súng laser trận địa cái này đại sát khí, viêm hai nồng nhiệt tìm đúng thời cơ, hóa thân rực long vào tới. Cho dù là miễn cưỡng ăn chừng mấy phát súng laser bị thương, hắn cũng muốn phá vỡ những thứ đạn dược này không thể. Sau đó, nóng bức liền bị những thứ kia gờ bờ lờ giáo các tín đồ cầm tới coi là đạn dược lôi vây lút có giờ tờ hở điện nhảy lên đi khoa. Ngã xuống đất, quất vậy kêu là một cái lợi hại. Hỗn đàn, lại dám đốt tóc của ta, không biết là lần thứ mấy bị mảnh này đẩy trời tập trung hỏa diễm bức cho lui về rồi, cái đủ hóa thành nhân thân. Tiêu khóc sở chính mình sắp chọc đỉnh đầu, hắn mau tức nổ rồi. Rắc, hừ. thiết đầu ba rắc chính hóa thân ma mút hình thái, cùng cưa góc cứng đụng xe cái này đồng dạng tạo hình to lớn công thành binh khí lẫn nhau đối với đỉnh hàng xe. Cái đủ nhìn một cái chính mình lại có thể kêu không đến rắc, nổi giận. Hắn chừng chừng đi tới, tiếng sấm bắt quái chính là một gậy đi qua, quá khứ, đem cưa góc cứng đụng xe đập tan cảnh. Rắc hạn hắn nhìn một cái lao giận dữ, o oh hô, oh, xoang đời. Ngươi tới đây cho ta, lên cơn giận dữ cái đủ. Sơ rắc vòi liền hướng phòng lửa dùng hỏa diễm long đầu pháo trận địa đi tới. Nhìn thấy một mặt kia liền xung quanh nham thạch đều nhanh đốt thành thủy tinh hỏa diễm trận mà, Zác Hạn Hán có chút luống cuống. Lao đại đây là muốn làm gì? Lao đại đừng, hắc đi ngươi. Không cho Zác Hạn Hán cơ hội nói chuyện, cái đủ gắng sức hất một cái, đem hóa thân ma mút hình thái Zác Hạn Hán ném về cái kia mảnh hỏa diễm long đầu pháo trận địa. Phát hiện có địch nhân xâm phạm, hỏa diễm long đầu pháo trận địa trong nháy mắt khai hỏa. Nha không đúng, là phút lửa. Oa a a a a. Zác Hạn Hán là da dầy thịt béo không sai, nhưng hóa thân voi mã một hình thái chính hắn, lông trên người cũng nhiều a cái này không, lửa đốt một cái, hắn chỉnh đầu giống liền biến thành một đoạn đại hỏa cầu cho ta xông về phía trước bà. Cái đủ khí thế hung hăng sắc nhanh sói gậy to và tới, hắn hướng về rắc hạn hắn con voi cái mông bay lên một cước. Một giây kế tiếp, ầm uh, một tiếng, rắc hạn hắn một đầu đệm vào hỏa diễm long đầu pháo trận địa chính giữa. Thấy hỏa diễm không còn, vui mừng quá đổi cái đủ, không nói hai lời liền biến thân thanh long hình thái, hơi thở nhiệt. Long truy một trống phun một cái, trong phút chốc, sóng âm nổ tung. Bốn phía cổ đại vách tường cùng mặt đất liền cùng đầu hủ nát vỡ vụn thành từng mảnh đem trở ngại chính mình hỏa diễm trận mà cho đẩy ngang sau đó, theo bản năng quên mất một người nào đó cái đủ, hào hứng chạy thẳng tới cuối lối đi mà đi. Hắn có thể cảm giác được. Địch nhân sau cùng liền ở phía trước. Đột nhiên, khung làm một tiếng, phía trước sáng lên một đạo hình quang vách tường. Đây là gờ bờ lờ giáo ban đầu dùng để hạn chế lỗ thủ nhảy xuống biển phòng ngự chú văn. Liên lỗ thủ loại này thực lực cường đại tông đồ đều có thể ngăn cản chú văn vách tường. Dù là cái đủ dù thế nào đầu đầu sắt cứng rắn, cũng không khỏi đụng cái thất điên bắt đảo. Con mẹ nó, thứ gì cứng như thế, đủ ta sọ nao đều thiếu chút nữa dễ rồi. Trở lại thân người hình thái cài đủ, lát trên nốt bọc lớn, khóc chít chít ngồi trên mặt đất không. Chuyện cồn vỡ bời, phơ dậy ra esistina. Mắt thấy bọn đang ở trước mắt, tuy nhiên lại bị cản trở, cái này liền để người rất phát điên. Cải đủ hóa bi vẫn là sức mạnh, nhặt lên chính mình nhanh sói gậy to đối với lên trước mắt chú văn vách tưởng chính là ngừng lại. Một trận, manh đập vào đụng, đột nhiên bản sụt. rơi xuống cãi đủ. Trên không trung biến thân thanh long, còn không đợi hắn đem bên người hoàn cảnh xa lạ quan sát rõ ràng, hình thể cùng hắn thanh long hình thái trên lệch không bao nhiêu màu đen phi thuyền, hung mạnh đánh tới, đỏ nhỉ ở S. Ngày mặt trời không lặn bản đồ cuối cùng muốn, nó là gờ bờ lờ giáo các học giả đang nghiên cứu binh khí cổ đại đỏ nhỉ ở thời điểm. Bởi vì hiếu kỳ thêm ngứa tay, ngoài ý muốn chế tạo ra cường đại tự hạn chế hình thủ vệ vũ khí, trên người nó chờ cơ hội tất cả theo cổ đại trong di tích khám phá ra vũ khí hơn nữa bản thân nó cũng là dùng phục hồi như cũ cổ đại kỹ thuật cộng thêm ạ gia hiện hữu kim loại tinh luyện mà thành siêu hợp kim tài liệu chế tạo cơ bản bộ xương cho nên cho dù là thông thường và chạm, cũng uy lực to lớn thứ quỷ gì vừa tới một nơi xa lạ liền bị một cái xa lạ đồ vật công kích Cải đủ theo bản năng long trọng nâng lên bắt được phi thuyền đỏ nỉ ở s mũi thuyền ô oh, hô động lực còn rất mạnh a giống cánh tay đang run rẩy cải đủ cảm giác được đỏ nỉ ở s lực thúc đẩy còn đang kéo dài gia tăng một viên hiếu chiến tâm nhất thời liền bị đốt hắn long ngâm một tiếng đang muốn thần long bãi vi rút ra ngoài thời điểm Phi thuyền đỏ nỉ ở S mũi thuyền đối diện cái đủ tấm kia mặt dòm vị trí mở ra một cái cửa sổ lộ ra một cây cứng rắn vừa thô màu đen nòng pháo. Nhìn thấy nòng pháo cái đủ, lập tức liền ý thức được nguy hiểm, hấp khí đồng thời long chủy gổ lên. Đỏ nỉ ở S chuẩn bị cũng cùng cái đủ không sai bị lắm. Phi thuyền ném người hai bên mở ra ra vào khí khẩu, hút vào không khí ở trong người khí áp trong vạc da áp. Một giây kế tiếp nóng bỏng hơi thở cùng áp suất pháo không khí tại một cái khoảng cách gần vô cùng dưới điều kiện đụng vào nhau ở một tiếng cường đại sóng trùng kích thủ đoạn thô bạo đẩy bọn hắn ra hai cái khoe miệng tê liệt cái đủ nhìn lấy nòng pháo vặn bẹo đỏ nỉ ở S vui vẻ cười lớn ha ha. liên lần đầu tiên giao thủ tình huống đến xem cãi đủ cùng đỏ ni ở s là ngang sức ngang tài với nhau song phương tổng thể thực lực đều đã đạt đến chuẩn cấp s mức độ cho nên một trận ác chiến bắt đầu đao trương 183. trăm tám tốc độ không nể mặt ta vậy thì đi chết đi trương 183, trăm tám tốc độ không nể mặt ta vậy thì đi chết đi bản đồ đệ nhất xương sống trình độ khó khăn dũng cấp bậc thượng cấp tại nam nhân hạ ủ sổ cùng mạnh nhất dưới sự hướng dẫn tốc độ đoàn người đội ngũ thuận lợi giết tới đệ nhất xương sống bản đồ nửa đoạn sau thuyền trưởng nơi này có người may mắn còn sống sót, được, ta tới ngay. Nghe thấy xa xa một cái nào đó cán bộ tiếng gọi ở bì, tóc đỏ sạch gọn gàng giải quyết trước mắt chiến đấu, chạy chậm đến cái đó cán bộ bên người tóc đỏ sạch, nhìn lấy cái kia bị giam tại một gian đen nhánh trong phòng thạch vài tên người may mắn còn sống sót đều nhớ ra làm gì, vào đi cứu người a. thuyền trưởng ngươi chờ một chút. Lúc trước kêu lên hắn tới tên kia cán bộ đưa tay ngăn lại tóc đỏ, ngay sau đó hắn từ nơi không xa kéo đến một cái nhỏ tám chảo thi thể, ném vào gian nhà đá kia bên trong, không đợi tiểu bát chảo thi thể rơi xuống đất trong phút chốc, TTT mấy tiếng vang lên, chỉ thấy nhà đá trên mặt đất, mãnh mạ bước lên đen kịt một màu sắc bén một gai. cái gì? nhìn lấy cái kia bị hang hại đâm xuyên thủng, đang bị nhanh chóng hấp thu tiểu bát trào thi thể. tốc độ sạt sơi dần mình, thả ra kẽ buồn sổ cũ cảm giác, muốn thăm dò rõ ràng cái này không biết tên quái vật lai lịch. nhưng là ở trong cảm giác của kẽ buồn sổ cũ, tốc độ lại ngạc nhiên không có phát hiện bất kỳ sinh vật nào vẫn sống dấu hiệu. ngược lại là cảm giác được một mảnh sâu không lường được hảm. chờ một chút, không có có dấu hiệu sinh mạng. làm xong những thứ này nhắc nhở làm mẫu tên kia cán bộ hỏi, thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Tốc Đỏ Sát phục hồi tinh thần lại, hắn lui về phía sau mấy bước, đánh giá lấy cái này gian nhà đá vòng ngoài vách tường. Các ngươi cũng đứng xa một chút, chờ các cán bộ đều chuyển tới phía sau mình đi rồi, Tốc Đỏ Sát lúc này mới bày ra rút đao tư thế, loé lên. Lệnh người không cách nào coi nhẹ một đường ánh sáng, ở trong mắt các cán bộ sáng lên, sau đó giật tắt. Một giây kế tiếp, nhà đá vòng ngoài vách tường, mỗi một cái gạch đá trong khe hở, đều toát ra ánh sáng. Sợ hại đến một tiếng đi qua, ngoài nhà đá vách tường đá, đồng loạt sụp đổ xuống. Không có bên ngoài vách tường trở ngại tầm mắt, Tốc Đỏ Sát cả đám lúc này mới thấy rõ nhà đá kết cấu bên trong bên trong giông tuyết trừ vách tường cùng cục đá bên ngoài quái vật gì cũng cũng không có về phần cái kia vài tên người may mắn còn sống sót vào lúc này cũng đều xảy ra biến hóa kinh người bọn họ toàn bộ đều hóa thành một bãi bùn đen chìm vào trong đất quả là như thế đây chính là một bẫy dập nhìn thấy một màn này tóc đỏ xả sáng mắt sắc bén hắn quay đầu nhìn về phía phát hiện kia vị trí này cán bộ mới vừa rồi cái đó ngươi là thế nào phát hiện ta khi đó đuổi theo một cái bạch thuật quái phát hiện nếu không phải là nó chạy vào bị những quỷ kia đổ vật đâm chết phỏng chừng ta vậy nói lấy tên kia cán bộ còn có chút bộ dáng nghĩ lại phát sợ lao lao mổ hôi lạnh trên nó. Tóc đỏ sạt lúc này đang suy nghĩ nên như thế nào đem cái đó sẽ ngụy trang quái vật theo trong đất cho bắt tới. Ai ngờ trong lúc bất chợt, số lớn màu đen chất lỏng sền sệch dì ra mặt đất ý thức được có cái gì không đúng tóc đỏ sạt vội vàng rút lui hô to. Mọi người chú ý. Địch nhân đi ra, theo hắc cám phun chào cùng vần mèo. To lớn bóng tối nguyên tố kim dở dạn xuất hiện rồi. Nguyên đệ nhất xương sống bột vốn nên là một cái màu đen bạch tuộc vương, nhưng bởi vì tọa độ không gian nguyên nhân, màu đen bạch tuộc vương bị một chỉ không biết từ đâu ra để cờ là người cắn nuốt mất rồi. Tiến hóa thành kim dở bóng tối nguyên tố. Hiện tại trở thành đệ nhất xương sống cuối cùng của thực lực tại rồng tự cấp. Lại nó chỉ thiếu một chút điểm liền có thể sở tới chuẩn thực lực cấp S danh giới. Khi nhìn rõ ràng địch nhân dáng người sau đó, băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ lập tức liền triển khai trận hình công kích ở phía sau áp trận tóc đỏ SAS, yên lặng quan sát phương thức chiến đấu của King Giả Dạn, cùng với các loại năng lực. Phó thuyền trưởng, bên Benbẻ màn ngoài miệng ngậm thuốc lá, giơ tay lên bắn một phát. Thế giới hải tặc bên trong cái loại này tiểu xưa bắn đạn chì tay kính, đã sớm bị các hải tặc cho đào thải hết, hiện ở trong tay mọi người vũ khí đều là hiện đại súng ống, mà trong tay Benbẻ màn tay súng Thương này, càng là đại uy lực M500 giờ vồn vở. Thương này không? 50 yên đường kính, tức 12. 77 mét, đoán. 50 mã nổ đại uy lực súng lục đạn, bởi vì viên đạn quá lớn, giờ vồn vở đạn ngực có thể giả bộ 6 phát đạn, mà cái thanh này đồ chơi chỉ có thể trang bị 5 phát. Liên con voi đều có thể một thương bật chết viên đạn, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của King Dợ Dạn, cũng để lại một cái lỗ trông lớn đoàng đoàng đoàn đoàng. Liên tiếp bốn thương cùng đánh hụt tất cả viên đạn, bên bệ mạn hít một hơi thuốc lá, nhíu mày. Lại có thể không có tác dụng. Bị người ở trên thân thể mở 5 cái hang lớn, King Dợ Dạn nổi giận. Nó một bên nhanh chóng khép lại vết thương, một bên vung ra mấy cái lại giải lại sắc bén đen roi. Cẩn thận. Dạ Sộp một cái nhảy lên giữa không trung, trong tay vũ lệ phản khí tài xuống bắn tỉa mới vừa lên cỏ, chỉ thấy một vệt bóng đen thoáng qua, sau đó, súng trong tay đầu liền không còn. Đáng chết. Chú ý những thứ kia roi. Cho các đồng bạn một lời nhắc nhở Dạ Sộp, giơ xoay người liền ném đi trong tay đã báo phế bụi lệ không. Tóc Đỏ sạt thấy đồng bạn đánh gian nan như vậy, trừ Ben Bẹ mãn còn tốt một chút bên ngoài, những người khác tất cả đều bị kinh sợ giạn ép đến luống tay chân. Cảm giác không ngồi yên Tốc Đỏ, xuất thủ. Đều tránh ra lớn tiếng kêu một câu tóc đỏ, chân gái kế tiếp chạy nước rút ra tốc, xông vào kinh dở dạn cận thân trước mặt ánh mắt sắc bén sặc, đem vũ trang sắc bao trùm ở trong tay trên lưới đao, chém đi ra ngoài. nhận ra được nguy hiểm kinh dở dạn trong nháy mắt mềm hóa toàn thân, biến thành một bãi bùn đen, chui xuống đất. công kích rơi vào khoảng không tóc đỏ, trượt lui về phía sau. ai ngờ, một tiếng, vài gốc chót đỉnh sắc bén đen đâm theo mặt đất thoát ra, đem tóc đỏ cả người đều xuyên thủng. trong mắt người ngoài xem ra, tóc đỏ sặc có đã bị đen đâm cho đâm ra hết mấy cái lỗ thủng. nhưng tử tế quan sát mà nói liền có thể phát hiện, tóc đỏ sặc hoàn mỹ tránh được những thứ kia đen gai bị vạch trần chỉ có trên người hắn áo khoác ngoài áo khoác ngoài mà thôi. Vèo một cái dùng bóc chạy trốn ra ngoài tóc đỏ, nhìn lấy món đó bị ở lại tại chỗ treo ở đen đâm lên áo khoác ngoài áo khoác ngoài đó là hắn thích nhất một bộ của áo rồi, hơn nữa còn là theo thế giới hải tặc mang tới. Bình thường hắn đều vô cùng cẩn thận, thậm chí không nỡ bỏ làm bẩn, hiện tại lại có thể bị đâm tồi tệ. Không thể không nói, ngươi thành công chọc giận ta rồi, quái vật. Thấy chính mình yêu quý đồ vật bị quái vật tao đạp, tóc đỏ sát tức giận đồng thời, Hạ Ủ Sổ Cụ cũng triển khai. Liên dâu trắng đều nói chính mình Hạ Ủ Sổ Cụ không bằng tóc đỏ, như vậy có thể tưởng tượng được, tóc đỏ bá hai. Hai vương sắc khủng bố đến mức nào? Ong ong ong bốn. Hạ Kỳ bá vương khơi thông, nhất thời liền đưa tới dị động. Mặt đất tại rung động đi liệt, phản phất động đất. Nhưng là đây không phải là động đất, bởi vì chấn động mặt đất chỉ có tốc đỏ dưới chân một mảnh kia mà thôi. Dây rùa đi, hoảng sợ đi, tuyệt vọng đi. Trốn ở dưới đất kim giờ dạn đánh hơi được khí tức tử vong, nó dốc toàn lực hướng tốc đỏ phát động công kích, nhưng nghiêm túc tốc đỏ đã sẽ không lại để cho nó đụng phải một chút. Ra một trận sóng lớn nhấc lên thời điểm đạo hét. Chỉ thấy một mảnh màu đen sóng thần lao ra mặt đất, thôn thiên ăn mà chạy hướng tốc đỏ ý thức được đây là một kích cuối cùng tốc đỏ sát, trường đao trong tay rung lên, vũ trang sắt trong nháy mắt bao trùm. Hắn không có đi đạo kia màu đen sóng thần, mà là cầm ngược cán đao, hung hăng một đao đâm xuống dưới đất. Sau đó liền đi chết đi. Chương 184. Lô tụ, ta lại muốn chết một lần. Chương 184. Lô tụ, ta lại muốn chết một lần. Đăng nhập bờ biển phụ cận một tòa trên đáng ẩm. Triệu Chân nhìn lấy bầu trời, khoe miệng hơi hơi gợi lên một vết đường cong. Tốt Saitama, chúng ta đi thôi. Mê mại chúng ta mặc kệ những người này rồi sao? Sải tạ mạ gãi đầu trọc, xoay người nhìn một cái số người sắp phá ngàn người may mắn còn sống sót đội ngũ. trước theo dâu trắng trong đội ngũ rời đội hộ tống người may mắn còn sống sót tới phủ xạ cùng lấy dấu. hiện tại hai người đã vội vàng là sắp bể đầu sức chán, bọn họ một bên muốn quản lý những người may mắn còn sống sót này, một bên lại phải phụ trách chống đỡ những thứ kia dã quái xâm phạm. nếu không có sải tạ mạ ở chỗ này giúp đỡ hai người bọn họ, đại lượng tiêu diệt xung quanh những thứ kia dã quái mà nói đội ngũ người may mắn còn sống sót này, phỏng chừng đã sớm bị dã quái cảm thấy giải tán lập tức rồi. mà nói đi nói lại thì vốn là đội ngũ người may mắn còn sống sót này, số người là không có có nhiều như vậy. ngay từ đầu phổ xạ cùng lấy dấu hai người mang tới người may mắn còn sống sót, linh linh tán tán cộng lại cũng chỉ có mười mấy cái. phía sau tới những người may mắn còn sống sót này, thật ra thì đều là nộp sệt theo vòng ngoài thần điện bên kia cứu lại. không thể không nói, thân là vảm hại vladimir, tốc độ tìm người chính là nhanh. cùng sata mạ sát vai mà qua triệu trần, cũng không quay đầu lại cười nói, không cần lo lắng, đội ngũ phụ trách cứu viện tới rồi. ngươi nhìn bầu trời. a, thiên lên. hiếu kỳ sata mạ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một chiếc đang tại hiện hình không thiên mẫu hạm đang chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, mấy chục chiếc chở người cứu viện phi thuyền cũng đang theo không thiên mẫu hạm bên cạnh trong kho chứa phi cơ bay ra. Mặt khác còn không chỉ như thế, một cái màu đỏ vàng sắt thép thân ảnh, kéo lấy thật dài vĩ diễm, lấy hấp dẫn người ta nhất con mắt phương thức, tao bao mở ra loa lớn từ trên trời hạ xuống. "Khi hội trưởng, mở party lại có thể không gọi ta, ngươi thật là quá đáng." Người mặc mát tám chiến giáp Tony, còn chưa rơi xuống đất, giơ tay lên hướng về phía xa xa giả quái liền bắn một phát cỡ nhỏ đạn đạo. Một tiếng ầm vang, khói dày đặc cuồn cuộn bị cái này phát uy nhất công kích nổ chết dã quái rất ít nhưng hù dọa chạy dã quái rất nhiều tốt rồi nếu ngươi tới rồi cái kia những người may mắn còn sống sót này liền giao cho ngươi cái gì ngươi muốn ta chỉ là đi cứu người sao nhớ vậy chớ có nói đùa hội trưởng ngươi nhìn ta mặc cái này thần kiểu mới nhất khôi giáp liền biết ta là để chiến đấu ách ta đã đem nhiệm vụ phát cho ngươi rồi nghĩ kiếm nhiều một chút cân nhắc liền đi cứu người đừng cho ta mù bi bi ok bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ xem triệu trần cấp cho cứu người nhiệm vụ sau đó tony lập tức liền biểu thị thật là thơm rồi có tony Vô mẹ chít cùng với chứng mặt mấy người bọn hắn ở chỗ này phụ trách, Triệu Trần cùng sẽ tạ mạ cái này mới có thể yên tâm rời đi đi hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ rồi. Trên đường thời gian dĩ nhiên là không có ý nghĩa gì, cho nên liền lướt qua không để cập tới. Tiến vào xương sống thứ hai sau, hai người nhất thời liền chịu đến vô số bọn quái vật hoan mê nhiệt liệt. Cơ hồ tất cả tại trên lưng bệ hẻm một có thể tìm được quái vật, trong tấm ảnh này tất cả đều có. Verbeler giáo tín đồ, nữ tín đồ, thần quan, giáo chủ, tế ti vân vân, người á mạ tạ đến đều đã hơn ngàn rồi. Liền ngay cả đó nghỉ ở phi thuyền biên đội La rje đầu rồng pháo trận địa, hỏa diễm long đầu pháo trận địa, dạ xoa cùng với dạ xoa vương, thậm chí liền nẻo li loại này biến dị dạ xoa đều có một đoạn. Như cái gì quang nguyên tố tinh linh lôi ve đút đó giờ thờ hờ bóng tối nguyên tố tinh linh sắt minh kẹt trụ ở chỗ này vậy càng là lớn là liền cùng ven đường cổ dại đâu đâu cũng có. Muốn từ nơi này chút ít số lượng phồn đa cấp rồng a cấp quỷ b quái vật trong đống đột phá đi qua, quá khứ nếu là không có chuẩn thực lực cấp s đến cũng là chịu chết. Nhưng là lần này tới cũng không phải là cái gì chuẩn cấp s nhân vật đơn giản như vậy, mà là hai cái thực lực cường đại đến lịch thiên biến thái. Đúng rất nhiều quái nhân a đứng ra điểm xài tam mã, ta muốn ra chiêu, coi chừng diệt ngươi một thân máu. cái gì? phổ thông một quyền. mới vừa xoay người lại xài tam mã, chỉ thấy đứng ở bên cạnh hắn triệu trần hướng về phía phía trước, bung bung chính chính đánh đánh một quyền. sau đó, xài tam mã lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy quái vật đại quân không thấy rồi, hết thảy đều biến thảy nhờ trời nên sạch sẽ không chút tạp chất. tầm mắt có thể đụng phương xa, đó là một cái to lớn lại xuyên qua lỗ hổng lớn. khen. tọa độ không gian xương sống thứ hai công lược hoàn thành. mười khen thưởng điểm năng lượng cân nhắc phát ra một không thiên mẫu hàm số 01 một đài chỉ huy, Nidfuji không lo lắng không lo lắng bưng ly trà, không có việc gì sẽ nhìn một chút hai bên đài điều khiển đột nhiên, dưới đài cờ ít cờ hoảng sợ hô, ai gì? Thượng đế a, ta đang nằm mơ sao? Báo cáo một cái, xảy ra chuyện gì? Nidfuji không biết cờ ít cờ tại sao kinh hoàng như vậy, vì vậy tò mò hỏi một câu, dưới đài cờ ít cờ mấy lần xác nhận số liệu sau, mới một bộ dáng vẻ thấy quỷ quay đầu báo cáo, cái đó, mới vừa rồi Ra đa phản ứng đảo sổ có trại trung ương ngọn núi nội bộ xuất hiện năng lượng cao phản ứng, uy lực, không thua gì một viên bom nguyên tử. Thanh ba ở trong quá trình Cờ Y Cờ báo cáo, Nitfuji uống một hớp, sau đó còn không chờ hắn nuốt xuống liền toàn bộ phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Bon nguyên tử, ta đã xác nhận ba lần, năng lượng số ghi chính là như vậy biểu hiện. Cờ Y Cờ đều sắp điên rồi. Tại mới vừa nhìn thấy năng lượng này số độ, hắn thiếu chút nữa đem con ngươi của mình đều cho đi ra rồi. Nitfuji ý thức được Cờ Y Cờ không phải là tại giải trí chính mình, mà là trong núi thật sự xảy ra chuyện gì, vì vậy vội vàng liên lạc với Tony, dự định hỏi thăm một chút. Veynustarf, vũ nổ hạt nhân, hơn nữa còn là trung ương chủ phong trong núi liên tiếp ba cái câu nghi vấn ngữ khí hiện ra Tony hoang đường trong lòng phản ứng. Nifuji nhiều lần giải thích lý từ chính mình không có cần hắn. Tony lúc này mới sợ hết hồn hết vía bay về phía chủ phong chuẩn bị kiểm tra một chút tình huống. Mà khi Tony ăn mặc mát tám bay đến chủ phong trên đỉnh núi một khắc kia, hình ảnh trước mắt trong nháy mắt liền đem cái cầm của hắn đều cho chấn kinh. Một cái ít nhất hơn 500 trăm thước lỗ hổng to lớn bên 370 trăm duyên ngay ngắn liền cùng chuyên nghiệp máy móc khai thác. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì làm ra? Đem màn này gửi đi cho Nifuji đi xem Tony, tin tưởng đối phương cũng nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm được. Cùng lúc đó còn không biết bởi vì chính mình một quyền cho người ở phía trên tạo thành bao lớn áp lực trong lòng người gây ra hoạn trước mắt hắn đang cùng sẽ tạ mạ hai người yên lặng hướng về dưới đất thâm nhập hội trưởng ngươi thật là mạnh à mới vừa rồi một quyền kia ta ít nhất phải nghiêm túc mới có thể đánh đi ra đây ồ phải không vậy ngươi cũng không kém a Thành thật mà nói tại cái thế giới kia ta đã kinh biến đến mức quá mạnh mẽ mặc kệ đánh địch nhân gì đều là một quyền có thể hoàn thành cho nên ta biết rồi chờ giải quyết sự kiện lần này dành thời gian chúng ta tới một cuộc so tài hữu nghị bảo đảm ngươi đã huyền cái loại này một lời đã định một lời đã định định xong ước định sau đó hai người liền một đường dọc theo tiểu đạo hướng thiên duy cấm điệu lên đường Ken. tọa độ không gian vòng ngoài thần điện công lực hoàn thành mười nghìn khen thưởng điểm năng lượng cân nhắc phát ra Ken. tọa độ không gian luyện ngục công lực hoàn thành mười nghìn khen thưởng điểm năng lượng cân nhắc phát ra Ken. tọa độ không gian ngày mặt trời không lặn công lực hoàn thành mười nghìn khen thưởng điểm năng lượng cân nhắc phát ra Ken. tọa độ không gian đệ nhất xương sống công lực hoàn thành mười khen thưởng điểm năng lượng cân nhắc phát ra chương một trăm sĩ lũ tiểu lão đệ ngươi muốn chết như thế nào chương một Kệ sĩ lũ, tiểu lão đệ, ngươi muốn chết như thế nào? Làm công lược hoàn thành tin tức truyền vào hội trưởng chi giới bên trong, triệu trần ngay lập tức liền tiếp thu được. Hắn mở ra hệ thống chuyên mục kiểm tra một hồi, phát hiện cộng thêm chính mình mới vừa rồi một quyền đánh bể xương sống thứ hai, còn giống như kém một tấm bản đồ không có công lược hoàn thành. Kỳ quái, cả tạ cụ di bên kia đang làm cái gì? Cung triệu trần đồng dạng biểu thị nghi ngờ còn có dâu trắng, bước ra luyện ngục phó bảng cửa vào đoàn người dâu trắng, mở ra liên minh tay đọc tin tức nhắc nhỏ lan, trên dưới lật nhìn mấy lần đều không có có thể tìm được giờ y ạ dũng lệ bị công lược tin tức. Cả tạ cụ di bọn họ rốt cuộc ở phía dưới làm gì? Rõ ràng bản đồ độ khó là thấp nhất một cái, lại có thể lâu như vậy còn không có giải quyết. Lao cha, có phải hay không là ạ sợ bọn họ ra bốn? Đủ rồi, ta đi qua nhìn một chút. Dâu trắng ngăn cản thật nói những thứ kia không có lợi. Nếu hiện tại phó bản bản đồ đã giải quyết rồi, mấy người các ngươi liền bắt đầu đi trên đảo tìm kiếm người may mắn còn sống sót đi. Được rồi Lao cha, ạ sợ bọn họ liền. Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề, bao ở trên người bố già rồi. Nhìn lấy dâu trắng lúc rời đi cái kia rộng rãi bóng lưng, Sanyi bốn tâm tình của người ta cũng đều an định rất nhiều. Sau đó bốn người liền hai hai hợp thành đội rời đi bắt đầu lục soát toàn bộ trên đảo người may mắn còn sống sót. Nếu như dựa theo hiện hữu nhân khẩu tư liệu ghi chép đến xem, đảo sổ có trạ lên hẳn là cư trú sắp tới hơn 7 vạn người, chuyển đổi thành điểm năng lượng cân nhất chính là 7 chục ngàn điểm. Cứu càng nhiều người, khen thưởng điểm năng lượng cũng càng nhiều. Cho nên, tại đánh xong bản đồ phó bản sau này thế lực khắp nơi đều bắt đầu đẩy khắp núi đồi tìm kiếm nổi lên người may mắn còn sống sót. Trong lúc nhất thời, trên bong không thiên mẫu hạm số 01 không khỏi bắt đầu đầy áp cả người. Bên trong đại chỉ huy bộ, trợ lý Lưu đang cầm lấy máy tính bảng nhanh chóng đi tới, nàng hướng Nít Fuji báo cáo, "Trưởng quan, tình huống có chút không ổn." Số người nhiều lắm rồi, hiện tại toàn bộ thuyền số người đã vượt chỉ tiêu hơn 13000 người, hơn nữa con số còn đang tăng thêm chính giữa. Không sao, để cho mấy con số này lại thêm một hồi. Đứng ở hai khối đài điều khiển trung gian Nít Fuji, giơ tay lên xuống kéo, đóng một mặt truyền tin. Chúng ta hiện tại cứu càng nhiều người, liên minh tại thế giới hội đồng bảo an trước mặt những người đó, lương lại càng cứng. CN đã sụp đổ, nhưng là cái thế giới này còn như cũng cần phải có người tới bảo vệ. Đi thôi, chúng ta còn gánh nặng đường xa đây. Cho Hưu đổ một chén tâm linh cháo gà Nít Fuji, mỉm cười vẫy tay mở ra truyền tin, cùng sặn, bọn họ đến đâu rồi? trường quan, bọn họ đã đến biển Á dập lên. Ừm, rất tốt. Hành động lần này là Nid Fuji gia nhập anh hùng liên minh trận chiến đầu tiên, cho nên hắn không chỉ phải làm đẹp đẽ, hơn nữa còn muốn cho toàn thế giới đều biết, không có CN, thế giới phát sinh nguy nan, còn có anh hùng liên minh bảo vệ. Không nói đến trên mặt đất sự tình có bao nhiêu náo nhiệt, tại đảo Sô có trận dưới lòng đất, thiên duy trong cấm địa, đồng dạng náo nhiệt phi thường. Uống a. Long kiếm vung lên, cắt đứt ba cái ngón tay của Esso đệ ạ. Ngay sau đó, một cái chân nhấn xuống Dị nhặt theo ngón tay của đối phương trong kẽ hở xuyên qua, hắn vặn eo xoay mình gắng sức nhảy một cái, nhảy lên cánh tay của Eso đệ ạ, bắt đầu hướng lên chạy như điên Long kiếm thả ở trên cánh tay của Eso đệ ạ kéo lại về phía trước, đang chạy đến trên bả vai của Eso đệ ạ sau, dị nhặt tung người bay vọt, chém đầu lâu của Eso đệ ạ. Trong khoảnh khắc, mất đi cánh tay cùng đầu Eso đệ ạ, biến thành một nhóm hoàng sa gò cát. Đi mau! Thừa dịp Eso đệ ạ còn không có phục sinh khoảng thời gian này, nhanh đem mũ tụ bộ trưởng mang đi. Nhưng là nhà mạo hiểm ngươi làm sao bây giờ? Không cần lo lắng cho ta, chăm sóc kỹ chính ngươi là được. Trên bả vai đơn đã hôn mê út rủ tổ, bên cạnh Ổ Phệ Ly ạ vây quanh một đám triệu hoàng thú, trước khi đi, sâu đậm nhìn gò má anh tuấn ngực kia của di nhạt một cái đem bộ dáng của đối phương thâm thâm ghi ở trong lòng Ổ Phệ Ly ạ, xoay người rời đi. Phía trước, là vô số phục sinh gở bờ lở giáo tín đồ đại quân, cùng với lãnh tụ của bọn họ, mà Marceles. Ổ Phệ Ly ạ biết đối phương đã không còn là cái đó coi mình là coi như con đẻ, cha, rồi, hắn đã biến thành bất tử quái vật, hơn nữa đã điên rồi. Tùy tùy tủi, tủi, nên đón ta báo thủ đi, lô tổ. Chuẩn bị. Ổ Phệ Ly ra lệnh một tiếng. Bên người bảo vệ nàng Triệu Hoán Thú lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như bây giờ chỉ có Ophelia một người, Marcelus căn bản cũng sẽ không chú ý nàng, thậm chí cũng sẽ không để cho người đi công kích nàng. Nhưng là ngàn vạn lần không nên, nàng không nên đem mụ tổ cái này từng bị Lộ Tổ không chế tinh thần giá hỏa đánh trên vai đã đối với Lộ Tổ hận thấu xương Marcelus. Bây giờ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào cùng Lộ Tổ có quan hệ đối tượng dù là người kia là vô tội hắn cũng sẽ không buông tha. Ngạo! Bại! Ngay tại Ophelia chuẩn bị rút cách nơi này, nhóm lớn bạch tuộc quái đánh tới. Những thứ này bị lộ tù hạ xuống tinh thần ám thị bạch tuộc quái đã đem gở bờ lở giáo coi thành chúng nó cắt tinh của mình. Song Vương vừa thấy mặt đã cùng hỏa tinh đụng địa cầu, liều chết xuống phong lên. Nhìn thấy tình cảnh nhất thời lăn lộn rối loạn lên, Ổ phệ Lĩ ạ lập tức liền ý thức được đây là một cái cơ hội, cho nên lúc này không chuẩn, còn đợi khi nào? Nhưng mà, thưa dịp loạn còn chưa đi ra đi bao xa, một cái bay tới bảy đầu, đốt một tiếng, liền cắm vào Ổ phệ Lĩ ạ chân trước cách đó không xa trên mặt đất. Tuổi tuổi tuổi, mắt trợn nhìn trước mắt người ngăn mình lại, một khắc kia, trong lòng Ổ Phế Lĩ ạ, ngũ vị tạm trần đối phương là nuôi dưỡng chính mình lớn lên. Càng là trong lòng mình cha, hết thảy các thứ này đều là lỗi của lỗ tổ, cho nên muốn, "Tiên nghị đi cha, Lộ Tu sẽ nên đón chung cái đấy." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh ổ Phệ Lỷ Ả những thứ kia bảo vệ nàng Triệu Hoán Thú lập tức liền có nhiều hơn phân nửa xông ra ngoài đối mặt kết mẹ kết đội Triệu Hoán Thú mà xéo Lật giữ tận phát ra cười lạnh, lấy ra một cây dao nhỏ cắt cổ tay thả ra huyết chi ma pháp. Nhìn lấy chính mình Triệu Hoán Thú người trước ngã xuống người sau tiến lên hao tổn tại mà xéo Lật huyết chi ma pháp chính giữa, ổ Phệ Lỷ cũng không cam chịu yếu thế, theo trưởng bảo bên trong lấy ra một quyển thật dày Triệu Hoán sách mở ra tìm kiếm có thể phá giải huyết chi ma pháp cường lực Triệu Hoán Thú. Nhưng mà phía trước triệu hoán thú chết quá nhanh, ủ phê ly hạ sau này triệu hoán lại quá chậm, hoàn toàn không cách nào đuổi theo tiết tấu ủ phê ly hạ. Đột nhiên nhận ra được một thanh bay tới bảy đầu. A, theo bản năng tránh ra trí mạng bộ vị ủ phê ly hạ treo bị lên đầu đâm xuyên bả vai, kể cả u tổ cùng nhau ngã trên đất. Chịu đựng đau nhức rút ra bảy đầu, ủ phê ly hạ cắn chặt hàm răng từ dưới đất bò dậy. Nàng còn không muốn chết, cho nên bất cứ gián nào ủ đem triệu hoán sách lật đến trang cuối cùng đây là một cái cổ xưa thuật triệu hoán, trên trang sách không có quá nhiều văn tự ghi lại, chỉ có một câu nói hiển tế sự vật càng quý báu. Sức năng triệu hoán quái vật liền càng cường đại. Nhìn đến đây, Ophelia không nói hai lời, trực tiếp lấy máu vẽ triệu hoán trận. Làm triệu hoán trận nhanh chóng vẽ xong sau đó, đến nên thả hiến tế đổ vật thời điểm rồi, mà Ophelia giờ phút này bên người hoàn toàn không có thể cầm tới coi là hiến tế tài liệu sự vật, cho nên, nàng quyết tâm, liền dứt khoát nắm tay đặt ở triệu hoán trận lên. Ta lấy ta sinh mệnh lực coi như hiến tế. Vạn giới các cường giả, đáp lại ta đi. Thời khắc này, thật ở bộ rồ trong phi thuyền tông đồ thứ tư, người chinh phục kệ xì lũ phát rác cái gì? Lakiti đang kêu gọi ta sao? Rất cao. Không, không đúng cảm giác này có chút không quá giống nhau. được rồi, liền để phân thân đi qua nhìn một chút tốt rồi. đứng dậy kệ sĩ si lù rút ra lưới đao bên hông, ở phía trước chém ra một cái cắt ra không gian thập tự đứng ở nơi này cái thập tự chạm cắt ra trước vết nước không gian, kệ sĩ si lù tập trung tinh thần, phân ra một đạo phân thân đi vào. nhìn phân thân tiến vào vết nước không gian, kệ sĩ si lù liền thu hồi khí thế, đóng cái này khe hở không gian chiếm. làm xong hết thẻ các thứ này còn cũng không lâu lắm, kệ sĩ si lù cửa phòng liền bị gõ. người đến là bộ rỗ, mà bộ rỗ đến, rất rõ ràng không phải là tới chào hỏi hắn đối với cái này. Kệ Sĩ Lũ cười gằn dùng ngón tay cái đính khai bên hông đào chống đỡ. Hai đóa hoa nở các biểu một chi, lại nói tiến vào trong vết nứt không gian kệ Sĩ Lũ phân thân. Hán thuận theo cảm giác truyền tới phương hướng đi một đoạn, sau đó rút dao ra dao, ở trước người cũng chém ra một cái thập tự, cắt ra không gian. Triệu Hoán Chi Nhân chính là mới vừa từ trong vết nứt không gian đi ra kệ Sĩ Lũ phân thân, nghi thức Triệu Hoán Lời Kịch đều còn chưa nói hết, liền bị trước mắt họa phong này không đúng đầu chọc cho chân kinh. Chương 186. Chư thần hoàng hồn dạ nạc báo trước. Chương 186. Chư thần hoàng hồn dạ nạc báo trước. Thật là mạnh. Kệ Sĩ lủ Phân thân mới vừa vừa thấy được Sai Tama, liền bị đối phương cái kia tiêu tán tại bề mặt cơ thể năng lượng chấn động cho chấn kinh. Nếu như không phải là mình đã chạm tới cái cảnh giới kia ngưỡng cửa lợi, đánh giá, tính toán hắn cũng không cách nào cảm giác được Sai Tama mạ sức mạnh, từ đó coi hắn là thành một người bình thường đến xem đi. Nhưng là bây giờ, Kệ Sĩ lủ Phân thân cảm giác được, cái đó chính mình tha thiết ước mơ, đau khổ truy tìm cảnh giới, đang ở trước mắt. So đã từng chính mình khiêu chiến qua đệ nhất tông đồ Kèn còn mạnh hơn cảnh giới. Dù là không địch lại, hắn cũng muốn đích thân cảm thụ một chút, cái đó tên là thần cảnh giới. Quá nhân mới vừa giải quyết xong một cái điên điên khùng khùng cá nhân, nắm đấm của Sai Tạ Mạ cũng còn không thu hồi tới, liền phát hiện cách đó không xa lại chạy ra ngoài một cái, hơn nữa thực lực còn giống như rất mạnh. bên kia, khiến tế tự thân sinh mệnh lực tới triệu hoán kệ xì si lụa ủ phệ lý ạ. giờ phút này bởi vì sinh mệnh lực chạy mất quá nhiều mà yếu ớt kẽ bất tỉnh, cho nên nàng ngay cả mình triệu không có triệu hoán ra kệ xì si lụa đều không rõ ràng. Sai Tạ Mạ lúc này chính đánh giá lấy đối phương, phát hiện kệ xì lụa khí thế phân thân đã vững vàng phong tỏa chính mình. nhất thời, trong lòng của hắn theo bản năng liền kết luận quái nhân kia có thể đánh, kết quả là một quyền. Trong vũ trụ, bộ giáp ngoài phi thuyền, một mảnh vành đai tiểu hành tinh bên trong. Nổ kịch liệt ánh sáng, thành phiến thành phiến giống như pháo hoa điểm chế cái này vũ trụ tối tăm. Mấy trăm cây số to lớn tiểu hành tinh, yếu ớt liền thật giống như đầu hủ kia bị ác liệt ánh đao cắt thật chỉnh thể. Bộ giáp giang hai cánh tay, trước ngực năng lượng hạch tâm hội tụ lên năng lượng cao chấn động 211 giây kế tiếp, thế không thể đỡ pháo laser một đường đánh bể tất cả cản đường tiểu hành tinh, chạy thẳng tới đứng ở một cái nào đó viên đá vụn bụi trần lên, kệ xí lù ma đi, Dạ Minh lưu tản tâm kiếm. Bày ra rút đao tư thế kệ xí lù, tại trường đao ra khỏi vỏ trong mấy mắt, biến mất không thấy gì nữa lấy vượt qua tất cả sinh vật động tĩnh thị lực có thể bắt được tốc độ cực hạn, kệ sĩ si lũ hướng về bộ rổ pháo laser vào tới, chém. trong phút chốc, một kiếm phân quang bị đánh thành hai nửa pháo laser, theo bên người của kệ sĩ si lũ hai bên, quét ngang toàn bộ vành đai tiểu hành tinh, một khắc kia pháo hoa phương hoa có thể nói loa mắt, lao ra ban kính nổ tung bộ rổ, chính hưng phấn chuẩn bị tiếp tục tái chiến, nhưng ai biết hắn lại có thể nhìn thấy kệ sĩ si lũ thu đâu rồi. chiến đấu lần này liền đến đây chấm dứt đi. cái gì? nghe xong lời của kệ sĩ si lù, bộ rổ có chút ngoài ý muốn. mỗi lần hắn cùng kệ sĩ si lù chiến đấu cuối cùng nhất định là lấy thế hỏa làm đà kết nếu không hai người bọn họ là không sẽ dừng lại mà lần này xưa nay chưa thấy kẻ xì lù lại có thể nhặt vua bố rồ thu liễm năng lượng đáp xuống kẻ xì lù đối diện hắn quan sát kẻ xì lù mấy lần phát hiện biểu tình của đối phương có cái gì rất không đúng nhất là ánh mắt của kẻ xì lù cái loại này trong vui mừng nhưng lại lẫn lộn sợ hãi cùng khẩn trương giống như giống như là dũng giả tìm được cự long bảo tàng muốn nhưng lại không thể không đi đối mặt cự long cùng bố nói cho ta biết xảy ra chuyện gì đã sớm sáng tỏ tịch tử khả hỉ có ý gì bị kệ sĩ lù một câu dạo văn tức tự thể văn ngôn cho làm mơ hồ bá chủ vũ trụ không khỏi có vẻ hơi lung túng mẹ hử, khi dễ người ngoài hành tinh không học thức đúng không mắt lạnh nhìn lấy bộ rổ kệ sĩ lù thở dài nói cho tới nay ta đều cho là cái cảnh giới kia chỉ là một truyền thuyết mà thôi nhưng là bây giờ ta nhìn thấy cái cảnh giới kia rồi người đang nói gì đấy trầm ngâm một hồi kệ sĩ lù quyết định dùng phương thức đơn giản nhất giải thích cho bộ rồng nghe ta tìm tới một cái cường giả siêu cấp cho nên ta muốn đi khiêu chiến hắn cường giả siêu cấp hắn mạnh bao nhiêu so ngươi ta cộng lại đều mạnh hơn Bố dâu gần người một chút, còn tưởng rằng kệ sĩ lũ lừa biệp chính mình, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện biểu tình của kệ sĩ lũ vô cùng nghiêm túc nghiêm túc, căn bản cũng không giống như là đang gạt chính mình. Kết quả là bố dâu cái vũ trụ này cấp phần tử hiếu chiến mừng như điên nhìn sang. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên a, đi tìm hắn. Nhưng là có một cái vấn đề, ta không biết vị trí chính xác của tên kia. Muốn ta đây? Ngươi mới vừa rồi còn nói tìm được hắn đấy. Kệ sĩ lũ hiện tại có chút lung túng, hắn có thể theo trong trí nhớ của phân thân lấy được đầu mối rất ít. Bởi vì phân thân của hắn theo xuất hiện đến bị đánh bể từ đầu đến cuối cộng lại cũng không cao hơn 20 giây. Nhưng chính là ngắn ngủi này 20 giây thời gian, để cho kệ sĩ lủ phân thân, nhớ thật kỹ người nam nhân kia, cùng với hắn cái kia viên bóng loáng long lánh đầu trọc. Đương nhiên, còn có hắn đời này đều không thể quên được một cái năm đấm. Đừng nóng bộ rồ, vị trí chính xác của cái tên kia ta không biết, nhưng là đại khái phương hướng ta nhớ được. Vậy thì tốt, đi, trước về phi thuyền, chúng ta dùng tinh độ từ từ tìm. Hai cái chiến đấu cùng ngắt nhịp với nhau, trở lại trên phi thuyền liền bắt đầu bọn họ ngân hà vứt trâm kế hoạch. Trong đại chỉ huy Nhìn lấy một khối lại một khối tinh đồ ở trước mắt mình cứ nhanh, Kệ sĩ Lũ không ngừng nói, "Qua, không phải là nơi này, cái kế tiếp." Đột nhiên, Kệ sĩ Lũ ánh mắt đông lại một cái, nói, "Ở chỗ này dừng một chút. Đã tìm được chưa?" Bô rô nhìn thấy Kệ sĩ Lũ thần thái, không khỏi hơi quá với hưng phấn lộ ra khẩn trương đưa tay rút ngắn trước mắt khối tinh đồ này, Kệ sĩ Lũ không đặt lớn một khối khu vực, sau đó nhìn thấy một viên màu sắc đỏ nhạt tinh cầu khổng lồ. Cổ lực lượng này chấn động, à Nạp Tiên kia cũng đi tới cái thế giới này rồi sao? Ừ. Không đúng, thật giống như còn có một cái. Là xỉ si rồ cổ sao? Bố Rỗ nhìn lấy Kẻ Sĩ Lù một người ở đó gầm gầm gừ gừ không ngừng, trong lòng bắt đầu hơi không kiên nhẫn rồi, thúc giục. Alo, người tìm đã tới chưa? Có phải hay không là ở cái địa phương này? Là chúng ta liền đi qua. Xin lỗi, mới vừa mới phát hiện một chút tung tích của bạn cũ. Nói lấy, Kẻ Sĩ Lù liền lại lần nữa chuyển động tinh đủ, kéo ra khỏi sán lạng nở nở to lớn nợ tủ lạ đoàn. Đi nơi này đi, chỗ này để cho ta có loại cảm giác quen thuộc gì? Si. Được. Mục tiêu phong tỏa, lên đường. Bố Rỗ rốt cuộc chờ đến Kẻ Sĩ Lù những lời này, kích động lập tức vô án hạ lệnh. Phi thuyền khởi động vật chất tối động cơ, trong phút chốc liền chui vào lỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Mà đang ở bộ rổ mở ra phi thuyền rời đi mảnh này địa bàn của thạ nổ sau đó, tại phía xa một vũ trụ khác trong tinh vực áp dụng kế hoạch hóa gia đình kế hoạch thạ nổ đồng chí rất nhanh được thủ hạ tin tức báo cáo. Cái gì? Bộ rổ cùng kệ si lù đi. Bọn họ đi đâu? Không biết. Không biết ta cần ngươi làm gì. Một đao chém chết trước mắt cái này không có chứng dùng chỉ thua gì người điểm trị, Cuối cùng đám người bộ rổ hướng đi. Thảm nổ liền dưới chân viên tinh cầu này kế hoạch hóa gia đình kế hoạch đều không tâm tình tiếp tục. Hắn mở ra trên cổ tay truyền tin trang bị liên lạc với đang tại bộ rô trên phi thuyền tâm phúc em tân nhị mạ xin lỗi đại nhân bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra ta không thể tới kịp báo cáo đủ rồi bớt nói nhảm đi bộ rô bọn họ cái này là muốn đi đâu là nơi này thản nổ đại nhân em tân nhị mạ xoay cổ tay một cái dùng truyền tin trang bị đem làm được phi thuyền đường đi phát cho thản nổ diệt tiếp thu sau đó mở ra nhìn một cái nhất thời liền ngược lại hít một hơi khí lạnh hai người này muốn chết sao lại dám hướng ả sát chạy rõ ràng sở thần vương ổ đỉn cường đại bao nhiêu thả nổ không khỏi ở trong lòng mắng chửi bộ rổ cùng kệ xì lù hai cái này liệu mạng ngu si. Thu không thấy đã thu được một viên Infinity Lệnh Thanos, đều không dám vào lúc này đi khiêu khích Odin. Hắn chính là biết Odin đã tiến vào suy yếu kỳ, lại không còn sống lâu nữa. Loại thời điểm này, ngươi không an an tâm tâm chờ hắn tại chỗ qua đời, ngược lại phách lối chạy đi khiêu khích. Ngươi đây không phải là bên trong hầm cầu thấp đè lồng, chán sống muốn chết sao? Chương 187. Giải họ rồ giải họ rồ, ai đồng ý? Ai phản đối? Chương 187. Giải họ rồ giải họ rồ, ai đồng ý? Ai phản đối? Chuyện trong vũ trụ tạm lại không đề cập tới, đem ống kính kéo về địa cầu. Châu Phi một cái nào đó hẻo lánh sơn mạch dưới đất, hiệp hội quái nhân tầm bộ. Không sai, xảy ra vấn đề còn là Phi Châu. Các vị, hiện tại một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề chính bày ở tại chúng ta quái nhân trước mắt. Trên đất thế giới, đã rất khó lại để cho đám quái nhân nắm giữ đất đạc chân rồi. Không sai, tin tưởng mọi người cũng đều biết nhận thức cái tổ chức kia, anh hùng liên minh. Quái nhân tham nhu rọ rọ rọ đang đứng tại trên đài cao, vì bốn phía dậm đạp chẳng trị đám quái nhân phát biểu quyết tuyệt. Thể hình to lớn vua quái nhân lọ rọ si Giờ phút này cũng đang ngồi ở sau lưng gió rổ gió rổ trên ngai vàng, yên lặng thay nó chấn tình cảnh. Nếu không, những thứ kia cấp dòng quái nhân làm sao có tâm tình ở chỗ này nghe gió rổ gió rổ nói những lời nhảm nhí này. Lúc này, ở tòa này giống như hải kết cấu hiệp hội quái nhân trong tổng bộ, quái nhân số lượng nhiều vô cùng. Tổng bộ nội bộ không gian vô cùng lớn, cho nên mỗi một tầng đều chen đầy quái nhân thân ảnh. Sơ lược đánh giá tính một cái, cái này trong tổng bộ ít nhất tồn tại hơn triệu quái nhân số lượng cái này là kinh khủng bậc nào một con số a phải biết quái nhân cấp rồng đang quái nhân trong xã hội số lượng vốn cũng không nhiều nhưng cho dù là 100.000 cái trong quái nhân ra một cái vậy trong tổng bộ cũng ít nói có mười mấy cái quái nhân cấp rồng a mười mấy cái cấp rồng quái nhân tấn công anh hùng liên minh liễu rốt ngoại ô tổng bộ có lẽ không đáng chú ý nhưng tọa lạc toàn cầu bảy cái lục địa cái kia bảy cái chi nhánh đây hướng chi hiện tại toàn thế giới quái nhân bên trong quái nhân cấp rồng số lượng khẳng định không chỉ mười cái Liên lấy trong tổng bộ những thứ này cấp rồng quái nhân tới nói chúng nó cũng bất quá là rỏ rổ rỏ rổ gần đây mới triệu tập tới nhóm đầu tiên con chốt thí mà thôi Tại anh hùng liên minh mỗi ngày đều tại thay đổi từng ngày hiện tại. Chúng ta quái nhân sinh tồn khu vực đã đến một cái tràn ngập nguy cơ mức độ. Không biết các ngươi đều có phát hiện hay không. Hiện nay anh hùng càng ngày càng nhiều, mà quái nhân lại càng ngày càng ít. Suy nghĩ một chút, nếu như là một ngày kia, ngươi trở thành quái nhân cuối cùng đối mặt các anh hùng kia vây quét, sẽ hay không tuyệt vọng? Ta không muốn biết, cũng càng không muốn trở thành trên thế giới sau cùng một quái nhân. Cho nên ba, để cho chúng ta quái nhân đoàn kết lại. Tại vua quái nhân họ rổ xì sì đại nhân dưới sự hướng dẫn. Vì toàn thế giới quái nhân tranh một mảnh thuộc về quái nhân thế giới đi. Hiệp hội quái nhân và thuế. Nữ khí vô cùng gióng giạc rồ rồ rải rồ, nói xong, nó cho là chính mình sẽ có được kịch liệt ủng hộ cùng hoan hô, nhưng chưa từng nghĩ, trước mắt lại là một mảnh yên lặng như tờ cảnh tượng. Cái này liền để người rất xấu hổ. Thế nào? Tại sao không có người nói chuyện? Phun. Thứ gì, lãng phí thời gian của lão tử. Liên tại bầu không khí có chút không đúng lắm, một cái cấp rồng quái nhân lên tiếng, ngữ khí hết sức khinh thường. Mà có cấp rồng quái nhân dẫn đầu, tiếp lấy liền lại nhảy ra ngoài rất nhiều đám quái nhân năm mồm bảy miệng rêu cợt cùng ác ý trêu chọc. Tóm lại chính là một câu nói, không người cho rằng rồ rồ rồ mặt núi. Kỳ kỳ còn vua quái nhân đây, nhìn nó ngây ngốc cùng một pho tượng, hù dọa ai đó. Nói quái nhân gì sinh tồn tràn ngập nguy cơ, tối. Lao tử cấp quỷ quái nhân, mỗi ngày đều muốn giết một hai cái anh hùng, hiện tại cũng không sống sao? Cái đó xịt lộc liền biết nói với vặn, đi một chút rồi. Chó ma gì hiệp hội quái nhân, cùng đống rác, đối mặt đám quái nhân không phục mình, nhất là những thứ kia ngang ngược cản trở cấp rồng quái nhân. Dại họ rô rô lạnh nhạt nhìn lấy chúng nó, sau đó nói một câu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi đem hiệp hội quái nhân tổng bộ coi thành địa phương nào? À, chỗ này chẳng lẽ không phải là đang muốn rời đi một tên cấp rồng cá nhân trong miệng miệt thị lời còn chưa nói hết liền phát giác khí tức tử vong nhưng mà trong lúc nó chuẩn bị tránh né thời điểm lại hoàng sợ phát hiện không biết từ lúc nào lên một cây sắc bén xúc tu cũng đã xuyên thủng lồng ngực của mình đồng thời không chỉ như thế trước những thứ kia díếu cất qua không nể mặt dò dò dò dò, dò đám cá nhân mặc kệ là cấp rồng cũng được vẫn là cấp sói cặn bã cũng được vô luận số lượng nhiều ít toàn bộ chúng nó đều bị vua quái nhân nọ dội xỉu dùng trên đầu xúc tu lần lượt chỉ đích danh trong nháy mắt rồi theo một trận gió tinh mưa máu đột nhiên bắt đầu cùng đột nhiên kết thúc trừ mấy cái cấp rồng bị vua quái nhân nọ dội xỉu ra ăn hết còn lại toàn bộ đều biến thành dùng để hồ tường xi măng chờ sát hại kết thúc hết thề đều tốt tựa như trần ai lạc định sau đó đùng đùng đùng tiếng gỗ tay theo trong tay của họ rổ họ rổ truyền ra sù bạ giạt sù bạ giạt nhìn thấy chưa đây chính là họ rổ xì thực lực của đại nhân cường đại vô địch hoàn mỹ chỉ là cấp rồng đã không còn là họ rổ xì đại nhân sức mạnh cực hạn rồi hiện tại còn có ai phản đối kế hoạch của ta thời gian một cái nháy mắt liền trong nháy mắt giết mấy cái cấp rồng nghiền chết hàng ngàn hàng vạn đám quái nhân không chuyện cồn vỡ bảy giờ dậy ra esy stein Vua quái nhân họ rổ xì thực lực kinh khủng, sâu đậm rung động tại chỗ tất cả đám quái nhân. Những thứ kia bí mật quan sát không có làm chim đầu đàn cấp rồng đám quái nhân, giờ phút này đều trong lòng vô cùng vui mừng. Mà những thứ kia thực lực thấp hèn đám quái nhân, lúc này cũng đều sợ hãi run lẩy bẩy. "Ta, ta, quái, hiệp hội quái nhân và tuế. Ta, ta gia nhập hiệp hội quái nhân. Còn có ta, ta cũng gia nhập hiệp hội quái nhân và tuế." Vua quái nhân họ rổ xì đại nhân và tuế. "Dạng họ rồ, dạng họ đại nhân và tuế." Câu thường nói, vạn sự khởi đầu nan. Khi có thứ nhất thần phục gia hỏa sau đó, còn lại cái kia liền cùng quả cầu tuyết không đủ nói nên lời, thưởng thụ muốn người chú ý họ dồ dỉ họ dồ, thể sắc và tinh thần thoải mái mở rộng vòng tay nói, được, rất tốt, tốt vô cùng, dỉ họ dồ họ dồ ta tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng, không, như vậy hiện tại, liền bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất đi, Roidbuns, ngươi đi ra một chút, bị hô đến tên Roidbuns, tiến lặng theo góc tối bên trong đi ra đi qua, quá khứ, thân là bên trong xỉn hèn hỉ ra đội đặc chiến đội trưởng, bờ dọc dùn đảo, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ chính mình một ngày kia sẽ biến thành bộ dáng này, quái nhân, An Tế bảo quái nhân sau bờ dọc dùn đảo đã biến thành một quái nhân, hơn nữa còn là thực lực đạt tới cấp rồng cường đại quái nhân. Hồi tưởng lại ngày đó tại tổng bộ sỉ ẻn thiếu chút nữa bị phản cổn đánh chết chính mình, Dũng lão liền không nhịn được dâng lên một trận sát ý ngút trời. đã hoàn toàn quái nhân hóa bờ dọc dũng lão, không đúng, hắn đã bỏ cái tên đó, hiện tại nó là quái nhân rụn buns. ở bên trong hiệp hội quái nhân giành lấy tân sinh rụn buns, hiện tại đã toàn thân toàn ý thần phục ở dưới chân họ dồ dỉ dồ. những thứ này tế bào quái nhân ngươi mang theo, đi đệ tuẩn tìm tới cái đó năm đó phụ trách và tơ xô đi ở kế hoạch gia hỏa, ta muốn tất cả tơ xô đi ở đều biến thành quái nhân. Ngươi có thể hiểu được ý tứ của ta, đối với nhặt lên trên đất cầm lấy trang bị tế bảo quái nhân tuổi lớn. Rosbun cung kính túi đầu xuống, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy Rosbun chậm rãi bóng lưng biến mất, rải họ rồ rồ không khỏi nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Dongou bên kia, ta nhớ được còn giống như có một bộ phận hỉ dạ tàn đảng, hình như là nút ở sổ cổ vi ạ bên kia đi, ừ là thời điểm tìm một cơ hội liên lạc bọn họ một chút. Lại nói, cái thế giới này internet thật là dùng tốt. Vạn chương 188. Lại lần nữa triệu hoán thế lực, Akatsuki. Chương 188, lại lần nữa triệu hoán thế lực, Akatsuki. Thiên duy cấm địa, lối bảo. Nhà mạo hiểm. ngươi tỉnh rồi. Theo hôn mê tỉnh lại Ổ Phệ Ly ạ, cảm giác đầu của chính mình ngất ngất ngây ngây không phải là rất thanh tỉnh, nhưng khi dị nhạt tấm kia mặt anh tuấn tiến vào trong tầm nhìn sau đó, Ổ Phệ Ly ạ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Quá, quá gần, nhà mạo hiểm. Ừm, cũng còn khá, không có phát sốt, chính là thân thể còn có chút suy yếu. Cùng Ổ Phệ Ly ạ đụng một cái cái chán gì nhạt, không có chú ý tới thiếu nữ ngượng ngùng, mà là lo lắng cho thân thể của nàng. Trước ngươi quá lỗ mãng, lại có thể hiến tế sinh mệnh lực của mình đi triệu hoán một cái quái vật nếu không phải là hội trưởng cùng phó hội trưởng bọn họ kịp thời chạy tới, hậu quả suýt nữa thiết tưởng không chịu nổi. Tới, ăn một chút gì đi. Theo trong tay Dì Nhạt nhận lấy khẩn cấp thức ăn, ổ phê ạ gò má hửng đỏ nhỏ giọng nói, cảm ơn. Chờ một chút. Mới vừa nói xong cảm ơn liền trượt lên giọng ổ phê ạ, kinh ngạc nhìn Dì Nhạt. Nha Mạo Hiểm, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta triệu hoán ra một cái quái vật. đúng vậy, một cái thực lực rất mạnh quái vật. Nhìn thấy phó hội trưởng liền rút đao muốn chém, bất quá cũng may phó hội trưởng thực lực cường đại, một quyền liền giải quyết đối phương. Yên tâm đi. Chân ăn ổ phê lìa mấy câu. Dị nhạt liền mở ra liên minh tay độc nhắc nhở tin tức dị không gian đặc dị điểm bệ hệ một công lược tiến độ 90% ý thức được lập tức liền muốn kết thúc đặc dị điểm này công lược. Dị nhạt không khỏi nhìn về phía ổ phê lĩ ạ. Cô bé này, dị nhạt không biết đối phương là hay không sẽ ở đặc dị điểm công lược lúc kết thúc bị truyền tống về nàng nguyên lai like cái thế giới kia. Có thể truyền tống về đi vậy còn được. Đây nếu là dịch chuyển không quay về, vậy phải làm thế nào? Cái đó. Ổ phê lĩ ạ. Ta thành công, ta thành công, ta thành công. A. Thế nào nhà mạo hiểm? Đang chìm lịch trong sự hưng phấn ổ bị dị nhạt đánh thức thấy dĩ nhạt chính vô cùng nghiêm túc nghiêm túc nhìn mình ổ phê lìa tâm ra tốc ngẩng lên tệ hại đây là cảm giác động tâm trong lòng ngực mai vàng ngơ ngác ổ phê lìa ngượng ngùng cúi đầu ta nói nếu như chờ sự tình kết thúc ngươi không trở về được mà nói ta có thể đại biểu liên minh tiếp nhận ngươi được ai nhà mạo hiểm lời nói ban nãy của ngươi là có ý gì suýt nữa bị dĩ nhạt mê thần hồn điên đảo ổ phê lìa bị câu kia, không trở về được mà nói cho kinh sợ rồi dĩ nhạt vừa muốn cho ổ phê lìa giải thích một chút đột nhiên tất cả tham dự đặc dị điểm này công lược liên minh thành viên đều nhận được một cái tin nhắc nhở, hơn nữa còn liên tục nhắc nhở ba lần keng. Chúc mừng anh hùng liên minh công lược dị không gian đặc dị điểm bẽ hệ một thành công. Keng. Chúc mừng anh hùng liên minh công lược dị không gian đặc dị điểm bẽ hệ một thành công. Keng. Chúc mừng anh hùng liên minh công lược dị không gian đặc dị điểm bẽ hệ một thành công. Điểm khen thưởng đem trực tiếp gửi đi cho mỗi một vị tham dự công lược liên minh thành viên. Đóng tin tức nêu lên gì nhạt, nhìn lấy còn ở trước mắt không có biến mất ổ phê lìa, có chút lúng túng cho nàng giải thích một chút nguyên do. Mà đang ở ổ phê lìa bị trong miệng gì nhạt tin tức, đã kích sắp chưa gượng dậy nổi. Bên kia, thiên duy cấm địa chỗ sâu. Triệu Trần buông xuống đánh búng tay tay phải, nhưng sau đó xoay người nói: Giải quyết rồi, sải tạ mạ ngươi thì sao? Ai, ta cũng giải quyết rồi. Tạ một cái trên gò má vết máu, sải tạ mạ không người nhặt lên một cây xúc tu lớn nói: Đúng rồi, vật này có thể ăn không? Quản nó làm gì, mang về ăn một chút thử xem không phải liền biết rõ rồi sao? Ý kiến hay. Nói xong, sải tạ mạ liền đem ít đi đầu thứ 8 tông đổ, long lệt lộ tụ theo trong hố kéo đi ra. Mới vừa rồi Triệu Trần một cái búng tay đóng đi thông ma giới biển sâu vết nước không gian, mà sải tạ mạ chính là một quyền ngăn cản, thuận tiện đánh bể lộ tụ cái này tên đáng thương về phần GBL giáo những tên kia, tại không có mặt xéo lật khống chế sau, phục sinh biến thành cương thi chính bọn họ, đã toàn bộ cắt bụi trở về cắt bụi, đất về với đất rồi. Ngoài ra còn có những thứ kia bạch tuộc quái nói tới chỗ này, Triệu Trần không thể không cảm ơn lỗ tủ một cái. Nếu không phải là nó trước vì ngăn cản GBL giáo những cương thi kia, đem trong đại dương tất cả bạch tuộc quái đều khống chế Triệu Hoán đi qua mà nói, Triệu Trần bây giờ còn đến làm mệt gần chết đi trong đại dương diện sạch mới được. Tốt rồi, sự tình giải quyết, chúng ta về nhà đi. Nói lấy, Triệu Trần liền mở ra một cái cổng truyền tống. Cổng truyền tống bên kia, đúng lúc Lạn Nữu rót ngoại ô Tổng bộ anh hùng liên minh sân tập đất trống, nhìn xé tạ mạ một cái trong tay nâng thi thể, triệu trần tay vung lên, làm lớn ra cổng truyền tống cửa vào, xuyên qua cổng truyền tống trở lại trụ sở liên minh, trong phút chốc liền cùng lại tới đến nhân gian. Triệu trần trở về động tĩnh, nhất thời liền đưa tới Ezden chú ý, hội trưởng, hoan nên về nhà. Ừ, ta đã trở về. Triệu thiếu vua tay của Ezden một cái cánh tay, sau đó chỉ xé tạ mạ kéo ở sau lưng bạch tuộc lớn nói, cái vật kia ngươi nghĩ biện pháp kéo đến trong bếp sau đi, nhìn xem có thể hay không làm chút ít thức ăn đi ra, ta cái này một ngày mệt mọc rồi, buổi tối muốn ăn điểm tốt đại một chút không thành vấn đề hội trưởng bao tại trên người ta Ezren đáp ứng một tiếng sau đó lập tức liền phái mấy cái tổng bộ chú đóng anh hùng qua tới chuyên trở xác an bài xong xuôi những chuyện nhỏ nhặt này Triệu Trần liền tìm tới Sải Tam Mạc kéo lấy hắn cùng đi ngâm tắm dù sao mới vừa đánh xong một trận ác chiến trên người đều bẩn nay nay cũng không thoải mái chờ tắm ngâm xong rồi sự tình đều đã làm xong Triệu Trần cũng lười xuống dưới hắn trở lại phòng hội trưởng bên trong đem tâm thần chìm vào hội trưởng chi giới chính giữa khoảng thời gian này bận biểu từ phía đều nhanh để cho hắn quên Triệu Hoan anh hùng rồi nhìn lấy hội trưởng chi giới trong điểm năng lượng cân nhắc trong ao Cái kia 190 mấy chục ngàn, sắp tới 2 triệu điểm năng lượng cân nhắc, Triệu Trần không nói hai lời, trực tiếp chính là 1 ngàn liền bắt đầu. Theo 100.000 điểm năng lượng trừ, hội trưởng chi giới bên trong Triệu Hoán hệ thống, bắt đầu chậm rãi lưu bắt đầu chuyển động keng, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, cấp dế nguyên liệu nấu ăn, cái nóc nhà táng có thể, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, nguyên liệu nấu ăn cấp C, hạt bắp bi bi keng, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, nguyên liệu nấu ăn cấp B, có ổ rồ hẹn có thể, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, nguyên liệu nấu ăn cấp C, xi đỉnh, gạo rẻ mì có thể, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, anh hùng cấp D, cỗ max có thể. Chúc mừng người, thành công triệu hoán, anh hùng cấp G, lưu ngang tinh thần. Chúc mừng người, thành công triệu hoán, anh hùng cấp G, cương quân giải keng. Chúc mừng người, thành công triệu hoán, anh hùng cấp G, một lôi ân, dài ẩn, keng. Chúc mừng người, thành công triệu hoán, anh hùng cấp B, dạ vạn đệ tứ. Một ngàn liên triệu hoán kéo dài sắp tới 2-3 phút. Một ngàn này liền triệu hoán xuống, triệu trần cảm giác chính mình quả thật là đen đến không được. Cơ hồ sáu mươi đều là các loại tài liệu, huyết mạch cùng với các loại năng lực, anh hùng số lượng thiếu cả lần. Hơn nữa phần lớn đều là tát binh, có danh tiếng cường giả không có mấy ba, sáu cái. Một người duy nhất có thể để cho trong lòng Triệu Trần dễ chịu một chút cũng chỉ có cái đó anh hùng cấp B, dạ vạn đệ tứ rồi. Hiện ở dưới tay hắn đã có đủ của hai huynh đệ, tới một cái nữa xin dạo. Liên minh bụi của tam huynh đệ đến đủ a. Dựa hết vào ngay sau đó rút ra, trời mới biết ngày nào mới có thể rút ra xin dạo. Cho nên nổi lên thu thập dục Triệu Trần, trực tiếp liền lựa chọn chỉ định Triệu Hoán. Chỉ định Triệu Hoán, xin dạo. Có thể, Triệu Hoán anh hùng cấp B xin dạo, cần phải tiêu hao 10000 điểm năng lượng. Triệu Hoán. Tiền môn bạc biện Triệu Trần, hiện tại căn bản liền không biết để ý năm vị cả dùỷ chỉ xuống điểm năng lượng rồi trực tiếp liền đem xỉn dược triệu hóa ra, nhìn lấy còn giữ lại 170 mấy chục ngàn điểm năng lượng cân nhắc, triệu Trần theo dõi thế lực triệu hoán cái tuyển hàng này. Đến đây đi, thế lực triệu hoán. Có thể, đã tiêu hao một triệu điểm năng lượng, bắt đầu ngay sau đó rút ra thế lực. keng, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán thế lực cấp A, Akatsuki. Chương 189. Lật, tiểu lão đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Chương 189. Lật, tiểu lão đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Akatsuki, đế tử, Hoka ủy ra, vị diện. Nhân số không nhiều nhưng mỗi một cái đều là cấp S nị dạ phản bội, lại thực lực mạnh mẽ, đổi thành anh hùng liên minh bên trong chế độ cấp bậc, trừ không chế bệ lục đạo nắm giữ gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ, thực lực đạt tới chuẩn cấp S trở ra. Những người khác, đồng loạt cấp A. mặt khác phải nói một chút, dẹp trắng đen cái này không phải người tên khốn kiếp không ở ạ cả sủ kỳ bên trong, ngược lại là ngụy trang thành tổ bị đầu bị này ốp bi tổ vẫn còn ở đó. chờ ạ cả sủ kỳ tất cả mọi người các hạng thuộc tính đều tăng lên một cấp bậc, tăng phúc đến trên người triệu trần sau đó, trong khoảnh khắc chà cờ dạ thăng vọt, triệu trần cảm giác một cái, chính mình hẳn là vượt qua lục đạo lao đầu kia so con mẹ nó trả cờ dạ đều nhiều hơn đi. Ngay tại triệu chân ngẩn người khoảng thời gian này, tổng bộ bên ngoài trên bãi tập lần đầu hàng lâm đến cái thế giới này tới ạ cả sụ kỵ thành viên với nhau đều tại cảnh giác bốn phía. Lúc này, Eren đi tới, hoan nên các vị gia nhập anh hùng liên minh. Ta là tổng bộ của gia, Eren xảo các ngươi có thể kêu Eren ta. Thân là ạ cả sụ kỵ đầu mục nạ Gato, khống chế bẹn thiên đạo thân thể của dạ hỉ cổ đi ra đội ngũ. Xin chào, ta là Ben. Anh nha, thật là hâm mộ các ngươi. Lời này hiểu thế nào? Hội trưởng mới vừa lấy được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn ảo tưởng đang chuẩn bị ăn bữa ăn tối thời điểm dùng để chiêu đãi các người, phải biết những nguyên liệu nấu ăn kia nhưng là không dễ được, ăn còn có thể gia tăng thực lực thứ tốt, ngươi nói các ngươi có nhường hay không, người hâm mộ đây." Esen nói xong, liền né người ra hiệu ạ Cát Thủ kỳ mọi người cùng hắn đi. Trong đội ngũ nạ gạ tố bởi vì nửa người dưới Tê liệt không cách nào tự do hành động, cho nên chỉ có thể mượn cô nạn giấy đột nhận thuật trợ giúp đoàn người đi qua sân tập, chính lộ qua cửa trụ sở chính thời điểm đột nhiên, ngoài ý muốn xuất hiện. "A a a a a, là ngươi." Đẹp trai ba. Tê tâm liệt phế gạt két. Nhất thời liên hấp dẫn ạ cả sủ kỳ tất cả nhân viên cùng với Sjen chú ý hồ sĩ sì gạ kỳ kỳ sạm khác nhìn một cái bên cạnh hợp tác cụ Trí Hạ Y Trịa, nhỏ giọng nói, "Y Trịa tiên sinh, tên tiểu quỷ này ngươi biết?" Lúc này hồ sĩ sì gạ kỳ kỳ sạm còn không có cùng U Trí Hạ Y Trịa đi qua làng lá, cho nên không nhận biết xạ sủ Kẻ Đường Tiên chim hí, sát khí đập vào mặt. Hồ sĩ sì gạ kỳ kỳ sạm dục dịch ngóc đầu dậy đem bàn tay hướng sau lưng cắn cơ đại đao. "Kỳ sạm, không cho ngươi ra tay." "Nhưng là tiên sinh." Bị U Trí Hạ Y Trịa sạ nhìn gẳng trừng mắt một cái hồ sĩ sì gạ kỳ kỳ sạm, lộ vẻ tức giận nắm tay bôm xuống. Mà lúc này Tại nhìn thấy chu diệt cả gia tộc cùng thân nhân tử thủ sau, đã hoàn toàn đã mất đi lý trí xả súng kẹ, trực tiếp là mở ra chú ấn nổ tung hình thức. Phun, họ dội xì mà chú ấn sao? Nhìn thấy mở ra chú ấn khuôn mẫu em trai Siki, Uchiha Itachi đau lòng một giây. Sau đó vợ tới đem hắn sửa chữa ngừng lại, một trận. Chờ nhị trụ tử bị Uchiha Itachi nghĩ trên mặt đất ma sát, sau đó một phát sủng quọ mỉ làm cho hôn mê sau, Uchiha Itachi gọi lên em trai của mình, ấy nay nói, xin lỗi, bữa ăn tối ta khả năng không ăn được rồi, thay ta nói với hội trưởng tiếng xin lỗi, vừa dứt lời. Đánh em trai hữu chỉ hạ ít triệt liền một cái thuấn thân biến mất không thấy gì nữa. Ezgen đẩy một cái mắt kính trên sống mũi, có chút đáng tiếc nói, thật tiếc lui những thứ kia có thể tất cả đều là mỹ vị à, hơn nữa ăn lời, nói không chừng liền thân thể của hắn đều có thể trị liệu tốt đây, lại có thể liền, như vậy bỏ lỡ, phun phun phun. Cái gì? Hoshi gạ kỳ kỳ sầm nghe lời này một cái, chấn kinh. Ezgen đại nhân, ít triệt tiên sinh thân thể, thật sự có thể chữa hết không? Dĩ nhiên, đừng nói điều trị chỉ, chỉ là bệnh tật, ngay cả chết người, liên minh đều có thể phục sinh. Lời này vừa nói ra, Nagato cùng cô nạn lập tức tâm thần định. Bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạo bẻn dạ hỉ cổ thi thể, nếu như liên minh năng lực đúng như Esgen nói tới cường đại như vậy, có thể lệnh người chết phục sinh, như thế dạ hỉ cổ há chẳng phải là. Esgen đại nhân, Esgen đại nhân. Lúc này miệng Đồng Thanh Nạ Gà Tổ cùng cô nạn, không khỏi có chút lúng túng trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, cô nạn vẫn là đem quyền phát biểu nhường cho Nạ Gà Tổ. Esgen đại nhân, thật xin lỗi, mới vừa rồi ngươi nói liên minh có thể làm được để cho người chết phục sinh, là thật sao? Liền biết Nạ Gà Tổ sẽ truy hỏi chính mình cái vấn đề này Esgen, hắn mỉm cười đang muốn trả lời, Triệu Trần tới rồi. Hơn nữa còn đem quyền phát biểu cho cướp đi rồi. Đương nhiên có thể. Hội trưởng, thấy Triệu Trần đến, Esgen một cách tự nhiên lui về phía sau, đứng hàng sau lưng đối phương. Thông qua Triệu hắn mà tới ạ cả sủ kỳ tất cả nhân viên, Tiên thiên liền nhận biết Triệu Trần. Cho nên nghe xong Triệu Trần xác nhận trả lời sau đó, Naga Tổ không khỏi kích động cả người phát run, "Vậy, xin hỏi hội trưởng, ta cần phải làm sao mới có thể đem Dạ Hỉ cổ sống lại? Liên quan với phục sinh thủ đoạn ta chỗ này có rất nhiều loại, nhưng là nghĩ phải hoàn toàn phục sinh một người, còn phải đạt thành hai cái điều kiện tiên quyết mới được." "Điều kiện gì?" "Mặc kệ là điều kiện gì, ta đều sẽ đi làm được. Nagato không kịp đợi hỏi tới. lúc này triệu trần trừ cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Nagato và cô nạn trở ra. còn cảm giác được ánh mắt một người, đó chính là ngụy trang thành tổ bi ô bi tổ. liên quan với ô bi tổ người này, triệu trần cảm giác muốn tìm một từ ngữ để hình dung hắn. bốn chữ cũng không cần, hai chữ đủ để. liếm chó. không sai. liếm chó. hơn nữa hắn vẫn là và hóa thành hình thái cuối cùng liếm chó chi vương. suy nghĩ một chút hắn vì phục sinh chính mình thầm mến nữ thần gin làm bao nhiêu tang bệnh tâm cuồng. dù là hắn tại hổ cạ cuối cùng dặn trắng cũng cho người một loại chết không có gì đáng tiếc cảm giác nói trở về chính đề triệu trần giơ lên hai ngón tay chậm rãi nói phục sinh điều kiện điểm thứ nhất phải có thi thể điểm thứ hai phải có linh hồn thi thể mà nói thân thể của dạ hỉ cô ở nơi này vậy linh hồn ta phải làm sao 210 thấy nạ gạ tổ cả lần nay nay nhìn lấy chính mình triệu trần cũng không nhận tâm lại tiếp tục như rồi nói thẳng linh hồn vấn đề có thể dùng chén thánh bảy viên ngọc rồng phục sinh tiền kim hồn thạch cùng phục sinh thập tự giá giải quyết dĩ nhiên hai người trước chính là không có thi thể cũng có thể phục sinh thành công Nói xong một câu cuối cùng, Triệu Trần, ý vị sâu xa nhìn về phía trên mặt còn đeo mặt nạ Obito. Mà nghe được Triệu Trần nói không cần thi thể cũng có thể phục sinh đã người chết, Obito cả người nhất thời giống như xét đánh, rung dày so với trước kia nạ gạ tổ còn lợi hại hơn. Hắn từng bước một đi ra, giọng nói khàn khàn mà hỏi, "Hội trưởng, xin hỏi, những vật kia, ta nên làm sao đạt được chúng nó?" Nói ra điểm mấu chốt Obito, nhất thời liền đem ánh mắt của mọi người lần nữa kéo về tới trên người Triệu Trần đối với cái này, Triệu Trần mỉm cười mở ra hội trưởng chi giới, kéo ra khỏi một màn ánh sáng nói, nhìn thấy cái liên minh này thương thành không có. Ta mới vừa nói, bao gồm cái nào không, có nói đến trong này tất cả đều có. Dĩ nhiên, trong thương thành đồ vật không làm miễn phí thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí. Muốn đạt được thì nhất định phải trước có bỏ ra. Cái thế giới này tràn đầy nguy hiểm, bên ngoài khắp nơi là làm ác quái nhân, chúng nó thực lực nhỏ yếu có, thực lực cường đại cũng có, mà các ngươi phải làm chính là đi săn giết bọn nó. Từ đó thu hoạch được điểm năng lượng, có điểm năng lượng, các ngươi có thể tăng lên thực lực của mình, đương nhiên, cũng có thể mua được liền mình trong thương thành những vật phẩm này, bao gồm những thứ kia phục sinh tài liệu. Chương 190. Vùng đất hư không, ngươi không nên tới a. Jvgr cho hạ cà sủ kỳ giới thiệu xong sau đó triệu trần liền dẫn mọi n l chương một vùng đất hư không ngươi không nên tới a Jvgr cho hạ cà sủ kỳ giới thiệu xong sau đó triệu trần liền dẫn mọi n l nha đúng rồi trên đường còn ngẫu nhiên vô tình gặp được đang tại điều dạy mình tiểu lão đệ ủ trí hạ yết chưa đừng nhìn hắn thấy mọi người một bộ a nguyên lai like nơi này chính là đi nhà hàng đường a vô tội kỳ thực triệu trần rõ rõ rằng rằng con hàng này tại chính mình giảng giải liên minh phúc lợi một mực dùng ảo thuật che giấu mình tránh ở một bên trong bụi có nghe lén đây đến lúc ăn cơm tối đến từ tò gì cô thế giới Cô mặt đầu bếp bưng ra một phần phần tinh xảo lại chưa từng thấy qua nguyên liệu nấu ăn nào tưởng, ngay tất cả mọi người cũng không khỏi nước miếng tràn lan đang ăn qua những thứ này mỹ vị nguyên liệu nấu ăn nào tưởng. Sau đó, thân thể của nạ gạ tổ tốt rồi, nửa người dưới cũng không tê liệt, da bọc xương hắc toàn bộ không còn, càng quan trọng chính là hắn biến thành một cái hinh quý. Cô nàng thấy nạ gạ tổ cái kia một thân bắp thịt chấm mảnh nam hình tượng, khi đó ánh mắt đều nhìn thẳng. Khoa trương hơn là ủ chỉ hạ y chi, hắn chẳng những trong thân thể bệnh trầm kha bệnh cũng không còn, cả người thậm chí đều ăn đến bạo nổ y y, rồi. Trên người Hạ Cát Sụ kỳ áo khoác ngoài bị sợ sạn nổ trực tiếp xanh phá, nếu không phải là Triệu Trần kịp thời ra tay cho hắn khống chế ép xuống mà nói, Uchiha ít triệu hoàn toàn thể sợ sạn nổ liền đi ra. Đương nhiên phải đích lớn nhất còn muốn cân nhắc Uchiha Obito. Cái này liếm cho chi vương bởi vì làm lần thứ ba nhận giới lại chiến, nửa người bị đá lớn đệ tồi tệ, sau đó nhanh thời điểm chết ngẫu nhiên bị Uchiha mạ Đạ Dạ cứu rồi, trả lại cho hắn dùng tế bào hạt hỉ dạ mạ lần nữa tạo một cái nửa người. Vốn là tế bào hạt hỉ dạ mạ cũng không phải là người thường có thể thay ghép, Obito cũng thua thiệt là Uchiha Hama Đạ Dạ giúp mới không có bị tế bào hạt hỉ dạ mạ cắn nát mà lần này ăn nguyên liệu nấu ăn ảo tưởng sau đó, trong cơ thể ủ trì hạ ô bị tổ tế bào nhất thời liền xuất hiện độ cao hoạt tính hóa, cũng để cho hắn đem nguyên bản tế bào hạt hỉ ra mã toàn bộ cùng tự thân tế bào dung hợp. Cứ như vậy tạo thành kết quả chính là, một cái nào đó liếm chó sắp mở gìn nệ gần rồi. Ngưng lại, một trận mỹ vị nguyên liệu nấu ăn ảo tưởng nữa tiết lớn, Triệu Trần đương nhiên không có khả năng liền chiếu cố cho trong tổng bộ ạ cả sử kỳ thành viên chia sẻ. Sau đó 3 ngày, trong toàn bộ liên minh, ba gồm toàn cầu 7 cái chi nhánh đều tiếp thu được nhóm lớn lượng nguyên liệu nấu ăn ảo tưởng, mà vừa vận Triệu Trần lại triệu hoán ra như thế nhiều đầu bếp. Dứt khoát liền đem bọn họ tất cả đều phái đi ra ngoài, để cho bọn họ cho mỗi một liên minh chi nhánh đều làm mấy bữa bữa tiệc lớn. Dù sao gần đây trên địa cầu chuyện xảy ra quá nhiều, thiên tai cũng nhiều, là thời điểm làm lao đái những thứ kia cực khổ chiến đấu các anh hùng rồi. Nửa tháng sau, Lữu Dật vẫn là như vậy hà bằng. Ha ha ha, ta là ăn hamburger ăn quá nhiều đưa đến quái nhân hóa hamburger quái nhân khí. Ha ha ha, ta là ăn khoai tây chiên ăn quá nhiều đưa đến quái nhân hóa khoai tây chiên quái nhân. Ha ha ha, ta là ăn hot dog van quá nhiều đưa đến quái nhân hóa hot dog quái nhân một cái nào đó sạp ven đường lên, triệu trần uống lấy vui vẻ nước, rất lúng túng nhìn lấy ba người kia kỳ lạ, cái này tính là gì? thực phẩm rắc rưởi thành tinh rồi hả? túi đầu lại nhìn một chút trong tay ly lớn vui vẻ nước, triệu trần không khỏi ác thú vị nghi đến, chờ một hồi có phải hay không là còn có thể nhảy ra một cái vui vẻ thủy quái người? ha ha ha, ta là uống cổ cà uống quá nhiều đưa đến quái nhân hóa nước ngọt quái nhân, Phúc. phát điên triệu trần trong nháy mắt liền phun, rồi hạ thật là có a, bị cái này bốn cái kỳ lạ quái nhân cảm thấy đều không tâm tình ăn đồ ăn triệu trần, đang muốn đi qua chúng kết chúng nó, ba cái bóng đen từ trên trời hạ xuống đồng thời còn kèm theo một tiếng to rõ khẩu hiệu D-A-C-A 3 được rồi bùi có tam huynh đệ đăng tràng thấy gã gen cùng xin rồi còn có dã vạn bọn họ đem đám quái nhân đều giải quyết triệu trần cũng cầm lên trên bàn còn chưa uống xong vui vẻ nước đứng dậy rời đi đi hai con đường sau triệu trần lại gặp phải quái nhân lần này là thực lực tương đối mạnh cấp quỷ hơi gas quái nhân ha ha ha ta là hơi gas hút nhiều hơn đưa đến quái nhân hóa hơi gas quái nhân ở nơi này cái chất khí quái nhân ngang ngược càn dỡ tại trên đường cái tùy ý phá hư nghiền ép những thứ kia trước tới xử lý lại đánh không thắng nó cấp d cấp c các anh hùng trên trời hạ xuống chính nghĩa Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật, hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một lớn một nhỏ hai luồng hỏa cầu như thiên thạch như vậy đập vào hơi gas quái nhân trên người, sau đó dẫn phát nổ tung đương nhiên. Hơi gas quái nhân lần này nhất định là bị nổ chết, không cần nghĩ, lạnh xuyên thấu qua thấu. Nhưng là cái này cổ nổ lớn, không được. Ý thức được vấn đề mấu chốt ủ chi hạ y triệu đang muốn thi triển sở sản đủ triệu trần xuất thủ. Một cái búng tay, liền đem nổ tung bước lên hỏa cầu cùng sóng trùng kích cho lao đi rồi. Thấy một chàng thay nạn được lắng xuống, tự biết gây họa ủ chi hạ y triệu dắt nhị trụ tử đi tới. Xin lỗi hội trưởng, là chúng ta lốm mảng biết lỗi rồi là tốt rồi lần sau tiêu diệt quái nhân thời điểm chú ý một chút chốt miệng cảnh cáo một câu hai huynh đệ triệu trần cầm trong tay chống không giấy lớn li ném vào trong thùng rác rơi vai xoay người rời đi dọc theo con đường này triệu trần gặp được rất nhiều gây chuyện quái nhân cùng với đang đánh đánh quái nhân các anh hùng bọn họ có chung sức hợp tác có bất hạnh chiến bại cũng có chiến thắng địch nhân từ đó thu hoạch những người đi đường ủng hộ cùng sùng bái ngược lại tóm lại chính là một câu nói người khác đều có chuyện làm liền hắn triệu trần một người không có chuyện làm cho nên hắn cảm giác chính mình đang hướng về một cái trở thành cá rước mối đường đi tiến tới chính giữa cái gì Ngươi nói không có việc gì có thể đi đánh chơi game. Xin lỗi, trò chơi đã không thỏa mãn được hắn rồi. Mặc kệ trò chơi gì bắt vào tay, không cần nửa ngày liền có thể toàn bộ qua cửa. Liền ngay cả Kim Vua không ngai trong trò chơi này đều bị hắn máu ngược đến bế quan tu luyện đi rồi, ngươi nói hắn còn có trò chơi gì có thể chơi? Nha, nếu không chơi game, vậy thì làm chút cái khác. Nhưng là lấy thực lực hiện tại của Triệu Trần, hắn làm cái gì không nhanh bằng người khác, không so với người khác tốt. Coi như là đi thể nghiệm một cái giết thời gian, đối với Triệu Trần tới nói vậy cũng rất buồn chán. Mấy ngày trước, Triệu Trần thậm chí đi tìm Sát Ma đánh một trận một mặt là bởi vì đã đáp ứng đối phương, còn có một phương diện là bởi vì hắn quá nhàn rãn. Về phần kết quả cuối cùng, đây không phải là rõ ràng sao? Nắm giữ tăng phúc tăng lên sẽ tạ mạ bản thân một cái đẳng cấp sức mạnh, đầu trọc đại ma vương, thảm bại. Người tốt, trận chiến này đánh vậy kêu là một cái trời long đất lỡ, nhật nguyệt vô quang. Liên ngay cả tinh cầu đều bị nấm đấm của hai người này cứng rắn đánh bể mấy ngàn cái nhiều. Cái gì? Ngươi hỏi hai cái này ở đâu đánh? Nói nhảm, đương nhiên là tổng bộ anh hùng liên minh bên trong phòng huấn luyện anh hùng a đây nếu là để cho hắn rất cao hai cái vung tay ra tại trong vũ trụ đánh, đừng nói là địa cầu gánh không được chính là thái dương hệ, thậm chí còn toàn bộ hệ ngân hà đều không chịu nổi hai người bọn họ dậy vò chiếm đương nhiên ngươi khẳng định lại muốn hỏi phòng huấn luyện anh hùng cái loại này địa phương nhỏ, làm sao có thể chịu đựng nổi triệu trần cùng sẽ tạ mạ dậy vò đúng không? câu trả lời rất đơn giản, chỉ phải hao phí một chút điểm năng lượng liền có thể vô hạn thăng cấp tăng lên, đối với trước mắt còn có mấy trăm ngàn điểm năng lượng tiền gửi ngân hàng triệu trần tới nói rất khó sao? nga đúng rồi, còn có một chút không thể không nói chính là triệu trần hiện tại điểm năng lượng lại đột phá triệu đại quan, mà thúc đẩy hết thảy các thứ này thủ phạm dĩ nhiên là nửa tháng trước triệu hoán ra hạ cả sủng kỷ nhóm người kia rồi nhất là ủ chỉ Hạ Ổ bị tổ cùng nạ gạ tổ cùng với cổ nàn ba người bọn hắn, vì phục sinh các tử trong lòng trọng yếu nhất người kia. Ba người bọn hắn ngay hôm đó ăn xong bữa cơm kia liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó phát điên khắp thế giới đuổi giết đủ loại quái nhân, nhất là những thứ kia thực lực mạnh mẽ. Nghe nói ủ chỉ Hạ Ổ bị tổ gần đây thậm chí còn phát hiện vùng đất hư không không gian cửa vào. Chương 191. Hiệp hội quái nhân, ta chính là muốn gây sự. ZVG. Chương 191. Hiệp hội quái nhân, ta chính là muốn gây sự. ZVG tổng bộ anh hùng liên minh, phòng hội trưởng. Trên ghế salon, Triệu Trần Băng một ly trà nóng Mặt Ngụy An tường gọi bạn bên người, la bà, cùng nhau nhìn mèo và chuột. Ha ha ha. Tiểu Trần ngươi nhìn, con mèo kia thật là ngu. Hừ, ngươi có tư cách nói đến người khác tom à? Thân thể của Y Lạc Mỹ cụ dáng chặt triệu Trần bên phải thân thể, cả người liền cùng nhìn địch nhân một dạng nhìn chằm chằm ngồi ở triệu Trần bên kia toạc cả. Nhất là nàng kéo triệu Trần cánh tay trái thời điểm bộ kia hôm nay, để cho Y Lạc Mỹ cụ hận đến làng nghiến răng nghiến lợi. Người ta tom dầu gì chứ không bắt được con chuột trở ra, kỹ năng gì đâu biết, ngươi đây, cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút, mập trên người. Ô ô ô tiểu Trần, nàng khi dễ ta. Đối mặt làm lúng toạc cả Triệu Trần Hòa ái sờ sờ đầu của nàng nói, không sao không liên quan, chỉ cần tỏ cả ngươi vui vẻ là được rồi. A ah, hắc, bị mò đầu giết tỏ cả, thẹn thùng túi đầu xuống. Sau đó tại góc độ Triệu Trần không nhìn thấy, cho ý Hòa Mỹ Cụ một cái ánh mắt khiêu khích được rồi, tỏ cả ngươi tối rồi bốn. Đối với cái này, ý Hòa Mỹ Cụ suýt nữa tức điên. Sớm chút thời gian nàng quả thật đối với tỏ cả ôm lòng hảo cảm, nhưng theo Triệu Trần ngày lại một ngày, kiên trì bên bị quan tâm cùng quan tâm, ý Hòa Mỹ Cụ cuối cùng vẫn là bị hắn cho công lược rồi đương nhiên trong lúc này bên trong, tất cả mỹ dạ mỹ không thiếu được cho người nào đó đưa lên trợ công. Nếu không liên ý hoa mỹ cụ loại này có trọng đại vấn đề tâm lý thiếu nữ quang triệu trần một người công lược mà nói trời mới biết hắn muốn tốn bao nhiêu thời gian này này này Chủ, thật có lỗi ta sai rồi đối mặt tỏ cả khiêu khích dù 210 tiêu mỹ cụ thông minh đến một chiêu lấy lui làm tiến phát huy chính mình thân là nữ nhân nu nhược một mặt dùng cái này để đả động nam tính khiến cho này sinh ra ý muốn bảo hộ nhất thời chúng triệu trần liền đau lòng không được rồi chuyển mới bắt đầu an ủi ý hoa mỹ cụ không có gấp hay không mọi người đều là người một nhà tỏ cả sẽ tha thứ cho ngươi ố mẫu mẫu người ta liền biết trùn ngươi tốt nhất rồi Thu một chút, Đồng dạng thu được mò đầu giết Yura cụ, cuối cùng cảm thấy có cần thiết trả thu một cái to cả, vì vậy nàng rất to gan tại trên gò má triệu trần hôn một cái. Nào ngờ một màn này xuất hiện, sâu đậm kích thích tại chỗ tinh linh khác, nhất là một cái nào đó khởi nguyên tinh linh. Mì cụ. đột nhiên từ phía sau thổi tới gió, doạ Yura cụ giật mình, da đầu tê dại nàng, cô liền cùng bị gỉ bánh răng, vị tý tách quay lại. Một khắc kia, sớm mặt lại tạ cả mì ra mì, làm cho người ta một loại thần đến ảo giác, liền ngay cả tóc của nàng đều không gió mà bay lên, khí chẳng càng lá thấp doạ người. E chúng thiếu ta. Ừ. Vừa muốn nhào vào trong ngực triệu trần tìm kiếm bảo vệ y tòa mì cù đột nhiên nhào hụt đợi nàng mơ hồ ngẩng đầu lên mới phát hiện nguyên lai triệu trần chẳng biết lúc nào chạy tạ cả mì dạ trong lược số không đi rồi. A. Mì thật là dào hoạt. Ta cũng muốn ôm tiểu thiếu. Thấy tạ cả mì dạ mì đem triệu trần cướp đi cũng ôm ở trong ngực. Trên ghế salon tỏ cả nhất thời liền không tiếp tụ nổi. Liền nàng sẽ bánh mì đậu nành đều không ăn, la hét chạy tới cũng muốn ôm một cái. Ngày thường tạ cả mì dạ mì đối với triệu trần đều là một bộ ôn hòa thái độ. Nhưng lại có ai có thể biết đối với triệu trần lớn nhất muốn chiếm làm của riêng, không là người khác chính là tạ ca mì ra mì lúc trước yzoa mì cụ lần kia cử chỉ thân mật đã nâng lên tạ cả mì giả mì cảnh giác cho nên trước mắt coi triệu trần là thành cỡ lớn gối ôm ôm vào trong lực tạ ca mì ra mì không ngừng rời tránh né tọa cạ sống chết không cho nàng đụng đồng thời còn nghiêm trăn nói không được hắn là của ta yzoa mì cụ thấy vậy giận nàng vì vậy cũng gia nhập truy đuổi đội ngũ nhìn lấy ba nữ nhân vì tranh một cái phật hệ nam nhân trên ghế salon ăn điểm tâm rộ xinổ ume hỏi dối tay rộ xinổng a rộ xinổng ngươi nói các nàng mục đích làm như vậy là cái gì chứ triệu trần rõ ràng là của mọi người không phải sao A, ta ngây thơ dỗ xì nổ mình, đó chính là một nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Ngươi nhất định phải coi chừng a. Dối tay rổ xì nổ mới vừa nói xong, Esjien đột nhiên xuất hiện. Hội trưởng, có chuyện ta muốn báo cáo. Ách, ta hay là chờ sẽ lại đến đây đi. Chập. Bị ba nữ nhân kẹp ở giữa, đau cũng vui vẻ triệu trần, cảm giác chính mình tiếp tục như vậy nữa liền thật muốn phế đi, cho nên hắn ngăn cản Esjien, dứt khoát kiên quyết cưỡng bách chính mình rời đi cái này. Đáng chết, ôn nu hương. Phòng hội trưởng bên trong, Esjien hướng triệu trần báo cáo tháng này mấy cái tin tức trọng yếu. Hội trưởng. Bộ trưởng phân bộ Nam Mỹ ả sẽ lệ dạ to nói bọn họ bên kia quái rất nhiều người, anh hùng nhân viên không quá đủ dùng rồi, yêu cầu tiếp viện. Để cho Fuji đem Không Thiên Mẫu hạm lái qua chuyển mấy vòng. Hội trưởng, Châu Đại Dương phân bộ trưởng xèn dù hạt hỉ ra mà cũng cũng báo cáo nói, bọn họ bên kia gần nhất quái nhân số lượng cũng tại không hiểu tăng nhiều, yêu cầu tiếp viện. Để cho Cát Sủ Kỳ đi qua, quá khứ, dọn dẹp một chút. Hội trưởng, Bắc Mỹ phân bộ trưởng Ôn Mĩ tất báo cáo tin tức nói, bọn họ bên kia quái nhân cũng rất nhiều, yêu cầu tiếp viện. Giở cho quỷ gì? Làm sao mỗi địa phương đều đang nói quái nhân nhiều? đều nhanh không nhận biết quái nhân hai chữ này Trần. Lơ mơ nhìn lấy Ezren, quái nhân lúc nào thay đổi nhiều như vậy rồi hả? Chính là loại khoai Tây cũng muốn chờ mười ngày nửa tháng chứ. Ezren đẩy mắt kính một cái, trên tấm kính nhất thời phản xạ ra một trận bạch quang. Hội trưởng, ngài có chỗ không biết, theo ta điều tra, ban đầu ngài tại Châu Phi đều giải nộp sật cùng hỏa cản đại trong lúc chiến tranh, một cái tổ chức tên là Hiệp hội quái nhân liền trong bóng tối vận động. Chúng nó một mực đang âm thầm ẩn nút, dường như đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Đáng tiếc trước mắt chúng ta còn chưa bắt được Hiệp hội quái nhân trong cao tầng cán bộ, cho nên cũng không rõ ràng lai lịch của bọn nó kết quả như thế nào. Chờ Esden nói xong, Triệu Trần lúc này mới vua hốt một cái rồi, mình còn có hiệp hội quái nhân cái ưu ác tính này không có diện trừ chuyện này. Đáng chết, ta làm sao đem hiệp hội quái nhân trộn cứ côn này quên. Đúng rồi, cái đó trước tự xưng anh hùng săn thú gạ dịu bắt đã tới chưa? Esden gật một cái trong tay máy tính bảng, lật một cái đi qua, quá khứ, mấy tháng tin tức sau nói, thật xin lỗi, cũng không có bắt được gạ dịu tin tức, bất quá ngược lại là có chừng mấy cái các nơi anh hùng bị hắn tập kích đánh bại, người bị thương nặng tin tức. Lần gần đây nhất tin tức liên quan tới gạ dịu là tại năm ngày trước. Hắn tại thủ đô Canada họ tờ tòa đem anh hùng cấp B mẹ Master Marcel đánh bại. Sau đó phân bộ trưởng Ôn Mị tật đi đối bắt, nhưng tiếc là bị hắn chuồn rồi. Thông qua trong tay máy tính bảng, Etjen mở ra một loạt hình ảnh hình chiếu, phía trên có ảnh chụp cũng có video. Mà trong video phát ra biểu hiện chính là máy theo dõi quay chụp xuống, Gã dịu đánh bại mẹ Master Marcel hình ảnh, Triệu Trần sau khi xem xong, không thể không nói, gã dịu ra tay là thực sự ác, gã mẹ Master Marcel cả người đều bị đánh thay đổi hình, mặt xương phủ phòng trừng mẹ hắn đều không nhận ra. Lúc này, Etjen đột nhiên nhíu chân mày lên, hắn máy tính bảng tiếp nhận được một tin tức, mà tin tức nội dung, để cho hắn cảm giác có chút không ổn. Hội trưởng, Âu Mỹ Tật phân bộ trưởng ngay mới vừa rồi phát tới một cái tin tức, ta nhớ ngài yêu cầu xem qua một chút. Mở ra xem một chút. Trước mắt hình chiếu màn hình tăng lên một cái, hơn nữa còn là video hình chiếu. Ads ở trên máy tính bảng một chút, bắt đầu phát ra video. Triệu Trần tay trái nâng cầm lên, tay phải ôm ngực, trong video cho rất ngắn, chỉ có không tới một phút. Nhưng chính là cái này không tới một phút video, để cho sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Trong video, tại trong một gian phòng bẩn thỉu chật hẹp, có một cái bị thành viên bang phái đánh hành hạ người da đen, lén lẻn ăn một viên trán ghét của tịt, sau đó biến thân cá nhân giết sạch tất cả mọi người tại chỗ sau đó rời đi đối với người da đen kia ăn sau đó biến thành quái nhân, Triệu Trần nhận biết, đó là tế bào quái nhân. Chương 192, Trứng sắt cho gà ăn mà. Chương 192, Trứng sắt cho gà ăn mà. Xem xong video sau đó, Triệu Trần để cho Hắc Giản lui xuống trước đi, hắn muốn một người yên lặng một chút. Hiệp hội quái nhân, cùng với tế bào quái nhân, bao gồm quái nhân bản thân. Trước mặt hai người Triệu Trần hoàn toàn có thể coi thường, nhưng sau cùng quái nhân bản thân, Triệu Trần liền không có cách nào bỏ quên, bởi vì quái nhân sinh ra là thế giới sai a là cái thế giới này để cho quái nhân xuất hiện cho nên mới sinh ra trước mặt hai người đối với triệu trần tới nói quái nhân là nhất định phải có nếu không hắn làm sao kiếm điểm năng lượng mà hiệp hội quái nhân loại này trộn cướp côn một dạng tổ chức nhất định là yêu cầu tiêu diệt nói đến tiêu diệt quái nhân cái kia liền cần nhân viên trước mắt vừa vận điểm số năng lượng của triệu trần lại đột phá triệu đại quan là thời điểm trở lại rút ra một lớp thế lực triệu hoán rồi đến đây đi thế lực triệu hoán bả tâm thần chìm vào hội trưởng chi giới bên trong triệu trần một cái ý niệm đã nhìn thấy điểm năng lượng cân nhắc trong ao triệu điểm năng lượng. Trong nháy mắt liền từ 7 chữ số hạ xuống 6 vị cân nhắc có thể, đã tiêu hao 1 triệu điểm năng lượng, bắt đầu ngay sau đó rút ra thế lực. Ken, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán cấp S thế lực, gia tộc Sở Bạt Tạ. Sở Bạt Tạ ma nhân gia tộc, không phải là thờ mẫu tỷ tỷ cái kia 300 cái không mặc quần áo quần cộc đỏ đến từ trong thế giới để bịu may cờ gì Sở Bạt Tạ một nhà, nhân số không nhiều, trừ đi đã mất tích cùng chết cha mẹ hai người, cũng chỉ còn lại có 3 người. Tào gãy chân lão nam nhân em trai đạn tử, lão bà bản thể là bưởng điện thoại cháu trai nội rồ, cùng với tìm con mượn giúp một tay keo xịt tóc tay cả cả vợ hữu. Người một nhà này có thể nói là lớn nhất đặc sắc người một nhà. Kaka em trai mỗi lần gặp mặt, luôn là muốn nhiệt tình đánh nhau một trận, sau đó cũng tại chỗ biểu thị đây mới là sở mặt tạ gia tộc truyền bắt lấy, lợn nhau thọc đào. Cái này không phải người người một nhà, chứ Kaka vợ cái tính khí bất thường không dễ sống chung trở ra. Mặt khác hai cái ngược lại là tương đối bình dị gần ui, bất quá nghe nói gần đây Kaka hợp tác với em trai chạy ma giới đi cùng nhau chém cây, sau đó trở nên tương thân tương ái rồi. Cũng không biết là thật hay giả, bất quá mặc kệ bọn họ người một nhà này người cảm tình kết quả như thế nào. Mỗi người bọn họ thực lực quá mạnh đến lúc đó thật sự đã thu được Thật Ma hình dạng người cùng với ma kiếm của mình đạn tợ, thực lực thỏa thỏa cấp S. Thân là ca ca vợ hữu, cũng nắm giữ Thật Ma nhân biến thân, cho nên thực lực cũng là thỏa thỏa cấp S. Về phần nghệ rồ tiểu bằng hữu này, bởi vì trong cơ thể ác ma huyết dịch chỉ có một phần ba, cho dù là thức tỉnh ma hình dạng người, cho nên thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng chạm tới chuẩn cấp S biên giới mà thôi. Cuối cùng không thể không nói chính là, người một nhà này đều là biến thái. Chờ đợi sức mạnh tăng phúc đi qua, Triệu Trần Gia đi tiếp đãi sở phạt tạm một nhà. Hắc hội trưởng, nhà hàng công ty giả không có mới vừa chém xong một thân tây, còn phải chiếu cố lao nhân ra, việc này mệt mỏi rất ta. Muốn nghỉ ngơi sao lao đệ, ta không ngại giúp ngươi một cái, vĩnh viễn cái loại này. Ha ha ha, các ngươi liền không thể bất tranh cãi một tí à? Thứ nhất, triệu trần liền gặp được đứng ở đạn tở cùng chính giữa vợ ghi xung làm hòa sự lao nệ dỗ. Ha ha, không quan trọng nệ dỗ, đây là hai huynh đệ bọn họ hài hòa có yêu tượng trưng, ngươi không hiểu. Hai cái này đều nhanh phật đao vẫn cùng hài. Nệ dỗ một mặt mộng bức chỉ rút đao vợ ghi cùng với triệu hoán gia mà kiếm, đạn tở, đạn tở. Mắt thấy hai người lại phải đánh nhau. Triệu Trần nhất thời cảm giác trên mặt có chút không nén giận được, vì vậy nhẹ ho hai tiếng, không ngủ. Tốt rồi, cho ta có chừng mực một chút, muốn đánh phòng huấn luyện đánh. Không dám không cho Triệu Trần người hội trưởng này mặt mũi. Hai huynh đệ lộ vẻ tức giận thu hồi vũ khí. Ngay tại Triệu Trần chuẩn bị mang người một nhà này đi nhà hàng ăn chút tốt, hội trưởng chi giới có động tĩnh truyền tới. Triệu Trần nhất tâm nhị dụng, đi bộ đồng thời, còn đem một nửa sự chú ý chìm vào hội trưởng chi giới khen. Đặc dị điểm phát hiện. Thế giới cơ, lạt tua gặp gỡ quái vật xâm phạm, có tiếp nhận hay không nhập vụ? Xem xong thư hơi thở sau đó, Triệu Trần ngây ngẩn, sau đó ánh mắt càng ngày càng sáng. Nguyên Lai like đặc dị điểm không riêng gì hắn vị trí cái này thế giới mạ vẹo mới có, thế giới khác cũng có à. Hơn nữa theo trong đoạn tin tức này, Triệu Trần còn có thể suy đoán ra càng nhiều chuyện hơn. Đó chính là, liên minh sự phát triển của tương lai đường đi, rõ ràng có thể đi siêu thứ nguyên nữa à? Tiếp nhận. Ken. Nhiệm vụ tiếp nhận. Nhiệm vụ 1: Đi thế giới Göt, lật tua tiêu diệt Scarda, số người hạn chế: 4 người. Nhiệm vụ khen thưởng: 4000 điểm năng lượng. Nhiệm vụ 2: Cứu vớt nhân vật nữ chính chỉ tổ cùng rô dị, nhiệm vụ khen thưởng: 2000 điểm năng lượng. Thế nào hội trưởng? Đột nhiên dừng lại. Đàn thờ vô bả vai của Triệu Trần một cái. Đưa tay ở trước mặt hắn rơ rơ. Tình Hôn lại triệu Trần mở ra tay đạn tờ, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, coi như các ngươi may mắn, ta mới vừa rồi nhận được cái nhiệm vụ, số người hạn chế 4 cái. Nói cách khác, Nghệ Dụ hưng phấn một cái bước lướt dính vào, đẹp trai hơn nói, kiếm chút đến cơ hội tới. Win, win, biển gỗ. Đạn tờ tao khí hướng về Triệu Trần so thủ thế nói, còn chờ cái gì, vội vàng lên đường đi. Trước ai đòi nói muốn ăn đi già. Không. Chuyện cuốn vật bậy, phơ giải ra S C 6 4. Đối mặt cố ý cho chính mình vẻ mức láo ka, đạn tờ cũng là độc thân, trực tiếp ăn trở về. Triệu Trần không thèm để ý người một nhà này, tâm thần chìm vào hội trưởng chi giới bên trong, tìm được như thế nào khóa giới qua lại phương pháp. Tốt rồi, chúng ta đi. Thông qua cho hội trưởng chi giới rót vào năng lượng, liền có thể mở khóa giới lối đi. Nhìn trước mắt tấm này cánh cửa ánh sáng, Triệu Trần cũng không quay đầu lại chào hỏi một tiếng, liền dẫn đầu đi vào trước. Phía sau sở bạt ta một nhà thấy Triệu Trần tiến bảo, vì vậy cũng vội vàng đuổi theo. Ô hô, nơi này thật là mát mẻ. Bão tuyết đập vào mặt, đạn gỡ ngựa khí lặng lơ, biểu tình nghiêm túc chăm chú Triệu gia ma kiếm của mình. Hắn đã cảm giác được cái vật khí tức, hơn nữa vô cùng mãnh liệt giống như mặt trời treo tại đỉnh đầu. Phía trên, không, ngâm. Nệ Dô một tiếng hô to, cùng đột nhiên xuất hiện long ngâm, đưa đến mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt ném hướng lên bầu trời. Che khuất bầu trời to lớn băng long skala, hai cánh một cánh, liền nhấc lên từng trận cơn lốc. Trước mắt trận này Báo Tuyết, cũng bất quá là đang bay múa trong quá trình mang theo dư âm mà thôi. Chờ một chút, còn giống như không chỉ tên khôn kia. Nệ Dô một mặt ngưng trọng túi đầu xuống, ánh mắt sắc bén tại Báo Tuyết bên trong khắp nơi bắn căn quét, hắn theo chính mình nằm chêm trên lưng bắt lại rế quỷ, che chở động chân ga. Trong tiếng lầm ầm, ánh mắt so Báo Tuyết còn muốn lạnh giá dịu. Dùng ngón tay cái đính khai giả mạ tô đao chém đỡ, sau đó một cái khốc huyễn xoay người rút đao, sau đó chấn đao thu vỏ. Tại một bộ này động tác nước chảy mây trôi đi qua, năm cụ thi thể không đầu từ trên trời hạ xuống. Đó là Băng Nhận. Không nghĩ tới cái thế giới này cũng có ác ma. Nệ Dỗ cùng Đạn tờ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nở nụ cười đối với bọn họ tới nói, Băng Nhận đã là bạn cũ, ban đầu bọn họ tại Ma kiếm giáo đoàn bên trong chém cũng không ít, hiện tại lại thấy chúng nó, còn ít nhiều có chút hoài niệm đây. Wa wa wa wa, go go, go go. Ha ha, đây là Tết mừng năm mới sao? Làm sao mọi người đều tới a? Đan Tở mừng rỡ nhìn lấy những thứ kia tại trong tuyết chạy như điên tới viem ngọc chó, một giây kế tiếp, Đan Tở một cái bay nhào bắt được một cái. Bên kia, Nero móc ra Blood Roses một thương đánh bể trong bão phong tuyết chính đang khiêu vũ hai cái màu đỏ mồi nhử. Hát Lớn cho cũng tới rồi à? Trong phong tuyết, kết mẹ kết đội lại thể hình to lớn túi lớn tức cười nhún nhảy một cái hiện ra. Trong miệng chúng hôi thối, liền báo tuyết đều không tội tan. Vạn chương 193. Đồng chí tướng quân, a a a a a. Chương 193, đồng chí tướng quân, a a a a a chuột chuối đất di vờ g chống trải phế tích trong xưởng. chỉ tổ đang tại nồi lửa, mà rồ gì chính là ngốc manh ngồi xổm ngồi một bên chờ lấy ăn. Tốt à? Còn không có. Tốt à? Còn không có. Tốt à? Đều nói còn không có. Bị rồ gì tức điên chỉ tổ, không cẩn thận đụng đổ rượu con lò. Hất vẫy mà ra rượu còn lại bị ngọn lửa đốt, trong nháy mắt liền nổi lên một mảng lớn. Hoa a. Lửa a. Bạch còn không mau tắt lửa. Thấy chân quý rượu cồn còn đang lãng phí chỉ tổ đau lòng cũng không lo ngọn lửa thiêu đốt, bị phỏng, trực tiếp liền chần chừ tay muốn đi cầm. May vào lúc này, một đôi tay mang bao tay kịp thời cắm vào. Yuuu. chỉ chèn ngươi lưu lại tắt lửa, rượu cồn lò ta tới xử lý." Nói xong, Dô Dĩ liền bưng còn đang cháy rượu cồn lò chạy ra ngoài, nàng phải ở bên ngoài trong tuyết đem lửa dập tắt. Bên kia, ở lại trong xưởng chỉ tổ cũng đội vội vàng vàng từ không biết nói là cái gì dương ngứa lên, lột xuống một khối mỡ lợn bố trí, ra một cái liền chùm lên tiêu đốt rượu cồn phía trên. Chờ hỏa diễm thiếu hụt khí oxy dập tắt sau đó, chỉ tổ lúc này mới mệt lòng xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. Hung nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đem tối nay chỗ ngủ cho đốt. Hừ, đều do ý cái tên kia. A giờ iu làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại. chẳng lẽ nói trong đầu của chỉ tổ không kiềm hãm được liền nhớ lại rủa gì cái kia lớn bằng kinh thường. ngay sau đó nàng chẳng những không có nâng cốc tinh lò lên lựa cho dập tắt, ngược lại còn đem mình cho dẫn hỏa. hiện tại phòng trường chính thê thảm tại trong tuyết lăn lộn đều chỉ tổ cứu mạng đây. nghĩ tới đây chỉ tổ sợ hãi đến hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa đều vểnh lên. iu hừ ta ở chỗ này bên hai bất thình lình truyền tới âm thanh quen thuộc chỉ tổ nghiêng đầu sang chỗ khác rủa gì tấm tia ngây ngốc mà to nhất thời đập vào mí mắt ngung ngốc ngươi làm sao đi lâu như vậy a làm hại ta lo lắng gần chết. A đấy, cái này thật có gì lo lắng a? Rô dì cười một cách hồn nhiên cười, sau đó một mặt thần thần bí bí kéo lấy chỉ tổ tay hào nói, chỉ chèn chỉ chèn, ta nói với ngươi, ta ở bên ngoài bắt được một vật, nâng gốc tinh lò cho ta chờ một chút. Ngươi nói ngươi bắt được một vật. Chộp theo trong ngực Rô dì đoạt lấy rượu cồn lò chỉ tổ, đang chuẩn bị kiểm tra một chút rượu cồn trong lò rượu cồn, ai ngờ Rô dì một câu nói, để cho nàng chợt lên tinh thần. Rô cười trộm đem chỉ tổ lục xoát tiến vào sưởng trong phòng trong một căn phòng. Nơi này vốn là hai người bọn họ tối nay chỗ ngủ, chỉ tô cuống cuồng rủ gì bắt được cái vật kia, vừa vào cửa liền thúc giục, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, rủ gì, để cho ta nhìn một chút, để cho ta nhìn một chút. Được rồi được rồi, ngươi nhìn thấy thời điểm cũng chưa quá giật mình mình, thôi a tất cả đi ra đi. Cho chỉ tô một lời nhắc nhở rủ gì, nói xong liền kéo ra trên người quân áo khoác ngoài dây kéo. Một giây kế tiếp, một đám trắng như tuyết, cả người lông sùi tựa như bổ công anh một dạng bọn tiểu tử liền bị thả ra. Chỉ tô trợn to hai mắt, nàng chưa từng thấy đẹp như vậy, đáng yêu vật nhỏ. Được, thật là đẹp a, những thứ này chẳng lẽ là? À dở. Chỉ Chẹn ngươi biết sao? Đưa tay ra, Chỉ Tổ thận trọng tiếp nhận một cái tiểu tử. Làm cái đó chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, lông sủ tiểu tử rơi vào trong lòng bàn tay, Chỉ Tổ lập tức liền bị đông cứng đánh một cái run, "Ô ô ô lạnh quá Trong nháy mắt vứt bỏ tên tiểu tử kia Chỉ Tổ, nhìn lấy trong lòng bàn tay đã phát sinh vị trí, không khỏi hơi sợ. "A Chỉ Chẹn, ngươi còn chưa nói cái này là vật gì đây, ngươi không phải là nhận biết chúng nó sao?" Trên mũ giáp đỡ lấy mấy cái, trên người còn bay xuống mấy cái, cùng một đám tuyết tinh chơi đến phi thường cao hứng, trả lại như cũng mà lộn vọn nhảy lên múa rồ gì, ngươi thưa hỏi. Bị tiểu tuyết tinh thiếu chút nữa tổn thương do giá rét chi tổ nghĩ lại phát sợ nhìn lấy cùng tuyết tinh chơi đùa rồ dì nói ta ta ở trong sách có thấy có thể bay động vật ghi lại hình như là kêu chim kia mà ha ha cái kia nói những thứ tiểu tử khả ái này như vậy chính là chim hơi vui vẻ yếu yếu lì lì hướng về một cái nhỏ tuyết tinh hắc dọn trong khoảnh khắc cái con kia cả lần tiểu tuyết tinh liền bị hòa tan nhìn thấy một màn này rồ dì giống như là phát hiện đại lục mới hào hứng chạy đến bên cạnh chi tổ cũng cho nàng làm mẫu một chút mê mải thật sự chi tổ thoáng cái liền bị dì dì sự phát hiện này cho chấn kinh chờ phục hồi tinh thần lại sau đó. Chỉ Tổ không nói hai lời liền đi ra ngoài phòng. Dụ gì thấy vậy liền tỏ mò hỏi, Chị Chèn, người muốn đi đâu à? "Ta đi lấy giấy và bút, sự phát hiện này phải phải ghi lại mới được. Ta cũng đi theo ngươi." Cửa chính kéo ra trong mấy mắt, Hàn Lưu chần bảo. Trên mặt trên tóc cùng với lông mày lên, đều tại trong khoảnh khắc che phủ một tầng băng xương. Suýt nữa bị cái này cổ Hàn Lưu cho Đông Tê dại hai nàng, vội vàng lại đóng cửa lại rồi. "Tê Hồ, Tê Hồ, Tê Hồ." "Ách ách ách ách, lạnh quá à Chi Chèn." Khuynh tay run lẩy bẩy rủ Dụ môi phát xanh nói, "Tại sao?" Tại sao trong lúc bất chợt bên ngoài sẽ như vậy lạnh a? Hát gì? Hát gì? Ta, ta làm sao biết không? Cũng tương tự bị đông cứng không nhẹ chỉ tổ, đánh hai cái nhảy mũi. Đống nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân chuyển tới, tiếng bước chân hết sức nặng nghề. Hơn nữa theo tiếng bước chân đến gần, trong phòng nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp. Dần dần, trong phòng xó xỉnh thậm chí đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kết da màu trắng băng xương. Bởi vì không biết mang tới hoảng sợ, cùng với ngoài phòng chuyển tới tiếng bước chân, để cho hai cô bé với nhau ôm nhau. Rô gì cánh tay run rẩy tháo xuống trên bả vai thường ngùng, muốn lên cỏ nhưng người nào biết nhiệt độ quá thấp, thương xuyên bên trong dầu đều bị đông lại, căn bản không kéo ra. Ô ô ô, chúng ta, chúng ta đây là muốn chết phải không? Không, không phải sợ chỉ chèn, ta biết, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dù là hoảng sợ sông lên đầu, rỗ gì cũng vẫn là cho chỉ chèn một cái ấm áp bị cười. Ngay tại ngoài phòng tiếng bước chân dừng lại trong ngáy mắt, trong nhà nhiệt độ chợt leo lên, từ từ nhiệt độ đã đạt đến trên không, quỷ dị này ấm lên, để cho chỉ tổ cùng rỗ gì ra một thân mồ hôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngay tại chỉ tổ cùng rỗ đều không rõ vì sao, một cái âm thanh dị dạng ở sau lưng các nàng vang lên không phải sợ, ta tới rồi. ai? ít hai đột nhiên nghe thấy âm thanh rủa dị cùng trì tổ, đồng thời quay đầu đi. chỉ thấy triệu trần mỉm cười, trên người rửa sạch bất nhiệm theo khốc viễn lại phong cách ngọn lửa màu vàng trong truyền thống môn đi ra. nơi nào từng thấy bực này tràng diện trì tổ, tại chỗ liền hù dọa hôn mê bất tỉnh. cũng thua thiệt rủa dị tâm đại thiên nhưng mới không có bị sợ bất tỉnh, nhưng là nàng cũng không tốt gì, nửa người dưới run cơ hồ đều nhanh đứng không vững. ngươi, ba, sáu người là, ta là triệu trần, ta là tới bảo vệ các ngươi. đảm bảo bảo vệ chúng ta là cái gì? ý tứ chính là ý này. Bỗng một tiếng, Triệu Trần vỗ tay phát ra tiếng. hắn xóa đi gian phòng này chính diện bức tường, lộ ra trước cái đó mang theo hàng lưu ép tới gần hai nàng quái vật. Do dĩ cổ cứng ngắc xoay qua chỗ khác, gặp được cái đó cả người trắng như tuyết, thân mặc khôi giáp Nhật Bản võ sĩ. Tiên khốn kiếp này kêu Đông Chi tướng quân, thực lực rất mạnh. Ừm, đại khái ở bên trong cấp quỷ cấp tả hữu đi, anh hùng cấp B thật đúng là không đối phó được nó. Bất quá đối với ta mà nói liền không coi vào đâu. Nói xong, Triệu Trần hướng về Đông Chi tướng quân tuổi một hơi, sau đó Đông Chi tướng quân liền hóa thành một vũ nước ung dung giải quyết Đông tri tướng quân Triệu Trần, cảm giác hội trưởng chi giới bên trong có tin tức truyền tới, vì vậy tâm thần chìm vào nhiệm vụ hai, cứu vớt nhân vật nữ chính chỉ tổ cùng rồ gì, hoàn thành. Chương 194. Triệu Trần, người một nhà nên thật chỉnh tề cứu được người sau đó, Triệu Trần cũng không dài dòng. Chương 194. Triệu Trần, người một nhà nên thật chỉnh tề cứu được người sau đó, Triệu Trần cũng không dài dòng. Trực tiếp mở ra một khóa giới lối đi, đem chỉ tổ cùng rồ gì đưa đến thế giới ma mẻo. Bên kia, Triệu Trần cũng đã dùng tâm linh đưa tin cho Hẻo Rèn nói một tiếng, để cho hắn đi tạm thời chiếu nhìn các nàng một cái hai cái. Dù sao tiếp theo liền phải đại náo một cuộc, hai cái thân tiểu thể yếu nữ hài tử có thể không chịu nổi. Giải quyết, tiếp theo chính là đánh quái thời gian rồi. Đóng lại khóa giới lối đi cổng truyền tống, Triệu Chân bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ngoại giới đất chết thế giới. Bao Tuyết còn gào thét ở bên trong trời đất, nhưng là, nó, khí trương không được bao lâu đỏ tươi thật ma bóng người, từ trên trời hạ xuống, phủ đầy thần bí đường vân hai cánh chợt lóe lên ánh sáng, một giây kế tiếp, đám trời chấn giật dựng, đột nhiên rỉu ra đầy trời kim sắc màn đạn. Cơn bạo màn đạn hỏa cầu giống như người được ngùi máu tanh cá ăn thịt người, che ngập bầu trời đập về phía Skaza. Cự Long ở chân trời bay lượn, mây đen tầng đều bị nó xé mở một cái lỗ hổng lớn. Đối mặt màn đạn bao vây, Scarga nhanh nhẹn hướng phía dưới lao xuống, sát mặt đất tránh được mảng lớn màn đạn, nhưng vẫn là có không ít màn đạn truy kích ở sau lưng nó. Hơi một tiếng, tới mà không hướng vô lễ vậy, Scarga sinh lòng nhất kế, Long Dực đột nhiên thu hồi, dừng ngay tại chỗ. Cùng màn đạn sát vai mà qua Scarga, trong ánh lửa đang nổ, lại lần nữa dương cánh một bước lên trời. Đan cơ Scarga lại có thể như thế thông minh bén nhạy, nhất thời liền nở nụ cười. Hắc, như vậy mới có ý tứ. Đen nhánh thông thủy ma lực ở trong tay hội tụ liên thế giới đều có thể vận béo sức mạnh, cái này tiếp theo cái kia xuất hiện cũng ngăn ở Scara Dà xùn phong nửa đường. Hố đen nổ tung, từ trong người được khí tức nguy hiểm Scara, không dám tùy tiện đến gần những thứ kia hố đen. Vì vậy một hớp đóng băng cả mảnh thiên không băng hơi thở, theo Scara Long chủy bên trong phun ra ngoài, làm tất cả hố đen đều bị đông thành đóng băng. Scara liền không bao giờ nữa sợ hãi, chạy thẳng tới Thật Ma Nhân Đan Tơ mà đi. Nó muốn cho con sâu nhỏ đó biết, chọc giận một đầu cự Long hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Gió mạnh tại trong miệng lưu tụ, trên đỉnh đầu băng gần cũng đỏ tí bẩm, đó là sức mạnh lưu tụ. Súc Thế Đại Phác Ca Già rốt cuộc mở miệng phun một cái. Trong phút chốc, chỉ thấy một đạo đột phá chân trời băng chi vòi rồng nuốt sống bóng người của đạn tờ. Thấy địch nhân khí tức biến mất, Sica Già còn không có cảm nhận được thắng lợi vui sướng, liền đột nhiên nhận ra được trên đỉnh đầu của mình có người. "Ô hô khóc ca, ta đây cũng tính là Long Kỵ sĩ đi." Hừ, không muốn phản ứng chính mình ngốc thiếu em trai vợ hữu, trong ngáy mắt thật ma nhân hóa, sau đó đã mất đi thân ảnh. Một giây kế tiếp, kèm theo rắc rắc hai tiếng cốt nhục phân tách giòn vàng, chỉ thấy Sica Già một đôi đẹp đẽ long dục rời đi thân thể của nó. "Rống!" Long dục bị đoạn Lệnh Scarga đao thấu tim gan, nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại Scarga rơi xuống đồng thời, đạn tơ cũng hoàn thành thật ma nhân hóa. Hắn triệu hoán ra ma kiếm của mình, đạn tơ. Sau đó giống như kỵ sĩ trang nghiêm kiên kiếm ở phía trước, trong phút chốc đọc lại thế giới ma lực dòng lũ. Theo trong ma pháp trận dưới chân đạn tơ phun ra ngoài, cùng với đi theo chính là một tòa đang tại xây dựng dâng lên khổng lồ phệ tổn kiếm trận. Cái kia đầy trời bao tuyết ở trước mặt cổ lực lượng này cũng không khỏi không ngoan ngoãn thu liễm, tỏ vẻ thần phục đại kiếm loạn vũ. Đạn tơ tại thật ma hình dạng người xuống cuối cùng đại chiêu, chỗ mạnh là tổn thương cao, phạm vi rộng rãi chỉ cần là tại phạm vi công kích bên trong địch nhân, đó chính là trong nháy mắt giết. thiếu sót đương nhiên cũng có. thả ra chiêu này trước trước hết xúc thế một đoạn thời gian, sau đó bởi vì là toàn lực công kích, cho nên đại chiêu kết thúc sau, đạn tờ sẽ cưỡng ép rời khỏi thật ma hình dạng người. theo dung chuyển ông trời, khuấy động thế giới cuồn bão chạm kích hất vây mà ra. trong khoảnh khắc, bao tuyết bị kiếm khí xương ngụt tán, khí quyển cũng đang kịch liệt đun đưa, kéo dài tới tầm mắt phần dưới cùng mây đen tầng càng bị trực tiếp xoắn nát. rốt cuộc, kiếm vũ kết thúc, nhưng chiêu thức còn không có kết thúc, chỉ thấy đạn tờ trang nghiêm trên không trung cầm kiếm mà đứng. Một giây kế tiếp, xúc tích tại thật ma bên trong cơ thể tất cả ma lực, giống như vụ nổ hạt nhân nổ tung thả ra ngoài. Trong nháy mắt đó, thiên địa ngẹn ngào. Hồng mang phóng xạ trải rộng cả thế giới, trên mặt đất, đang cùng đại quái tiểu quái trêu đùa chơi đùa nệ rồ đột nhiên phát hiện, trước mắt hắn các quái vật này đều bất động. Đáng chết đạn tờ, lại có thể cướp ta quái. Nhìn thấy hồng quang nệ rộ ngẩng đầu một cái liền biết xảy ra chuyện gì. Hắn thầm mắng đạn tờ một câu, sau đó lộ vẻ tức giận thu hồi giải Cũng không thèm nhìn tới những thứ kia bao vây chính mình bọn quái vật, theo chúng nó giữa khe hở đi ra ngoài tựa như điêu như một loại tất cả quái vật tại nệ rổ sau khi đi trong nấy mắt tập thể tại chỗ nổ tung lúc này vợ cái chính đặt chân ở một cái nhà đất chết kiến trúc công việc hình trên cốt thép ánh mắt của hắn sắc bén ngắm nhìn xa xa khối kia bể tan thành hư không đó chính là đám ác ma xâm phạm cái thế giới này vết nứt không gian rồi sao hẳn không sai triệu trần từ trong hư không xuất hiện sau đó lập vào hư không thông qua cảm giác triệu trần có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia khe hở không gian bên trong chính liên tiếp rất nhiều cái không giống nhau vị diện thế giới mà đang ở triệu trần cùng vợ cũ đối thoại trong khoảng thời gian này thật giống như lại có một nhóm quái vật đang chuẩn bị tràn vào cái thế giới này. Đóng lại nó đi, vợ hiểu, không thành vấn đề. Vĩnh viễn là một bộ tích chữ như vàng lạnh lùng thái độ. Vợ cái chớp mắt liền hoàn thành thật ma nhân hóa, nương theo lấy liên tiếp âm bạo nổ vàng, Vợ cái xông về cái kia mảnh bể tan cảnh hư không. xa xa triệu trần liền gặp được một vòng màu xanh thẳm ma lực hào quang ở trong thiên địa khuyết tán ra. Một giây kế tiếp, chém dẹt hết thảy thậm chí còn không gian vết Dao, dầm dạp chẳng chỉ trải rộng hư không. Một thứ nguyên chém dẹt vượt quá tưởng tượng kinh diễm chẳng kích, chẳng những tàn sát nhóm kia mới vừa từ trong vết nước không gian chạy đến bọn quái vật, còn kể cả vùng hư không đó trong liên tiếp không gian dị thứ nguyên lối đi đều cùng nhau chặt đứt, không hổ là có thể cắt đoạn không đạn cụ gian diêm ma lực, không hổ là người ác không nói nhiều vợ dịu, lại lần nữa tập hợp bốn người, trừ nệ rồ có chút buồn buồn không vui, một mặt vẻ mặt ưu đoán đinh đạn tơ tê cả da đầu bên ngoài, cái khác ba cái hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác tương đối hài lòng, đan gờ trong nháy mắt giết băng long sá dạ, điểm năng lượng tính toán là cầm tới đầu to, vợ dịu lăn lộn cái trợ công, cùng với tiêu diệt vết nước không gian bên trong nhóm kia quái vật cùng đóng cửa vào sổ cũng không tệ, triệu trần cũng không sao, ngược lại bọn họ đến nhiều lắm, chính mình đến càng nhiều hơn, mà nệ rổ liền khổ bức rồi, vốn là hắn còn muốn nhiều vui đùa một chút, ai ngờ đạn tơ đột nhiên muốn một bộ từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, trực tiếp liền đem hắn quái cho toàn bộ cấp rồi, an quả tranh đạo lý này không có cách nào nói. tốt rồi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta về nhà, cho hội trưởng chi giới rót vào năng lượng, mở ra khóa giới lối đi, chờ một nhà kiêm người đều đi trước sau đó, cuối cùng đi triệu trần bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, ta nhớ được cái thế giới này thật giống như trừ trị tổ cùng rỗ gì hai cái nhân vật nữ chính này bên ngoài. Còn giống như có mấy cái người may mắn còn sống sót. Trong lúc Triệu Trần khi nghĩ tới chỗ này, hội trưởng chi giới trong lại chuyển tới động tĩnh. Hắn không nói hai lời chìm vào tâm thần kiểm tra lên keng. Phát hiện nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ ẩn 1, cứu vớt người may mắn còn sống sót, cá nạ dạ hoa, khen thưởng điểm năng lượng cân nhắc 500 nhiệm vụ ẩn 2, cứu vớt người may mắn còn sống sót, ỷ sì, si, hàng lâm điểm năng lượng cân nhắc 500. Xem xong nhiệm vụ ẩn cuối cùng, Triệu Trần hít sâu một cái. Mặc dù điểm năng lượng khen thưởng không nhiều, nhưng chân con muỗi ít hơn nữa đó cũng là thịt không phải. Huống chi, người một nhà nên thật chỉnh tề mới đúng. Kết quả là Mở ra Bạch Phượng Hoàng hình thức Triệu Trần, đem toàn bộ tinh cầu đều nhét vào cảm giác của mình chính giữa. Sau một phút, Triệu Trần tìm được hai người đã mất đi bản đồ Cả Nạ Dạ hoa, đã mất đi động lực để tiếp tục sống sót đang ngồi ở một cái cốt thép trên sà ngang chính hắn, chuẩn bị hút xong cuối cùng một điếu thuốc liền nhảy xuống tự sát. Nhưng mà khói, thuốc còn không có hút xong, Cả Nạ Dạ hoa liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, đi tới một cái không giống nhau địa phương. A, là Cả Nạ Dạ hoa đại thuốc. Các ngươi là? Chito, rồ gì? Trong lúc Cả Nạ Dạ Họa không rõ vì sao, một đạo kim sắc cửa không gian ở bên cạnh hắn mở ra, kèm theo phong tuyết thổi vào. Triệu Trần ôm lấy đã đói xong chóng mặt ý xì đi vào. Lần này Hoàn Mỹ, nhìn lấy trước mắt bốn người, tựa như lại một cọc tâm nguyện Triệu Trần, cảm giác chính mình thần hồn thông suốt. Chương 195, đột phá, Thần cấp. Chương 195, đột phá, Thần cấp. Hội trưởng, cực hổ. Esgen đi tới, đang muốn tâm bố mấy câu, lại khắc phát hiện, chính mình lại có thể cảm giác có biết hay không Triệu Trần tồn tại rồi. Rõ ràng ánh mắt có thể nhìn thấy Triệu Trần người này, nhưng là trong đại não theo bản năng lại làm hắn cảm giác trước mắt không có ai. Một màn vô cùng quái dị này, để cho Esgen nghi ngờ không hiểu. Ezen, ngươi trước chiếu nhìn các nàng một cái, ta có thể phải bế quan. Được rồi hội trưởng, ta sẽ an bài xong xuôi. Đây. Cái gì, hội trưởng ngươi muốn bế quan. Đột nhiên tình hồn lại Ezen bị sợ hết hồn. Triệu thiếu muốn bế quan, há chẳng phải là nói, thực lực của hắn muốn đột phá. Trước mắt đã mạnh vô biên trần, thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, liền chính hắn đều không rõ ràng. Suy nghĩ lung tung Ezen không khỏi suy đoán, thực lực của triệu trần lại đột phá, có phải hay không là liền thành thần cảm giác trong cơ thể tất cả sức mạnh đều rung động đã quần cuộn triệu trận, không có thời gian ở chỗ này lãng phí, hắn xông về phòng huấn luyện, sau đó lợi dụng quyền hạn hội trưởng đem bên trong tất cả mọi người đều chạy ra, một người chiếm đoạt toàn bộ phòng huấn luyện, cuối cùng đóng lại phòng huấn luyện cửa chính, không có hắn cho phép, ai cũng không vào được. bị đá ra phòng huấn luyện các anh hùng với nhau đều cảm giác có chút không giải thích được, thực lực đã đột phá đến cấp C mù mèn dí lờ, trước vẫn còn đạn toa trong hoàn cảnh trọng lực rèn luyện, giờ phút này đột nhiên bị đá đi ra, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dòng máu khắp người ra tốc, máu mũi nhất thời liền không cầm được chảy ra. A, không xong, trên người ai có giấy? ta chạy máu mũi, dùng ta đi. Cả nệ kỹ ken lấy khăn tay ra đưa cho ngủ mệt gì đó. Ngay tại các anh hùng xôn xao đồng thời, Eren đến nơi này, mọi người đều an tĩnh một chút hay nghe ta nói. Đem sự chú ý của mọi người đều tập trung tới Eren, vỗ tay một cái nói, mấy ngày gần đây, có lẽ là một đoạn thời gian, thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng, bởi vì hội trưởng yêu cầu bế quan duyên cớ cho nên phòng huấn luyện tạm thời đóng, còn mong mọi người thông cảm một chút. Nói xong, Eren còn đem tin tức này phát đến liên minh trong vòng tay trong chặt gỡ Tại phía xa Bắc cực chi nhánh ủn của họ dại tại nhìn thấy tin tức này sau đó, lập tức liền xông về trọn vẹn phát huy ra chính mình thân là trung chó bản sắc đại nhân ở bế quan trong đoạn thời gian này liền để ta làm bảo vệ tốt rồi Ừm, có người tại ta cũng có thể yên tâm xử lý chuyện khác giao cho ta đi Ezden đem nhiệm vụ chấn thủ giao cho Hổ Quyền họ Dạ sau đó liền rời đi chờ Ezden đi sau Hổ Quyền họ Dạ nhìn lên trước mắt đám này còn không có rời đi các anh hùng nhất thời liền chừng mắt mắt lạnh lẽo bùng nổ sát ý từ giờ trở đi ai đều không thể tới gần phòng huấn luyện 100 m người vi phạm chết thực lực cấp hai Hổ Quyền họ ra, chủng tộc là hư chính hắn đối với hết thảy sinh mạng vật còn sống đều có một loại thiên nhiên chủng tộc cấp chế cho nên tại chỗ các anh hùng cho dù là cấp hạ đám người kia cũng cảm giác được không nhỏ áp lực tình cảnh tại rằng có sau một khoảng thời gian làm thứ nhất anh hùng yên lặng xoay người rời đi rất nhanh phòng huấn luyện trước mặt liền không có người nào cùng lúc đó trong phòng huấn luyện trong vũ trụ tinh không mênh mông triệu trần chính ngồi xếp bằng ngồi ở một viên tiểu hành tinh lên lửa phượng hoàng tại bề mặt cơ thể hắn tiêu đốt khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là một chiếc cây đuốc đèn sáng hơ a a đột nhiên pho một tiếng hót vang theo trong cơ thể triệu trần truyền ra ngay sau đó khổng lồ pho chân thân vô cánh vọt ra mà cùng lúc đó Những thứ kia đến từ mỗi cái vị diện anh hùng năng lực cùng với khủng bố lại hỗn loạn năng lượng, tại bùng nổ lửa phượng hoàng bên trong, từ từ tại trong cơ thể triệu trần hòa tan dung hợp. Không đủ, còn phải lại áp dụng. Cái gì trả cơ dạ, linh áp, ma lực, pháp lực, siêu năng lực, thánh quang chi lực, xà dìn gẳng, dìn nệ gẳng, trái ác quỷ, ác ma chi lực vân vân. Thời khắc này, toàn bộ đều bị triệu trần lợi dụng lửa phượng hoàng nấu chảy luyện thành thuộc về hắn sức mạnh của mình. Theo lửa phượng hoàng đối với đủ loại năng lượng không ngừng rèn luyện, triệu trần dục thân cũng kiên trì tới cực hạn, bắt đầu xuất hiện bỡ tan. Mà cái này không tính là cái gì. Nếu như bộ thân thể này không cách nào gánh chịu hoàn toàn mới năng lượng, như vậy thì lần nữa tái tạo một cái tốt rồi. Phô and Nis nít bản. Song trận đột nhiên mở ra, thân thể tan vỡ mất đau đớn, cho dù là Triệu Trần cũng có chút khó mà chịu đựng. Nhưng đây là vì tân sinh, cho nên đau dài không bằng đau ngắn. Triệu Trần một cái ý niệm, tự bạo ầm một tiếng, phản phất một viên siêu nổ và bùng nổ, trong nháy mắt ánh sáng, chiếu sáng mảnh này mênh mông vô ngần tinh hệ vũ trụ. Hủy diệt hết thể hỏa diễm sóng trùng kích, quét ngang tinh hệ trong vô số viên tinh cầu đồng thời cũng phá hủy vô số viên tinh cầu. Tốt tại vùng vũ trụ này là phòng huấn luyện mô phỏng ra, nếu không tại trong vũ trụ thật sự triệu trần trận này tự bạo hoàn toàn không thua gì một trận vũ trụ thiên hai trôn bụi ô li vị ẩn trung tâm một đoàn lửa phượng hoàng còn đang cháy tại trung tâm ngọn lửa mơ hồ còn có thể nhìn thấy một quả trứng thời gian không biết qua bao lâu làm cái viên này trứng nhỏ nhẹ lay động lúc dậy lúc trước tự bạo tán lạc tại trong cả vũ trụ phủ entis foster mảnh vỡ trong khoảnh khắc đều sinh ra cộng hưởng lam vạn lửa đến chổi lửa phượng hoàng bên trong trái trứng kia dĩ nhiên là ai đến cũng không có cửa tuyệt lấy khí thôn thiên xuống tinh thế trái trứng kia đem tất cả phủ foster mảnh vỡ đều nhét vào trong cơ thể mình chờ đến trái trứng kia đem bao trùm tại tự thân mặt ngoài cuối cùng một đóa lửa vượng hoàng cũng hấp thu sau sao sắt một tiếng giòn vang trứng mặt ngoài hở ra một giây kế tiếp xông phá vỏ trứng triệu trần nên đón chính mình tân sinh đến eo ám mái tóc dài màu đỏ nhu thuận giống như cực phẩm tơ lụa vô cùng mịn màng da thịt giống như mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh anh tuấn mê người mặt mũi mị lực bắn ra bốn phía tăng khối cơ bụng cùng với cái kia thân vừa đúng bắp thịt bầy hết thề đều hoàn mỹ làm cho không người nào có thể kén chọn đây chính là thân cấp sức mạnh rồi sao tình lại triệu trần cảm giác một chút thực lực của mình hắn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình lại có thể năng lượng gì cũng không có, chỉ có một đoàn huấn độn. Mà một khi triệu trần muốn cái gì sức mạnh, tỉ như trạng cơ dạ, trong cơ thể hắn huấn độn trong nháy mắt sẽ diễn biến thành trạng cơ dạ, ma lực, pháp lực, thánh quang chi lực vân vân và vân vân. Chỉ cần là triệu trần nhận thức hệ thống sức mạnh, hắn đều có thể diễn biến hơn nữa 100% trăm phần giữ. Loại cảm giác này giống như là từng cái toàn trí toàn năng. Tại trong vũ trụ tùy ý thí nghiệm mấy cái năng lực mình triệu trần, phát hiện mình đã có thể tay không bóp tinh cầu, liền ngay cả hàng tinh hắn đều có thể tự do không chế đốt cùng tắt tót diệt. Cho dù là tại liền nguyên tử đều có thể đập vụ bạch cải tinh lên, triệu trần cũng như cũ có thể nhảy nhót tương bừng đầy đủ biết chính mình thời khắc này thực lực đã vô địch trần. Hai lòng gật đầu một cái, giơ tay lên một cái búng tay công phu rời đi phòng huấn luyện hảo. ủn bài họ dạ. Một hồi dài, mới từ phòng huấn luyện đi ra, triệu trần liền gặp được thủ ở bên ngoài ủn bài họ dạ. Chính khắc ủn bài họ dạ tại sao trở về trần? Đột nhiên nhìn thấy thân thể của ủn bài họ dạ đang phát sinh phân tử cấp tăng bỡ. Không được, đội vàng đem tán giật năng lượng thu hồi trong cơ thể, lại đem thân thể của ủn bài họ dạ phục hồi như cũ. Triệu trần nghĩ lại phát sợ vô ngực một cái, mới vừa rồi thật là nguy hiểm. Thiếu chút nữa liền đem bùn khó dạ bấy chết rồi. Bất quá cứ như vậy cũng để cho Triệu Trần ý thức được một cái vấn đề, vậy chính là mình năng lượng quá mức khủng bố, tuyệt đối không thể tùy ý tiết lộ, một tia cũng không được. Nếu không, dưới chân hắn viên này địa cầu liền muốn tại chỗ nổ rồi.